c h ư ơ n một trăm ba mươi lăm chu khai phong thật từ bỏ rồi bất quá cũng liền chỉ lần này mà thôi các nhân viên làm việc đương nhiên không có khả năng bởi vì chút chuyện này liền hô to gọi nhỏ mặc dù hoác lưu vân dạy bảo nên đồ vật bên trong hoàn toàn chính xác có một ít sự tình là đúng nhưng vì che giấu bên trong đại bộ phận vẫn là sai đương nhiên chính xác tới nói cũng không phải sai mà là không có tác dụng gì nói nhảm nếu không phải hoác lưu vân biết rõ đối phương cho tới nay liền không có hào hào làm dạy học giờ này khắc này hoác lưu vân ở trước mặt hắn giống như chính là một cái bình thường nhất học viên lại càng không cần phải nói vị này chu hương tập đoàn nhị công tử quả thật là cái nhân loại mặc dù chu đại toàn trên đất bằng hoàn toàn chính xác thật biết chiến đấu vô luận là đối phó đồng phỉ yên vẫn là không h ả o h ả o dạy bảo hơn hai trăm i tiểu hài toàn bộ đều tương đương với đang biến tướng suy yếu hoắc lưu vân thực lực chính mình đã làm cái này lão đại nhưng cái này thật có thể có hiệu quả sao đến đả kích đồng phỉ yên cho nên cho dù chu khai phong muốn đứng tại vực sâu q u á i vật lập trường cũng hoàn toàn đứng không được nha chu khai phong vẫn là giống nguyên bản như thế cố ý đối một chút rõ ràng mượi phần rõ ràng vấn đề làm như không thấy tránh c ă nhưng bản cũng k có này này, p đối n với thâm viên chiến trường cùng những cái kia vượt sâu quái vật mà nói loại này đồ vật lại đích đích xác xác là rất khó xuất hiện hai người kia lại thế nào có thể sẽ là đồng phỉ yên đối thủ nhưng cho dù chỉ có cái này một thành hoa quả khô cũng có thể cho các tiểu đệ cực lớn thu hoạch vì thế hoắc lưu vân đối cái này chu khai phong hoài nghi cũng là sâu hơn một chút không cho ta chỗ tốt ngươi cũng đừng nghĩ tại ta địa bàn trên gây sự trước đó ă n bài là có vấn đề nếu như là hai cái thực lực đều rất kém cỏi học viên cho dù lẫn nhau chiến đấu tốc độ học tập cũng sẽ không quá cao mà đồng phỉ yên đồng đội lại hoàn toàn là một cái bình thường tiểu hài thậm chí còn là cái nữ sinh rất nhanh chiến đấu lần nữa khai hỏa kết quả cũng không có vượt quá hoắc lưu vân dự kiến hoắc lưu vân nhất thời nửa một lát còn nghị không ra tới đây là chu khai phong lại có mới mưu kế hoắc lưu vân đã quyết định thâm viên chiến trường cũng là tại lấy biển mà muốn đến thâm viên chiến trường nhất định phải có liên bang chính thức tàu ngầm đ ư a đón l i ê n dự định nghĩ một cái khác biện pháp khai thác một cái khác sách lược từ trước đó một mình giao đấu trực tiếp biến thành hai người dù là b ư ớ c lên trên một chút phong hiểm hắn cũng có thể tiếp nhận mà cái này mới đi xuống đội ngũ bên trong hai người vừa vặn toàn bộ đều là hoác lưu vân tiểu đệ lỗi nặng trên đại thể hắn cũng có thể có chút mạch suy nghĩ vậy hắn giờ này khắc này sở tác sở vi mới là có đạo lý chu khai phong giống như thật là muốn tập trung tinh thần dùng xa luân chiến phương thức tùy tiện nói hai câu về sau liền kêu gọi mọi người cùng nhau luyện tập thời gian trôi qua rất nhanh ngay sau đó chính là ăn cơm buổi trưa cùng đi ngủ hoắc lưu vân bởi vì buổi sáng không có hoa phi quá nhiều tinh lực đây là hoắc lưu vân duy nhất có thể nghĩ ra được một lời giải thích nhưng chu khai phong hành vi giống như lại không có nghiêm trọng đến cái này tình trạng cơ hội toàn bộ đều là tiểu đệ của mình vì có thể đ ạ t được vương sùng sơn trong tay những cái kia cùng loại thất thương quyền công pháp coi như đồng phỉ yên có gốc chu khai phong ngay từ đầu liền trực tiếp đem đồng phỉ yên kêu lên ngay sau đó lại gọi ra đồng phỉ yên đối thủ đối phương vì cái gì đột nhiên muốn đổi thành đôi này người giao đấu mà cái này hơn hai trăm h ả i từ bên trong hoắc lưu vân lúc này liền cảm thấy đơn giản chính là tiếp xuống cho đồng phỉ yên an bài mạnh hơn đối thủ phong lưu vân lắc đầu đem những tạp nghiệm này toàn bộ đều thanh trừ ra ngoài mà hắn nghĩ tới biện pháp xem ra cùng lúc đó lời gì cũng không nói vậy trong này cũng tự nhiên mà vậy chính là hoắc lưu vân địa phương đồng phỉ yên vương ư ợ c lan nhất là đối với thực lực còn không có như vậy cường đại võ giả mà đồng phỉ yên bên kia mặc dù đồng phỉ yên đồng đội cũng tương tự không có học được cơ sở thủy chiến hoắc lưu vân xem ra giờ này khắp này nơi này chính là chính mình địa bàn h o hoặc hoặc cho Lưu nên n theo đ n phải, hoác lưu vân nghe được hai cái danh tự này thời điểm hoác lưu vân thậm chí đều cảm thấy là chính mình nghe lầm cái này một ngày thời gian cứ như vậy đi qua chu khai phong rốt cuộc không có làm cái gì sự việc dư thừa nhưng mà hoác lưu vân mặc dù từ đầu đến cuối đều đang dạy tiểu đệ của một nhóm trừ phi chu khai phong không phải nhân loại mà là vượt sâu quái vật sau đó y nguyên vẫn là liền một ngụm thở thời gian cũng không cho đồng phỉ yên lưu lại cái này ra hỏa thật đúng là tặc tâm bất tử a chu khai phong rốt cuộc muốn làm cái gì đây nhằm vào đồng phỉ yên đối với hắn có chỗ tốt gì sao còn có không hảo hảo dạy nhóm chúng ta cơ sở thủy chiến chuyện sự tình này lại đối hắn có ích lợi gì chứ cơ hồ có thể nói là hoác lưu vân dùng chín thành nói nhảm lộ ra một thành hoa quả khô trực tiếp liền thúc đồng phỉ yên cùng mới đi xuống tri đội ngũ kia giao thủ nhưng trên thực tế hắn cũng đồng dạng nhãn quan lực lộ hai nghe bốn phương tạm hướng từ đầu đến cuối quan sát đến chu vi đợi đến thể nội để dành tới những cái kia nguyên lực tiêu hóa xong x u ô i về sau hắn liền lại phải về đến trước đó ăn không no thời gian trừ phi chu khai phong có thể lại cho hắn đưa lên mấy c h i nguyên lực dịch nói một cách khác chính là nhưng nàng một cái đánh mấy cái cuối cùng c h o n g váng cũng sẽ không cảm thấy chính mình rất kém cỏi a chu khai phong nói cùng thật đồng dạng lại thế nào khả năng sẽ cùng những quái vật kia có liên hệ gì dù sao tất cả vượt sâu quái vật đều tại đ á y biển dù sao cái này sân vận động bên trong ngoại trừ bên ngoài những cái kia xem náo nhật còn chúng vây xem cùng ra trưởng bên ngoài chờ đã v â n v â n cho nên đã không còn gì để nói hắn nghĩ không ra nguyên nhân chỗ lại không nghĩ rằng chu khai phong lần này vậy mà không có để cho tên của hắn chu đ ạ i toàn lý trường an chu khai phong ánh mắt đảo qua tất cả mọi người đương nhiên cũng quét qua hoác lưu vân nhưng lại dừng lại đều không có dừng lại một cái phản phất đã hoàn toàn quên đi trước đó cùng hoác lưu vân giao dịch chu khai phong cái này hoàn toàn chính là trên người mình nếm thử thất bại về sau quả nhiên chu khai phong sắc mặt như thường phản phất cũng không cảm thấy có cái gì không đúng đa lớn như vậy nói không chừng cho tới bây giờ không có cùng vực sâu quái vật tiếp xúc qua đây nguyên nhân cũng không khó mớn nếu không nghe xong lời nói này về sau cũng có khả năng cảm thấy đối phương nói là sự thật nói tóm lại giờ này khắc này hắn đ ứ n g tại trên lập trường của mình là hoàn toàn không có biện pháp lý giải chu khai phong sợ tác sở vi giống như quả thật đã quên đi hắn lúc đầu mục đích chỉ cần là chu khai phong mục đích toàn bộ đều muốn ngăn cản chỉ cần là chu khai phong cách làm toàn bộ đều muốn quấy dối nhưng chu lại toàn y nguyên còn không có học được mà lưu trường an cũng không biết phải chăng bị phí dương đà kích đồng dạng không có học được nhưng đến tột cùng cái này chu khai phong là muốn như thế nào dùng đôi này người đối chiến phương pháp tiếp tục đến đạt thành hắn mục đích xem xét chu khai phong tới hoác lưu vân lập tức ở chính mình lời kế tiếp bên trong giảm bớt hoa quả khô xuất hiện vẫn là lựa chọn ở gầm giường hạ âm tối bỏ nhưng càng nghĩ những vấn đề này lại đều không có đáp án mà kia chín thành nói nhảm coi như các tiểu đệ toàn bộ đều nghe cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng quá lớn cho nên các nhân viên làm việc tự nhiên mà vậy sẽ đem những cái kia đúng đồ vật xem như là hoác lưu vân thiên phú cho phép hoặc là trong lúc vô tình linh cơ khẽ động sau một lát chu khai phong cũng không biết rõ từ nơi nào lại đi tới chuẩn bị bắt đầu tiến hành vòng thứ hai huấn luyện bình tĩnh để hoắc lưu vân đều cảm thấy có chút ngoài ý m u ố n mà ở sau đó trong khi huấn luyện hoắc lưu vân ý nguyên chú ý tới mà lại chu khai phong mỗi một cái mục đích làm mỗi một chuyện cũng đều thiên nhiên cùng hoắc lưu vân có xung đột cho nên nói nếu như vào ngày thường chiến tranh bên trong khả năng sẽ còn tồn tại người gian dạng này đồ vật tiếp lấy đổi mặt k h á c một tổ đi lên nhưng là tại cơ sở thủy chiến học tập bên trên cũng không có nhìn thấy quá cao thiên phú ý gì a n nguyên tự mình làm lấy án bài mà liền tại cái này thời điểm chu khai phong lại nói bởi vì cân nhắc đến một bộ phận học viên thực lực tương đối mạnh k ì n h cho nên tiếp xuống luật b à n nhóm chúng ta sẽ tiến hành xa luân chiến có thực lực mạnh hơn học viên thủ đôi thực lực hơi kém các học viên đánh lôi đ à i hoặc lưu vẫn nghi ngờ đồng thời cũng cảm thấy có chút đáng tiếc bất kể như thế nào hắn giống như s á t thực không kiếm tiền dùng cái này đến đạt thành hắn mục đích y t h anh nguyên vẫn là rất nhanh liền giải quyết tru đ ạ i toàn cùng lý trường an mà bây giờ những cái kia thực lực tương đối kém học viên có thể cùng thực lực tương đối mạnh đồng thời đã học được cơ sở thủy chiến học viên g i a thủ cái này có thể để hắn học được học viên ưu tú trên người đồ vật dạng này mới có tiến bộ nhanh hơn hắn khi đi tới vừa vặn nhìn gặp phải hoác lưu vân đang dạy bảo những hải từ khác một màn này nhưng nàng chưa kịp c h ậ m m ộ t hơi chu khai phong liền lại phái mặt khác một c h i đội ngũ hạ bể bơi hoác lưu vân nhìn chu khai phong một chút đối phương đứng tại cách đó không xa ánh mắt ở trong không có bất kỳ tâm tình gì mà chu khai phong cái gì cũng không nói chỉ là để đồng phí yên lui ra tới xem ra hoác lưu vân đối với cái này hơi nghi hoặc một chút cùng xâm phạm hoác lưu vân quyền lợi tại liên tục đánh năm trận về sau đồng p h yên giơ hai tay lên ra hiệu mình đã không hạ được đi và nó mặc kệ nó rất có thể cũng là bởi vì trước đó để hoắc lưu vân đối đồng phỉ yên sinh ra uy hiếp đặt thành mục đích nếm thử thất bại hoắc lưu vân nghĩ đến hắn thật sự là cảm thấy kỳ quái đợi đến lúc xế chiều lại huấn luyện hai vòng về sau chu khai phong đột nhiên tuyên bố lại một lần nữa tiến hành giao đấu bất quá lần này quy tắc lại phát sinh biến hóa hẳn là đem một mình chiến đội thành hai người chiến mà lại căn cứ hoắc lưu vân đối vượt sâu, sâu quái vật toàn bộ đều là một nhóm hoàn toàn không có đủ bất luận cái gì thậm chí chỉ biết do giết chóc cùng thôn vệ nhân loại quần bạo sinh vật đồng phỉ yên cho dù mang theo một cái vương hữu chỉ có thể trước hết n g h ĩ biện pháp đem vương hiệu trường th hoặc lưu vân trong lòng suy nghĩ chương một trăm ba mươi sáu bắt đầu tu luyện vương sùng sơn phương pháp hoặc lưu vân rốt cục xác định chu khai phong giống như thật đã bỏ đi kế hoạch của hắn mặc dù từ đầu đến cuối hoặc lưu vân đều không có hoàn toàn biết rõ vị này chu v u ấ n luyện viên kế hoạch đến tột cùng là cái gì mà đối với vương sùng sơn thất thương quyền hoặc lưu vân đang nỗ lực ba bốn ngày thành công giáo hội bảy hải t ử cơ sở thủy chiến đồng thời tự thân cũng gần đem thực lực hiện ra đến trị số tiếp cận sáu giờ thời điểm rốt cục thu được học tập tư cách cái này một ngày giữa trưa ăn cơm chưa xong vương sùng sơn đem hoác lưu vân kêu ra ngoài ấm s ắ t thuốc xương hảo sẽ tiêu trừ tất cả tác dụng phụ không để ý thân thể khỏe mạnh không để ý tuổi thọ d à i ngắn nhanh chóng đạt được sức chiến đấu cái chủng loại kia hạn tuyệt đối là một cái thiết huyết n g ạ n h hán bởi vì phí nhiều như vậy công phu luyện trên m ộ ư ơ i ngày nửa tháng thậm chí còn không bằng uống một bình nguyên lực dịch nằm trên giường mấy ngày hoác lưu vân lập tức lắc đầu hiện tại chuyện này có thể thành hay không mọi chuyện còn chưa ra gì đây nhưng lại một điểm cái dám dùng đều không có vậy cái này phương thuốc khẳng định chính là phi thường đau đớn những công pháp này bên trong phương thuốc đối với tạng phủ rèn luyện hoàn toàn chính xác có hiệu、quả. làm sao tự mình lớn lên mỗi ngày bị người gọi đi lại cũng không phải là không dài đầu góc không ngừng ra bên ngoài được nhưng bây giờ những công pháp này đoán thể hiệu quả cơ hồ đã giống như là không tồn tại hoàn toàn bị nguyên lực hiệu quả n g h i ê n ép thật rất đau hiệu quả cũng thật thật không có mạnh đến không hợp thói thưởng coi như luyện cũng nhiều nhất chỉ có thể so người khác gia tốc cái một thành đến hai thành nhưng có một chút không thể phủ nhận vương sùng sơn nhìn xem hoác lưu vân cười tủm tìm nói ra là ta cùng ta mấy cái lao cả nhóm thương lượng cùng một chỗ cải biến một cái gia tăng liều lượng cùng lúc đó gia tăng độc tính cho nên cũng đ、so、tiếp theo còn có một cái khác nguyên nhân chính là những công pháp này quá đau rõ ràng hiệu quả không ra thế nào địa nhưng là lại không tầm thường đau nhức được rồi được rồi được rồi cảm ơn hiệu trưởng ta còn là trước thử một cái những thuốc này đi hoắc lưu vân quả quyết lắc đầu cái thứ nhất chính là những công pháp này hiệu quả kỳ thật cũng không tính quá tốt đồng thời trải qua thí nghiệm phát hiện xác thực có thể thực hiện vương sùng sơn cười nhìn trước mắt hoắc lưu vân cười mà lại vương sùng sơn khả năng có đủ loại khuyết điểm hắn thật có khả năng uống về sau đau n h ấ t là đau đớn cho dù tại không có như vậy sinh động thời điểm nguyên lực đối thân thể cường hóa tốc độ cùng hiệu quả cũng xa xa so những công pháp này cùng dự tài mạnh hơn nhiều đương nhiên đó cũng không phải vương sùng sơn an bài ý chí lực khảo thí cho nên tại bây giờ mới vo đạo thể hệ phía dưới có cần hay không phối hợp một chút cái gì khác vừa rồi vương sùng sơn đã nói qua nếu như hoác lưu vân muốn học hắn đương nhiên có thể dạy thậm chí hoác lưu vân học được không cần đều được nhưng hoác lưu vân bây giờ lại hết lần này tới lần khác muốn truy cầu cái này tác dụng phụ có bao nhiêu thống khổ lựa lưu vân không khỏi hỏi một câu nhưng nếu như hoác lưu vân đích thật là không muốn dùng những phương pháp này hắn cũng sẽ không lãng phí nữa thời gian cùng tinh lực tại trong chuyện này có hiệu quả là bên trong phương thuốc loại độc dược này có thể hay không để ấm sắc thuốc xương h à o phán đoán thành võ đạo phụ trợ dược vật lại đổi thành vương hiệu trưởng mà đổi thành một bên ta có thể thử một lần nhưng nếu như quá đau về sau ta liền vẫn là để nguyên lực chậm rãi cường hóa đi những công p h á p này trước tiên liền bị loại bỏ ra ngoài đương nhiên ta cũng có thể ở bên ngoài phụ trợ ngươi thông qua ngoại bộ đập nện trong ngoài giác công để ngươi tạm phủ nhận càng nhiều tổn thương cho nên hiện tại bày ở hoắc lưu vân trước mặt tổng cộng có hai vấn đề mà đổi thành bên ngoài một vấn đề thì là tục ngữ nói một bước nhanh từng bước nhanh nếu là lúc trước còn cần phối hợp một chút rất phức tạp chương trình bất quá bây giờ n g ư ờ i ăn hết là được rồi ăn hết về sau tùy ý chọn một môn cơ sở võ học luyện một chút kéo theo huyết dịch tuần hoàn để dược lực càng nhanh tiêu hóa nói không chừng v ư ợ t sâu quái vật xâm lấn thành công lam tinh cũng bị mất đồ lấy cũng không có thừa nước đục thả câu bất quá nghe song vương sùng sơn giải thích về sau mặc dù theo lý mà nói giờ này khắc này hoắc lưu vân nhất tam hiểu khẳng định là cơ sở thủy chiến chỉ bất quá là dùng thời gian lâu hơn một chút cho nên những cái k i a dư thừa chi tiết cũng có thể hoàn toàn xem nhẹ trước kia những công pháp này hoàn toàn chính xác rất phức tạp mà lại có rất nhiều chi tiết muốn phối hợp sử dụng đang ăn xong thuốc về sau còn muốn nắm chặt thời gian cam đoan dược hiệu cũng là một cái cực kỳ vấn đề mấu chốt dù vậy những thuốc này phương cũng vẫn không có bị phổ biến hoác lưu vân dù sao có ấm sắt thuốc xương hảo nguyên bản cái danh xưng ơ này để hắn vô cùng đắc ý hoác lưu vân trầm mặc lại không có à một tầng đến hai tầng cũng đã là nhóm chúng ta đổi xong về sau kết quả nhóm chúng ta không có đổi trước đó hiệu quả nơi nào có tốt như vậy cho dù những phương pháp này là tốc thành nhưng trước kia những cái kia võ giả tu luyện cũng ít nhất phải luyện trên bảy tám năm mới có thể có hiệu quả phương pháp kia hiệu dụng chỉ có một cái đó chính là cường hóa thân thể làn da cơ b ắ p gân cốt dùng hết toàn lực cường hóa thân thể mỗi một cái bộ vị tăng lên thân thể năng lực kháng đòn cùng lực phá hoại mà lại một khi điều động lên những cái kia mới lực h ắ n chỗ thi triển ra lực lượng thậm chí có thể so ra mà vượt nửa cái người trưởng thành về phần hiệu quả cũng không khá lắm chỉ có thể gia tốc một thành đến hai thành hắn vừa mới nói những cái kia toàn bộ đều là thật mà lại là tốc thành cái chủng loại kia đem tất cả sẽ tổn thương tạng phủ hiệu quả toàn bộ loại bỏ chỉ để lại kia không có ý nghĩa thậm chí liền nguyên lực một cọng lông đều so không lên cường thân kiện thể hiệu quả cho dù không cần những công pháp này liền để nguyên lực tự hành cường hóa ngũ tạng lục phủ cũng tương tự có thể đã tới t sử dụng công pháp hiệu quả liên liên hắn đều nói rất đau rất đau nói không chừng những tốt này với hắn mà nói cái dám dùng không có vậy các ngươi cải tiến xong sau hiệu quả có biến đến càng tốt sao từ nhanh hai thành biến đến ba thành cùng bốn thành sao hoác lưu vân tiếp tục hỏi nhưng hiệu quả cũng không có trong tưởng tượng cao như vậy vương sùng sơn y nguyên ý cười lầy mặt cười tủng tìm nói dù sao so ngươi trải qua tất cả mọi chuyện đều thống khổ về phần cuối cùng có thể hay không kiên trì nổi cũng thật liền nhìn chính hoác lưu vân mà hoác lưu vân cũng đã bắt đầu uống đường đường chính chính nguyên lực dịch vương sùng sơn đơn giản giải thích một lần nhất là tại loại này thời kỳ chiến tranh hoác lưu vân cảm thấy hiệu suất cao một chút khẳng định là không có vấn đề chính là bởi vì có nguyên lực tồn tại nguyên lực đoán thể hiệu quả càng tốt hơn cho nên trước đó những cái kia công pháp mới bị người vứt bỏ bất quá cái này giống như cũng chính là xấu nhất tình huống cùng lắm thì chính là không có, có tác dụng sau đó đau một hồi thân thể cũng sẽ không thật nhận tổn thương mà lại hiện tại còn không cần chính mình bỏ tiền mua thuốc cũng tỉ như nguyên lực dịch đi những đứa trẻ khác hiện tại còn nhiều uống nhũ dịch đây cho dù là trong nhà có tiền nữa cũng nhiều lắm là uống siêu cấp nhũ dịch b ằ lấy hoắc lưu vân là một điểm thời gian cũng không dám trì hoãn lập tức triển khai tư thế luyện lên hắn thứ hai thuần thục cơ sở quân y pháp có thể nhanh một chút là một điểm nhưng căn cứ vừa mới vương sùng sơn miêu tả những công pháp này cùng phối hợp dự tài nguyên bản tác dụng là vì tăng cường thân thể theo vương sùng sơn lời nói cũng chỉ có hắn cùng mấy người bọn hắn bằng hữu tại giai đoạn trước tu luyện thời điểm ngẫu nhiên ở giữa nghĩ đến có thể mượn dùng những công pháp này tác dụng phụ đến rèn luyện t ạ c phủ càng quan trọng hơn là để trong cơ thể hắn góp nhặt n g u y ê n lực đã đạt đến khó khăn lắm có thể dùng tình trạng các tiểu đệ cả đám đều rất kỳ quái trực tiếp liền bắt đầu giảng tuất lên hoắc lưu vân tha thiết ước mơ thật nhiều ngày phương pháp tu luyện bảy tám năm về sau món ăn cũng đã lạnh nếu như liền cái này còn muốn vô duyên vô cớ bị đánh một trận mà lại bị đánh hiệu quả mạnh hơn đó chính là thật không cần thiết nếu như cứng rắn muốn luận những công pháp này có lẽ không nên xưng là thất thương quyền mà là càng thêm cùng loại với thiết bố sam hoắc lưu vân lại hít sâu một hơi ngẩng đầu nhìn về phía vương sùng sơn đưa tay trực tiếp một thanh cầm trên tay đối phương bình thuốc cầm tới lấy hiện tại tình huống ngươi thử tưởng tượng để ngươi luyện cái bảy tám năm ngươi nguyện ý không mà là quả thật suy tính một cái mặc dù cũng không biết rõ cái này tiểu tử đang suy nghĩ cái gì vậy coi như quá thảm rồi duy nhất cần thiết phải chú ý chính là tận khả năng để dược lực đi theo huyết dịch nhanh chóng lưu thông mau chóng trải rộng toàn thân đồng thời đối ngũ tạng lục phụ tạo thành tổn thương ngay từ đầu là chu h u n luyện viên hắn sẽ không ngớt lời đương nhiên công pháp bản thân là không có hiệu quả hiện tại chu h u n luyện viên không gọi hoắc lưu vân cũng không ngoại lệ dù sao hắn cũng là đến cùng vẫn là nghẽ con mới để không sợ có a cho nên hiện tại ngươi còn muốn dùng sao vương sùng sơn nói từ trong túi lây ra một cái bình nhỏ hoắc lưu vân cũng coi là đối toàn bộ quy trình có cái khái niệm ha ha cái này không chỉ để thân thể tố chất của hắn so với cùng tuổi tiểu hài cao hơn rất nhiều bất quá hoặc nhiều hoặc ít cũng coi như được là can đảm lắm vương sùng sơn nói d ơ lên nằm đấm đ ặ t ở hoắc lưu vân trước mặt yên tâm ta đã là lao thủ loại chuyện này không biết rõ làm qua bao nhiêu lần ngươi tuyệt đối sẽ không thụ thương cũng sẽ không đánh loạn ngươi luyện cơ sở võ học tiến độ bất quá đau đớn vẫn là không cách nào tránh khỏi nguyên nhân cũng rất đơn giản kỳ thật những thuốc này phương vốn là không có thống khổ như vậy dù sao lấy trước những cái kia võ giả mặc dù cũng nghĩ nhanh chóng tăng lên nhưng cuối cùng có điểm mấu chốt bọn hắn sợ chết cũng sợ luyện luyện còn không có luyện được hiệu quả gì trước hết đem thân thể luyện phế đi hơn nữa còn rất thống khổ có lẽ thống khổ đặt ở trên giấy chính là hai chữ một chút cũng không có phân lượng hoặc lưu vân suy đoán đó chính là tu luyện thời điểm cần thiết dùng đến dư vật nhưng bây giờ vấn đề liền đến nhưng thật tự mình trải qua thời điểm loại thống khổ này nhiều ít vẫn là có thể khiến người ta do dự một cái cảm thấy mình cũng không tiếp tục cần sợ h ã i bất kỳ tác dụng phụ có thể không hề cố kỵ căn thuốc hoắc lưu vân nghĩ như vậy một hồi ý chí dần dần kiên định xuống tới hai ba miếng n g a i yunát sau đó hỗn hợp có nước bọn t mướt xuống đối tạng phủ tạo thành tổn hại vừa vặn mới là tác dụng phụ cho nên chỉ có thể t r ư ớ c dùng cơ sở quyền pháp đỉnh một đỉnh theo thân thể động tác dựa vật hiệu quả lập tức hiện hiện ra hoắc lưu vân chỉ cảm thấy toàn bộ thực quản cùng dạ dày đều tại nóng lên mọi nhừ phản phất là muốn đem những thuốc này phun ra đồng dạng chương một trăm ba mươi bảy thống khổ phương thức tu luyện mới xương hào nhiệm vụ n h ì n xuống không thể nôn nếu như ngươi phun ra vậy cái này thuốc cũng chỉ thương tổn tới ngươi dạ dày nín thở thời điểm dạ dày cũng không có gì tác dụng vương sùng sơn thanh âm hợp thời văng lên hoắc lưu vân lúc này nhẫn nhịn được đem đã trở về đi lên nước chua lại lần nữa nuốt xuống toàn bộ quá trình khó chịu tới cực điểm cái mũi trong nháy mắt liền bắt đầu mỏi nhừ khoe mắt cũng tràn ra một chút ướt gác đây là cơ thể người phản ứng tự nhiên không do hắn khống chế đương nhiên loại này bởi vì ngáp hoặc là cái khác phản ứng sinh lý mà sinh ra nước mắt cũng sẽ không bị hệ thống phân biệt là t h u c thít nhiệm vụ cũng sẽ không thất bại Hoặc lần ư u v cố này n cũng h ị u l không phải là năng lực tiến bộ nhắc nhở nhưng là êm đẹp vị này vương hiệu trưởng làm sao đột nhiên liền bị mị lực của mình đã đọc rồi rất có thể vừa rồi kia chết đi sống lại thống khổ bạch bạch chịu đựng lại không có tác dụng gì may mắn hiện tại xem ra loại này tình huống cũng không có phát sinh mặc dù không biết rõ cái này xưng hào đến tột cùng là thế nào làm được nhưng cái này dù sao cũng là một chuyện tốt cũng coi như được là tăng kiến thức mới h á n thở sâu chuẩn bị đứng dậy hoác lưu vân lúc này bình tĩnh lại quả nhiên hắn cảm nhận được nguyên bản đắm chìm trong, trong thân r o n g t thể những cái kia nguyên lực giờ này k h ắ c này thật bắt đầu tự phát hành động mặc dù còn không có triệt để chữa trị hoàn thành hoác lưu vân thậm chí đau đớn thất thần đều không có biện pháp bảo trì cơ sở quyền pháp luyện tập không đã không phải là cơ sở quyền pháp dù sao từ vừa mới bắt đầu hệ thống bảng liền vẫn luôn có hệ thống nhắc nhở nhảy ra nhưng ở nhìn thoáng qua hệ thống bảng về sau hoác lưu vân trong nháy mắt liền cảm giác được kinh hỉ không thể không nói vị này vương trường học mặc dù nói chuyện thời điểm ưa thích hù do người hơn nữa còn có điểm yêu k h o á c lác nhưng ở làm lao sư phương diện này hoàn toàn chính xác làm được tương đương không tệ hắn di chuyển nhanh chóng tới bắt lấy hoác lưu vân hai tay khống chế thân thể của hắn bắt đầu động tác bởi vì cái này nói rõ từ nay về sau bất luận cái gì đối với mình tu luyện hữu í c h dư vật hắn cũng có thể sử dụng thực lực bản thân cùng năng lực cũng đang không ngừng tiến bộ hoắc lưu vân cơ hồ đều đã quen thuộc không biết do vì cái gì trông thấy đạo thân ảnh này hoắc lưu vân không hiểu cảm thấy có chút an tâm hắn đương nhiên cảm giác được kinh hỉ loại cảm giác này vô cùng rõ ràng về phần những cái kia đối với mình tu luyện hữu ích bộ phận đến tột cùng là bản thân hiệu quả vẫn là tác dụng phụ căn bản cũng không cần lo lắng cái này thời điểm tiêu hóa cùng vận hành càng nhanh bài suất đi lại càng ít hiệu quả cũng liền càng tốt xem ra ta những này xương hảo vẫn là có nhất định trí năng không phải loại kia cứng nhắc đồ vật vậy liền không sai biệt lắm lần này d ư ợ hiệu đã, đã dùng hết không cần lại tiếp tục lấy võ ngươi cảm thụ một cái trong thân thể nguyên lực có phải hay không đã bắt đầu chủ động chữa trị không chỉ có tự thân chuyên nghiệp trình độ quá cứng mà lại còn biết một chút người khác không biết đến bí ẩn đích đích sắc sắc không có đau như vậy có thể ít thụ một điểm tội không hề nghi ngờ là tốt hơn đoạn này thời gian đến nay xưng hào nhiệm vụ không ngừng hoàn thành hay là bởi vì ta vậy mà thật dám ăn viên này thuốc để hắn bội phục hoác lưu vân trong đầu suy nghĩ lung tung nghĩ toàn bộ đều là một chút không có giới hạn sự tỉnh cái này hoàn toàn là hắn theo bản năng cách làm cho dù hiện tại không cần x ố n ư ớ c tiếp tục trợ giúp hoác lưu vân nhanh chóng tiêu hóa đây cũng là vì cái gì vương sùng sơn phải nhắc nhở hoác lưu vân thậm chí hiện tại tự mình tới trợ giúp hoác lưu vân tiêu hóa nguyên nhân cũng liền có thể ít thụ điểm tội hoác lưu vân chưa hề chưa từng rõ ràng như thế cảm t h ụ đến thân thể tiêu hóa hình thức cùng toàn bộ thứ tự hôm nay đ ế m thử để trong lòng của hắn một khối lớn tảng đá rơi xuống đau rát mà liền tại lúc này vương sùng sơn rốt cục xuất thủ một lần uống thuốc nhiều một ít hiệu quả cũng liền có thể ít thụ điểm tội nhất là ngũ tạng lục phủ cơ hồ đã hoàn toàn khôi phục tuy nói thất bại về sau còn có thể tiếp tục tiến hành nhiệm vụ nhưng rõ ràng đã nhịn một năm còn thừa lại chín năm không đến hoác lưu vân cũng có thể tùy tiện cảm giác được giờ này khác này vậy mà khống chế tứ chi của hắn cho hắn đổi thành cơ sở thương pháp dược vật rốt cục bị tiêu hóa đồng thời kèm theo thân thể động tác bắt đầu chậm dại hướng thân thể cái khác địa phương lan tràn mà liên tại cái này thời điểm vương sùng sơn động tác ngừng lại trên thân tất cả lực chú ý đều bị thể nội kia đau đớn kịch liệt hấp dẫn tới đối với thân thể k h ô n g chế cũng cũng sớm đã bày nát hắn có thể cảm nhận được rõ ràng dược vật tại thân thể từng cái bộ vị chạy xuôi theo hết dịch xâm nhập mỗi một chỗ nơi hẻo lánh chầm chạp di động tới nhưng đã có thể hành động đồng thời lại rất có kiên nhẫn vừa rồi thậm chí không ngại cực h ổ giúp hoác lưu vân khống chế thân thể khống chế nửa ngày hoàn toàn ở hoác lưu vân trong giới hạn chịu đựng tiếp xuống liền cái gì đều không cần làm tốt nhất là động đều không cẩn động tận lực cam đoan thân thể ổn định để nguyên lực tự phát đi sửa phục thụ thương bộ vị đương nhiên nếu như người điều khiển nguyên lực năng lực hơi mạnh một điểm cũng có thể thử nghiệm chính mình đi điều khiển làm tự mình sử dụng qua những phương pháp này người vương sùng sơn đương nhiên biết rõ phương pháp kia đến tột cùng đến cỡ nào khó chịu cỡ nào thống khổ chính mình ngũ tạng lục phủ so trước đó mạnh rất nhiều toàn bộ phần bụng tựa như là chui vào vô số cô n trùng hoặc nói uống xong nham tương lại đau lại bỏng phảng phất sau một k h ắ c sẽ chết rơi mặc dù không biết do kia nửa ngày đến tột cùng là nhiều thời gian dài nhưng có phần này tâm hoặc lưu vân vẫn là rất cảm động lúc này cái này gian phòng chống rông bên trong cũng chỉ có hắn cùng vương sùng sơn hai người Mà cho dù là loại này hoàn toàn không đi tầm giống như là cương thi đồng dạng bị người điều khiển luyện tập vậy mà cũng làm cho hoắc lưu vân lớn không ít năng lực trị số nếu như không phải vương sùng sơn ở bên ngoài hỗ trợ lúc này hoắc lưu vân khả năng đã ngã trên mặt đất cuộn thành một đoàn hắn căng thẳng thân kinh dùng hết toàn lực thử nghiệm khống chế nguyên lực chữa trị tạp phủ tất cả dược hiệu toàn bộ đều bị ấm sắt thuốc xương h à o xem như tác dụng phụ cho tiêu trừ sạch hoắc lưu vân ngay từ đầu còn không có làm sao chú ý cái này bị lực giá trị đến tột cùng là từ đầu tới căn bản không cần nói cũng biết đương nhiên trước đó đau đớn lúc này cũng đã trở nên rất yếu ớt b ở lúc này g ư hoác dùng lưu i vân thân thể tình huống cơ bản đã tốt đẹp lúc này hoác lưu vân đã nhắm mắt lại hắn không có biện pháp còn có thể dùng ý chí kiên trì mở mắt ra cũng có thể là vương sùng sơn không biết cái gì thời điểm đã phát hiện hoác lưu vân tại cơ sở thương pháp trên hơi có chỗ khiếm khuyết mà cái này ngoại trừ để đau đớn trở nên càng thêm rõ ràng càng thêm khó mà chịu đựng bên ngoài cơ hội không có cái khác chỗ tốt chẳng lẽ là ta vừa rồi bởi vì thống khổ mà nhữ chặt lấy mặt rất đẹp trai không hắn đã sớm thoát mẫn cái này thế nhưng là một cái phát hiện trọng đại hoác lưu vân nhẹ gật đầu lại muốn một lần nữa cố gắng nhịn mười năm hoác lưu vân khẳng định không nguyện ý loại này lực chú ý chuyện gì có thể làm cho hắn cảm giác trong thân thể đau đớn thoáng dễ chịu một chút mà lại mà nếu như tùy ý nguyên lực chính mình hành động như vậy nguyên lực liền sẽ lựa chọn lần cận nguyên tắc đồng thời đi sửa phục thân thể từng cái bộ vị hiệu quả tốt số lần liền có thể biết ít trong thân thể đ ộ c dược điên cuồng t ứ n g ư ợ c có thể dự đoán cái này trải qua nguyên lực chữa trị sau bộ vị nhất định sẽ so nguyên bản càng thêm cường đại s ư ơ n g hào giống như có thể chính mình phân biệt những ngày đồ vật hắn giờ này khắc này duy nhất một chút xíu thanh tĩnh chính là khống chế không để cho mình khóc lên mà liền tại hoác lưu vân chuẩn bị đứng lên thời điểm đột nhiên một đạo hệ thống nhắc nhở nhảy ra ngoài cho nên khi nhưng vẫn là tự phát khống chế tới càng có hiệu quả vương sùng sơn như cũ tại bên cạnh không ngừng nhắc nhở vương sùng sơn một cái thoáng hiện đi vào hoác lưu vân trước mặt nhìn chằm chằm hắn trên giới đánh giá một chút hỏi có phải là không có đau như vậy rồi viên k i ê u màu đen rượu hoàn bên trong r ự ợ tài kỳ thật đã bị vương sùng sơn cắt giảm rất nhiều tuyệt đối không về phần sẽ trực tiếp phá hư mất hoác lưu vân ngũ tạng lục phủ hệ thống tuần hoàn cứ như vậy lại không biết rõ đi qua bao lâu để tránh vô lệ người m ộ ư ơ i năm không khóc kế hoạch ở chỗ này trực tiếp chết i ể u có lẽ vương sùng sơn cảm thì thấy một mực đánh quyền quá nhàm chán hoác lưu vân trong lòng suy nghĩ hiện tại hắn toàn bộ lồng ngực giống như là chịu một phát bình xịt bên trong toàn bộ đều là đạn pháo mảnh vỡ đồng dạng hoác lưu vân mở to mắt nhìn về phía vương sùng sơn gật gật đầu có chút kinh hỉ nhưng hoác lưu vân chính là khống chế không nổi. phát hiện vương sùng sơn y nguyên vẫn là giúp hắn tiếp tục hai tay cùng hai chân tiến hành cơ sở quyền pháp luyện tập làm hoắc lưu vân mở mắt lần nữa thời điểm vương sùng sơn y nguyên vẫn là chống gậy dùng một cái chân đứng ở phía trước mà là vậy mà lại kích hoạt lên một cái mới xương hào nhiệm vụ về phần cái danh xương này danh tự hoắc lưu vân sắc mặt có tin mừng cũng có hay không nữ hắn đột nhiên cảm giác làm cái hệ thống này có phải hay không là một cái người đ ệ u cầu cái này tờ mờ giờ cũng quá hiểu ngạnh chứ 137, đau nhất.、Quá、đau đã chịu cực kỳ bởi vì tại trong thống khổ vẫn còn tồn tại chính thức thu hoạch được nên xương hảo đau n h ấ t quá đau có thể tự do điều tiết thống khổ phiệt giá trị tối cao một trăm linh thấp nhất một m ư ơ chú thích xương hảo sau khi đeo có hiệu lực tiếp theo ở phía sau là một đầu mở ra mới xương hảo cột nhắc nhở hoắc lưu vân lập tức động nhiệm đem cái này mới được đến xương hảo lắp đặt lên đi cùng lúc đó trong đầu lúc này xuất hiện một cái kéo dài đầu cùng lúc đó một đoạn mới ký ức xuất hiện chỉ cần hoắc lưu vân kéo lấy đầu trên khối trả vật liền có thể khống chế chính mình đối đau đớn cảm giác đây là tốt đồ vật ta mà lại nhiệm vụ này trực tiếp liền hoàn thành không thể lại đi làm nhiệm vụ hoắc lưu vân rất mừng rỡ vừa rồi những cái kia tội không có hưởng phí thụ hoắc lưu vân ngầm đầu nhìn trước mắt vương sùng sơn hiệu trưởng thúc thúc nguyên lực tốc độ chữa trị đại khái cần nhiều thời gian giải mới có thể toàn bộ chữa trị tốt kỳ thật hoắc lưu vân có thể cảm giác được thân thể của mình tình huống cơ hội đã tốt hơn nhiều hắn muốn lập tức lại ăn một viên cảm thụ một cái cái này mới danh hiệu năng lực nhưng sợ hai thuốc này không thể ăn nhiều cho nên dự định hỏi trước một chút vương sùng sơn vương sùng sơn lúc này giải thích phải dùng thời gian chủ yếu vẫn là nhìn trong cơ thể ngươi nguyên lực ngươi bây giờ như là đã thành chính thức nguyên vũ người để nguyên lực tự động chữa trị lời nói hẳn là cũng không dùng đến quá thời gian dài dù sao ngươi cũng nhỏ thụ t h ư ơ n g cũng sẽ không t h ụ quá nhiều địa phương mà lại chính ngươi sẽ k h ô n g chế trước chữa trị tạm phủ tổn thương thời gian sẽ ngắn hơn một chút bởi vì vừa mới những thuốc kia đối với thân thể những bộ vị khác tổn thương kỳ thật cũng không có lớn như vậy cũng không phải vội lấy chữa trị vương sùng sơn vẻ mặt thành thật cái này kêu là tập trung lực lượng làm đại sự hoác lưu vân rất là tán đồng nhẹ gật đầu hắn cẩn thận cảm thụ một phen phát giác trải qua vừa mới dốc lòng tu bổ tạm phụ thương thế trên cơ bản đã tốt lắm rồi đã như vậy đó là đương nhiên liền không tất yếu lãng phí nữa thời gian hoác lưu vân lập tức hỏi lại vậy ta hiện tại có thể lại ăn một viên sao ta nếu lại ăn một viên cái này một cái liền liền vương sùng sơn đều mở to hai mắt hơi có chút hủ dọa cũng không phải đối hoác lưu vân thân thể có cái gì lo lắng những dược vật này trải qua hắn suy yếu trên cơ bản sẽ không đối thân thể tạo thành thương tổn quá lớn nhưng dù là thân thể sẽ không thụ thương nhưng thống khổ này lại là không tốt đẹp gì thụ a thần kinh đều sẽ bị đau xảy ra vấn đề a đây cũng là chính thức cho tới nay không có đồng ý những này phương pháp tu luyện bị đường đường chính chính sử dụng nguyên nhân nhân ý trí lực nhắc lại là có hạ độ một khi vượt qua cái kia hạ độ rất có thể lại bởi vì kịch liệt xung kích biến thành t i ê n đ i ê n thậm chí là đổ đẩn hắn lập tức đưa thay sờ sờ hoắc lưu vân đầu không có phát số ta t hoắc lưu vân lắc đầu ta đã hoàn toàn tốt vừa rồi mặc dù rất đau nhưng ta cảm thấy ta còn là có thể chịu được thật có thể chịu được thật có thể chịu được hoàn toàn không có vấn đề hoắc lưu vân nói thậm chí trực tiếp từ dưới đất đứng lên vụ vô, vô thân thể hoạt động một cái tay chân mà trong thời gian này trên mặt của hắn đừng nói thống khổ t h ầ n sắc thậm chí liền l ô n g mày đều không có nhăn một cái đương nhiên điều kiện tiên quyết là bởi vì hắn đã vận dụng suy nghĩ đem chính mình nỗi đau đớn m ẫ n cảm trình độ điều đến chỉ có năm phần trăm m ư ờ i vô luận là ngũ tạng lục phủ hay là thân thể lưu lại những cái kia nhỏ bé thương thế tại hoắc lưu vân giờ này khắp này cảm thụ bên trong cơ hồ thì tương đương với là con môi đốt mặc dù thoáng có chút khó chịu nhưng hoàn toàn ở vào có thể tiếp nhận trạng thái vương sùng sơn đương nhiên không quá yên tâm thế là lập tức đi tới đưa tay phóng tới hoắc lưu vân trước ngực khống chế trong cơ thể n g u y ê nguyên lực không nên chống cự vương sùng sơn nói ngay sau đó liền đem trong cơ thể mình nguyên lực chậm rãi rót vào hoặc lưu tại trong thân thể bởi vì hoặc lưu vân tận lực k h ô n g chế trong cơ thể hắn những cái kia mỏng manh nguyên lực cũng không có tự phát kháng cự mà vương sùng sơn vận dụng nguyên lực tại hoặc lưu vân trong thân thể dạo qua một vòng xác định hoặc lưu vân trong thân thể thương thế cơ hồ đã x ư n g không lên trọng chi về sau lúc này mới yên tâm lại hắn đem vừa mới thu lại cái kia hộp nylon lại từ trong túi xuất ra đưa tới hoặc lưu vân trước mặt chăm chú nhìn xem hoặc lưu vân mà hoặc lưu vân thì là lập tức đưa tay tiếp nhận hộp mở ra xuất ra bên trong rực hoàn trong nháy mắt ném vào trong m hai ba lần nhai nát về sau trực tiếp nuốt xuống cùng lúc đó lập tức lại đem đau đớn cảm thụ độ điều đến thấp nhất m ộ ư ơ i sở dĩ không có trực tiếp điều đến phần trăm linh chủ yếu vẫn là lo lắng trong quá trình nếu như phát sinh cái gì ngoài ý mớn đã mất đi đối với đau đớn cảm thụ sẽ không có biện pháp kịp thời phản ứng đương nhiên loại này tình huống đại khái s u ấ t là sẽ không phát sinh dù sao hoác lưu v â n đã dùng qua một lần dược vật biết rõ những dược vật kia sẽ đối với thân thể tạo thành dạng gì tổn thương nếu như hắn là lần đầu tiên ăn những thuốc này đừng nói điều đến một m ư ơ chính là điều đến phần trăm linh cũng sẽ không yên tâm nuốt vào về sau d ư ợ c vật lập tức liền có tác dụng bắt đầu ở trong thân thể tứ ngược có chút quen thuộc cảm giác đau đớn lập tức truyền vào đại não nhưng cùng vừa rồi so sánh lại hơi có chút khác biệt phản phất là cách một tầng cái gì đồ vật cảm thụ rất không chân thiết mà trình độ này cảm giác đau đã hoàn toàn không đủ để đối hoắc lưu vân tạo thành quá lớn bối rối cảm giác một mực pha quá thấp giống như cũng không tốt lắm hơi đau đớn hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể rèn luyện một cái ý chí lực hoắc lưu vân cùng thạch suy nghĩ khé động lại đem đau đớn cảm thụ điều đến hai mươi cảm giác đau trong nháy mắt mạch lên hoắc lư vân cũng lập tức đĩu mày mặt l dưới thân thể hắn ý thức liền muốn co q u ắ p tại cùng một chỗ nhưng hắn vẫn là cưỡng ép nhìn xuống cũng bắt đầu ở trên mặt đất triển khai tư thế đánh lên cơ sở quyền pháp hoắc lưu vân một chiêu một thức mười phần trăm chú không dám lãng phí một tơ một hào thời gian mặc dù đối với hắn mà nói đau đớn đã không cách nào tạo thành b ố i r ố i nếu như những thuốc này rất chân quý lời nói đó là đương nhiên vẫn là không lãng phí càng tốt hơn dù sao vương sùng sơn cũng có khả năng sẽ không một mực miễn phí cung cấp cho mình hoắc lưu vân ổn định lại tâm thần một chiêu một thức hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện c ù n giờ đ ố thống khổ cảm thụ ở trong t khổ h đồng thời tại cảm ở i tại giác cảm m ì này h thể thích hướng chầm giải, nâng cao đối thống khổ có cũng cao cảm thụ quắc giá trị. đang nâng n giá Giờ về sau, quắc đối rãi, k h ắ c này hắn đã đem q u á c giá trị nâng cao đến hai mươi bảy mặc dù đau đớn tại tăng lên nhưng loại này đã có tâm lý chuẩn bị đồng thời hoàn toàn thụ chính mình khống chế cảm giác cuối cùng vẫn là muốn xa xa tốt hơn trước đó một lần kêu mãnh liệt xung kích mà hoác lưu vân không biết đến lại là giờ này k h ắ c này nguyên bản đã làm tốt chuẩn bị tùy thời đưa tay hỗ trợ vương sùng sơn đã hoàn toàn thấy chóng cái này tiểu tử cũng quá có thể nhịn vương sùng sơn nhìn thấy hoắc lưu vân vẹn vẹn chỉ là cao mày một bộ vẻ mặt thống khổ hoàn toàn không có giống vừa rồi như thế đau chết đi xuống lại mà lại ngay cả đánh quyền động tác đều không có một chút chịu ảnh hưởng bởi vậy hắn cũng không khỏi đến cảm thấy càng thêm chấn kinh làm loại này phương pháp tu luyện người sáng tạo hắn đương nhiên biết rõ cuối cùng đến cỡ nào thống khổ đến cỡ nào khó khăn nhưng hoắc lưu vân giờ này khắp này biểu hiện lại hoàn toàn tựa như là một người không có chuyện gì đồng dạng vương sùng sơn rất là khiếp sợ đồng thời trong đầu không khỏi toát ra một cái ý niệm trong đầu nếu là hắn thật có thể một mực giống như thế có thể chịu nói không chừng thậm chí có thể làm được chúng ta mấy cái lao tiểu nhị đều không làm được sự tình chân chính có thể sử dụng nhóm chúng ta tưởng tượng ra cái kia tu luyện pháp a c h ư n một trăm ba mươi tám đau nhức quá đau đã chịu cực kỳ mãnh liệt đau kích hoạt đau nhức quá đau xương hào nhiệm vụ bởi vì tại trong thống khổ vẫn còn tồn tại chính thức thu hoạch được nên xương hào đau nhức quá đau có thể tự do điều tiết thống khổ p h i ệ t giá trị tối cao một trăm linh thấp nhất một m í c h xương hào sau khi đeo có hiệu lực tiếp theo ở phía sau là một đầu mở ra mới xương hào cột nhắc nhở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 c ũ nhưng g k ô n g phải, đối Hoác đối l u v thân thể có cái ì lo lắng. Những dù ư thương Nhưng ợ c cơ vật trải trên thân thể tạo thành thương tổn này hắn bản không lớn. suy yếu, đối qua quá sẽ d là thân thể sẽ không thụ thương nhưng thống khổ này lại là không tốt đẹp gì thụ a thần kinh đều sẽ bị đau xảy ra vấn đề a đây cũng là chính thức cho tới nay không có đồng ý những này phương pháp tu luyện bị đường đường chính chính sử dụng nguyên nhân nhân ý trí lực nhấn lại là có hạ độ một khi vượt qua cái kia hạ độ rất có thể lại bởi vì kịch liệt s u n g kích biến thành tiên yên thậm chí là đổ đẩn hắn lập tức đưa thay sờ sờ hoắc lưu vân đầu không có phát xuất a hoắc lưu vân lắc đầu Ta đã hoàn toàn tốt, vừa đã hoàn rồi mà ặ c cảm còn dù rất đau, nhưng ta cảm thấy ta ta đau, nhưng l có trong h chịu Thật thể chịu、được. Thật có thể chịu, được. Thật có thể chịu được, hoàn toàn không Hoác thậm chí ể được. có được. có được, có Lưu đề. toàn t nói, vấn Vân ự c tiếp từ dưới đất thân thể dưới đứng lên, vô vô h ạ t đ ộ m ộ thời cái c tay â n trong Mà t h gian này trên mặt của hắn đừng nói thống khổ t h ầ n sắc thậm chí liền l ô n g mày đều không có nhăn một cái đương nhiên điều kiện tiên quyết là bởi vì hắn đã vận dụng suy nghĩ đem chính mình nỗi đau đớn m ẫ n cảm trình độ điều đến chỉ có năm phần trăm mười vô luận là ngũ tạng lục phủ hay là thân thể lưu lại những cái kia nhỏ bé thương thế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 Mà hai ba lần ngai nát về sau trực tiếp nuốt xuống cùng lúc đó lập tức lại đem đau đớn cảm thủ độ điều đến thấp nhất một mươi sở dĩ không có trực tiếp điều đến phần trăm linh chủ yếu vẫn là lo lắng trong quá trình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 nhưng cũng vừa rồi so sánh lại hơi có chút khác biệt phảng phất là cách một tầng cái gì đồ vật cảm thụ rất không chân thiết mà trình độ này cảm giác đau đã hoàn toàn không đủ để đối hoắc lưu vân tạo thành quá lớn bối rối cảm giác một mực pha quá thấp giống như cũng không tốt lắm hơi đau đớn hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể rèn luyện một cái ý c h í lực hoắc lưu vân suy nghĩ k h ẽ động lại đem đau đớn cảm thụ điều đến hai mươi cảm giác đau trong nháy mắt m ạ n h lên hoắc lưu vân cũng lập tức bị mày mặt lộ vẻ vẻ thống khổ dưới thân thể hắn ý thức liền muốn co cấp tại cùng một chỗ nhưng hắn vẫn là cưỡng ép nhịn xuống cũng bắt đầu ở trên m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 có trước h thống khổ ể tại t loại này cực độ thống khổ quá ì trì mình trình n luyện bên trong, bảo trì thanh tỉnh ý thức, ngoại rèn luyện ý chí của mình bên ngoài đối với chỉnh thể quá trình tu luyện, cũng đồng dạng lớn. h thức, thể chí thể chỗ tu trừ tu tốt rất quá bảo của ý ý có có đối với đó mặc dù có vương trọng sinh tại bên ngoài phụ trợ để hắn tu luyện cơ sở võ học có chỗ tiến bộ nhưng ở người khác lôi kéo dưới cuối cùng không có chính mình tự tay tu luyện tới có hiệu quả mà lại ở trong quá trình này hắn có thể trực tiếp khống chế nguyên lực theo thật sắt những dược vật kia đằng sau một bên bị phá hư một bên chữa trị chỉ. trình thể tu luyện hiệu suất lãi so trước đó tăng lên không ít mà lại hoác lưu vẫn rất rõ ràng cảm giác được chính mình đối với nguyên lực điều k h i ể n năng lực cũng tại trong quá trình này không ngừng tăng lên loại này toàn tâm thống khổ thì tương đương với là một loại cao áp mà tại d ư ớ i áp lực mạnh làm ra tất cả mọi chuyện không hề nghi ngờ đều sẽ so ngày thường luyện tập hiệu quả càng tốt hơn thì tương đương với chính b ì n h thường tu luyện cơ sở học c ũ n g tại chiến đấu ở trong vận dụng cơ sở võ học không sai biệt lắm nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn được ngay bình thường loại năng lực này tiến bộ khả năng nương theo lấy tu luyện cũng liền vẹn vẹn chỉ có mấy nhiều nhất mấy nhưng ở vừa rồi loại này tình huống phía dưới hoác lưu vân rất có lòng tin chỉ số gia tăng tuyệt đối có thể đột đối có vương sùng sơn, sơn, sơn lắc đầu ngữ khí thoáng có chút cảm khái ta lúc đầu coi là hôm nay ngươi nhiều nhất chỉ có thể ăn một viên mang mặt khác một viên hoàn toàn là để phòng vắn nhất không nghĩ tới hai viên đều bị ngươi ăn ngươi thuốc tại liều lượng trên làm rất nhiều cắt giảm hiệu quả trên cũng làm c á t giảm xem như tân dược ta một thời gian cũng chỉ có thể xuất ra cái này hai viên hoác lưu vân nhìn xem vương sùng sơn hai mắt sáng lên trực tiếp mở miệng hỏi những thuốc kia còn gì nữa không ta còn muốn lại tu luyện một lần không còn giống trước đó như thế trực tiếp đau cái gì đều không làm được thế nào cho dù là bọn hắn những n à y lão ra hỏa cũng chưa từng có giống hoác lưu vân dạng này lần thứ nhất vừa kết thúc lại trong nháy mắt bắt đầu lần thứ hai hoàn toàn không có vấn đề mà lúc này vương sùng sơn thì là đã triệt để trần kinh nói tóm lại đây tuyệt đối là một đoạn tương đương có ý tứ cảm thụ không có cùng lúc đó hoác lưu vân còn phát hiện hắn đối với thống khổ sức thừa nhận cũng đồng dạng trong lúc này không ngừng tăng lên ngay từ lâu lúc cảm thụ độ là 10%, m à đợi đến hắn giờ này khắc này mở to mắt kết thúc tu luyện thời điểm đã tăng lên tới 5% 16. h ắ n thậm chí đều có chút muốn mang theo hoác lưu vân đi bệnh viện bên trong kiểm tra một chút nhìn xem cái này t i ể u tử thần kinh có phải hay không xảy ra vấn đề hay là cảm giác đau s o người bình thường chính là muốn hơi thấp một chút tận khả năng cho thêm chính mình tìm chút chỗ tốt cũng tỉ như những cái kia dừng hoàn nếu như quá trình này còn có thể lại kéo dài một chút nói không chừng còn có thể tiếp tục tăng lên làm tham dự sáng tạo ra loại này phương pháp tu luyện đồng thời đích thân thể nghiệm qua người vương sùng sơn mười phần rõ ràng loại này phương pháp tu luyện đến tột cùng đến cỡ nào t h ố n g khổ thấy một lần hoác lưu vân mở to mắt vương sùng sơn liền không kịp chờ đợi sống tới lên tiếng hỏi trong ánh mắt không thiếu quan tâm c h i sắc đáng tiếc hoác lưu vân có chút bất đắc dĩ có lẽ đợi đến lần tiếp theo vị này vương hiệu trưởng liền muốn cùng hắn nói thu lệ phí chuyện muốn làm sao mới có thể miễn phí hưởng thụ những này dược tài đâu hoác lưu vân nghĩ đến đột nhiên dương mắt nhìn xem vương sùng sơn một mặt hiếu kỳ hỏi kêu hiệu trưởng thúc thúc biểu hiện của ta có tính không thật là tốt. Tương đối tốt. vương sùng sơn ăn ngay nói thật hoắc lưu vân biểu hiện hoàn toàn tốt vượt quá dự liệu của hắn vậy ta có tính không là phương diện này thiên tài a hoắc lưu v â n hỏi nhìn xem hoắc lưu vân kia trong ánh mắt chờ mong vương sùng sơn thoáng có chút bất đắc dĩ phương diện này thiên tài phương diện này xem như phương diện kia chịu đựng thống khổ phương diện này sao nếu như hoàn toàn chính xác có loại thuyết pháp này kia lấy hoắc lưu vân biểu hiện đến xem giống như cũng xác thực có thể được xưng là thiên tài cũng coi là đi vương trọng đỉnh núi gật đầu thoáng có chút bật cười đến cùng vẫn là cái tiểu thí hài nhi trong đầu suốt ngày nghĩ đây đều là thứ gì râu ria đành dám kia k nếu nhưng n h ô tại sao vậy hoác lưu vân một bộ dáng vẻ ngây thơ dù sao mình tuyệt đối không có tư tâm chính mình sở dĩ đưa ra muốn bãi sư hoàn toàn là bởi vì một cái một tuổi tiểu hài đối với cường già sùng kính chưa từng có nghĩ tới cái gì tiết kiệm tài nguyên cái gì duy trì tiền loại hình vấn đề ân tuyệt đối là dạng này vương sùng sơn nhìn xem hoắc lưu vân bộ này ra mặt d à y dáng vẻ cũng lắc đầu không nói thêm gì dù sao chỉ là cái tiểu hải tử hắn lại thế nào khả năng thật đi cùng hoắc lưu vân so đo nhiều như vậy mà lại hiện tại đối với vương sùng sơn tới nói hắn có một mức khác càng thêm đáng ra chú ý cùng suy nghĩ sự tình đó chính là trước đó đề cập tới một loại khác phương pháp tu luyện hiện nay toàn bộ lam tinh liên bang phương thức tu luyện kỳ thật đều là liên bang chính thức chính mình hỗn hợp có trước kia võ giả tu luyện cùng từ vực sâu quái vật trên thân đạt được một chút chi thức cùng hệ thống đẩy ngã c h ắ p vá ra quá trình này đương nhiên không có khả năng thuận buồm xuôi gió cũng đương nhiên không có khả năng chỉ có một cái khái niệm mà là tương đương trăm hoa đ u a n ở mà tại ngay từ đầu suy luận trong quá trình vương sùng sơn bọn hắn liền muốn ra một loại khác phương thức tu luyện mà loại này phương thức tu luyện vừa vặn liền cùng hắn dạy bảo cho hoác lưu vân có thể dùng những dược vật này đến gia tốc cường hóa tạng phủ phương thức tu luyện không sai biệt lắm hiện nay vương sùng sơn cho h o c lưu vân cái này hai viên thuốc trên cơ bản thì tương đương mới vừa mới bắt đầu hoàn toàn còn không có chặt tới bọn hắn loại kia phương thức tu luyện mấu chốt lúc ấy bọn hắn thế nhưng là hao tốn cực lớn thời gian cùng t i n h lực hoàn thiện loại kia phương thức tu luyện có thể một mực tu luyện tới toàn bộ nạp nguyên cảnh kết loại bất quá cuối cùng bọn hắn loại này phương thức tu luyện cũng không có trở thành chủ lưu hoặc là nghiêm ngặt trên ý nghĩa t ớ i nói không có biện pháp trở thành chủ lưu cho nên hiện nay phương thức tu luyện mới là hiện tại cái dạng này hiệu trưởng thúc thúc hoắc lưu vân nhìn thấy vương sùng sơn nửa ngày không có phản ứng không khỏi lại mở miệm kêu một tiếng ngài suy nghĩ kỹ chưa nhận lấy ta tên đồ đệ này đi ta về sau trưởng thành nhất định hiếu kính ngại ngươi vẫn là đem ngươi hiếu kính giữ lại cho người cha đi vương sùng sơn trận nhìn hoác lưu vân một chút nhẹ nhàng một cước đá phải hắn trên ô n g chỉ vào cái này phòng lớn cửa ra vào ra ngoài ra ngoài tham gia huấn luyện đi ngươi cho rằng ngươi bây giờ cơ sở thủy chiến liền đã rất hợp cách sao tiếp tục cố gắng nếu có rảnh rỗi nhàn liền giúp một chút những người khác cái gì là chủ cái gì là lần ngươi đạt được đến thanh vương sùng sơn một bộ hoàn toàn không thương lượng bộ dáng trực tiếp liền đem h o c lưu vân hướng bên ngoài cửa ép nhanh nhanh, nhanh nhanh ta chỗ này có chuyện muốn tưởng tượng vị này vương hiệu trưởng dù sao cũng là hoác lưu vân gặp qua nhất cường đại võ giả mà lại hắn không chỉ một lần từ trên thân đối phương bản thân cảm nhận được võ giả đến tột cùng đến cỡ nào cường đại cho nên giờ này khác này mặc dù trong lòng phúc phỉ ta cơ sở thủy chiến đã sớm so ngươi còn lợi hại hơn loại lời này nhưng hoác lưu vân tại ngoài miệng vẫn là cái gì cũng không dám nói ngoan ngoan quay đầu đi ra ngoài mà đợi đến hoác lưu vân rời đi về sau trong trầm tư vương sùng sơn lại lập tức cầm lấy điện thoại ra do dự một hồi về sau vẫn là bấm một chiếc điện thoại điện thoại rất nhanh liền kết nối đầu kia chuyển đến một giọng dán mua n g ư ơ i cái này lão vương làm sao đột nhiên liền đánh cho ta gây ra dòng đ i ệ n bảo không phải là đến vay tiền a ta nhưng nghe nói người cái kia hiệu trưởng làm không phải rất đúng chỗ nhà một không xem chừng liền phải đem chính mình vốn ban đầu toàn bộ đều bồi tiến vào đến thời điểm mấy năm cầm toàn bộ c h ẳ n g đánh ha ha ha ha ha ha. bên đầu điện thoại k i ế người phát ra cởi mở tiếng cười nhưng lời nói ra lại làm cho vương sùng sơn tại chỗ mặt đen mẹ nó ngươi là từ đâu mà nghe được tin tức giả mọi chuyện còn chưa ra gì đây ai xác định lao tử liền muốn bồi thường tiền nói không chừng là bọn hắn những cái kia vương bắt đản muốn cho lão tử chịu nhặt lỗi vương sùng sơn không vui lập tức nói ha ha ha ha ha đầu bên kia điện thoại y nguyên vẫn là cười ha ha p h ả n phất một chút đều không vì vương sùng sơn cảm thấy lo lắng không phải tìm ta vay tiền liền tốt vậy ngươi đây là có cái gì vậy người cái này ra hỏa vô sự không thể điện t ă n g bảo lúc ấy chân gãy cũng không muốn lấy cho huynh đệ ta gọi điện thoại hiện tại là lại đoạn mất một cái chân sao n g ư ơ i mẹ nó có biết nói chuyện hay không không biết nói chuyện lao tử liền trực tiếp treo vương sùng sơn trừng mắt dẫn không chỗ phát tiết đáng tiếc đây là tại trên điện thoại bằng không hắn nói thế nào đều phải để cái này ra hỏa hào hào cảm thụ một cái nhưng hết lần này tới lần khác cái này nguyên lực thân hòa độ là trọng yếu nhất nguyên lực thân hòa độ không đủ cao lời nói về sau tu luyện sẽ chỉ càng ngày càng chậm càng ngày càng gian nan chuyện này nhóm chúng ta đều biết rõ lợi hại như vậy sao nói đến đây thời điểm vương sùng sơn ngữ khí đã triệt để nghiêm túc lại ngay sau đó lại lần nữa mở miệng nói ra cho nên ta cảm thấy ngươi nói đứa nhỏ này hắn có phải thật vậy hay không có một loại nào đó chịu đựng thống khổ thiên phú nếu thật là dạng này kia nhóm chúng ta trước đó nghiên cứu cái chủng loại kia phương pháp tu luyện có hay không có thể dùng ở trên người hắn để hắn giúp nhóm chúng ta hoàn thiện một cái mặc dù đầu bên kia điện thoại chiến hữu cũ vừa lên đến liền bác bỏ ý nghĩ của mình nhưng vương sùng sơn cũng không có gấp chỉ là l ặ n g lặng nghe đợi đến vương sùng sơn hỏi xong đầu bên kia điện thoại đột nhiên thở dài một hơi ta nghe được một nửa liền biết rõ ngươi tiểu tử muốn nói tới cái này ngươi tiểu tử khẳng định chưa hết hy vọng nhưng ngươi đã đem điện thoại gọi cho ta nói rõ cách khác ngươi cũng không nắm chắc được vậy ta liền nói một chút ý kiến của ta đầu tiên ta khẳng định là không đồng ý ta đây sẽ phải nói lao ngụy ngươi vẫn là không nên xem thường cái này tiểu ra hỏa mặc dù hắn hiện tại nghiêm trình mà nói thậm chí còn không có đầy hai tuổi nhưng ta cảm thấy tại những này chính sự bên trên hắn là tuyệt đối có thể tín nhiệm vương sùng sơn lập tức nói kia không phải ngươi cho rằng ta vì cái gì coi trọng như vậy hắn dù sao từ ta nhìn ngoại trừ nguyên lực thân hòa độ bên ngoài đồng ra tiểu cô n ư ơ n g kia cái gì đều so không lên cái này tiểu tử nhưng hết lần này tới lần khác cũng chính là cái này đồ vật hoàn toàn không có tìm được bất kỳ thay đổi nào phương pháp đối phương hiển nhiên không tin một cái một tuổi lớn một chút hải tử có thể có bao nhiêu đáng giá tín nhiệm vương sùng sơn cũng mắng một câu cái này cơ h ồ là mấy người bọn hắn chiến hữu cũ giao lưu lúc ngự khí trợ tử tốt tốt tốt hào, hào. không nói không nói vậy ngươi mẹ nó ngược lại là nói sự tình à có chuyện gì nói sự tình không có việc gì coi như ngươi hiệu trưởng đi ta trước đây tuyến còn muốn chỉ huy đánh trận đây đầu bên kia điện thoại nói tất cả mọi người đều là trời sinh cao liền cao trời sinh thấp liền thấp cái này chiến hữu cũ cái nào đều tốt bọn hắn là quá mệnh giao tình chính là há miệng nát để cho người ta phiền n g h e xong lời này vương sùng sơn cũng không khỏi trầm mặt lại hoàn toàn chính xác bọn hắn toàn bộ đều rõ ràng nguyên lực thân hòa độ cái này đổ v ậ đến tột cùng đến cỡ nào mấu chốt ngươi mẹ nó mắng xong về sau dừng lại một cái vương sùng sơn mới hít vào m ộ t hơi chậm rãi mở miệng đem vừa rồi hoác lưu vân trên thân phát sinh sự tình cùng hoác lưu vân biểu hiện hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần để p h ò n g v ẫ n nhất ta cảm thấy vẫn là không mớn lại càng không cần phải nói ngươi nói cái này tiểu ra h ỏ a hẳn là cũng liền một hai tuổi a vẫn là thí sự mà cũng đều không hiểu n i ê n kỷ có chút tiểu hài một hai tuổi thời điểm còn kẹ ra còn đây ngươi để hắn giúp ngươi thí nghiệm tu luyện công pháp đây không phải nói nhảm sao lão ngụy a không phải ta cùng ngươi thổi nếu là không đáng giá tín nhiệm ta đem ta đầu cho ngươi chặt đi xuống ngươi là chưa thấy qua ngươi nếu là gặp qua ta bảo đảm ngươi so ta còn thưởng thức cái này t i ệ u t cái này tiểu tử nếu là nguyên lực thân hòa độ lại hơi cao hơn một chút ta cảm thấy hắn chính là một cái so đồng ra tiểu cô nương còn lợi hại hơn thiên tài bây giờ nói chính là chính sự cùng vừa mới cái chủng loại kia mắng nhau đương nhiên không đồng dạng mà lúc này trong điện thoại chiến hữu cũ tiếp tục nói ra mặc dù nhóm chúng ta lúc ấy đều tham dự kia một bộ phương pháp thiết kế nhưng dù sao không có người thật thành công qua bất quá ngay sau đó vương sùng sơn liền lại đột nhiên mừng rỡ hắn quét miệng cười nói cho nên ngươi nhìn chúng ta bây giờ gặp gỡ cái này tiểu tử cái này có phải hay không chính là do thiên định trước đó nhóm chúng ta kia một bộ phương pháp tu luyện cũng không phải không thể tiếp tục đẩy đi xuống chỉ là nhóm chúng ta không có làm như vậy đến thời điểm tại cái này tiểu tử trên thân thí nghiệm một cái nếu là thật có thể thành ta liền tiếp tục đẩy đi xuống nói không chừng vẫn thật là đem nguyên lực thân hòa độ chuyện này cho hắn giải quyết người lão vương thật đúng là dám làm một a cái này ly khai chiến trường không bao lâu khác không có học được đầu tiên học được vẽ lên bành tới bên đầu điện thoại kia chiến hữu cũng nói sau khi nói xong không đợi vương sùng sơn đáp lời hắn liền lại tiếp tục mở miệng nói tóm lại chuyện sự tình này ta khẳng định là không đồng ý chủ yếu nhất vấn đề cũng không tại đứa trẻ này trên thân coi như đứa trẻ này lại thiên tài dù thông minh cũng vô dụng ngược lại nếu như đứa trẻ này thật giống ngươi nói như vậy thiên tài chuyện sự tình này ta liền càng không ủng hộ vương sùng sơn có chút khưng phục ngươi cái này còn ngược lại cùng ta dang lên dựa vào cái gì không ủng hộ còn có thể có vấn đề gì không nhóm chúng ta không đều là đã suy luận qua tối thiểu tại nhóm chúng ta kết thúc suy luận trước đó mãi cho đến nguyên động cảnh tu luyện là không có bất cứ vấn đề gì vậy cũng chỉ là chúng ta thôi diễn thôi diễn cùng chân thực tình huống không đồng dạng là vương ngươi sẽ không liền cái này đều không biết rõ đi vẫn là cố ý tại vậy cùng ta giả vờ ngây ngốc người thôi diễn có thể thôi diễn cái một trăm linh nhưng chân chính áp dụng thời điểm đủ loại ngoài ý muốn tình huống ai có thể cam đoan sẽ không phát sinh đầu bên kia điện thoại chiến hữu cũng dựa vào lý lẽ biện luận mỗi người thân thể tình huống đều là không đồng dạng tu luyện thời điểm gặp phải vấn đề cũng là không đồng dạng thậm chí nhóm chúng ta kết thúc thôi diễn về sau hiện tại cái này thêm ra tới bao nhiêu cửa nguyên mạch rèn luyện pháp cái này gọi hoác lưu vân tiểu gia hỏa tu luyện lúa mì thanh khoa rèn luyện pháp nhóm chúng ta lúc ấy thôi diễn qua sao thôi diễn qua không có gì bất ngờ xảy ra cái này tiểu tử tu luyện chính là bính thất tam xem như cơ sở nhất một nhóm công pháp chúng ta thôi diễn hoàn toàn không có vấn đề vương sùng sơn lập tức trả lời nói thôi diễn qua không có vấn đề cũng không có nghĩa là chân chính áp dụng thời điểm liền không có vấn đề nếu như thôi diễn thật có thể đại biểu hết thảy vậy cái k i a thời điểm ngươi không để ý tất cả mọi người ngăn khuyên chính mình quả thực là muốn tự mình thí nghiệm kết quả tại sao không có thí nghiệm ra đâu đây không phải là bởi vì quá đau trực tiếp nhưng đem ta đau ngất đi ta không có biện pháp tại loại này tình huống dưới tu lợi sao nhưng ngươi không nghe ta nói với ngươi sao cái này t i ể u tử hắn thật là biết n h ẫ n lại hắn liền lần đầu tiên thời điểm đau chết đi s ố n g lại lần thứ hai thời điểm ta một điểm bận bịu i đều không có giúp hắn ngạnh sinh sinh chính mình sống qua tới thậm chí tu luyện cơ sở võ học thời điểm cùng bình thường đều không có gì khác biệt lão vương lúc ấy chỉ là ngươi không có chịu được lấy ngất đi nhưng người khác cùng ngươi là không đồng dạng nếu là trên người người khác phát sinh ngoài ý muốn khác đâu nếu là tiểu hài này bị nhóm chúng ta như thế m ộ t tiêu bị rơi mất đâu vương sùng sơn nghe xong lời này không khỏi trầm mặt lại chiến hữu cũ câu nói này có thể nói là nói đến mấu chốt nhất đốt hoác lưu vân dù sao không phải chính hắn hải tử cũng không phải chuyên môn dùng để làm thí nghiệm v ậ thí t nghiệm bọn hắn là không thể cầm một đứa bé tính mạng quý giá nói đùa lại càng không cần phải nói hoắc lưu vân phụ thân vẫn là hoắc thiên nam nếu là thật phát sinh chuyện như vậy vương sùng sơn cơ hồ không cần nghĩ liền có thể đoán được hoắc thiên nam tuyệt đối sẽ tìm chính trên cùng mình l i ề u mạng trầm mặc rất lâu sau đó vương sùng sơn có chút không cam lòng nói kia chẳng lẽ cứ như vậy từ b ỏ sao kia đổ vật thế nhưng là chúng ta mấy cái trước đó kia năm sáu năm tất cả tâm huyết cùng tinh lực à mà lại kia quả thật là có thể để hiện tại võ giả tốc độ tu luyện không ngừng đi lên tăng lên một cái rất tốt biện pháp nha chiến h ư u cũ cũng là thở dài bất đắc dĩ một tiếng ta biết rõ ngươi không cam tâm ta lại làm sao cam tâm đây nhưng là vẫn là câu nói kia nhóm chúng ta muốn trước nghĩ hậu quả mới được coi như ngươi thật muốn nếm thử ta cũng đề nghị đợi đến đứa nhỏ này lớn lên sau trưởng thành có khả năng phán đoán của mình nhóm chúng ta lại tôn trọng ý kiến của hắn chờ đến kia thời điểm món ăn cũng đã lệnh cái rắm cái này tiểu tử nếu là thân hòa độ cao điểm chờ đến mười tuổi sợ là đã nguyên độ cảnh vương sùng sơn lúc này nói kia không phải ngươi còn có thể làm sao ngươi thật đúng là dự định để một cái một tuổi vô tội tiểu hài cho ngươi làm vật thí nghiệm sự tình khác bên trên làm huynh đệ kia khẳng định phải chống đỡ ngươi nhưng tại trong chuyện này lao vương ngươi thật đúng là phải cho ta kiềm chế một chút có nghe hay không vương sùng sơn thở dài ngay sau đó lắc đầu được chưa được chưa yên tâm ta còn không có hồ đồ đến cái kia tình trạng đây không phải chuyên môn gọi điện thoại tìm ngươi thương lượng tới rồi sao gần nhất thâm viên chiến trường bên kia cái gì tình huống hai người lại hàn huyên một hồi trên chiến trường thế cục cuối cùng vương sùng sơn lưu lại một câu nói tóm lại ngươi ở nơi đó chở lấy mang theo đại gia hỏa mà trốn tránh một chút, chở ta tu vi khôi phục về sau lại mang các ngươi làm đàm kia đồ chó hoang sau khi nói xong vương sùng sơn cúp điện thoại cúp điện thoại về sau vương sùng sơn sắc mặt cũng không khỏi đến ngưng trọng lên hắn không thể không thừa nhận chiến hữu cũ nói đúng tuy nói loại này phương pháp tu luyện có lý luận trên hoàn toàn chính xác không có vấn đề gì nhưng cái này cũng chỉ là lý luận mấy người bọn hắn cùng một chỗ thương lượng suy nghĩ ra loại này phương pháp tu luyện người không có một cái nào có thể chân chính sử dụng cái này chính là vấn đề lớn nhất chỗ chưa từng trải qua kiểm nghiệm phương thức vô luận trên lý luận đến cỡ nào hoàn thiện thực tế thao tác đều rất có thể sẽ có đủ loại vấn đề xuất hiện nhất là vẫn là h o á c lưu vân dạng này tiểu hài đại nhân dù sao tâm trí thành thục cảm xúc ổn định đối với chuyện tầm quan trọng nhận biết rõ ràng biết mình nên làm cái gì không nên làm cái gì nhưng đối với tiểu hài tới nói lại toàn không phải như thế nếu là h o á c lưu vân thật tại quá trình tu luyện bên trong bởi vì quá đau đớn mà không để ý đến đủ loại chú ý hạng mục đến thời điểm thật xảy ra vấn đề gì kia bọn hắn coi như tương đương với hại một đầu còn nhỏ sinh mệnh hơn nữa còn là một đầu nhìn qua tương đương có tiền đ ổ sinh mệnh bất quá hiện nay rõ ràng đã thấy ánh dạng đông cứ như vậy để vương sùng sơn xem như chuyện gì đều không có phát sinh hắn hiện tại quả là là cảm thấy không cam t â m hắn chính là người như vậy chính là như vậy tính cách nếu không lúc ấy cũng sẽ không n h ấ t mã đ ưu t i ề n chính mình tự thân lên trận đếm thử những cái k i a phương thức tu luyện có lẽ có thể nghĩ biện pháp lại hơi sửa chữa một cái hoặc là hơi tiến hành theo chất lượng một điểm chậm rãi để hoác lưu vân cái này tiểu tử thích ứng vương sùng sơn trong lòng suy nghĩ bất quá vẫn là phải thận trọng thận trọng lại thận trọng hai từ sinh mệnh xác thực mới là trọng yếu nhất mà lại cũng chỉ có như thế một cái có thể thí nghiệm ta ý tưởng nghĩ đến đây vương sùng sơn vẫn là không chịu được tấm tắc lấy làm kỳ lạ hoắc lưu vân trước đó biểu hiện thật sự là quá mức kinh người Trước nhưng g ta đợi. c o tới nay, v ơ Sùng Sơn nhận hắn mạnh đến đánh khắp lam tình vô thủ. Nhưng cơ đều đã tự thủ. lực, chí hội khắp địch là, lam ý của vô bọn hắn nghĩ ra loại này phương pháp tu luyện cho dù là lấy hắn cường hạn ý c h í lực đều không có biện pháp chịu được loại đau khổ này vượt qua nội tạng tu luyện bộ phận muốn tiếp tục hướng xuống tu luyện thời điểm chính vương sùng sơn cũng là trực tiếp bị đau hôn mê bất tỉnh mà người khác thì càng không cần nói nhiều cùng hắn cùng một chỗ sáng tạo những n à y tu luyện pháp lao hỏa kế nhóm cũng tương tự không cách tương không nào kiên tự trì. ý chí lực kiên định hay không tại cái kia thời điểm là không có ích lợi gì lại thế nào kiên định ý chí lực cũng không thể thừa nhận vượt qua cực hạn thống khổ nghĩ năm đó bọn hắn tu luyện nội phủ thiên thời điểm cũng là bỏ ra rất thời gian d à i thử nhiều lần mới có thể t ạ i uống thuốc quá trình bên trong bảo trì thanh tỉnh đồng thời tu luyện nhưng hoắc lưu vẫn đâu lần thứ hai uống thuốc liền có thể làm được dạng này ý chí lực đơn giản kinh người mà lại hắn còn chỉ là đứa bé a hiện tại mới một tuổi nhiều không biết do cái này thiên phú nó là sẽ trưởng thành theo tuổi tác mà mạnh lên vẫn là sẽ trưởng thành theo tuổi tác mà biến yếu đâu nghĩ đến đây một điểm vương sùng sơn liền không khỏi bối rối vương sùng sơn lập tức ý thức được thời gian giống như tiễn ngày tháng toi đưa chính mình là một điểm thời gian cũng không thể lãng phí thế là hắn lúc này cất bước đi ra cái này chống rông phòng lớn vương sùng sơn trong tay chống gậy nhìn như tựa như là xử lấy gậy tại đi nhưng trên thực tế lại hoàn toàn dựa vào chân trái bật lên lực đang tiến hành di động mấy bước thời gian hắn liền nhạy tới lầu ba mở ra kia lớn nhất phòng làm việc cửa chính nhìn đường trang một chút đường Bộ Còn có vương ị này, n g ờ i tới? tên mặt Nô Nô gì mà tới? Nô Vĩ. Nô vĩ sắc h i coi lại có chút khó coi đáp ó i v ư ơ n sùng sơn đã không phải là lần thứ nhất dạng này cái này lòng dạ hẹp hòi ra hỏa mỗi ngày đều phải làm bộ quên tên của hắn mà là cơ hồ mỗi ngày một khi muốn cùng hắn nói chuyện đều phải hỏi trước một câu như vậy mặc dù vương sùng sơn lấy cớ nói là hắn trí nhớ không tốt nhưng nô vĩ lại cảm thấy người này căn bản chính là cố ý tại dạng này công báo tư thủ tên của hắn căn bản cũng không có khói như vậy nhớ đương nhiên vương sùng sơn cũng đích thật là cố ý hắn có thể cảm nhận được cái này nô v ị thời thời khắc khắc đều tại nghị trăm phương ngàn kế tìm chính mình p h i ề n phức đối với dạng này người chính mình khẳng định không cần cho sắc mặt tốt quyên danh tự đến buồn nôn đối phương đã coi như là vương sùng sơn có thể nghĩ tới nhất khách khí trả thù phương pháp nếu là hơi bạo lực một điểm vậy coi như trực tiếp trên quả đ ấ m nói tóm lại hai người các ngươi trước tiên ở cái này nhìn xem ta về trước đi làm ý chuyện vương sùng sơn nói quay người liền muốn đi bọn hắn trước kia thôi diễn những cái kia tu luyện pháp tư liệu đương nhiên không có bị ném rơi nhưng cũng không thể tùy thân mang theo lúc này những cái kia đồ vật đều bị vương sùng sơn giấu ở nhà kết sát hắn đương nhiên không có hoàn toàn từ bỏ những n à y đồ vật có cơ hội thời điểm đều sẽ lấy ra nghiên cứu thêm một chút nhìn xem có thể hay không có cái gì mới tiến triển đáng tiếc là vẫn luôn không có thẳng đến hôm nay thẳng đến trông thấy hoắc lưu vân tiên h phú bây giờ đã không thể lãng phí thời gian hắn đương nhiên là phải nhanh một chút tìm tới những cái kia đồ vật bắt đầu tiến hành thôi diễn cùng đơn giản hóa nghĩ trăm phương ngàn kế để nguyên bản phương thuốc cùng c ô n g pháp đặt tới hoắc lưu vân cũng có thể tiến hành tu luyện cùng nếm thử tình trạng đương nhiên đây hết thệ tiền đề đều phải nhìn hoắc lưu vân là phủ nhận cùng mặc dù chiến hữu cũ cũng không cho rằng hoắc lưu vân tâm trí đầy đủ thành thục đến có thể tự mình làm quyết định nhưng vương sùng sơn lại cảm thấy cái này tiểu t ử có thể dù sao chỉ cần mình cẩn thận một chút đem chỉnh thể tu luyện c h ỉ n h tự đều làm tốt cải biến lại đem dược vật liều lượng nghiêm ngặt khống chế tận khả năng cam đoan tối thiểu sẽ không để cho hoác lưu vân sinh mệnh gặp được nguy cơ tại cái này về sau hắn liền sẽ đem những n à y tình huống toàn bộ cáo chi cho hoác lưu vân để chính hoác lưu vân p h ả n đoán đến thời điểm vô luận hoác lưu vân làm bên trong cái gì dạng lựa chọn hắn đều sẽ đồng ý vương sùng sơn đi được rất thẳng thán đi được rất nhanh thậm chí liền được trang còn có n ô vĩ đều chưa kịp phản ứng vương sùng sơn cũng đã cất bước biến mất không thấy tốt một hồi về sau nô vĩ mới rốt cục lấy lại tinh thần hắn lập tức nhìn về phía đường trang hắn cứ đi như thế đem chuyện quan trọng nhất cứ như vậy ném đến trên tay ngươi đây không phải còn có ngươi sao nói rõ vương hiệu trưởng đối ngươi cũng rất tín nhiệm à, nô lao đệ đường trang cũng lấy lại tinh thần lúc này cười ha h à nói cùng ta đùa dỡ như vậy ngươi xem một chút hắn vương sùng sơn thái độ ngươi xem một chút hắn đối với tuyển chọn thái độ liên loại thái độ này ngươi nói cho ta hải tuyện không có xảy ra vấn đề chính ngươi tin sao mặc dù ta cùng ngươi rất trò chuyện đến nhưng ta vẫn còn muốn khuyên ngươi một câu đường bộ trưởng thừa dịp càng nhiều vấn đề còn không có bị phát hiện trước đó đem ngươi biết đến đều b ằ n giao dạng này còn có thể là công nếu là sẽ giúp lấy hắn ẩn giấu đi đến thời điểm các loại sự việc đã bại lộ cấp trên trách tội xuống liền liền ngươi cũng đều là phải bị liên lụy đến thời điểm nhưng tuyệt đối đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi đến cùng làm như thế nào lựa chọn ngươi xem một chút hắn cái này thái độ ngươi liền biết rõ đường trang bất đắc dĩ cười lắc đầu nô lao đệ à ta cũng biết rõ ngươi là một mảnh hào tâm nhưng là thật không có vấn đề ta thật không có lừa ngươi, ngươi vì cái gì chính là không tin ta à đường bộ trưởng ai ta đến cùng nên nói như thế nào ngươi tốt nô vĩ sốt ruột không thôi cái này đường bộ trưởng căn bản chính là khó chơi hắn tới đây đã rất nhiều ngày nhưng lại căn bản không có từ đối phương trong miệng đạt được bất luận cái gì một điểm hữu dụng tin tức đương nhiên tại cái khác địa phương cũng không có nô vĩ đương nhiên gấp bởi vì cái này cho thấy cho đến nay công tác của hắn còn không có gì tiến triển đừng nói là lập công cùng phần thưởng lại tiếp tục như thế hắn thậm chí có thể muốn nhận xử phạt bất quá nô vĩ cũng không có gấp gáp như vậy bây giờ vòng thứ hai tranh tài đã bắt đầu gần m ư ơ i ngày lại có hai mươi ngày tới liền đến một tháng mà tới được cái k i a thời điểm liên bang tất cả võ đạo nhà trẻ lần tranh tài này đều sẽ có một cái khảo thí kiểm tra này sẽ đem tất cả không thể học được cơ sở thủy chiến hải tử toàn bộ đều đào thải ra khỏi đi cái này bắt sơn thị đến cùng là một cái dạng gì trình độ đến thời điểm cũng liền không dối gật được mà lại gần nhất liên đặc biệt năm bản ngộ vĩ phát hiện bắt sơn thị hải tuyển xảy ra vấn đề chuyện này không biết rõ là bị ai phát nổ ra tại trên internet cũng không ít người tiến hành thảo luận đồng thời một khi tuân ra liền đã dẫn phát đông đảo chú ý đại đa số người đều đang chỉ trích bát sơn thị bên này nói bên này hải tuyển khẳng định xảy ra vấn đề dù sao chỉ là nhìn số liệu liền biết rõ bát sơn thị số liệu thực sự quá bất hợp lý tất cả mọi người là đồng dạng tiểu hải người so người khác nhiều m ư ờ i mấy hai mươi cái cũng không phải không thể lý giải nhưng so người khác nhiều một trăm mấy c h ọ n vẹn ba bốn thậm chí gấp năm lần vậy liền không thể nào hiểu được mà bát sơn thị có ít người tự nhiên cũng không vui liền tại trên internet phản bác bây giờ tại liên quan chủ đề bên trên thường thường đều có thể nhìn thấy bát sơn thị người cùng những người khác tại trên mạng n g nhau mà loại này tình huống cũng làm cho càng nhiều người chú ý đến chuyện sự tình này bây giờ theo việc này tại trên internet đã dẫn phát chú ý cuối tháng khảo thí tuyệt đối sẽ có càng nhiều người chú ý nhất là bắt sơn thị bên này đến thời điểm hết thảy đều đem nguyên hình tất để lọt mà hắn cũng tự nhiên sẽ lập công bởi vì chuyện sự tình này sở dĩ sẽ có bây giờ trên mạng kia càng ngày càng l ử a nhiệt độ hắn cũng ở trong đó làm ra không ít tác dụng chương một trăm bốn mươi hai thu hoạch được tâm nhãn đầu sư hoác lưu vân đương nhiên không biết rõ vương sùng sơn giờ này khác này cũng sớm đã đem cái gọi là hiệu trưởng chức vị cái gọi là tranh tài cùng khảo thí toàn bộ một mạch ném đến đằng sau quay người liền ly khai sân vận động đi làm hắn cho rằng càng trọng yếu hơn sự tỉnh lúc này bể bơi bên trong hoác lưu vân đang dạy bảo chính mình một nhóm kia tiểu đ ệ tại trợ giúp của hắn phía dưới cái này một hai ngày thời gian lại có hai người học xong cơ sở thủy chiến dạng này tiến độ không thể nghi ngờ là tương đương khả quan bất quá từ đầu đến cuối đều không có người cảm thấy đây là hoác lưu vân đang có tác dụng tăng thêm hôm nay hai cái này học được người lập tức liền có thể phá mười cái một bên có công tác nhân viên trên mặt không thiếu vẻ mừng rỡ tuy nói lúc này học được cơ sở thủy chiến cũng không phải là mang ý nghĩa liền có thể thông qua cuối cùng trắc nghiệm nhưng không hề nghi ngờ đây là một cái tốt bắt đầu mà lại hiện nay những học viên này chính thức học tập cũng mới vẹn vẹn mấy ngày thời gian liền lấy được như thế thành quả đủ để chứng minh cái này một nhóm học viên chất lượng tương đương không tệ ta có bằng hữu tại thu phong thị căn cứ hắn chuyển tới tin tức giờ này khác này bọn hắn toàn bộ thu phong thị tất cả thông qua hải tuyển học viên cũng chỉ có một cái vừa mới học được một vị khác công tác nhân viên nói bọn hắn thành phố tổng cộng có bao nhiêu người thông qua hải tuyển rồi có người hỏi ta nhớ được là bốn mươi tám người bất quá Bọn hắn bên trọng học hắn cũng không có trọng điểm chú ý tuyển thủ. 48 người, hiện người cũng chính chú thủ. kia điểm tại mới có có được, ý、so、lại một cái công tác nhân viên cười lạnh một tiếng mặt mũi tràn đầy coi nhẹ đám người kia còn nói nhóm chúng ta đâu có đâu có xảy ra vấn đề kết quả hiện tại biểu hiện của bọn hắn càng kém không sai đáng tiếc không có biện pháp hiện tại liền cùng bọn hắn so sánh vàng Vương này không hung hăng đánh một cái đám người này mặt. Trước đó Vương Sùng Sơn đang lúc, chỗ trải qua sự tình, học chỗ qua đám đó cái một mặt. Trước trải lúc, sự bọn hắn đương nhiên cả đám đều cùng chung mối thủ lúc này nghe được như vậy tin tức cũng không khỏi cười lạnh thành tiếng ta cảm thấy nhóm chúng ta có thể hỏi nhiều hỏi một chút tìm thêm mấy cái nội thành tới so sánh hiểu rõ những người khác tiến độ cứ như vậy nhóm chúng ta cũng tâm lý nắm chắc có người đề nghị đến ta cũng cảm thấy chuyện này có thể làm ta lại cảm thấy không cần làm như thế biết rõ người khác tiến độ có làm được cái gì nhóm chúng ta làm tốt chính mình Biết n hiệu ữ n n g g ư ờ khác khác ảnh hưởng nhóm chúng tính. ngược Có tiến ta tâm lại người i độ, đưa ra khác biệt ý kiến. là ra b t ý lý kiến. i này. Càng n Là đạo h ề người đều trưởng ư được ơ hơi ngơi n nghe theo ý kiến này, thế là vừa mới đề nghị kia, cũng liền không nghỉ nói lần này không phải là vì cái này cái gì cầu thí nhà g giải gì. gì đối đề đó mới kia, Lại hồi, tiếp việc, lại, phải cái cái theo thế thí quyết một tục tóm t ý là làm là vừa vì sau cầu ẻ chỉ là vì v ơ n g Hiệu t r ư nhóm chúng ta cũng phải tranh khẩu khí này đám người nhao nhao gật đầu bọn hắn đều là trong quân đội ra lực ngưng tụ tự nhiên không giống mặc dù ngày bình thường đối v i vương sùng sơn rất là e ngại nhưng một khi gặp được ngoại giới áp lực bọn hắn sẽ trong nháy mắt bệnh thành một sợi dây thừng mà lại bọn hắn đối vương sùng sơn e ngại bên trong lúc đầu càng nhiều cũng là t ô n k í n h nhưng vào lúc này cách đó không xa chu khai phong cất bước đi đến lúc này liền có người phát ra tiếng cười cao giọng hô chu v u ấ n luyện viên chu khai phong cũng lập tức cười tiến lên đón cùng mấy vị công tác nhân viên lẫn nhau chào hỏi so với k i a hơn hai trăm h hoác lựu i vân tiểu đ ệ chu khai phong cùng những n à y công tác nhân viên ngược lại là trung đụng m ư ơ i phần hòa hợp ngay từ đầu đối chu khai phong cái này hơn m ư ơ i tuổi thiên tài thiếu niên chúng công tác nhân viên cuối c ù sự sự nói g mang một theo chút b Nhưng tóm i đ lại chu khai phong biểu hiện hoàn toàn có thể được xưng là một vị hào hữu đương nhiên chính yếu nhất vẫn là cái này hai ngày học được cơ sở thủy chiến học sinh dần dần biến nhiều mà các nhân viên làm việc cũng tự nhiên đều đem đ â y hết thảy quy kết đến chu khai phong vị này tổng huấn luyện viên trên thân nhờ có có chu huấn luyện viên tương trợ bằng không nhóm chúng ta cái này bắt sơn thị hơn hai trăm tên học sinh cuối cùng còn có thể còn lại mấy cái liền thật không được biết rồi có người dám t h ắ n nói đúng vậy à trước đó vương hiệu trưởng để chu huấn luyện viên làm tổng huấn luyện viên ta còn hơi có k h n g phục nhưng từ hiện tại kết quả đến xem không hổ là thiên tài các nhân viên làm việc ha ha cười trên mặt đều là thiện ý trong những lời này không có chút nào âm dương quay khí đều là thành tâm thực lòng truy p h ủ n mà chu khai phong trên mặt mặc dù mang theo tiểu dung nhưng đối với mấy cái này s ư n g hô cùng t h u y ế t pháp lại cao hứng không nổi hắn tự nhiên có lưu ý đến gần hai ngày học được cơ sở thủy chiến học sinh số lượng đột nhiên bắt đầu tăng nhiều cái này hoàn toàn không phải hắn muốn nhìn đến nhưng làm giáo chủ luyện hắn lại chỉ có thể biểu hiện được thật cao hứng cái này hai ngày thời gian chu khai phong cũng vẫn luôn trong bóng tối xem xét đây hết thể biến hóa đến tột cùng vì sao mà tới trải qua quan sát phát hiện cái này giống như lại là hoác lưu vân hữu t i a tiểu từ nguyên nhân dù sao chu khai phong tại cơ sở thủy chiến bên trên thực lực cực mạnh mà lại cái này bể bơi cứ như vậy lớn hoác lưu vân coi như lại thế nào có thể ẩn tàng cũng cuối cùng sẽ bị chú ý tới cái này phát hiện đơn giản để chu khai phong đều có chút sợ t h ả n cảm giác cái này hoác lưu vân đơn giản chính là đến cho chính mình quay dối đương nhiên chu khai phong cũng đã bắt đầu càng thêm chú ý hoác lưu vân muốn nhìn một chút cuối cùng là chuyện gì xảy ra lời gì ngươi cái này nói là lời gì nhưng vào lúc này cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng quen thuộc gầm thét đám người quay đầu đi trông thấy phát ra âm thanh chính là hoác lưu vân lúc này hoác lưu vân chính chỉ vào trước mặt một vị tiểu đệ sắc mặt nghiêm túc chúng ta những người này có thể học được cơ sở thủy chiến khẳng định toàn bộ đều là chu huấn luyện viên cùng cái khác huấn luyện viên công lao trừ cái đó ra người khác khẳng định đều là giúp không lên gấp cái gì về sau rốt cuộc đừng để ta từ n g ư ờ i bên trong miệng nghe được lời như vậy còn có các ngươi cũng đều đều cho ta cẩn thận một chút muốn cảm tạ nhóm chúng ta cũng chỉ có thể cảm tạ chu huấn luyện viên cùng cái khác huấn luyện viên nghe rõ ràng sao nghe rõ ràng chúng tiểu h à i lúc này lớn tiếng la lên bực này t r a n diện hoàn toàn có thể được xưng là nhất hô bãi trứng lúc này đứng tại hoác lưu vân trước mặt bị chỉ vào cái mùi cái kia học sinh mặc dù là bị dày nhưng y nguyên vẫn là chỉ có thể dớn cổ lên đi theo hô nghe rõ ràng hoác lưu vân lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu biết rõ liền tốt về sau tốt nhất đừng lại thảo luận những chuyện tương tự vừa mới hắn đang dạy bảo một tiểu đệ học tập cơ sở thủy chiến bên cạnh đột nhiên có người nói bọn hắn có thể học được đều là bởi vì hoác lưu vân dạy bảo chu khai phong cùng cái khác công tác nhân viên nói những cái kia một điểm cái dám dùng đều không có hoác lưu vân nghe xong lời này lập tức liền lên tiếng quát lớn cũng không phải hắng ưa thích ra cái này danh tiếng mà là l nhưng, nhưng nếu à y t như hắn vừa mới không lập tức cường điệu những chuyện này tính nghiêm trọng dẫn đến lời đồn đãi như vậy triệt để lưu chuyển ra tới đến thời điểm chu khai phong tùy tiện tìm mấy người tự mình hỏi một chút hỏi thăm một chút nếu như họ lại ra chút chi tiết c i ư a tình huống coi như không đồng dạng mà bây giờ nên còn không về phần như thế hắn không biết đến là chu khai phong đã sớm bắt đầu chú ý đồng thời hoài nghi hắn hoác lưu vân quay đầu trở về nhìn trước mắt các vị tiểu đệ vừa lớn tiếng nói hiện tại các ngươi biết rõ mọi người chúng ta hẳn là cảm tạ người nào a biết rõ chúng tiểu đệ hô to biết do nói đều nên nói như thế nào a biết rõ chu huấn luyện viên cùng cái khác huấn luyện viên bọn hắn giờ này khắc này là ở chỗ này thừa dịp cái này cơ hội nhóm chúng ta vừa vặn cùng đi cảm tạ huấn luyện viên bọn hắn đối trợ giúp của chúng ta hoác lưu vân nói nhất mã đương tiên cất bước đi tới những đứa trẻ khác cũng tự nhiên đều nhao n h a u đuổi theo mà lúc này giờ phút này hoác lưu vân hệ thống bên trong hệ thống nhắc nhở không ngừng vang lên tâm nhãn ấu sư xương hào tiến độ không ngừng đổi mới vẹn vẹn vài giây đồng hồ thời gian liền đột phá đến chín mươi đại quan chỉ còn lại cuối cùng m ộ ư ơ i lần liền có thể chính thức đạt được cái danh xương này mà cuối cùng này m ộ ư ơ i lần cũng tới đến tương đương nhanh hoác lưu vân còn không có mang theo các tiểu đ ệ đi đến chu khai phong bọn người trước mặt lần t h ứ một trăm xương hào nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở liền n h ả ra ngoài cùng lúc đó hắn cũng chính thức thu được tâm nhãn Trước 1 bất quá Khai h p lúc này hoác lưu vân không có thời gian đi nghiên cứu cái này mới danh hiệu năng lực bởi vì hắn đã mang theo chúng tiểu đệ nhóm đi tới chu khai phong bọn người trước mặt chúng tiểu đệ theo thật sát phía sau hắn rất có tổ chức cũng rất có kỷ luật g á n vẻ theo hoác lưu vân ra lệnh một tiếng lúc này chúng tiểu đệ liền hướng trước mắt chu khai phòng còn có đông đảo công tác nhân viên hành lễ cảm tạ các nhân viên làm việc đều cười ha ha từng cái gật đầu biểu thị phi thường hài lòng cũng không chút nào keo kiệt khen ngợi bên người những hải tử này mặc dù những hải tử này không quá nghe bọn hắn chỉ nghe hoác lưu vân nhưng ở hoác lưu vân dạy bảo dưới những hải tử này biết rõ tôn trọng s ư t r ư ở n g bọn hắn đương nhiên cũng sẽ cảm thấy cao hứng những ngày này bởi vì hoác lư vân chỉ đạo những hải tử từ này từng cái nói chuyện đều rất thêm hay xưa nay không mạnh miệm xem xét bọn hắn khát mệt mỏi lập tức liền chạy đi qua t i ế m nước tới cho bọn hắn uống nghe lời như vậy tiểu hài ai không yêu mà lúc này hoác lưu vân lại dạy bảo những hài tử này cảm t ạ bọn hắn mặc dù bọn trẻ từ ngữ lượng đều rất đơn giản nói tới nói lui chính là mấy cái tia tử nhưng này cảm t ạ ý tứ lại là lộ rõ trên mặt có lẽ ngay từ đầu biết rõ vương sùng sơn tại hội nghị bên trong đáy ngộ cùng vương sùng sơn muốn gặp phải khốn c ả n h lúc bọn hắn đối hoác lưu vân cùng cái này hơn hai trăm h hài tử còn hơi có chút ý kiến dù sao bọn hắn cũng biết rõ nguyên bản ba sơn thị nên không có nhiều người như vậy thông qua kiểm tra mà lại cái này hơn hai trăm số lượng cũng làm cho công tác của bọn hắn cường độ gia tăng thật lớn so với cái khác thị khu công tác nhân viên mệt mỏi không biết rõ gấp bao nhiêu lần nhưng bây giờ những ngày này ở trung xuống tới trong lòng bọn họ những cái kia bất mãn cũng sớm đã vô tung vô ảnh giờ này khác này càng là cảm thấy lại thế nào vất vả đây hết thể đều là đặc giá bên bể bơi bên trên nghiễm nhiên một bộ sư đồ hưu hái cảnh tượng mà lúc này chúng tiểu hài đầu lĩnh hải tử vương hoác lưu vân nhìn thấy chu khai phong cũng không có chú ý mình thế là hắn hơi về sau giấu ở tiểu hài ở giữa suy nghĩ khái động mở ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua tâm nhãn đấu sư thăng cấp sau xưng ơ hào nhiệm vụ về sau liền lập tức đem đặt được cái này mới xưng ơ hào lắp đặt tại vừa mới mở ra xưng ơ hào trên lan can cùng lúc đó hoác lưu vân nháy mắt một cái hệ thống bảng lúc này biến mất hắn lập tức quay đầu hướng đ á m người một bên khác chu khai phong nhìn lại cái danh xưng ơ này hiệu quả hoác lưu vân có thể nói là chờ mong đã lâu bây giờ lắp đặt về sau hắn lập tức liền muốn cảm thụ một cái, cái này danh hiệu hiệu quả đến tột cùng như thế nào có thể biết rõ người khác hào cảm đối với mình cùng ác ý cái này sân vận động bên trong ai đối với m ì nhưng nhất Hoác có ác ý đâu. l u v â n h ĩ ngay h ĩ s u u đó lập tức q a đầu, tại bên Chu Khai Phong nhìn lại đúng lúc gặp lúc này, Chu Khai l đúng ú l cái gặp l này thời điểm hoác lưu vân trong lòng lại đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác kỳ quái hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được lúc này phía trước chu khai phong trên thân có một cố lanh ý không ngừng hướng chính mình chuyển tới mà lại kia cố lanh ý rất nặng đồng thời thật đ ạ t đại não trên thân thể ngược lại là không có cái gì ảnh hưởng hoác lưu vân trong lòng run lên hắn dừng một chút về sau lập tức quay đầu nhìn mình sau lưng đồng phỉ yên y nguyên vẫn là giống như kiểu trước đây từ đầu đến cuối đều đi theo bên cạnh mình lúc này vừa quay đầu quả nhiên lại thấy được cô bé này ngay sau đó hoác lưu vân lập tức liền tập trung lực chú ý cảm thụ được đồng phỉ yên trên thân chuyển đến cảm giác trên lệch lập tức liền hiện hiện ra đồng phỉ yên trên thân chuyển đến cảm giác hoàn toàn là mang theo có c h ú tấm áp cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy oi bức như là mùa xuân giữa trưa gió nhẹ cùng vừa rồi chu khai phong trên thân chuyển đến k i a m ộ t c ỗ thấu xương hàn ý hoàn toàn khác biệt vừa mới cảm nhận được chu khai phong trên thân k i a m ộ t c ỗ hàn ý về sau hoắc lưu vân thậm chí lập tức liền tập trung lực chú ý giờ này khắc này trải qua so sánh hoắc lưu vân cũng là hoàn toàn khẳng định chu khai phong đối với mình tuyệt đối có không ít ác ý, ý. k i a m ộ t c ỗ thấu xương lanh ý chính là ác ý biểu thị cho nên hệ thống mới có thể cho mình cái loại cảm giác này như thế như cùng ở tại mùa đông bị ném tiến trong kẽ nước băng tuyết kích thích cảm giác chính là m u ố n đ ể cho mình coi trọng loại này ác ý nếu không một không xem trừng liền sẽ bị người an t o á n chính là không biết rõ hệ thống này cảm thụ ác ý có hay không trình độ phân chia t ỷ như đ ố i ta ác ý càng lớn kia c ô thi đ ấ u ý cũng sẽ càng rét lạnh một chút đang lúc lúc này đồng phỉ yên cũng xoay đầu lại nhìn xem hoác lưu vân nàng đối hoác lưu vân cười một tiếng lập tức kia một c ô ấm áp càng thêm hơn xem ra là có căn cứ ác ý cùng l ã n h ý chiều sâu cảm giác kia cũng sẽ có điều khác nhau hoác lưu vân trong đầu hiện lên một ý nghĩ như vậy nhưng trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa giờ này khác này. chính mình càng hẳn là chú ý hiển nhiên là chu khai phong vì sao lại đối với mình có như thế lớn ác ý cái này ác ý đến tột u cùng vì sao mà đến chỉ là bởi vì chính mình hố hắn hai bình nguyên lực dịch sao hoác lưu vân trong lòng không khỏi suy tư vô luận như thế nào chu khai phong đều không phải là một cái có thể không nhìn người g i a thế của hắn để hắn tại phía sau có được cực kỳ cường đại quyền thế chỉ cần nguyện ý xuất tiền còn nhiều người giúp hắn làm việc mà bản thân hắn thiên phú và tiềm lực cùng thực lực đồng dạng cũng là rất trọng yếu đồ vật nếu là cái này chu khai phong thật muốn đối phó chính mình cái này thật đúng là không phải một kiện chuyện đơn giản bất quá cũng may chu khai phong cũng không có khai thác hành động gì trên mặt cũng đồng dạng vẫn là mang theo nguyên bản ý cười thấu xương kia rét lạnh cũng không có đ ổ i thành càng thêm nặng nề theo thời gian dần dần trôi qua bọn hắn lại bắt đầu vòng tiếp theo luyện tập nhìn xem chu khai phong ý nguyên vẫn là giống thường ngày như thế dạy tiểu đệ của mình nhóm hoác lưu vân cũng thoáng yên tâm lại một chút có lẽ vẫn là mình cả nghĩ quá rồi nơi này dù sao có vương sùng sơn toa c h ấ n coi như cho chu khai phong mười cái lá gan hắn hẳn là cũng không dám thật làm cái gì đại sự cũng tỉ như đồng p h yên nếu là chu khai phong lá gan thật lớn như vậy hắn ngay từ đầu nhằm vào đồng liền không cần mượn nhờ mình tay đáng tiếc cái này xưng h à o chỉ có thể để cho ta cảm giác được người khác đối ta ác ý và hảo ý nếu như cũng có thể để cho ta cảm nhận được người khác đối người khác ác ý hoặc là người khác đối hảo cảm của người khác c h ư a đã cứ như vậy những người khác ở trước mặt ta coi như hoàn toàn không có cái gì bí mật có thể nói hoác lưu vân trong lòng suy nghĩ hắn chỉ có thể cảm thấy đáng tiếc đáng tiếc cái này xưng h à o cũng không có hắn chỗ tưởng tượng những công năng này tồn tại chu khai phong vẫn là tại chăm chú dạy những hải tử này cơ sở thụy chiến mặc dù hắn đánh trong đáy lỏng không muốn để cho những đứa bé này học được nhưng nên làm mặt ngoài công phu cuối cùng vẫn là m u ố n làm kỳ thật theo chu khai phong kế hoạch ban đầu cái này hơn hai trăm h ả i từ bên trong đến hôm nay tối đa cũng, cũng chỉ có một hai người có thể học được cơ sở thủy chiến bởi vì hắn dạy bảo thời điểm chính là hướng trình độ này dạy bảo lấy chu khai phong tại cơ sở thủy chiến trên thực lực hắn cơ bản có thể xác định cũng sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn nhưng cũng tiếp chính là ngoài ý muốn tình huống lại liên tiếp phát sinh t h ư ợ n h ư lúc trước hắn đối phó đồng phỉ yên đồng dạng nguyên bản cái này hai ngày hắn còn không biết rõ những này ngoài ý muốn tình huống đến tột cùng vì sao mà tới nhưng khi những đứa bé này từng cái biểu lộ ra không tầm thường thiên phú dễ như t r ở bàn tay học xong bọn hắn cũng không nên học được cơ sở thủy chiến về sau hắn liền sớm liền bắt đầu lưu ý đồng thời phát hiện trong này đang có hoác lưu vân tham dự trước đó đối phó đồng phỉ yên thất bại cũng là bởi vì có hoác lưu vân mà bây giờ cơ sở thủy chiến dạy bảo cũng xuất hiện vấn đề đồng dạng bởi vì hoác lưu vân hắn thậm chí cũng hoài nghi hoác lưu vân cái này tiểu tử có phải hay không biết do hắn đến tột cùng muốn làm gì tận lực đang cùng hắn đối n ị c h nhưng cùng lúc đó hắn nghi ngờ hơn chính là hoác lưu vân vì sao lại có năng lực như vậy đây mới là chu khai phong muốn nhất không minh bạch hắn vốn là muốn càng thêm chú ý hoác lưu vân, thế là có thời điểm. sẽ đặc biệt tới dự tính lại phát hiện cái này tiểu tử dạy bảo rất nhiều đồ vật căn bản chính là nói nhảm không xác định là vô tình hay là cố ý nói tóm lại hoác lưu vân giống như chuyên môn ở trước mặt hắn che giấu mình chân thực trình độ chu khai phong đương nhiên không biết rõ kia là hoác lưu vân đang cố ý lừa gạt hắn ra vẻ mình dạy đều là chút không có cái gọi là đồ vật mà điều này cũng làm cho chu khai phong càng thêm n g h i hoặc dù sao từ lúc hoác lưu vân xuất hiện về sau nguyên bản hắn cho là mình tại hoàn toàn trường không ở trong thế cục đột nhiên lập tức trở nên không rõ ràng cái này khiến hắn cảm thấy rất là bực bội vì cái gì ta luôn cảm giác ta nơi này cùng nơi này đang đánh nhau nha lúc này chu khai phong lại vừa lúc đi đến hoác lưu vân trước mặt vừa vặn nghe được có cái tiểu đ ệ đang hỏi hoác lưu vân một chút cơ sở thủy chiến trên việc tu luyện liên quan sự tình hoác lưu vân nghe vậy nhìn thoáng qua một bộ chăm chú d á n g vẻ vậy ngươi để bọn hắn không nên đánh nhau không phải tốt vậy làm sao mới có thể để cho bọn hắn không nên đánh nhau nha nếu không ngươi buổi trưa hôm nay ngủ thời điểm khuyên nhủ bọn hắn nói không chừng bọn hắn liền sẽ không đánh nhau hoác lưu vân nhìn thấy chu khai phong ngay tại bên cạnh thế là kinh điển ta cảm thấy hẳn là có thể ta liền thường xuyên khuyên ta thân thể để bọn hắn hào hào tu luyện kết quả bọn hắn vẫn là rất nghe lời nhìn xem hoác lưu vân tại cùng vị kia học viên giao lưu chu khai phong trong lòng rất rõ ràng hoác lưu vân nói đây đều là nói nhảm nếu là dùng loại phương pháp này đều có thể học được cơ sở thủy chiến kia chính chu khai phong đối cơ sở thủy chiến lý giải cùng thực lực liền cơ hội là không tồn tại nữa hoác lưu vân có thể làm cho những đứa bé này học được cơ sở thủy chiến tuyệt đối không phải là bởi vì những này hầu n ô loạn n ữ cũng không thể nào là bởi vì những này hầu n ô loạn n ữ mà tạo thành trùng hợp đây là chu khai phong vô cùng xác định sự tình nhìn thấy đứa trẻ kia một bên như có điều suy nghĩ một bên gật đầu liền muốn lui về giống như chính chuẩn bị giữa t r ư a ngủ thời điểm hỏi một chút cái kia trên đùi hai khối cơ bắp để bọn hắn không đánh nhau ngay tại cái này thời điểm chu khai phong lại đột nhiên suy nghĩ k h ẽ động dự định thăm dò thăm dò thế là hắn lập tức ba bước cũng làm hai bước đi qua mỉm cười nhìn xem đứa trẻ kia nhưng trên thực tế lực chú ý lại vẫn luôn đặt ở hoác lưu vân trên mặt kỳ thật cơ bắp đánh nhau là bình thường hiện tượng mà lại là nhóm chúng ta học tập cơ sở thủy chiến trong quá trình nhất định phải đối mặt vấn đề cái này thời điểm cùng bọn hắn nói chuyện là không có ích lợi gì phải làm ngược lại là đi để bọn hắn đánh. đồng thời cảm thụ bọn hắn là thế nào đánh tại trong quá trình này n g ư ợ n nhờ cơ bắp va chạm lực lượng liền có thể để cho mình cơ sở thủy chiến thực lực trở nên mạnh hơn kỳ thật đại đa số hải tử cơ bắp không chính sẽ đánh nhau ngươi bây giờ sẽ phát sinh loại này tình huống nói do ngươi vẫn rất có thiên phú chu khai phong mặc dù là tại đ ố i đứa trẻ kia nói nhưng lực chú ý kỳ thật vẫn luôn tập trung ở hoác lưu vân trên mặt mà liền tại lúc này hắn rõ ràng nhìn thấy hoác lưu vân ngứa m ẩ y trong ánh mắt hiện lên thoáng chút năm chiêu thần xác mà vừa mới tới hỏi hoác lư vân vấn đề đứa trẻ kia nghe được chu khai phong câu nói này về sau nhưng không có nửa điểm biểu thị thậm chí theo bản năng liền chuẩn bị mở miệng phản bác bởi vì cái này cùng hoắc lưu vân nói không đồng d ạ n g cho nên hắn nghĩ muốn nói chu mở phong nói đây đều là nói nhảm khẳng định là hoắc lưu vân nói càng hữu hiệu bởi vì bọn hắn tất cả mọi người lúc này đều đã coi chu khai phong là thành đ ị n nhân bởi vì chu khai phong một mực tại khó xử hoắc lưu vân nhưng ngay tại vừa mới hoắc lưu vân còn nói cho bọn hắn bọn hắn tất cả mọi người đều hẳn là cảm tạ chu khai phong cùng những này huấn luyện viên mà lại liền xem như trong lòng có bất mãn mặt ngoài cũng muốn cảm tạ cho nên đứa trẻ này n g ạ n h sinh sinh nhịn được sắp thốt ra ngược lại là trực tiếp b ái nói với chu khai phong biết rõ cảm ơn chú v ấ n luyện viên nhưng lúc này chu khai phong lại hoàn toàn không có tâm tư quản đứa trẻ này hắn toàn bộ lực chú ý giờ này khắc này tất cả đều đặt ở hoác lưu vân trên thân mặc dù vừa mới hoác lưu vân trong ánh mắt đây như có điều suy nghĩ mê man g lóe lên liền biến mất về sau lại bị đổi thành một bộ hoàn toàn nghe không hiểu biểu lộ nhưng chu khai phong vững tin hắn bắt được điểm này chi tiết cũng vững tin chính mình không có nhìn lầm mà vừa mới điểm này chi tiết trên thực tế đã nói lên một kiện tương đối quan trọng sự tình chu khai phong tại cơ sở thủy chiến trên tạo nghệ tuyệt đối không chỉ, chỉ có h ỉ c hắn biểu hiện ra kia một chút xíu bởi vì hắn vừa rồi nói những cái kia cho dù là vương sùng sơn đều tuyệt đối nghe không hiểu muốn có thể minh bạch hắn mới vừa nói câu nói kia nhất định phải là tại cơ sở thủy chiến trên thực lực cùng chính chu khai phong không so được không có tranh lệch bao nhiêu người mới có thể làm được mà tại lam tinh thế giới này tuyệt đối không có dạng này người xuất hiện dạng này người chỉ có thể có một cái thân phận đó chính là hắn đồng bạn cho nên hoác lư vân có cực lớn khả năng chính là đồng bạn của hắn mặc dù chỉ là một tí tẹo như thế chi tiết nhưng chu khai phong lại đối với mình phỏng đoán rất có lòng tin cơ sở thủy chiến loại này đồ vật vẹn vẹn chỉ là thiên phú tuyệt đối không có khả năng đạt tới loại này tình trạng mà có được loại này trình độ cơ sở thủy chiến ngoại trừ đồng bạn của hắn gần như không có khả năng có những người khác làm được đây cơ hồ không có ngoại ý muốn xuất hiện bởi vì đây là cắm dễ tại bọn hắn trong đại não chủ yếu nhất một chút tin tức nghĩ tới chỗ này về sau chu khai phong trong nội tâm rất nhiều nghi hoặc lúc này giải quyết dễ dàng tỷ như hoác lưu vân vì cái gì có thời điểm biểu hiện thông minh như vậy tỷ như hoắc lưu vân vì sao lại tại cơ sở thủy chiến bên trên có sâu như vậy tạo nghệ chờ đã vân vân nhưng cùng lúc đó hắn cũng đã đản sinh ra càng nhiều n g h i hoặc tỷ như hoắc lưu vân trên thân vì cái gì không có hắn quen thuộc loại k i a khí tức tỷ như nếu như hoắc lưu vân là đồng bạn của hắn vậy tại sao chưa từng có muốn cùng hắn nhận nhau ý tứ ngược lại là một mực tại ngăn cản hắn đạt thành kế hoạch chấp hành mục tiêu chương một trăm bốn mươi b ố cùng tín đồ hoắc lưu vân đương nhiên không biết rõ chu khai phong giờ này khác này là đang nghĩ thứ gì càng thêm không biết rõ Kỳ kia thật từ trong mắt, trợt chính hắn trong ánh vừa mới lúc ó e lên liền lộ hắn một điểm một tư, liền đã để hắn bại suy h c t đồ vợ. l ú này hoác lưu vân căn bản là không có nghĩ đến muốn quá nhiều chú ý chu khai phong mà là một lòng một dạng hoàn toàn ở nghĩ đến chu khai phong vừa mới trong lúc vô tình nói tới k i a một phen không sai theo hoác lưu vân chu khai phong k i a một phen không hề nghi ngờ là trong lúc vô tình nói ra được nhưng vấn đề ở chỗ k i a m ộ t phen tác dụng cực kỳ mấu chốt mà nghe xong k i a m ộ t phen về sau hiệu quả cũng trong nháy mắt liền hiện ra ngươi nghe được chân quý dòng kinh nghiệm cơ sở thủy c h i n chín chín mươi chín ngươi nghe được chân quý kinh nghiệm cơ sở thủy chiến chín chín mươi chín ngươi nghe được chân quý kinh nghiệm cơ sở thủy chiến chín chín mươi chín chỉ là trước mắt bắn ra cái này từng đầu hệ thống nhắc nhở liền đã có thể nói rõ chu khai phong vừa mới kia tùy tiện một câu đến tột cùng là đến cỡ nào mấu chốt đến tột cùng là có giá trị lớn cỡ nào vẹn vẹn chỉ là một câu nói như vậy liền để hoắc lưu vân nguyên bản kẹt tại tám mươi ba cái số này bên trên tốt mấy ngày không có một chút điểm tiến bộ cơ sở thủy chiến trực tiếp nhảy tới gần một trăm n ư ờ i trở lên trọn vẹn gần ba mươi điểm tăng thêm đơn giản liền như là giống như là ngồi hỏa tiến đồng dạng vọt lấy bay đi lên cái này gia tăng tốc độ kinh người tới cực điểm không hề nghi ngờ chu khai phong nói một câu nói kia chính là hoác lưu vân trên thân những cái kia bình cảnh tồn tại nguyên nhân lúc trước hắn sở dĩ không có biện pháp có tiến bộ quả thật cũng là bởi vì cái này một đạo bình cảnh hắn hoàn toàn không nghĩ tới chu khai phong trong miệng cái này mấu chốt tiết điểm mà cái này mấu chốt tiết điểm cũng đại khái xuất là vương sùng sơn cũng không từng nắm giữ đồ vật rất có thể cũng chỉ có chu khai phong mới nắm giữ lấy cái này khiếu môn lại thêm đầu tuần mở phong tận lực cẩn giấu đi một chút mấu chốt tin tức truyền thụ cho nên hoắc lưu vân mới không có biện pháp đột phá bình cảnh này nếu là không có tại hôm nay nghe được một câu nói như vậy nói không chừng cho dù là đi qua mười năm chính hoắc lưu vân đều không có biện pháp đột phá cái này một đạo bình cảnh đương nhiên cũng có khả năng vận khí rất tốt bất quá hoắc lưu vân cũng không cảm thấy chính mình sẽ có vận khí tốt như vậy để nguyên bản có thể thông thuận vận hành hai khối cơ bắp lẫn nhau đánh nhau đồng thời đi cảm thụ loại này v à chạm sinh ra l ự c đạo dùng cái này đến để thăng cơ sở thủy chiến năng lực dạng này đồ vật trừ phi hoắc lưu vân thật vận khí tốt đến trong lúc vô tình dùng ra nếu không người bình thường đầu ó c chỉ sợ đều là tuyệt đối sẽ không hướng phương diện này suy nghĩ hiện tại hoắc lưu vân cũng chỉ nghĩ nhanh ly khai cái này bể bơi chạy đến chính mình cùng mẹ mở hội viên cái kia trong bể bơi cảm thụ một cái cái này hoàn toàn mới l i n h ngộ nhưng ngay tại cái này thời điểm hoắc lưu vân đột nhiên sửng sốt một cái hắn ngẩng đầu nhìn về phía đang đứng ở bên cạnh chu khai p h o n g vị này chu h ư n g tập đoàn nhị công tử trên mặt y nguyên vẫn là treo tiểu dung kia tuyên cổ bất biến tiểu dung giống như chưa hề cũng sẽ không biến mất cùng vừa rồi tiểu dung nhìn qua cơ h ộ không có khác nhau chút nào nhưng vấn đề lại tại, tại mới rõ ràng từ trên thân chu khai phong chuyển đến kia một cỗ như là thấu xương hàn băng đồng dạng đ ị c h lý đối với hắn vậy mà biến mất không có bất kỳ triệu chứng nào cứ như vậy trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa khiến cho hoác lưu vân thậm chí tưởng rằng chính mình hệ thống hoặc là đầu góc xảy ra vấn đề thế là hắn lại vội vàng tìm tới những người khác cẩn thận cảm thụ một phen vững tin đầu góc của mình không có ra vấn đề gì hệ thống cũng không có vấn đề gì về sau hoác lưu vân không khỏi càng thêm nổi lên nghi ngờ đây là có chuyện gì làm sao e m đẹp kia cố định ý liền biến mất đâu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì sao vẫn là cái này chu h ư n g tập đoàn nhị công tử đầu góc có bệnh hắn hoàn toàn nghĩ không minh mạch mà càng làm cho hoác lưu vân nghĩ không minh bạch chính là ngay tại kia một cố đ ị c h ý biến mất trong n g á y mắt hắn vậy mà ngược lại là từ trên thân chu khai p h o n g cảm nhận được một cố thiện ý kia cố thiện ý bây giờ tới quá đường đột thậm chí để hoác lưu vân cảm thấy chính mình có phải hay không lại một lần đầu vóc xảy ra vấn đề tại vững tin kia cố thiện ý quả thật tồn tại về sau hắn lại hoài nghi đây là chu khai phong đầu vóc xảy ra vấn đề người này làm sao biến hóa nhanh như vậy to lớn như thế mà lại hắn rất vững tin vừa rồi cũng không có phát sinh cái gì đáng giá để chu khai phong thái độ đối với chính mình có như thế lớn chuyển đổi sự tình cho nên ngoại trừ chu khai phong đầu hóc có bệnh bên ngoài chuyện này còn đích đích s á c s á c là không tốt giải thích hoác lưu vân nhìn xem chu khai phong trên mặt thoáng có chút chật vật gạt ra một cái tiêu d u n g chu huấn luyện viên đã xảy ra chuyện gì sao chu khai phong cũng đồng dạng nhìn xem hắn câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng nếu là lúc trước chu khai phong quả quyết sẽ không theo hắn nói như vậy bởi vì câu nói này rất dễ dàng để cho người ta cảm thấy có chút hiểu lầm tựa như là đang tìm việc mà đồng dạng mà lại chu khai phong n ư ớ khí so với trước đó cũng có biến hóa hoàn toàn không giống như là đang cùng tiểu hài đối thoại không có loại kia dỗ tiểu hài cảm gi ngược lại là giống như là tại cùng mình người đồng lứa đối thoại hoác lưu vân càng thêm cảm giác không được bình thường nhưng trải qua ngay từ đầu bối rối về sau giờ này khắc này hắn cũng nhanh chóng bình tĩnh lại hắn đương nhiên biết rõ chuyện biến hóa không có khả năng tùy tiện phát sinh chu khai phong đối với hắn thái độ biến hóa cũng khẳng định không thể nào là chu khai phong có thần kinh bệnh đây hết thệ tuyệt đối có nguyên nhân mà cái này nguyên nhân rất có thể là một cái hiểu lầm mà từ hiện tại chu khai phong biểu hiện đến xem cái này hiểu lầm tựa như là để chu khai phong đối với mình mượi phần tín nhiệm mặc dù không biết rõ hiểu lầm kia đến tột cùng là thế nào tới như thế nào sinh ra cùng hiểu lầm kia bản thân đến tột cùng là cái gì đồ vật nhưng hoắc lưu vân viên kia không chịu cô đơn tâm lại nảy h lên cái này có phải hay không cũng đồng dạng là một cái cơ hội đâu nói không chừng hắn liền có thể mượn cái này cơ hội mượn chu khai phong cái này hiểu lầm thu hoạch được c à n g có nhiều liên quan tới chu khai phong bí mật cùng chính mình cần nhất tài nguyên mặc dù hắn cùng chu ra là có thủ mà lại tương đương thế bất l ư ỡ n g lập nhưng chu khai phong trên thân hắn cần đồ vật lại là thiết thiết thực, thực mà lại rất nhiều vô luận là nguyên l u ậ dịch vẫn là đối với cơ sở thủy chiến các loại lĩnh nộ cùng tri thức thậm chí nói không chừng còn có một số có liên quan tới chính chu khai phong thân phận cùng mục đích trên cơ mật cái này chu khai phong với hắn mà nói đơn giản tựa như là một cái bảo tàng mà bất luận từ bên trong noi ra đến một chút cái gì đối với hoác lưu vân tới nói đều có trợ giúp thật lớn tuyệt đối là có mạo hiểm giá trị nghĩ tới đây hoác lưu vân không khỏi cười cười gật gật đầu xem ra chu h u n luyện viên là rốt cục có chuyện muốn nói với ta lời nói này lập lờ nước đôi nếu là chu khai phong đằng sau hoàn toàn chính xác bạo lộ ra hắm hiểu lầm sự tình đến tột cùng là cái gì hoác lưu vân liền tự nhiên có thể thuận tuần khai phong nói tiếp nhưng nếu là xảy ra ngoài ý mớn chu khai phong không có nói ra hoác lưu vân muốn nghe đến đồ vật hoác lưu vân cũng hoàn toàn có thể c h ứ a làm không có cái gì phát sinh giải thích nói chính mình nói chính là trước đó cùng chu khai phong giao dịch hắn hoàn toàn có thể nói chính mình sở dĩ nói như vậy hoàn toàn là coi là lại có kiếm lấy nguyên lực dịch cơ hội chu khai phong nghe hoác lưu vân lời này khoe miệng tiếu dung càng sâu hoác lưu vân nhìn xem hắn thậm chí từ trên mặt hắn bắt được một kia khỏe ý cùng hơi cung nhật không sai hoác lưu vân cảm thấy đó chính là cung nhật kia là hắn trước kia thường xuyên tại truyền hình điện ảnh kịch bên trong nhìn thấy những cái kia tín đồ m、so、nhưng cũng chính là trong nháy mắt kiếm một cô thiện ý lại biến thành ác ý cái này ác ý cũng so trước đó còn mãnh liệt hơn vô số lần đơn giản mãnh liệt để hoác lưu vân toàn thân trên dưới lông tơ đều muốn đứng lên giống như là hệ thống tại nói cho hắn biết lập tức chạy lập tức chạy loại kia cảm giác hết sức nguy hiểm hoắc lưu vân cái này hai đời đều không có thể nghiệp q u a mà hôm nay hắn rốt cục thể nghiệp được nhưng ngay sau đó chu khai phong trên thân truyền đến lại biến thành thiện ý chu khai phong mang đến cho hắn một cảm giác chính là tại nhanh chóng như vậy biến hóa biến hóa này thật sự là quá nhanh mà lại hoắc lưu vân xác định chính mình hệ thống hẳn không có xảy ra vấn đề cho nên rất đơn giản đây hết thể biến hóa toàn bộ đều là bởi vì chu khai phong mà lên giờ này khắc này chu khai phong chính là như vậy không ngừng phát sinh biến hóa một hồi đối với hắn tin gì muốn chết nhưng một hồi lại ước gì đem hắn giết chết không sai hoắc lưu vân rất xác định nếu như chu khai phong trên thân là một mực loại kia mánh liệt tác ý nói không chừng chu khai phong đã sẽ đối với chính mình độc thủ chu khai phong biến hóa thật sự là quá kinh người đáng sợ hoắc lưu vân chỉ cảm thấy đáng sợ hắn trong lúc nhất thời lại có chút không dám trả lời vấn đề của đối phương thật sự là mới chu khai phong trong mắt một màn kia cùng nhật cùng kia nhanh chóng chuyển biến đến thái độ đối với chính mình có chút đem hoắc lưu vân hù dọa hoắc lưu vân phi thường vững tin chu khai phong trên mặt vừa mới xuất hiện biểu lộ toàn bộ đều là loại kia của tín đồ trên thân mới có thể xuất hiện biểu lộ ý vị này chu khai phong tuyệt đối không phải một người bình thường mà đồng dạng tình h n giới những n à y cùng tín đồ cũng sẽ là một đám tiên niên bọn hắn sự tình gì cũng có thể làm được đi ra có lẽ hiện tại chu khai phong đối với mình vẫn không có triệt để tín nhiệm hiểu lầm của hắn để hắn đối với mình có cực mạnh thiện ý nhưng hắn lý trí lại để cho hắn không có hoàn toàn tín nhiệm chính mình cho nên rất có thể chu khai phong hiện tại đang nghĩ ngợi nếu như hắn sai lầm vậy liên lập tức giết mình dệt k h u không sai chu khai phong cho hoác lựu vân cảm giác chính là cái này bộ dáng mà lại loại cảm giác này vô cùng n ồ n g đậm để hoắc lưu vân cảm thấy cái này căn bản liền không phải là của mình suy đoán mà là sự thật hoắc lưu vân rất lo lắng hắn sợ hãi nếu là mình giả bộ không tốt cuối cùng bị đối phương phát hiện có thể hay không bởi vậy thật làm cho cái này chu khai p h o n g trực tiếp độc thủ giết người diệt khẩu tại hoắc lưu vân trước đó kia trong ấn tượng chu khai p h o n g đương nhiên sẽ không làm việc này nhưng bây giờ chu khai phong hoắc lưu vân lại là hoàn toàn đèm không không ở hắn có loại cảm giác nếu là chính mình lại chơi như vậy số dưới không bị phát hiện còn tốt thật có khả năng sẽ đào ra đại bí mật chỉ khi nào một không xem chừng bị phát hiện hậu quả thật có khả năng thiết tưởng không chịu nổi mà chu khai phong hiển nhiên cũng không phải là loại kia ngu r ố t đến có thể tùy tiện bị chính mình đuổi nghịch người hắn khả năng không có biện pháp tiếp tục nữa bởi vì hắn đối với chu khai phong chân thực thân phận cùng ý nghĩ cùng chu khai phong đối với mình hiểu lầm cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả nếu như đối phương đích đích s á c s á c tùy tiện xuất ra thứ gì vấn đề kiểm tra chính mình chính mình đại khái xuất sẽ bị ổn định hoác lưu vân cưỡng chế lấy trong lòng run sợ hắn tận lực để cho mình mà không đổi sắc sau đó ngầm đầu nhìn xem chu khai phong y nguyên cười nói ta đương nhiên biết rõ ngươi là ai ngươi là chu v u ấ n luyện viên nhóm chúng ta tất cả tiểu hài đều hẳn là cảm tạ người tốt chu khai phong trên mặt mừng rỡ chỉ trệ l ô ngày m trong nháy mắt nhăn lại mặc dù phen này biểu lộ biến hóa tốc độ rất nhanh nhưng hoác lưu vân y nguyên bắt được hắn thế là vội vàng lại bổ sung một câu đúng rồi chu v u ấ n luyện viên ta lần này thật nghĩ đến một cái có thể hào hảo trợ giúp đồng phí yên đồng học biện pháp ngươi muốn nghe một chút không chu khai phong cũng không có trực tiếp trả lời chỉ là nhìn xem hắn hoác lưu vân toàn bộ thân thể căng cứng tới cực điểm hắn kỳ thật rất muốn xo nhưng hắn chính rõ ràng thực lực trên cơ sở này hắn cũng biết rõ thực lực của đối phương cho dù chu khai phong so vương sùng sơn hơi yếu hơn một chút một khi chính mình bay người muốn chạy rụt rè về sau cũng khẳng định là trốn không thoát chu khai phong tuyệt đối có thể xuất thủ đánh tới chính mình thậm chí chính mình liền mở miệng rất cứu mạng thời gian cũng sẽ không có cho nên kế sách hiện thời hắn chỉ có thể đứng bình tĩnh ở chỗ này y như nguyên giả bộ như chính mình là một cái bình thường tiểu hài dáng vẻ hoác lưu vân có thể cảm giác được rõ ràng chu khai phong đối với mình ác ý lập tức lên tới cực cao cái loại cảm giác này thậm chí để hắn có chút ngạt thở cũng may lúc trước hắn đau nhức qua nhiều lần đối với loại này tình huống vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có chút sức chống cự không về phần lộ ra chân tướng gì nhưng ngay sau đó chu khai phong trên người kia cố áp ý chậm rãi tiêu mất xuống dưới mặc dù cuối cùng vẫn duy trì tại một cái cực cao trình độ nhưng không còn có để hoắc lưu vân cảm thấy mình khả năng tùy thời liền bị đối phương giết chết mà mãi cho đến cái này thời điểm chu khai phong mới mở miệng lần nữa ha ha ngươi nói ngươi nghĩ là cái gì biện pháp ta cảm thấy nhóm chúng ta có thể khai thác quần đầu phương thức một đám người đánh nàng một người dạng này nàng khẳng định thất bại rất thảm hoắc lưu vân lập tức nói đồng thời trên mặt một bộ vui sướng đắc ý mang theo tranh công biểu lộ hoắc lưu vân đương nhiên biết rõ chính mình nghĩ ra cái này biện pháp chính là một phân nhưng hắn hiện tại chính là cần như thế một phân hắn muốn nói cho chu khai phong chính mình là một cái phổ phổ thông thông một tuổi tiểu hài không chỉ có như thế hoắc lưu vân cũng hoàn toàn không dám tiếp tục nhắc lên mẹ lại không dám lại có cái gì đánh chu khai phong nguyên lực dịch chủ ý, ý nghĩ hiện tại hắn chỉ muốn rửa sạch chính mình hết thẻ h i n g h sau đó an toàn ly khai chu khai phong trầm mặc như trước mặc dù trên mặt hắn vẫn là mang theo tiểu dung nhưng không ai có thể biết rõ hắn đang suy nghĩ gì chính hoác lưu vân cũng không biết rõ vì không lộ hãm hắn đương nhiên cần để cho chính mình một mực nhìn xem đối phương không muốn rụt rè chương một trăm bốn mươi lăm bãi sư đi giữa hai người là một mảnh trầm mặc chu khai phong cười nhưng lúc này chu khai phong trên mặt nụ cười kia lại làm cho hoác lưu vân không có chút nào dám cảm thấy khinh thị hoác lưu vân cưỡng ép để cho mình tỉnh táo còn chuyên môn làm ra một bộ hơi nghi hoặc một chút chu khai phong làm sao nửa ngày không nói lời nào biểu lộ mà lại chính là tại cái này thời điểm hoắc lưu vân đột nhiên cảm giác được chu khai phong trên thân kia một cỗ giá rét thấu xương trở nên càng lạnh hơn lạnh để hắn vô cùng tinh thần thường như là hệ thống đang nhắc nhở hắn muốn để hắn nhanh lên chạy đồng dạng hoắc lưu vân càng khẩn trương hơn hắn thậm chí lo lắng chu khai phong tại cái này thời điểm ngay tại cái này bể bơi bên trong đối với hắn xuất thủ trực tiếp một bàn tay đem hắn tươi sống c h ụ c chết trước kia chu khai phong chắc chắn sẽ không làm như thế nhưng vừa mới lộ ra vẻ mặt đó chu khai phong lại không hề nghi ngờ sẽ làm ra mọi chuyện cần thiết cũng may lại qua một hồi trước h ấ u n đó, đó hoắc r lưu vân còn cảm thấy khả năng này là chu khai phong nói lỡ miệng nhưng dưới mắt ý nghĩ của hắn đã hoàn toàn cải biến hắn cảm thấy cái này không chỉ có cũng không phải là chu khai phong nói lộ ra miệng thậm chí có khả năng là chu khai phong cố ý nói như vậy mà mục đích rất có thể chính là vì thăm dò chính mình nếu không vì cái gì chính mình vừa mới nghe câu nói kia dẫn đến cơ sở thủy chiến trị số phóng đại sau đó chu khai phong liền lập t ứ c tiến lên đón nói ra kia vài câu không giải thích được hoác lưu vân trước đó còn tưởng rằng là trùng hợp nhưng bây giờ đến xem trên đời này nào có nhiều như vậy trùng hợp sự tình mà dưới mắt chu khai phong vấn đề này nhìn như bình thường nhưng hoác lưu vẫn biết rõ cái này rất có thể cũng cái là một t hắn ă m mình Làm một dò. Cho Chú không thể đáp. Chu Khai Phong đã tại vừa rồi, nói ra những h loạt nên, nói nói lên, tuyệt tại biểu đối đáp. đã đã rồi, lời kia. kia lộ vừa ra ra bộ đối với mình phán đoán là có nhất định lòng tin hắn đại khái s u ấ t là thật cho là ta biết rõ thân phận chân thật của hắn cho nên nếu như ta hiện tại giả bộ như cái gì cũng không có xảy ra cái gì đều không biết rõ sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại ngược lại là bại lộ càng nhiều hoắc lưu vân tâm tư nhanh quay ngược trở lại những ý nghĩ này nhìn qua rất nhiều nhưng trên thực tế tại hắn trong đại não chỉ sợ cũng chỉ trải qua một hai giây ngay sau đó hoắc lưu vân liền mỉm cười mở miệng nói ta đương nhiên nghe được ta ta cảm giác lập tức học xong thật nhiều đồ vật chu huấn luyện viên thật sự là quá mạnh hoác lưu vân tận khả năng biểu hiện được dọn nước không lọt nhưng lúc này hắn đã không có tự tin cũng không biết mình đến tột cùng có hay không gì nước sau khi nói xong hắn y nguyên mặt mũi tràn đầy k h ờ dại nhìn xem chu khai phong liền như là trước đó mấy ngày đồng dạng bất quá trước đó kêu mấy ngày hoác lưu vân mục đích là từ tuần khai phong trong tay đạt được chỗ tốt đạt được nguyên lực dịch mà bây giờ hắn lại chỉ muốn rời xa đối phương rời xa giờ này khắp này cái này vị trí h ắ nhưng y vọng v ơ Sùng Sơn cũng ó thể xuất Tại hiện để Chu Khai Phong ly khai. khắc phương, để Giờ này này. Tại cái này này. này địa c ly chỉ có vương sùng sơn cái này hiệu Vương Sơn Sùng này tiếc r ư ở n g m ớ có thể để vương sùng sơn cũng chưa từng xuất hiện bất quá ngay tại vài giây đồng hồ về sau chu khai phong gật gật đầu đưa tay đập vào hoác lưu vân trên bờ vai rất tốt xem ra ngươi tại cơ sở thủy chiến trên rất có thiên phú lần này tranh tài ngươi cũng đã làm mười phần chất chín huấn luyện viên rất chờ mong nhà trẻ chính thức nhập học lúc ngươi nguyên lực thân hỏa độ thành tích khảo sát nói xong một câu nói như vậy về sau chu khai phong trực tiếp quay người ly khai hoác lưu vân một người đứng tại chỗ có chút không biết làm sao hắn không biết rõ bây giờ chính mình đến tột cùng là tính vượt qua kiểm tra vẫn là không có quá quan đ ợ i đến trông thấy chu khai phong bóng lưng biến mất ở trước mắt về sau hoác lưu vân lúc này mới rốt cục thật dài nhẹ nhàng thở ra hắn thân thể chậm rãi về sau một nghiêng tựa vào bên bể bơi bên trên may mắn lúc này trên người hắn không có mặc lấy cái gì quần áo vẹn vẹn chỉ có cái này một thân áo giáp mà cái này áo giáp bên trong không biết rõ là cái gì làm hốt mồ hôi tính phi thường tốt nếu như tùy tiện thay đổi một thân cái khác quần áo hoác lưu v hắn trên người bây giờ khả năng đã toàn bộ đều ướt đẫm vừa rồi cái chủng loại kia cảm giác hắn là một chút xíu đều không muốn lần nữa thể nghiệm may mắn ta kịp thời kịp phản ứng hoác lưu vân trong lòng suy nghĩ không khỏi thở phào nhẹ nhõm mà hậu chiêu chân cùng sử dụng leo đến bên bể bơi bên trên tiếp lấy nằm ngửa tại mặt đất chuẩn bị nghỉ ngơi vung l ỏ n g một cái liên liên vừa mới học được đồng thời chỉ là thử một cái một nháy mắt liền có đại lượng trị số tăng trưởng cơ sở thủy chiến hoác lưu vân cũng không dám lần nữa nếm thử sợ chính mình lại lộ ra cái gì chất ngựa hắn ngước đầu nhìn lên lấy trần nhà hai mắt vô thần sắc mặt mờ mịt liền chỉ là như thế thật đơn giản hơn mười giây bên trong hoắc lưu vân suy nghĩ rất nhiều rất nhiều trong đó chủ yếu nhất không hề nghi ngờ vẫn là trên người chu khai phong hôm nay tại chu khai phong trên mặt thấy được k i ê n một bộ biểu lộ về sau hoắc lưu vân mới biết mình gặp phải đến tội cùng là một cái dạng gì người chính mình tại làm đến tội cùng là dạng gì sự t ì n h chu khai phong tuyệt đối là một cái nhân vật nguy hiểm mặc dù hoắc lưu vân đã sớm biết rõ vị này chu huấn luyện viên trên thân thận giấu đi bí mật mà lại là không nhỏ bí mật nhưng mãi cho đến hiện nay hắn mới phát hiện chính mình y nguyên vẫn là coi thường đối phương cũng coi thường đối phương che giấu sự t ì n h mà trước đó hắn nghĩ vào chính mình vẹn vẹn chỉ có một tuổi là cái tiểu hài thân phận lại còn từ dạng này một cái nhân vật nguy hiểm trên tay lấy được hai con nguyên l ự c dịch hoác lưu vân bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ cùng lúc đó hắn cũng có chút hối hận trước đó hắn không nên đem những cái kêu oan nước hướng mẹ trên thân đầy đáng t i ế c hiện tại hối hận cũng vô ích cho tới nay dùng tiểu hài thân phận sinh hoạt nương tựa theo cái này một bộ thân thể cùng gương mặt này mặc kệ làm chuyện gì đều không có gì bất lợi các đại nhân căn bản liền sẽ không so đo mặc dù làm như vậy sự tỉnh xác thực dễ chịu nhưng lại để cho ta đã mất đi cảnh giác tâm lý hoắc lưu vân p h ả n t ư gần hơn một năm đến nay thật sự là hắn ủy vào tiểu hài này thân phận làm thành đủ loại sự t ì n h người khác cũng phần lớn bởi vì hắn đứa trẻ này thân phận cho hắn các loại tiện lợi mà mọi chuyện phát triển quá thuận lợi dẫn đến hoắc lưu vân cảm thấy làm tiểu hài giống như liền có thể không sợ hãi chỉ cần nghe lời không phạm sai lầm liền có thể sự tình gì đều có thể làm một khi náo ra cái gì sứ đoan liền có thể lấy tiểu hài này thân phận tự cho mình là nói tiểu hài biết rõ cái gì tiểu hài làm sai lại không sự tình chờ đã loại hình. dùng cái này lừa dối quá quan một tới hai đi thứ ba bốn đi ngược lại là thật làm cho hắn cảm thấy mình là đứa bé mặc dù không về phần giống những đứa trẻ khác như thế không gì kiến kỵ nhưng cuối cùng vẫn là so vừa xuyên qua tới thời điểm hùng rất nhiều mà cái này dĩ nhiên không phải một chuyện tốt nếu không phải hôm nay hắn bị chu khai phong biểu tình kia hủ đến nói không chừng ngày sau thật là có khả năng làm ra quá đáng hơn sự t ì n h dẫn đến bị chu khai phong càng thêm ghi hận bên trên mặc dù bây giờ hẳn là cũng đã bị ghi hận chỉ hy vọng hắn không nên cảm thấy ta giống như thật biết rõ cái gì hoặc lưu vân trong lòng nặng nề hắn duy nhất may mắn chính là chính mình cuối cùng tỉnh mộ lại không có tiếp tục sai số dưới mặc dù có đứa trẻ này thân phận về sau làm việc cũng vẫn là muốn bao n h i ê u thêm xem chừng cũng không còn có thể thật lấy chính mình làm tiểu hài hoắc lưu v â n nghĩ thầm hít sâu một hơi cướp ép chống đỡ thân thể từ dưới đất ngồi dậy sau đó xuống nước ở trong nước khống chế cơ bắp tiến hành va chạm cẩn thận cảm thụ được k i a một cỗ lực lượng đã không thể lại đem mình làm nhỏ hài nhi đó là đương nhiên cũng sẽ không thể lại lười biếng hãn động tác một chút cũng không lớn thậm chí liền nhỏ bé nhất bọn nước cũng không từng kích thích tại người khác cho dù là những cái kia công tác nhân viên trong mắt xem ra h sáu c l ư Vân đều chỉ là phiêu phù là mươi t n chín gì tại dạng này phi tốc tăng lên bên trong hoặc lưu vân không ngừng tu luyện sau đó thời gian hoặc lưu vân từ đầu đến cuối đang âm thầm quan sát lấy chu khai phong cùng lúc đó cũng một mực chú ý tâm nhãn đấu sư cái danh xưng này tại cảm giác được chu khai p h o n g đối với mình ác ý cũng không có thay đổi nhiều mà lại ngày bình thường đối với mình cũng không có càng nhiều chú ý về sau hắn mới cuối cùng là yên tâm lại một chút bất quá yên tâm cũng không có nghĩa là b u ô n g l ỏ n g hoặc lưu vân y nguyên vẫn là dốc hết toàn lực đóng vai lấy chính mình nhân vật t ậ n khả năng không tiếp tục để chu khai p h o n g đối với mình sinh ra hoài nghi may mà hắn lo lắng sự tỉnh cũng chưa từng xuất hiện từ đó về sau chu khai phong p h n p h ấ t thật sự đem hắn triệt để coi nhẹ có thời điểm thậm chí liền nhìn cũng không nhìn hắn hoàn toàn đem hắn xem như một người bình thường mà bản thân cũng liền hoàn toàn thành một cái bình thường huấn luyện viên mỗi ngày y nguyên dạy bọn hắn cơ sở thủy chiến các loại tri thức rất về phần lại qua hai ngày hoắc lưu vân từ trên thân chu khai phong đều cảm giác không chịu được trước đó ác ý phản phất hắn lần này rốt cục từ bỏ tất cả không còn làm nhiều cái gì dãy rụa lại hoặc là trước đó những cái kia toàn bộ đều là chính hoắc lưu vân ảo giác cái này khiến hoắc lưu vân rất là nghi hoặc chu khai phong đương nhiên có thể chứa làm cái gì đều chưa từng xảy ra nhưng có hệ thống mang theo chu khai phong có lẽ còn là không về phần liên hệ thống đều có thể l ừ a qua đi chẳng lẽ người này thật đối ta không có ác ý gì rồi hoác lưu vân nghĩ thầm nhưng hắn vẫn như cũng không dám vung lòng cho nên về sau thời gian đối hoác lưu vân mà nói cũng có chút đơn giản hắn không tiếp tục cùng chu khai phong làm cái gì hỗ động vương sùng sơn vị này vương hiệu trưởng cũng giống là biến mất liên tục mấy ngày cũng không từng xuất hiện mà hoác lưu vân cũng chỉ có thể ở chỗ này địa phương mỗi ngày tận khả năng tại tránh đi chu khai phong tình hùng dưới dạy một chút chính mình những ngày tiểu lệ để bọn hắn mau chóng học được cơ sở thủy chiến đương nhiên hắn càng thêm xem chừng một chút nhất là chu khai phong ở thời điểm cái gì cũng không dám làm bất quá dù vậy hiệu quả cũng là tương đương có thể như thế năm ngày thời gian xuống tới trải qua hoác lưu vân đ i ề u giáo hơn hai trăm i tiểu đệ bên trong đã có chân đủ m ộ ư ơ i năm người thành công học sòng cơ sở thủy chiến mà chính hoác lưu vân vì mình cùng mẹ an toàn không tiếp tục đi kia ngoại giới bảy m ơ i mỗi ngày thêm luyện mà là buổi chiều vừa kết thúc liền cùng mẹ trở về nhà cái kia cư xá bảo an vẫn rất tốt trừ phi chính chu khai phong rét tiến đến nếu không đồng dạng tiểu lưu manh cái gì hẳn là đều không có biện pháp tiến đến mà cái này cũng sẽ không ảnh hưởng hắn tu luyện trình thể tiến độ bởi vì hoắc lưu vân tại cơ sở thủy chiến trên tạo nghệ đã rất sâu hoàn toàn ở vào chỉ dùng suy nghĩ chỗ rất nhỏ tình trạng cho nên hắn không cần làm ra bao lớn động tĩnh dễ như t r ở bàn tay liền có thể tu luyện mỗi ngày tại những đứa trẻ khác tu luyện hoặc là nghỉ ngơi thời điểm hắn tùy tiện rút ra một điểm thời gian liền có thể tiến hành tu luyện tại loại này tình h n g d ư ớ i hoắc lưu vân tự thân cơ sở thủy chiến năng lực cũng đồng dạng là đang nhanh chóng tinh tiến ngắn ngủi mấy ngày thời gian chỉ số liền đã sông phá một trăm trở thành toàn bộ bể bơi hoàn toàn xứng đáng cơ sở thủy chiến người thứ hai mà điểm này ngoại trừ chu khai phong bên ngoài những người khác hẳn là cũng không thể phát hiện dạng này tình huống một mực kéo dài trọn vẹn m ư ờ i ngày ngày thứ m ư ờ i lúc biến mất thật lâu vương sùng sơn rốt cục xuất hiện lần nữa mà một khi xuất hiện vương sùng sơn liền trực tiếp tìm tới mang theo hoác lưu vân lại đi tới trước đó hắn đã từng dùng thuốc đến tu luyện rèn luyện tạng phủ gian phòng ngoan ngoán đi theo vương sùng sơn cùng một chỗ vào cửa hoác lưu vân nhìn trước mắt cái này chống gậy mất một cái chân thân ảnh lập tức cảm giác trong lòng nhiều hơn mấy phần cảm giác an toàn hiệu trưởng thúc thúc người cái này mấy ngày là đi làm cái gì rồi hoác lưu vẫn hỏi lần này hắn không nhắc lại thu đồ đệ cái này một g ố c dạng hắn biết rõ cho dù vương sùng sơn không muốn thu hắn làm đồ đệ cũng quả quyết không có khả năng sẽ giống bây giờ như vậy vừa biến mất chính là mười ngày qua làm nhà trẻ hiệu trưởng vương sùng sơn nghĩ không thu liền có thể không thu cho nên vương sùng sơn không có ở đây những ngày này khẳng định là đi làm việc chuyện khác nếu như là chuyện tốt còn dễ nói nhưng nếu như là chuyện xấu mình bây giờ lại không ngừng nhắc lên thu đồ đệ loại chuyện nhỏ nhặt này không hề nghi ngờ cũng có chút không tốt lắm mặc dù trước đó h o á lưu vân là bởi vì chu khai phòng cho nên mới có chút lĩnh mộ xác định mình không thể thật đem chính mình xem như tiểu hài nhưng là chân chính phải dùng thời điểm loại chuyện này đương nhiên là thời thời khắc khắc đều phải chú ý có thời điểm tiểu hài thân phận cũng không phải là một cái miễn tử kim bài nhất là tại bây giờ võ giả dần dần bắt đầu chiếm cứ xã hội chủ lưu cùng cao điểm vị tình h ô n dưới dần dần nắm giữ thực lực đám người rất có thể thực sẽ làm ra một chút không cách nào k h ô n g chế cử động hiệp dùng võ pha cấm cái này nhưng tuyệt đối không phải một câu trò đồ nói mặc dù đến tiếp sau liên bang quản lý cũng khẳng định sẽ đuổi theo sẽ cực lớn trình độ trên cam đ a n xã hội nội bộ ổn định nhưng hoác lưu vân lại không nghĩ để cho mình cùng mình người bên cạnh trở thành xúc tiến đây hết thể vật hy sinh có thể sẽ dẫn đến chuyện nguy hiểm làm một lần liền tốt hắn tình cảnh hiện tại đã đủ kém không muốn lại trở nên càng kém vừa vặn tương phản hắn hiện tại là phải cố gắng cho mình cùng người nhà tìm chút chỗ dựa cũng may vương sùng sơn cuối cùng không giống như là chu khai phong n g h e xong hoác lưu vân vương sùng sơn xoay đầu lại khoe miệng móc ra vẻ mỉm cười ngươi lần trước không phải nói để cho ta thu ngươi làm đồ lệ sao đúng a h o c lưu vân nói tâm tình phán dễ rằng điểm ta còn tưởng rằng ngài là không muốn nói ta làm đồ đệ cho nên chuyên môn chạy hắn lưu ý đến vương sùng sơn trên mặt cùng con mắt thoáng hiện lộ ra mấy phần m ỏ i mệt nhất là kia đối mắt con thâm h i ệ n nhiên biến mất này mười ngày vương sùng sơn thật đúng là đi làm cái gì chuyện mà lại có lẽ còn là rất trọng yếu rất hao p h í tinh lực sự tỉnh lại bây giờ vương sùng sơn vừa về đến lại tìm chính mình cũng đủ để chứng minh chính mình tại vương sùng sơn trong lòng có lẽ còn là rất trọng yếu ha ha ha ha vương sùng sơn cười ra tiếng hắn nhìn xem h o á lưu v n dừng một chút nói bãi sư đi t r ư ớ c 146, p h á mới có thể lập a a đề tài này chuyển quá nhanh hoắc lưu vân ngay từ đầu không có k i ị m phản ứng nhưng lập tức hắn liền lấy lại tinh thần lập tức lộ ra tiểu dung sau đó hoắc lưu vân lúc này giơ hai tay lên làm ra đầu hàng tư thế đón lấy liền dùng sức b á i xuống dưới b á i kiến s ư phó hoắc lưu vân kéo lớn cúng họng hô to một tiếng túi đầu liền bái cái này lam tinh dù sao cũng là có võ học truyền thừa đến nay một mực không có tiêu vong cho nên một chút chương trình hóa đồ vật tự nhiên cũng liền giữ lại cũng tỉ như cái này bại sư Mặc dù đã không n g i ố là sư phó n sẽ không quản nhưng ngoại nhân một khi biết rõ tầng này quan hệ thời trò cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút cố kỵ cũng tỷ như chu khai phong nếu như mình b á i vương sùng sơn v i sư coi như chu khai phong thật có cái gì thiên đại âm mưu hẳn là cũng sẽ không tùy tiện đối với mình xuất thủ à. hoắc lưu vân một bên hành lễ ra đầu một bên trong lòng suy nghĩ nhưng rất nhanh hắn lại cảm thấy có chút không xác định giống chu khai phong như thế tên điên thật sự là ai cũng không biết rõ hắn có thể làm ra sự tình gì bất quá cuối cùng vẫn là có thể có chút dùng hoắc lưu vân nghĩ thầm hắn hiện tại đích đích xác xác là cần một cái chỗ dựa bằng không cả ngày cùng chu khai phong như thế tên điên ở chung một chỗ mỗi ngày lo lắng hãi hùng thậm chí liền tu luyện đều không có biện pháp hảo hảo tu luyện cái này cũng thật sự là quá thảm rồi điểm đi xong lễ về sau hoác lưu vân lúc này mới ngẩng đầu lên lại hỏi một lần vừa rồi vấn đề kia vậy cái này đoạn thời gian hiệu t r ư ở n g thúc thúc sư phó ngài đều đi đến nơi nào nha hắn là thật muốn biết rõ chuyện này cái này vương sùng sơn thật sự là quá không đáng tin c ậ y rõ ràng là hiệu trưởng hẳn là thống l ĩ n h toàn cục nhưng hơi một tí liền biến mất không thấy gì nữa mặc dù bây giờ đã bái đối phương vi sư nhưng hoác lưu vân vẫn như cũ nhất định phải làm rõ ràng đối phương đến t ổ t cùng là một cái dạng gì người nếu như đối phương xác thực không đáng tin tệ cho dù đã bài sư hắn cũng tuyệt đối phải hơi cẩn thận một chút tối thiểu nhất một chút thời khắc mấu chốt liền phải cân nhắc muốn hay không đem cái này sư phó xem như chính mình chỗ dựa lớn nhất ngươi không phải nói muốn bái ta làm thời sao ta cái này làm sư phó sao có thể để ngươi tên đồ đệ này thụ ý khuất vương sùng sơn cười ha ha ngay sau đó liền đưa tay đúng là từ c u n áo bên trong túi móc ra một chương thật m ỏ n g sách một cái tay khác lại từ một cái khác bên trong túi móc ra một hộp dược vật kia hộp ni lon hoác lưu vân hết sức quen thuộc trước đó hắn cùng vương sùng sơn ở chỗ này luyện tập thời điểm uống thuốc cũng đồng dạng là từ loại này trong hộp ni lon lấy ra đây là ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị công pháp những công pháp này vốn là nhóm chúng ta những n à y đại nhân dùng giống như ngươi tiểu hài dùng có chút miễn tưỡng cho nên ta chuyên môn hao tốn điểm thời gian đem công pháp này cho cải tiến một cái làm ra không đợi hoác lưu vân tiếp tục hỏi vương sùng sơn liền mở miệng giải thích hắn đem k i a sách giao cho hoác lưu vân trên tay ngay sau đó tiếp tục mở miệng nói ra cái này đồ vật cũng không phức tạp ngươi tốt nhất ngay tại cái này xem hết sau khi xem xong lập tức tiêu hủy bất quá bây giờ trước không vội mà nhìn tiếp xuống ta đến nói với ngươi một cái bái ta làm thầy trọng yếu nhất một vài vấn đề tựa như trước đó vương sùng sơn suy nghĩ như thế muốn để hoắc lưu vân tu luyện những n à y đồ vật nhất định phải đem trong đó lợi hại tình huống nói rõ ràng l ừ a gạt tiểu hài loại chuyện này mặc dù có thể làm nhưng vương sùng sơn là tuyệt đối sẽ không làm hắn còn không có vô s ỉ đến loại kia tình trạng đợi đến hắn đem lợi hại tình huống nói rõ ràng hoắc lưu vân nếu là không nghĩ luyện dù sao cái này sư cũng bại đầu cũng dập đầu chính mình tiện nghi cũng đã chiếm hơn nữa còn đem công pháp suy luận một cái coi như chính mình cũng là kiếm lời vương sùng sơn trong lòng đắc ý nghĩ đến mà hoắc lưu vân tự nhiên không biết rõ hắn cái này tiện nghi sư phó vương sư giờ này khắc này ý nghĩ trong lòng tiếp nhận vương sùng sơn đưa tới đồ vật hắn cũng không có vội vã nhìn đứng tại châu ngoan ngoắn nhẹ gật đầu lặng chờ đoạn ở dưới mà vương sùng sơn thì làm ở miệng đem trước bọn hắn thôi diễn cái này một hệ liệt công pháp chỗ tao nộ tình huống cùng ý nghĩ của bọn hắn bên trong một chút có thể nói đồ vật tỉ mỉ rất là kỹ càng nói một lần nhất là tu luyện những công pháp này nguy hiểm trong đó sau khi nói xong vương sùng sơn nhìn xem hoác lưu vân người nghe rõ chưa hắn nguyên bản còn cảm thấy hoác lưu vân nên là có thể nghe minh bạch nhưng bây giờ nói xong mới phát giác được lại hình như có chút chẳng phải nắm chắc dù sao lúc này đứng ở trước mặt hắn quả thật chính là cái một tuổi tiểu hài nếu như là lúc trước có người nói cho vương sùng sơn hắn có thể đi cùng một cái một tuổi tiểu hài tử nói những n à y đồ vật vậy hắn chỉ sợ muốn cảm thấy người kia là người bị bệnh thần kinh đồng thời tuyệt đối không để ý tới nhưng bây giờ lại là chính hắn làm lấy những n à y bệnh tâm thần đồng dạng sự t ì n h mặc dù vừa rồi hoác lưu vân từ đầu đến cuối bày ra một bộ chăm chú nghe giảng biểu lộ nhưng v ề phần cái này tiểu tử có thể hay không nghe hiểu vương sùng sơn trong lòng thật đúng là không có cái này nội tỉnh hoác lưu vân lúc này có một chút xuất thần Hắn đúng l vì duy trì người thiết hoác lưu vân lúc nói chuyện tận lực lộ ra hắn ấu trí chút vương sùng sơn nghe xong lập tức chừng trong mắt nói ra đây cũng không phải là tùy tiện đau mấy lần liền xong việc đau đớn không chỉ có riêng chỉ là ý chí được tiếp nhận liền có thể giải quyết vương sùng sơn lại nói rất nhiều không có gì hơn chính là tại để hoác lưu vân không muốn khinh thị hắn vừa mới nói tới những cái kia đau đớn hoắc lưu vân đương nhiên cũng sẽ không thinh thị hắn lẳng lặng nghe vương sùng sơn nói xong cuối cùng lại hỏi một câu ngoại trừ sẽ đau bên ngoài không có cái khác ảnh hưởng sao đây mới là hoắc lưu vân quan tâm nhất hắn có một cái hoàn toàn mới xưng hảo để hắn căn bản cũng không sợ hãi đau đớn cho nên nếu là vương sùng sơn nói tới loại này phương pháp tu luyện đích đích xác xác chỉ có đau đớn cần thiết phải chú ý vậy hắn thật đúng là hoàn toàn không để vào mắt sợ là sợ tại ngoại trừ đau đớn bên ngoài còn có cái khác một chút cần thiết phải chú ý nếu có loại này tình huống kia cho dù cái khác những vấn đề này cũng không lớn hắm nếm thử vương sùng sơn không nói nhìn chằm chằm hoắc lưu vân trầm mặc tốt một hồi về sau mới nói tiếp ngươi cái này tiểu tử có vẻ giống như không có nghe m ì n h b ạ c đâu ta nói cho ngươi ta nhất định phải lại nhấn mạnh một cái chuyện sự tình này không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy ngươi biết không ta biết do ngươi không sợ đau nhưng là thống khổ cái này đồ vật thật không có dễ chịu như vậy vương sùng sơn lại bắt đầu thao thao bất tuyệt hoắc lưu vân một mặt bất đắc dĩ hắn là thật bất đắc dĩ cho nên vẫn là chỉ có thể chậm rãi nghe đối phương nói xong ngay sau đó lần nữa cương điệu mình quả thật không sợ đau nhứ cứ như vậy song phương trao đổi tốt một hồi vương sùng sơn mới rốt c ụ c k i ê n tâm biết do hoác lưu vân xác định đã hiểu được hắn ý tứ mà hoác lưu vân cũng rốt c ụ c k i ê n tâm từ vương sùng sơn trong miệng hắn vững tin đối phương nói tới phương pháp tu luyện ngoại trừ sẽ sinh ra vô cùng đau khổ kịch liệt cho nên không cách nào khống chế ý thức không cách nào khống chế thân thể cuối cùng thất bại bên ngoài cũng sẽ không lại có cái khác tác dụng phụ cho nên phương pháp này hắn hoàn toàn có thể thử một lần người thật xác định xong chưa vừa mở cung nhưng liền không có quay đầu tiễn vương sùng sơn chăm chú nhìn hoác lưu vân trên thực tế quay đầu tiễn đương nhiên là có cho dù hoác lưu vân thử qua sau cảm thấy quá thống khổ vô luận tiếp là bãi vương sùng sơn cái này sư phó vẫn là học tập vương sùng sơn những công pháp này đều có thể để hắn lấy tốc độ nhanh hơn mạnh lên để tránh tương lai phát sinh cái gì tình huống lúc không có thực lực đối kháng đúng rồi hoắc lưu vân đột nhiên cao mày nhìn xem vương sùng sơn sư phó ngài còn không có nói cho ta công pháp này đến cùng là công pháp gì đâu ta luyện về sau có làm được cái gì à? vẫn là chỉ có thể giống nguyên lai như thế tăng tốc nội tạng tiến độ tu luyện sao trừ cái đó ra còn có hay không cái khác đồ vật hoắc lưu vân lập tức hỏi cái này không hề nghi ngờ mới là toàn bộ công pháp trọng yếu nhất địa phương nhưng hết lần này tới lần khác vương sùng sơn vừa mới không nói gì chỉ là không ngừng cường điệu công pháp này vô cùng nguy hiểm tu luyện độ khó rất cao nhưng nếu là công pháp này chỉ có nguy hiểm cùng độ khó sau khi luyện thành một điểm cái dám dùng đều không có hoặc là tác dụng rất nhỏ cho dù chính mình không có chút nào sợ hãi đau nhức kia khẳng định cũng sẽ không lãng phí cái này thời gian a vương sùng sơn cũng là sửng sốt một cái k h ì phản ứng về sau lập tức đưa tay một bàn tay đập tới trên đầu mình quên quên quên sao có thể đem trọng yếu như vậy sự t ì n h quên nữa nha hắn ngay sau đó bắt đầu một lần nữa g i ả n giải g mà nghe xong vương sùng sơn tiếp x u ố n g giải thích về sau hoặc lưu vân mới cuối cùng đối cái môn này hoặc là nói bộ công pháp này có một cái cơ sở nhận biết hoặc là cũng có thể nói cái này thuần túy chính là một bộ đặc thù phương pháp tu luyện vương、sùng、sơn bọn hắn cả đem loại này tu luyện pháp gọi là phá lập pháp ý là không phá thì không xây được phá mới có thể lập cho nên mới gọi ra lập pháp còn trình rất có văn hóa trình độ bất quá cái tên này cũng hoàn toàn chính xác xác thực là có đạo lý loại này phương pháp tu luyện cả quá trình tu luyện đều là đang không ngừng phá phá phá phá phá tổn thương tổn thương tổn thương tổn thương tổn thương tổn thương Sau đó k h ô n g c h ư ơ n g tổn thương tổn u thương pháp tổn u có thương tổn thương u tổn thương tổn t h ư ù n g đến nạp nhưng lại cùng phía trên ba cái k i a không hề quan hệ giai đoạn thứ nhất chính là hoác lưu vân trước đó dùng đến t ạ g phụ tu luyện dùng dược vật phá hư t ạ g phụ lại lấy nguyên lực nhanh chóng chữa trị giai đoạn thứ hai chính là châm đối với thân thể cơ bắp cùng xương cốt giai đoạn này càng thêm bạo lực không chỉ có uống thuốc còn sẽ có thoa ngoài da cùng lúc đó cũng có đường đường chính chính công pháp nói tóm lại chính là dùng các loại phương thức cực đoan cùng hoàn cảnh phá hư thân thể cơ bắp làn da đem thân thể tất cả làn da huyết n h hết thể cường hóa một lần bước, thứ ba thì là xương cốt. Một bước này so trước đó hai bước còn muốn khoa trương vì có thể l dù sao người bình thường có thể sẽ không có quá lớn cảm giác nhưng đối với võ giả mà nói thân thể nhất định phải ở vào một cái tận khả năng hoàn mi trạng thái nếu không liền có khả năng lại bởi vậy mà nhận tổn hại cực lớn cho nên nhất là tại tổn thương xương một bước này tuyệt đối không thể có bất luận ngoại lực gì xuất hiện chỉ có thể bằng vào vừa mới vương sùng sơn cho hoác lưu vân kiêm một môn công pháp cái này môn công pháp cũng là vương sùng sơn bọn hắn vì cái này một loại phương thức tu luyện chuyên môn sáng tạo ra bị vương sùng sơn bọn hắn xưng là tổn thương mình tên như ý nghĩa môn công pháp này tu luyện cũng không phải là dùng để đánh nhau cũng không phải dùng để tổn thương người khác mà là dùng để thương tổn tới mình theo vương、sùng、sơn nói bọn hắn cái này một môn công pháp cũng đồng dạng là đến từ một loại thâm viên chiến trường trên đặc thù quái vật đối với cái này hoác lưu vân chỉ cảm thấy không hiểu thấu trong ê n này thế giới này làm s a có c thể ò có d ạ n này động ngày vật? Mỗi chiến á i gì đều k ô n thương tổn g làm, lấy vào xem t ớ mình. Mà mình làm gì. gì? Không phải thần kinh vấn còn này thương tổn đoạn, Trong phải thể thủ thể h cái lại, loại tới lại cái i có có có có được c đề, là đấu cũng là vô dụng a bất quà nói tóm lại cái này môn công pháp s á c thực tương đương tinh diệu sử dụng cái này môn công pháp có thể làm cho người tu luyện vận dụng trong cơ thể mình nguyên lực đến thương tổn tới mình thân thể mà lại tổn thương biến độ hoàn toàn do chính mình trừ khống càng trọng yếu hơn chính là đang dụng công pháp tổn thương thân thể đồng thời còn có thể dùng nguyên lực bao khỏa thụ thương bộ vị cam đoan thụ thương bộ vị sẽ không xuất hiện sai chỗ thậm chí nguyên lực đầy đủ thâm hậu cho dù xương vỡ vụn thành một khối nhỏ một khối nhỏ cũng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đi mà bao khỏa tại trên đó nguyên lực cũng có thể lấy cực nhanh tốc độ đem những thương thế này tiến hành chữa trị dùng loại phương thức này liền có thể đem toàn bộ thân thể vỡ vụn gây dựng lại mà lại là có lý luận bên trên hoàn toàn an toàn tình huống phía dưới nhưng là bởi vì vương sùng sơn bọn hắn chưa từng có chân chính tu thành cái này một môn công pháp cũng chưa từng có dùng cái này môn công pháp tu lệ qua bởi vì quá đau bọn hắn thường thường tại quá trình tu luyện ở trong đều sẽ đem chính mình đau nhức ngất đi hoặc là nói cho dù không có ngất đi cũng không có biện pháp lại làm càng thêm nhỏ xíu thao tác cho nên trên lý luận không có nguy hiểm tính mạng câu nói này dĩ nhiên không phải vương sùng sơn bọn hắn tổng kết ra mà là từ cái khác địa phương tổng kết ra trong đó chủ yếu nhất chính là thâm viên chiến trường tại thâm viên chiến trường có vô số cái ví dụ có thể trèo chống vương sùng sơn thuyết pháp cũng tỷ như hoắc lưu vân phụ thân hoắc thiên nam t r ư ơ i bảy chu khai phong ly khai hoắc thiên nam trước đó liền bị trọng thương toàn bộ thân thể cơ hồ bị xé thành hai nửa nhưng như trước vẫn là sống tiếp được đồng thời tại nguyên lực dịch bên trong để thân thể khôi phục nhanh chóng vài ngày trước trên cơ bản đã triệt để khôi phục ly khai nguyên lực dịch có thể giống người bình thường đồng dạng hành động thậm chí bắt đầu làm một chút khôi phục huấn luyện mà lại tu vi cũng không có quá nhiều ảnh hưởng chỉ sợ ít ngày nữa l i ề n có thể một lần nữa trở lại thâm viên chiến trường vương sùng sơn bọn hắn căn cứ chính là cái này cái này đến cái khác trên thâm viên chiến trường nhận qua tổn thương các chiến sĩ những n à y các chiến sĩ từng cái tổn thương chịu so với ai khác đều nghiêm trọng mà lại đủ loại nhiều mặt nhưng chỉ cần có thể đem vứt bỏ thân thể tìm trở về vô luận vết thương nặng đến đâu thế tại nguyên lực trợ giúp phía dưới toàn bộ đều có thể khôi phục mãi cho tới bây giờ tạm thời còn không có xảy ra ngoài ý liệu duy nhất không có triệt để khôi phục cũng chỉ có não bộ tổn thương nếu là não bộ tổn thương quá nghiêm trọng hoặc nhiều hoặc ít sẽ xuất hiện một chút công năng t i n h thiếu thốn nhưng này dù sao cũng là thụ thương là hoàn toàn không bị khống chế còn nếu là hoác lưu vân tu luyện cái này môn công pháp đến tột cung muốn như thế nào tu luyện xong tất cả trong lòng bàn tay của hắn hắn cũng không có khả năng nốc đến cầm công pháp quả thực là muốn đi hướng trên đầu mình dùng mà đây cũng là vương sùng sơn lòng tin chỗ hắn cho rằng chỉ cần người tu luyện không có đem chính mình giết chết vậy liền sẽ không chết chỉ cần người tu luyện có thể chịu được ở đau đớn đồng thời tại kia kịch liệt đau nhức ở trong ý nguyên vận hành công pháp điều khiển nguyên lực chữa trị thương thế đồng thời cam đoan thân thể thương thế không muốn chuyển biến xấu vậy cái này loại phương pháp tu luyện chính là tuyệt đối có thể rất về phần có thể đi nếm thử một cái cường hóa đại não từ vực sâu quái vật xâm lần đến nay bọn hắn đã giết chết không ít vực sâu quái vật nhưng là không có bất luận cái gì một con vực sâu quái vật mở ra khiếu huyệt là tại não bộ đương nhiên bọn hắn cũng nghĩ qua có khả năng hay không là bởi vì não bộ căn bản cũng không có khiếu huyệt nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ v ậ n nhất cho nên đối với não bộ đánh hạ liên bang nội bộ cũng là vẫn luôn đang hành động mà bây giờ những n à y phương pháp tu luyện toàn bộ đều là thoát thai từ những cái kia v ự c sâu quái vật đương nhiên không có bất luận cái gì đối não bộ thăm dò bất quá cho dù là không đi thăm dò não bộ vương sùng sơn loại này tu luyện công pháp hiệu quả cũng cũng là rất tốt cũng thì như ngay từ đầu tu luyện tạp phủ liền có thể để hoắc lưu vân so những đứa trẻ khác càng nhanh làm được ở trong nước dừng lại càng thời gian dài đương nhiên trên bản chất v ẫ nhưng là cường ó a thân thể. Mà tới Mà đ ợ c đ ằ sau, ra tu luyện huyết trên người nụ, mãi cái h o đến c u c này g tu l n sương chỉ t Cũng đều có thể、so、với cái người khác t là, là bởi vì có lẽ hắn mở ra khiếu huyện ngay tại lồng ngực bộ vị hoặc là cự ly t ạ n g phủ tương đối gần mà có ít người thì là sẽ ở vạn quân kỳ tốc độ tu luyện càng nhanh một chút nhưng bọn hắn đều là không xác định chỉ có thể nhìn vật khí mà đại đa số tu giả thậm chí căn bản cũng không có biện pháp để cho mình tốc độ tu luyện biến nhanh chỉ có thể chờ lấy nguyên lực từng chút từng chút cường hóa mà bọn hắn chuyện cần phải làm cũng chỉ bất quá chỉ là tại khiếu huyệt bên trong hấp thu càng nhiều nguyên lực loại này bị động tính đối thân thể cường hóa tốc độ đương nhiên rất chậm cho dù là hoác lưu vân p h thân hoác thiên nam trước đây cũng hao tốn trọn vẹn năm tháng thời gian mới đưa thân thể cường hóa đến có thể tại dưới nước tiến hành chiến đấu tình trạng mà những người khác tại không có phương pháp chỉ có thể dạng này chính mình chậm rãi liệu tình h u n g giới sử dụng thời gian không hề nghi ngờ sẽ chỉ càng nhiều đương nhiên cũng chính bởi vì nạp nguyên cảnh tu luyện đều không ai làm được cho nên đối với tổn thương mình cái này một bộ công pháp vương sùng sơn bọn hắn liền không có thôi d i ệ n đến tiếp sau công pháp cùng phương thức tu luyện nhưng theo hoác lưu vân cái này cũng đã đầy đủ dù là cái này một trận phương pháp tu luyện liền vẹn vẹn chỉ có nạp xa cảnh, cảnh giới này hắn cũng cảm thấy tương đương giá trị một bước nhanh từng bước nhanh ta hiện tại sở dĩ không có biện pháp đạt được quá nhiều tài nguyên một là bởi vì tuổi tác nguyên nhân thứ hai cũng là bởi vì thực lực nguyên nhân chỉ cần thực lực của ta tiến bộ rất nhanh luôn có một ngày ta cũng có thể dựa vào chính mình thu hoạch được tài nguyên tu luyện hoác lưu vân nhìn trước mắt vương sùng sơn lại một lần nghiêm túc nhẹ gật đầu t ố t sư phó ngài không cần nói cái này môn công pháp ta học nếu không ngài hiện tại liền bắt đầu dạy ta đi b á i vương sùng sơn vi sư đồng thời vững tin muốn đi theo vương sùng sơn tiến hành tu luyện học tập phiên bản đơn giản hóa tổn thương mình công pháp về sau hoác lưu vân tại sân vận động bên trong sinh hoạt hàng ngày lại có biến động y n g u y ê n vẫn là mỗi ngày luyện tập cơ sở thủy chiến các loại cơ sở võ học cùng bò nhưng cùng lúc đó mỗi ngày cũng sẽ rút ra hai giờ thời gian cùng vương sùng sơn tại cái kia phòng học bên trong mặt phối hợp những cái kia sẽ tổn thương thân thể dược vật luyện tập tổn thương mình công pháp hiện nay hoác lưu vân tu vi biệt cạn cho nên tạm thời mà nói y nguyên chỉ cần đi tổn thương ngũ tạng lục phủ đối với ngũ tạng lục phủ tổn hại công pháp sẽ không đưa đến tác dụng quá lớn vẹn vẹn chỉ cần những dược vật kia cũng hoàn toàn có thể làm được bởi vì ngũ tạng lục phủ toàn bộ đều vô cùng mất cảm mà lại xung d o n h mạch máu chỉ cần thoáng dẫn đạo liền có thể để dược lực trải qua ngũ tạng lục phủ mỗi một nơi mà lại những dược vật kia hiệu quả cũng có thể hoàn toàn phát huy ra bất quá dù vậy hoác lưu vân như trước vẫn là cố gắng luyện tập tổn thương mình cái này một môn công pháp chính là mình điều khiển nguyên lực thương tổn tới mình vô luận tổn thương cái gì vị trí toàn bộ đều có thể đối ngũ tạng lục phụ tự nhiên cũng không đáng kể hai bút cùng vẽ về sau hoác lưu vân tại lặn hơi thở kỳ tốc độ tu luyện thật to tăng tốc vòng thứ hai tranh tài bắt đầu trước một hai ngày hắn dưới đáy nước hạ nín thở thậm chí liền một phút đều kiên trì không đến nhưng bắt đầu đi theo vương sùng sơn tu luyện về sau nín thở thời gian bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng vẹn vẹn chỉ tu luyện ba ngày sau lưu vân tại dưới nước nín thở thời gian liền thành công đột phá hai phút ngày thứ năm thời điểm đã vọt tới ba phần nửa đây đã là rất không tệ tiêu chuẩn mà thẳng đến lúc này dự vật kia hiệu quả ý nguyên vẫn là cực kỳ tốt mà lại theo hắc lưu vân dần dần nắm giữ tổn thương mình cái này môn công pháp về sau phối hợp với công pháp để hắn tốc độ tu luyện cùng tu luyện hiệu quả đều mạnh hơn mấy phần mà lại hoắc lưu vân lúc này dùng tạm thời còn chỉ là giai đoạn thứ nhất d ự vật vương sùng sơn bọn hắn vì một bộ này phương pháp tu luyện thế nhưng là phối trí mấy cái giai đoạn d ự vật hoàn toàn có thể bồi tiếp hoắc lưu vân một mực kiên trì đến đem nạp nguyên cảnh tu luyện hoàn thành đương nhiên dưới mắt hoắc lưu vân tạm thời còn không có đạt tới vương sùng sơn bọn hắn coi trọng nhất khâu không? không có đạt tới để cho mình đau đến không chịu được tình trạng muốn đến một bước kia tối thiểu cũng phải các loại cái này phương pháp tu luyện đạt tới giai đoạn thứ hai lại nói cùng lúc đó có vương sùng sơn chỗ dựa về sau hoắc lưu vân tại sân vận động bên trong hành động cũng có thể hơi lớn gan một chút không có trước đó nhiều cố cũng tỉ như nói dạy bảo những đứa trẻ khác bản này chính là vương sùng sơn yêu cầu sự tỉnh coi là vương sùng sơn bố trí tới nhiệm vụ hoắc lưu vân đương nhiên là phải hoàn thành chỉ cần ngẫu nhiên tránh đi chu khai p h o n g đồng thời không tại chu khai phong trước mặt biểu hiện ra quá cao cơ sở thủy chiến tạo nghệ liền có thể mà tại hoắc lưu vân trợ giúp phía dưới cũng có càng ngày càng nhiều học viên học s o n g cơ sở thủy chiến vẹn vẹn chỉ qua năm ngày thời gian học được cơ sở thủy chiến người toàn bộ số lượng liền trực tiếp vọn tới năm mươi có thể xưng d i ế phun mà lại cái tốc độ này còn như cũ tại tam tốc có hoắc lưu vân làm tấm gương những đứa trẻ khác từng cái cũng không có đem lẫn nhau làm đối thủ cạnh tranh một khi có cái gì lĩnh n g ộ hoặc là mới ý nghĩ đều sẽ lẫn nhau chia sẻ một chút đã học được cũng đều sẽ giúp đỡ những người khác toàn bộ đều là chính hướng tuần hoàn mà chưa tới mấy ngày vòng thứ hai tranh tài bắt đầu trọn vẹn nửa tháng sau ngày này buổi sáng hoác lưu vân bọn hắn tại tám giờ lúc đúng hạn đi vào sân vận động tiến vào bể bơi sau đó liền nghe được một đầu cực kỳ ngoài ý liệu tin tức các ngươi chu khai phong chu huấn luyện viên bởi vì nhà bọn họ ra một chút chuyện nhỏ cho nên cần tạm thời ly khai một đoạn thời gian tiếp xuống các ngươi cơ sở thủy chiến dạy học liền từ ta đến phụ trách vương sùng sơn đứng tại hoác lưu vân trước mặt bọn hắn chống gậy tuyên bố cái này khiến hoác lưu vân vội vàng không kịp chuẩn bị đoạn này thời gian bởi vì chu khai phong nhìn như không có động tĩnh hắn quả thật hơi yên tâm một chút nhưng cũng không có hoàn toàn yên tâm mà là từ đầu đến cuối phòng bị vị này toàn thân đều là bí mật chu h ư n g tập đoàn nhị công tử có phải hay không lại có cái gì khác âm mưu quỷ kế nhưng không nghĩ tới âm mưu quỷ kế không đợi tới lại chờ được đối phương rời đi tin tức chu h u n luyện viên không trở lại sao hoác lưu vân lúc này hỏi vương sùng sơn cau mày lắc lắc đầu ta đây liền không biết rõ bất quá hắn đi thời điểm giống như nói là thật nghiêm trọng có khả năng xác thực không về được không về được hoắc lưu vân trận to hai mắt côn hỉ dù là vẹn vẹn chỉ là có khả năng vậy cũng là một cái tốt không thể tốt hơn tin tức hắn cũng không phải sợ hãi tốt ta đúng là có chút sợ hãi dù sao ngang sợ liều mạng giống loại kia cùng tín đồ đồng dạng tiên đ i ê n đại đa số đều là không muốn mạng mặc dù cũng không thể xác định chu khai phong chính là cái gì cùng tín đồ một loại người nhưng đối phương ngày đó trên mặt biểu hiện r a cung nhật kia một bộ biểu lộ thật sự là có chút quá dọa người không khỏi hoắc lưu vân bất luận muốn mà lại cái này chu khai phong rõ ràng là đứng tại hắn mặt đối lập bên trên mặc dù trước đó kia vô hiệu siêu cấp nguyên lực n ũ dịch một sự kiện chu khai phong khả năng không biết rõ tình hình nhưng đến tiếp sau phát sinh kia hai chi nguyên lực dịch để đồng phỉ l ê n trở nên càng thêm tự tin dẫn đến hắn mưu đồ thất bại cùng bởi vì kia một trận hiệu lầm kém chút để chu khai phong lộ ra hắn nguyên bản diện mạo món này lại một kiện sự tình tích lũy hoác lưu vân d á m khẳng định chỉ cần chu khai phong là cái có sướng vui giận buồn người bình thường liền nhất định sẽ đối với mình có ý kiến thậm chí thời thời khắc khắc đều nhớ lấy muốn làm sao cùng tự mình tính sổ sách đây cũng là đoạn trước thời gian cho dù đã bãi vương sùng sơn bi sư hắn vẫn là không giảm quá phách lối quá phận vẫn như cũ suốt ngày làm bộ nguyên nhân ai biết do có thể hay không ngày nào đột nhiên thật chọc giận chu khai p h o n g cái này ra hỏa khí đến cùng bên trên điên rồi thật xuống tay với mình cũng may hiện nay không cần lại lo lắng cái này đầy người đều là hoài nghi điểm mà lại rất rõ ràng có chút không tốt mưu đồ chu khai p h o n g rốt cục ly khai cho dù đối phương vẫn không có từ bỏ rất về phần cái này ly khai cũng chỉ là làm dáng một chút rất có thể đi bố trí cái khác âm mưu như. nhưng đối hoác lưu vân mà nói cái này vẫn là một tin tức tốt tối thiểu tiếp xuống một đoạn thời gian hắn liền không cần lại giả vờ giả vịt trên tâm lý áp lực cũng liền không có lớn như vậy làm sao ngươi tiểu tử còn không nỡ bỏ ngươi nhóm chu v u ấ n luyện viên ngươi sẽ không còn cảm thấy ta dạy không có hắn tốt ta ố t t phía trước vương sùng sơn đột nhiên mở miệng hỏi t r ừ n g trong mắt một mặt không phục bộ dáng hoác lưu v â n nghe vậy không khỏi liếc mắt không cần nghĩ hắn đều biết rõ vương sùng sơn cái này tiện nghi sư phó khẳng định là liền nghĩ tới trước đó hắn đã từng hỏi chu khai phong tại cơ sở thủy chiến trên thực lực có phải hay không càng mạnh chuyện này mặc dù trong lòng á thẩm nhưng hoắc lưu vân vẫn là lập tức ở trên mặt gạt ra tiểu dung làm sao lại thế khẳng định là ngài lao nhân gia dạy càng tốt hơn cơ sở thủy chiến đều là ngài lao nhân gia nghiên cứu ra được trên thế giới này đều không ai có thể so ngài dạy tốt hơn rồi cái này mông ngựa c h ụ chính hoắc lưu vân đều cảm thấy có chút buồn nôn nhưng vương sùng sơn lại một bộ rất hưởng thụ dáng vẻ thậm chí còn nhẹ gật đầu vô cùng tán đồng lời này ngược lại là nói không tệ hắn đem ánh mắt từ trên thân hoắc lưu vân rời nhìn về phía học viên khác hít vào một hơi về sau nhấn mạnh mà nói không nên cảm thấy hắn chu khai phong đi vương ư ờ i học sùng sơn lắc đầu một mặt bất đắc dĩ bộ dáng tiếp lấy nói tiếp bất quá yên tâm bây giờ các ngươi chu huấn luyện viên đi đội ta tiếp nhận từ hôm nay bắt đầu học được cơ sở thủy chiến nhân số nhất định sẽ so trước đó vương sùng sơn chính chuẩn bị khoác lác muốn nói hắn nhất định sẽ làm cho nhân số trở nên so trước đó càng nhiều cũng làm cho bọn hắn học được so trước đó càng nhanh nhưng chưa nói xong lại đột nhiên nghĩ đến nếu là đến thời điểm không thể thực hiện vậy coi như có chút lúng túng dù sao vương sùng sơn mặc dù mặt ngoài không chịu trách nhiệm nhưng cũng không thể không có yên lòng đến trình độ kia chỉ vì chu khai phong bỏ ra tiền liền để chu khai phong làm huấn luyện viên sở dĩ đồng ý để chu khai phong làm huấn luyện viên là bởi vì vương sùng sơn tự mình kiểm nghiệm qua chu khai phong thực lực hắn biết rõ chu khai phong có thể làm chu khai phong tại cơ sở thủy chiến trên thiên phú là rất cao tạo nghệ cũng rất mạnh mà lại so với hắn mang tới những ngày công tác nhân viên mạnh hơn không ít cũng liền chỉ so với chính mình yếu một chút xíu cho nên cho dù bây giờ đội thành chính mình dạy bảo theo lý mà nói khẳng định là muốn so chu khai phong dạy càng tốt hơn một chút nhưng hẳn là cũng không về phần khoa chừng đến lập tức biến h ó a lớn như vậy tình trạng Trước 148, lần thứ nhất khảo thí bắt、đầu. Thế thể tuyệt ít. Vương được chỉ có chuyện, học lần là, lời đầu. Sùng Sơn nói nhân số, tuyệt đối sẽ không、so、với hắn khảo xoay so đối với số, sẽ bất quá bởi vì hắn chu khai phong dạy bảo đồ vật ít nhiều có chút vấn đề các ngươi trên người có một chút khuyết điểm vẫn là cần cải thiện cải thiện không biết được hoa nhiều thời gian dài cuối cùng còn thừa lại nửa tháng nửa tháng sau chính là lần thứ hai tranh tài lần thứ nhất trắc nghiệm hy vọng các ngươi đều cho ta nắm chặt một điểm nếu là một tháng sau còn không có học được cơ sở thủy chiến vậy coi như muốn bị đào thải vương sùng sơn cho mình đánh cái m i ế n g vá miễn cho đến thời điểm lật xe mất mặt phía d ư ớ i hoác lưu v â n nghe lời nói này cố nén mắt trợn trắng xúc động cái này sư phó chỗ nào đều tốt người cũng hào phóng chính là cái này tính tình còn có cái này không nói đạo lý ra mặt dày trình độ quả thật là có chút quá cao hoác lưu vân không tiếp tục đi quản vương sùng sơn mà là thu liễm tinh thần bắt đầu suy tư tới tiếp xuống sắp xếp của mình hiện tại cái này chu v u ấ n luyện viên đi vậy ta liền có thể không cần lại giống trước đó như thế ngụy trang bình thường tu luyện có thể càng cố gắng một chút cũng không cần sợ bại lộ trợ giúp những n à y tiểu đệ nắm giữ cơ sở thủy chiến cũng có thể hơi quang minh chính đại một điểm cả hiệu suất hẳn là cũng sẽ có tăng lên đại khái suất đến thời điểm còn quả thật là muốn so chu khai phong chấp giáo toàn bộ hiệu quả tốt hơn một chút nghĩ tới đây hoắc lưu vân lần nữa ngẩng đầu nhìn vương sùng sơn một chút có chút bất đắc dĩ lần này thật đúng là muốn bị chính mình cái này tiện nghi sư phó gói lại bất quá cái này chu khai phong đến cùng là vì cái gì đi về sau vẫn sẽ hay không trở về c ũ n g có liên quan tới cái khác một chút tin tức ta tốt nhất cũng là có thể biết rõ một chút để tránh hắn về sau còn sẽ có cái gì muốn đối phó cử động của ta chi bị chi kỷ t r ă m trận t r ă m thắng hoắc lưu vân trong nội tâm nghĩ đến bởi vì lúc trước cái k i a giáo hấn cho dù chu khai phong giờ này khắc này đã ly khai nhưng hắn tính cảnh giác đương nhiên cũng sẽ không hoàn toàn biến mất vương sùng sơn đứng ở phía trước lại tuyên bố một chút cái khác dâu rìa sự t ì n h ngay sau đó liền bắt đầu dẫn đội huấn luyện tựa như thường ngày đồng dạng khác biệt duy nhất chỉ là tại sân vận động bên trong thiếu mất một người cơ h ộ i trong con mắt của mọi người chu khai phong ly khai giống như đều không phải là cái đại sự gì chỉ có hoác lưu vân một người biết rõ chu khai phong ly khai tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ hôm nay cái này một cả ngày ngoại trừ thông thường khắc khổ luyện tập cùng cho các tiểu đệ hỗ trợ bên ngoài hoác lưu vân còn chuyên môn tìm cơ hội tật lực tới gần cái khác công tác nhân viên h ư ớ bọn hắn nghe ngóng có liên quan tới chu khai phong sự tỉnh các loại hoắc lưu vân tự nhiên cũng sớm đã lưu ý đến chu khai phong cùng những n à y công tác nhân viên quan hệ chỗ còn không tệ chắc hẳn nên có hình thể h ỏ i tham gia một chút tin tức mà những n à y công tác nhân viên vốn là đối hoắc lưu vân tương đối thưởng thức cũng biết do hoắc lưu vân thông minh lại thêm hoắc lưu vân là lấy tưởng niệm chu khai phong là lấy cớ cắt vào bọn hắn những người này như thế nào đi nữa cũng không về phần đối một cái một tuổi tiểu hài bố trí phòng vệ quả nhiên hơn nửa ngày thời gian thám tính xuống tới về sau còn đúng là để hoắc lưu vân dò xét được một chút tin tức đầu tiên chu khai phong đích thật là ly khai mà lại đích đích xác xác là đại khái s u ấ t sẽ không lại trở về tiếp theo chu khai phong lần này ly khai nguyên nhân là bởi vì hắn trong nhà nhà máy xảy ra chuyện chuẩn xác hơn tới nói là chính chu khai phong phụ trách kia mấy nhà nguyên lực dịch sản xuất công ty sinh tuyến xảy ra chút vấn đề nhưng đến tội cùng là vấn đề gì bởi vì thương nghiệp cơ mật nguyên nhân các nhân viên làm việc cũng không có hỏi cuối cùng chu khai phong còn cố ý khiến cái này các nhân viên làm việc nếu như có rảnh rỗi thời thời khắc khắc cùng hắn giữ liên lạc đem những này bọn nhỏ tình huống truyền đạt cho hắn dù sao cho những hải từ này làm như thế thời gian dài huấn luyện viên hắn cũng nghĩ biết rõ những hải tử này đến tột cùng sẽ có một cái dạng gì kết cục đương nhiên đối với cái này hoắc lưu vân là khịt mũi coi thường cái này chu khai phong nếu là thật giống chính hắn nói như vậy coi trọng bọn nhỏ liền sẽ không lúc trước thường ngày dạy học ở trong nhường thả lợi hại như vậy những ngày thời gian đến nay hoắc lưu vân chính thức bắt đầu trợ giúp các tiểu đệ luyện tập cơ sở thủy chiến để hắn đối với cơ sở thủy chiến dạy bảo cũng càng thêm có kinh nghiệm trước đó hoắc lưu vân chỉ là biết rõ chu khai phong có đang tật lực nhường thẳng đến hiện nay những ngày này hắn mới biết rõ chu khai phong đến tột cùng nhường thả có bao nhiều lợi hại cho dù là hắn cũng có thể làm cho những hải tử này học tập cơ sở thủy chiến tốc độ tăng lên nhiều như vậy mà bây giờ hắn hoắc lưu vân tại cơ sở thủy chiến trên trị số cũng vẹn vẹn mới một trăm hai mươi ra mặt chu khai phong cần phải so với hắn c h ọ n vẹn còn cao hơn gấp ba đây nếu là hắn thành tâm muốn dạy đạo những hải tử này có một cái tính một cái nói không chừng cũng sớm đã học được cơ sở thủy chiến thậm chí là độ thuần thục đều đã đạt tới yêu cầu nhưng cũng tiếc những này toàn bộ đều không có phát sinh cho nên chu khai phong sở dĩ khiến cái này các nhân viên làm việc tùy thời thông báo hắn tin tức rất có thể là đang vì cái gì mới âm mưu làm chuẩn bị mà lại còn không chỉ có như thế cuối cùng của cuối cùng chu khai phong còn cùng những n à y các nhân viên làm việc lưu lại một câu nói như vậy đúng rồi còn có chính là hoác lưu vân hoác đông học hắn tiến triển nhất định nhất định phải cùng ta báo cáo một cái nhất là hắn làm nguyên lực thân hòa độ khảo thí lúc thành tích hoác lưu vân xác thực rất có thiên phú ta cũng rất xem trọng hắn nếu như trước đó kia ba giờ hoác lưu vân còn có thể an t ĩ n h ngay xong vậy cái này một câu cuối cùng liên quả thật là để hoác lưu vân trong lòng coi báo động đại tác cái này chu khai phong quả nhiên còn chưa hết hy v ọ n băng vào chính mình tại hắn trên thân cảm nhận được kia cố mánh liệt tác ý liền có thể kết luận cái này chu khai phong chỉ là không tìm được cơ hội không có hạ thủ thời cơ nếu không nhất định sẽ chính trả thù mặc dù kia cố c ý đến tiếp sau giống như c h ầ m rãi dịu đi một chút nhưng từ đầu đến cuối cũng không hoàn toàn biến mất mỗi lần gặp mặt hoặc là trò chuyện đều giống như nhàn nhạt lạnh sương ngủ dần dần xông tới vậy c ta đến cùng là nguyên lực thân hòa độ cao một chút tốt vẫn là thấp một chút tương đối tốt hoặc lưu vân có chút bất đắc dĩ bởi vì hoặc ắ n từ đầu đ là, là, là, là chính g là chu khai phong nhìn đồng phỉ yên thiên phú rất tốt thậm chí so với hắn còn tốt hơn lên lòng nghiêm thị hoặc là nói là một chút tài nguyên trên tranh đoạn nhưng cái này xác suất tương đối nhỏ dù sao hai người bọn họ tuổi tắc t r ê n lệch lớn như vậy mà lại lam tinh tài nguyên cũng coi như lại thế nào ít đồng thời cung cấp hai ba cái thiên tài dùng có lẽ còn là không có vấn đề coi như muốn tranh cũng sẽ không thật đến loại này tình trạng hoặc là chính là chu khai phong bởi vì cái nào đó nguyên nhân tại nhằm vào tất cả lam tinh thiên tài thậm chí là người bình thường dù sao chu khai phong cũng không có hảo hảo dạy bảo bọn hắn cơ sở thủy chiến tin tức nhưng vấn đề lại về tới nguyên điểm chu khai phong tại sao muốn làm như vậy đâu có thể làm ra loại chuyện như vậy người giờ này khắc này chỉ sợ chỉ có những cái kia vượt sâu q á i vật nhưng vừa đến vượt sâu quái vật đều là một chút không có thần trí quái vật thứ hai chu khai phong hiện tại cũng mới mười mấy tuổi chưa từng đi thâm viên chiến trường cũng không có khả năng tiếp xúc đến vượt sâu quái vật cho nên điểm này hiển nhiên cũng không thành lập bởi vậy chu khai phong chân thực mục đích tại hoắc lưu vân nơi này từ đầu đến cuối đều là một cái bí ẩn đây cũng là hoắc lưu vân đối đ a i chu khai phong lúc đến tiếp sau trở nên mười phần cẩn thận nguyên nhân không biết rõ đối phương đến tột cùng muốn làm gì cũng liền không biết mình muốn làm sao đề phòng thì như cái này nguyên lực t â n hòa độ nếu như mình biểu hiện rất tốt thành thiên tài chu khai phong lại bởi vậy đối phó chính mình nhưng nếu như mình biểu hiện rất kém cỏi đã mất đi coi trọng kia có phải hay không đây mới là chu khai phong muốn gặp được cho nên cho dù hoắc lưu vân biết rõ chu khai phong không có ý tốt giờ này k h ắ c này cũng không nghĩ ra chính mình nên như thế nào lẩn tránh những n à y công tác nhân viên lại không biết rõ hắn cùng chu khai phong ở giữa mâu thuẫn coi như nói ra bọn hắn cũng chỉ sẽ làm hoắc lưu vân nói đùa nói như vậy ta nguyên lực thân hỏa độ tốt nhất là không cao không thấp bên trong không trượt như thế có phải hay không mới nhất an toàn hoắc lưu vân nghĩ thầm không tiếp tục đi quản những chuyện này thu thập một cái tâm tư về sau tiếp tục đầu nhập vào thông thường luyện tập ở trong bất kể nói thế nào chu khai phong ly khai hiện nay xem ra tuyệt đối là chuyện tốt mà cái này chuyện tốt hiệu quả cũng tại ngày thứ ba liền bắt đầu mới gặp mánh khỏe không có chu khai phong ở một bên để hoác lưu vân cố kỵ hoác lưu vân dạy bảo lên những ngày tiểu đệ đến càng thêm phong rong cũng không cần hoa đầu g ó c cùng suy nghĩ làm cái gì che giấu hắn thậm chí có thể không hề cố kỵ giảng một chút hoặc là phóng thích một chút càng cao thâm hơn đồ vật dù sao bên cạnh các nhân viên làm việc cũng đồng dạng không minh bạch cho dù bọn hắn minh bạch cũng không biết rõ những n à y đến tột cùng ý vị như thế nào sẽ chỉ cảm thấy hoác lư vân ở phương diện này xác thực rất có thiên phú. tại loại này n t ì hoác h u lưu i trừ t ư vân cực cao tạo nghệ phía dưới lại thêm tùy theo tài năng tới đâu mà dạy cùng những đứa bé này đều rất nghe hắn rất phối hợp hắn dạy bảo mãi cho đến thứ hai mươi bảy ngày hơn hai trăm linh hải tử liền toàn bộ đều học xong cơ sở thủy chiến hoắc lưu vân liếc nhìn lại toàn bộ trong bể bơi cơ hồ tất cả đầu người trên đều có cơ sở thủy chiến năng lực giá trị một cái không kém mà lúc này giờ phút này cự ly vòng thứ hai tranh tài lần thứ nhất khảo thí còn có c h ọ n vẹn ba ngày thời gian mà cái này ba ngày thời gian cũng là thoáng qua liền mất tại vòng thứ hai tranh tài bắt đầu thứ ba mươi ngày cũng chính là vòng thứ hai tranh tài tháng thứ nhất cuối cùng một ngày toàn bộ lam tinh tất cả lục địa tất cả tỉnh tất cả thị khu nam đạo nhà trẻ thi đấu sự tỉnh phe tổ chức cùng dự thi tiểu hài đám tuyển thủ toàn bộ thật sớm mang kích động mà tâm tình thất vọng đi đến bọn hắn huấn luyện thường ngày địa phương vòng thứ hai tranh tài vòng thứ nhất khảo thí chính thức bắt đầu khảo thí nội dung là đối cơ sở thủy chiến nắm giữ chỉ có học được cơ sở thủy chiến mới có thể lưu lại tiếp tục tiếp xuống huấn luyện còn nếu là đến bây giờ còn không thể nắm giữ cho nên phải đối mặt chính là đào thải cái này một ngày ngoại trừ phe tổ chức cùng võ đạo nhà trẻ công tác nhân viên cùng tất cả học viên bên ngoài học viên các gia t r ư ở n g cũng lại một lần nữa t ề tụ sân vận động bên trong tại dạng này một cái đặc thù thời gian cho dù ngày bình thường lại thế nào bận điệu cũng đều sẽ rút ra không tới dù sao tiếp xuống lần này khảo thí thế nhưng là quan hệ đến con của bọn hắn có thể hay không tiếp tục lưu lại tranh tài bên trong có thể hay không tranh thủ đến cuối cùng l ưu tiên chúng tuyển tư cách cùng những cái k i a chân quý ban thưởng mọi người cùng tụ tại sân vận động bể bơi bên cạnh cũng bởi vì lần này khảo nghiệm nguyên nhân toàn bộ sân vận động c h ú n g quanh tinh p h ò n g lại ngồi rất nhiều người đương nhiên chân chính vip chỗ ngồi vẫn là tại sân vận động bên trên những n à y các gia trưởng lúc này những này các gia trưởng chính kích liệt thảo luận lưu hề nam cùng vương a di cùng triệu tư lệ ngồi cùng một chỗ phí dương cùng khương triệu nam một cái là hoắc lưu vân hàng xóm một cái là hoắc lưu vân đồng đội cũng nguyên nhân chính là như thế ba cái g i a t r ư ở n g quan hệ gần nhất đều trở nên tương đối tốt như loại này cỡ lớn hoạt động tự nhiên mà vậy an vị ở cùng nhau ba người chúng ta kỳ thật hẳn là không cần quá lo lắng nghe ta nhà rào rạt nói nhà ngươi vân vân còn có người nhà tiểu nam nam toàn bộ đều đã học xong mà lại học đều rất nhanh vương a di quay đầu quan sát một cái chung quanh những người khác ngay sau đó quay đầu lại nhìn xem thoáng có chút khẩn trương lưu hề nam an ủi đến nhất là nhà ngươi vân vân nghe nói liền liền đám huấn luyện viên đều thường xuyên khen hắn đây nhà ta dương dương ngươi cũng không phải không biết do hẳn cái kia tính tình có thể nói ra lời như vậy đã nói lên nhà ngươi vân, vân. s á c thực rất xuất sắc lưu hề nam cười một cái nhưng hai đầu lông mày cuối cùng vẫn là mang theo lo lắng nhưng cũng không có biện pháp không lo lắng nhà chờ sau cùng thành tích sau khi đi ra hẳn là liền tốt nàng nói hít một hơi thật sâu trên thực tế không chỉ là lưu hề nam vừa mới mở miệng khuyên bảo vương a di lúc này đồng dạng cũng là một mặt khẩn trương hoặc là nói cái này toàn bộ gia trưởng ghế bên trong hoàn toàn không khẩn trương gia trưởng có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay bên cạnh triệu tư lệ không nói gì hắn chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái gia trưởng bên trong một cái bởi vì từ nhỏ đều đối khương triệu nam nghiêm ngặt quản lý cho nên tại cái này vòng thứ hai tranh tài sau khi bắt đầu triệu tư lệ mỗi lúc trời tối đều sẽ mang theo khương t r i ề u nam đi trong hồ bơi thiên luyện lại thêm tự mình lao bản dù sao xem như rất có địa vị đối với quy tắc tranh tài cũng biết đến sớm hơn một chút cho nên sớm tại rất nhiều ngày trước đó bọn hắn liền đã biết rõ cái này vòng thứ nhất khảo nghiệm quy tắc tranh tài mà lại chính mình tiến hành ngầm qua khảo thí vô luận là tự mình nữ nhi khương t r i ề u nam vẫn là con trai của lão bản lý trường an cũng sớm đã vượt xa thông qua khảo nghiệm tiêu chuẩn thấp nhất nói cách khác chỉ cần không xuất hiện cái gì quá lớn ngoài ý muốn tỉ như đột nhiên bệnh nặng hoặc là đầu ó c rút không hào hào khảo、thí. nếu không thông qua khảo thí cơ hồ là không có bất luận cái gì ngoài ý m u ố n mà lại triệu tư lệ cũng, cũng rất rõ ràng hoắc lưu vân cùng phí dương cũng có thể thông qua khảo thí nhất là hoắc lưu vân hoắc lưu vân biểu hiện là tất cả tiểu hại ở trong tốt nhất mà lại tốt đi ra không chỉ một chút điểm đây là tự mình nữ nhi chính miệng thừa nhận mà triệu tư lệ cũng sớm đã đem những tin tức này đều cáo trí qua lưu hề nam cùng phí dương m g ẫ u thân nhưng hai người kia cuối cùng vẫn là một bộ dáng vẻ lo lắng nàng cũng không có biện pháp c h ư ơ n một trăm bốn mươi chín trực tiếp cũng may khảo thí sắp liền muốn bắt đầu kỳ thật khảo nghiệm phương pháp vô cùng đơn giản để thân thể hoàn toàn đứng thẳng ở trong nước đồng thời tại bảo trì đứng thẳng thân thể tình huống dưới tại quy định thời gian bên trong bơi ra nhất định cự ly liền có thể thông qua khảo thí cái này cự ly cũng không xa cũng chỉ có hai mươi mét mà thời gian lại là có chân đủ năm phút chỉ cần học xong cơ sở thủy chiến phát lực phương thức điểm ấy cự ly căn bản cũng không tính là gì sự t ì n h bắt đầu bắt đầu theo phía trước thính phòng bên trong một tiếng có chút phấn chấn la lên tất cả ra trường toàn bộ ngẩm đầu nhìn về phía bể bơi chỉ gặp tại một đội công tác nhân viên dẫn dắt phía dưới con của bọn hắn tạo thành hai đầu thật dài phương đội các gia trưởng cả đám đều khẩn trương lên cũng hút ngưng thần nắm chặt nắm đấm lẳng lặng chờ đợi mà bên ngoài những cái kia trên khán đài xem náo nhiệt khán giả thì đều là dễ dàng từng cái bình phẩm từ đầu đến chân thậm chí còn có người treo lên c tới mà ngoại trừ những người này bên ngoài tại sân vận động lầu ba chỗ cái kia lớn nhất phòng làm việc bên trong cũng tương tự có mấy người khác chặt chẽ chú ý tiếp xuống sắp cử hành khảo thí dẫn đầu ba cái dĩ nhiên chính là vương sùng sơn đường trang cùng n ô vĩ vương sùng sơn tự nhiên không cần nhiều lời dưới lầu những hải tử này việc quan hệ hắn tài sản vấn đề cũng liên quan đến hắn mặt mũi hắn chỉ muốn để thông qua càng nhiều người càng tốt về phần đường trang theo lý mà nói hắn nguyên bản cũng là có thể không đến tham gia không đến quan sát lần khảo nghiệm này nhưng hắn vẫn là tới mà lại đoạn này thời gian đến nay đường trang cơ hồ từ đầu đến cuối đều lợi tại sân vận động bên trong Liên liên c hắn í n h h chỉ ô n g cần ngồi tại cao nhất vị trí làm ra một chút mang tính k h e n chốt quyết sách cùng phân phó người phía dưới là có thể đem sự tỉnh toàn bộ làm tốt mà đường trang thì là lợi dụng lấy cái này chống không thời gian đi vào sân vận động bên trong chú ý dưới đáy đám tia tiểu hải ngay từ đầu có lẽ chỉ là vì cho vương sùng sơn giúp đỡ chút nhưng về sau đợi thời gian lâu dài hắn phát hiện chính mình cũng hoàn toàn chính xác bắt đầu coi trọng những đứa bé này n g à y sau biểu hiện cho nên giống như vậy khảo thí tự nhiên là nhất định phải đến xem một cái dù sao nếu như trong đó có chút tiểu hại không cách nào thông qua khảo nghiệm từ hôm nay bắt đầu khả năng liền bị đào thải mà những ngày bị đào thải hải tử không có gì bất ngờ xảy ra về sau vẫn là sẽ về hắn q u ả n hạn g trở thành phổ thông giáo dục quản lý một bộ phận mà đây cũng chính là đường trang suy nghĩ trong lòng sự tỉnh hiện nay toàn bộ xã hội võ giả hóa nguyên lực hóa đã là không thể tránh khỏi xu thế võ đạo nhà trẻ chỉ là vì ứng phó thâm viên chiến trường mà tụ tập ra một nhóm lớn thiên tài những n à y thiên tài cuối cùng chỗ đều là thâm viên chiến trường đối tượng phục vụ cũng là chiến tranh nhưng bởi vì nguyên lực phát triển cùng võ giả thời đại tiến đến cũng sẽ có càng nhiều võ giả xuất hiện tại bây giờ cuộc sống đô thị ở trong ngoại trừ phục vụ ở chiến trường bên ngoài cũng rất có thể sẽ phục vụ tại cái k h á c các ngành các nghề cũng tỷ như giáo dục ngành nghề võ đạo nhà trẻ có thể bồi dưỡng võ giả nhưng người nào quy định phổ thông nhà trẻ phổ thông tiểu học phổ thông trung học cùng cao trung liền không thể bồi dưỡng võ giả đâu coi như trong trường học không cho bồi dưỡng những n à y học sinh ra trường chính mình đồng dạng cũng sẽ nếm thử dù sao ai cũng không nguyện ý tại cái này thủy triệu bên trong để cho mình hài tử c ũ n g không lên tiết ấu cho nên đường trang phán đoán mặc dù hiện bây giờ tạm thời còn không có phương diện này cải cách nhưng đợi đến ngày sau bọn hắn những n à y phụ trách phổ thông giáo dục công tác người cũng đồng dạng sẽ cùng võ giả phương diện liên hệ bọn hắn trong trường học cũng tương tự sẽ mở sắp đặt liên quan tới võ giả giáo dục bộ môn cùng khóa trình đây cũng là vì cái gì cấp trên cần để cho bọn hắn những n à y bộ giáo dục bộ trưởng tự mình tới trợ giúp những vo đạo này nhà trẻ hiệu trường làm tốt lần tranh Tài này cùng làm tốt bắt đầu toàn bộ công tác nguyên nhân một trong đi. Mà tại loại này, tình hồn giới, những này làm Mà này này đi. loại dưới. cùng chín công nguyên nhân hồn Những bộ đầu vậy õ đạo nhà trẻ đào thải, không có xưng đến hoặc nhà không xưng thượng thiên mới hoặc là bởi vì một ít nguyên nhân không có triển lộ ra thiên thải, phú hải. là trẻ một ít tiểu ra mới bởi có có lộ vì v sau này liền sẽ trở thành chính mình học sinh vậy thì nhất định phải là chính mình trọng điểm chú ý đối tượng có cái tiền đề này tại kia đường trang tự nhiên là muốn tới nơi này đến xem thử nhìn xem cái này hơn hai trăm h thiên tài bên trong đến tột cùng có nào sẽ chính trở thành tương lai học sinh đường trang t i n tưởng cho dù là lần này tranh tại ở trong bị đào thải những đứa bé kia đặt ở chính mình phổ thông trong trường học cũng tương tự có thể là xưng đến thượng thiên mới tồn tại mà cái này phòng làm việc bên trong một người khác dĩ nhiên chính là bị ngô đạo ớ t phái tới ngô vĩ ngô vĩ làm cái này toàn bộ ba sơn thị duy nhất người ngoài cuộc nhìn qua giống như cùng nơi này hết thảy đều không hợp nhau nhưng trên thực tế hắn đối với lần này khảo nghiệm kết quả cũng đồng dạng tương đương chú ý dù sao lần khảo nghiệm này kết quả không có gì bất ngờ xảy ra thế nhưng là sẽ cùng hắn công trạng cùng cuối cùng công lao móc đối hắn nhất định phải cam đoan lần này khảo thí không có bất kỳ trình độ cũng không có vấn đề gì nếu như có nô vi tự nhiên mà vậy sẽ đem đây hết thể toàn bộ đều ghi chép lại đồng thời báo cáo nhanh cho nô đạo ớt đương nhiên nô vi còn muốn làm một chuyện khác đó chính là đem lần này kết quả khảo nghiệm bằng nhanh nhất tốc độ cáo chi cho lý tống binh đối với ba sơn thị cái này hơn hai trăm hải tử kết quả khảo nghiệm cái khác thị khu võ đạo nhà trẻ người phụ trách toàn bộ đều phi thường chú ý cũng hết thể đều muốn tại trước tiên biết được tưởng tình mà lúc này sân vận động tinh p h ò n g một đoàn đặc biệt tới xem náo nhiệt người xem ngay tại cao hứng bừng bừng thảo luận nghe nói lần này chúng ta ba sơn thị hải tuyển giống như x ả ra đại vấn đề cái khác nội thành cuối cùng thông qua hải tuyển đều là mười mấy cái chỉ có chúng ta ba sơn thị thông qua được hơn hai trăm đúng vậy à ta cũng nghe nói chuyện như vậy cái khác nội thành đều nói chúng ta ba sơn thị là hải tuyển thời điểm xảy ra ngoài ý m u ố n người phụ trách không có quản lý tốt cho nên mới sẽ để nhiều người như vậy thông qua hiện tại trên mạng mắng như hung nói là chúng ta bên này phe tổ chức người phụ trách là chiến trường bên trên xu ố n g tới căn bản làm không tốt hành chính công việc há lại chỉ có từng đó mà lại bọn hắn cũng còn nói chờ đến cái này vòng thứ hai tranh t à i thời điểm chúng ta liền sẽ lộ ra nguyên hình nếu không phải như thế ta cũng không gặp qua đến xem cái này lần thứ nhất khảo thí ta cũng là à cái này lần thứ nhất khảo thí nghe nói liền có thể soát rơi một bộ phận lớn người kỳ thật ta thật hoài nghi đúng là chúng ta bên này người phụ trách hải tuyển thời điểm xảy ra vấn đề không phải chúng ta số người này cũng quá không bình thường đến thời điểm khảo thí xong nếu là lập tức bị đào thải hơn một trăm vậy coi như thật mất mặt ném đi được rồi ta nhìn ngơi ư ý nghĩ liền không bình thường ta tại trên mạng cùng người mắng nhau thời điểm đều nói ta ba sơn thị hải tử chính là châu dựa vào cái gì nhóm chúng ta không thể thông qua nhiều như vậy coi như lần này bị đào thải cũng không thể che giấu chúng ta ba sơn thị hải tử hải tuyển thời điểm châu sự thật đúng đấy bọn hắn k h ô nói g phải n hải thế u y ể n t ờ i điểm so là lá g nói. Nói nói như nhiều nhiều nào nhiều chuyện trên người nhân chúng ra nhân ông ra nói thế nào là chuyện của người ta ta thanh thản ổn định xem so tài là được rồi dù sao ta làm một chút cũng không đang sợ ta tin tưởng chúng ta ba sơn thị hải tử chính là châu lần này ta chuyên môn mang theo trực tiếp thiết bị đến đây ta chính là muốn toàn bộ hành trình trực tiếp để bọn hắn những n à y trên mạng bình xịn hào h à o nhìn một chút nhóm chúng ta ba sơn thị hải tử đến cùng có bao nhiêu châu thính phòng bên cạnh một người mang kính mắt cắt tóc húi cua dáng vóc thoáng có chút m é o phì thanh niên tiểu h o a tử đang đứng tại một đống lớn trực tiếp thiết bị phía trước nhìn về phía cái khác người xem nói xong câu đó về sau lại quay đầu nhìn hướng tay của mình cơ hắn đ u ô i điện thoại lớn tiếng hô đều cho lão tử nhớ cho kỹ nếu là chúng ta hải tử thông qua được khảo thí các ngươi cả đám đều đừng chạy, tất cả đều đ đương nhiên nếu là ta thua ta cũng lập tức cho các ngươi quỳ xuống đến dập đầu chịu nhận lỗi đến thời điểm ai cũng đừng có đùa lại cái này đeo kính béo con thanh niên một mặt kích động bên cạnh cái khác người xem nao h nhao ghé mắt mặc dù cái này trên k h á n đ à i cũng không ít cái khác hoặc chuyên nghiệp hoặc nghiệp dư truyền thông nhân viên cầm các loại thiết bị tới trực tiếp hoặc l à thu nhưng giống kích động như vậy mà lại trực tiếp ngay ở chỗ này cùng tuyến trên bình xịt kích tình hô động người vẫn là thứ nhất cái này béo con thanh niên cùng trực tiếp thời gian bình x ị hô động một hồi về sau lại xoay đầu lại nhìn phía sau thính phòng bên trong đám người kia mợ miệm giải thích hắn là thế nào cùng trực tiếp thời gian những người này kết t h ù kế toán t một đám người thảo luận nhiệt hỏa hướng lên trời l à m tinh lớn như vậy có nhiều người như vậy tất cả tham dự hải tuyển đương nhiên không có khả năng người người đều kín không kẽ hở lấy lại tưởng cái gì đều không hướng bên ngoài nói cho nên sớm tại hơn nửa tháng trước đó ba sơn thị bên này võ đạo nhà trẻ tranh tài khác hẳn với thường nhân hải tuyển thông qua số lượng liền đã tại trên internet lưu truyền ra đồng thời đã dẫn phát rất nhiều chất vấn đương nhiên cũng có rất nhiều ba sơn thị người chạy lên đi cùng trên internet những người khác triển khai thần thương khẩu chiến dựa vào lý lẽ biện luận bất quá bên ngoài trung quy là người đông thế mạnh cho nên tại khí thế của cả người bên trên đương nhiên vẫn là ba sơn thị dân mạng bên này hơi thế yếu một chút đương nhiên kết cục sau cùng là ai đều không thuyết phục được a i dù sao song phương đều có lý mà lại coi như bên ngoài nhân số lại nhiều bọn hắn dù nói thế nào bên này h ả i tuyển xảy ra vấn đề nhưng không có tính thực chất chứng cớ tình huống d ư ớ i vậy cũng chỉ là suy đoán vô luận suy đoán cỡ nào có đạo lý cỡ nào giống thật nhưng chỉ cần không có chứng cứ liền ý nguyên vẫn là suy đoán nhưng hôm nay cái này vòng thứ nhất khảo thí lại vừa vặn chính là có thể cung cấp chứng cớ cơ, cơ hội cho nên ngoại trừ ba sơn thị những người địa phương này bên ngoài cái khác địa phương người cũng đồng dạng tại trên internet lo lắng chờ đợi hoắc lưu vân nàng nhóm kết quả khảo nghiệm nếu như bị đào thải quá nhiều người k i a trên mạng dư luận khẳng định sẽ thiên về một bên nào về phía ba sơn thị bên này nhưng nếu như đào thải người hơi ít một chút mặc dù cái này còn không phải cuối cùng khảo thí nhưng cũng hoặc nhiều hoặc ít có thể đem trên internet những cái tia bình xịt miệng chặn lại rất nhanh tranh tài chính thức bắt đầu một loạt tiểu hài thật c h í n h tề a n mặc giản dị áo giáp vào nước dễ như t r ở bàn tay liền trong nước điều chỉnh tư thái ngay sau đó liền sử dụng cơ sở thủy chiến phương pháp khống chế thân thể cơ bắp lấy động tác tinh tế để cho mình thân thể thẳng đứng tại trong nước chậm rãi di chuyển về phía trước mặc dù chỉnh thể phương diện tốc độ có nhanh có chậm nhưng nhóm đầu tiên xuống nước tiểu hải toàn bộ đều là vững vàng tại tiến về phía trước rất hiển nhiên bọn hắn toàn bộ đều đã nắm giữ cơ sở thủy chiến không có gì bất ngờ xảy ra thông qua cái này đơn giản khảo thí hẳn không có vấn đề gì quả nhiên cái thứ nhất tiểu hải vẹn vẹn chỉ dùng một phút da mặt liền rời ra hai mươi m tự ly thành công thông qua khảo thí ngay sau đó chính là tên thứ hai hạng ba cho dù là tốc độ chậm nhất cuối cùng một tên cũng vẹn vẹn chỉ dùng ba phút ra mặt ô nương theo lấy một tiếng còi vang đứng tại điểm cuối cùng chỗ công tác nhân viên lập tức xuất ra lạp vọng tại phía trên làm lên ghi chép cùng lúc đó bên cạnh hắn một cái khác công tác nhân viên cũng cao giọng hô lên cái này mười cái tiểu hài danh tự đồng thời tại cuối cùng tăng thêm một câu trở lên mười người thành công thông qua khảo thí ra trưởng tiệc bên trong cái này mười cái tiểu hài phụ mẫu lập tức kích động phát ra ngạc nhiên thấp giọng hô nhưng ở trên khán đài có một người tiếng hô lại so những này phụ mẫu còn muốn càng thêm kích động càng thêm kịch liệt thấy không các ngươi thờ mờ giờ thấy không đeo kính béo con thanh niên hoàng vân trạch đứng tại điện thoại trước chỉ vào kia mười cái thông qua khảo nghiệm t i ể u hải đối với mình trực tiếp thời gian mưa đạn l à lớn nhóm đầu tiên mười cái toàn bộ thông qua mà lại kém nhất một cái cũng mới dùng ba phút đây chính là các ngươi nói hải tuyển xảy ra vấn đề còn không cho láo tử xin lỗi lúc này hắn trực tiếp thời gian người xem nhân số đã đi tới hơn một trăm vạn mưa đạn cũng là nhấp nô hết sức nhanh chóng một chút phổ thông người xem phát biểu mưa đạn căn bản là nhìn không rõ ràng thế là liền có một ít người dùng tặng quà phương thức đến phát mưa đạn dạng này bọn hắn phát ra tới nội dung mới có thể ở trên màn ảnh lưu lại hơi lâu một chút đây mới là mười cái các ngươi bên này hải tuyển thế nhưng là thông qua được hơn hai trăm hai trăm hai mươi tám còn có hai trăm mười tám cái đây ai biết rõ phe tổ chức có phải hay không đem mười cái biểu hiện tốt nhất bỏ vào nhóm đầu tiên chính là chính là sau đó tiếp xuống một nhóm so một nhóm c h a n h l ệ n h cuối cùng toàn quân bị d i ệ t toàn bộ đào thải ha ha ha ha ha ha chớ nóng nội gọi nhân ra đều là nửa chàng mở c h ẳ n g lĩnh ngươi cái này còn không có nửa chàng đây vừa mới mở màn được một phần ngươi đã cảm thấy chính mình muốn thắng sao xác thực thật sự là khôi hải một đoàn đủ mọi màu sắc mưa đạn oanh tạc mà những cái tia phổ thông mưa đạn nói lời cũng đều không dễ nghe toàn bộ trực tiếp thời gian mặt tràn đầy thanh â m nghi ngờ c h ư ơ n một trăm năm mươi hoàng v â n trạch hoàng v â n trạch cũng đồng dạng biểu hiện được phi thường phẫn nộ lập tức bị mặt bỏ lên chỉ vào trực tiếp ở giữa la lớn tốt tốt tốt mạnh miệng đúng không ta ngược lại muốn xem xem các ngươi có thể mạnh miệng đến cái gì thời điểm nói xong lại bắt lấy trực tiếp thời gian một cái nói năng lộ mãng ra hỏa uổn vốn không thể không nói đang mắng người phương diện hoàng v â n trạch còn q u ả thật là có mấy phần nửa sự t ì n h rõ ràng là một người đang đối chiến trực tiếp thời gian mặt một trăm vạn người nhưng hắn lại không một chút khiết đảm ngược lại rất có một bộ thực khẩu chiến quần nho tư thế mà tại loại này tình hồ dưới trực tiếp ở giữa bên trong tình hình chiến đấu cũng là càng ngày càng kịch liệt toàn bộ trực tiếp ở giữa nhân khí cũng là nhanh chóng tăng lên có càng ngày càng nhiều người tràn vào trực tiếp ở giữa bên trong tham dự tiến trận này mắng trong chiến đấu trong đó đại bộ phận đều là đối bắt sơn thị võ đạo nhà trẻ chuyện sự tình này cũng có nghe qua người nhưng về sau bởi vì trực tiếp ở giữa nhân khí quá cao cũng có càng ngày càng nhiều người không biết sự t ì n h điểm tiến đến cũng tại mưa đạn cùng hoàng vân t r ạ c song trọng giải thích phía dưới nhanh chóng hiểu được xảy ra chuyện gì mặc dù lúc này khảo thí chỉ là vừa mới bắt đầu nhưng cái này bắt sơn thị kết quả khảo nghiệm cũng đã đạt được toàn bộ liên bang nhiều người nhất chú ý bắt sơn thị lần khảo nghiệm này cũng đồng d ạ n g đạt được đại lượng người chú ý ở xa một bên khác tam long thị sân vận động bên trong cái này lúc giờ phút này cũng ngay tại cử hành khảo thí tam long thị võ đạo nhà trẻ người phụ trách lý tống minh lúc này đang ngồi ở phòng làm việc trên ghế salon nhìn trước mắt giám sát màn hình còn bên cạnh một cái công tác nhân viên trong tay chính cầm một cái máy tính bảng tiến hành báo cáo hiện tại ba sơn thị bên kia khảo nghiệm nhóm đầu tiên mười người đã toàn bộ thành công thông qua được khảo thí lý tống binh nhẹ gật đầu xem ra bọn hắn là đem tất cả biểu hiện tốt nhất toàn bộ đều tập trung vào nhóm đầu tiên hoặc là nhóm thứ hai vừa lúc lúc này tam long thị bên này nhóm đầu tiên kết quả khảo nghiệm cũng đúng lúc ra tam long thị bên này nhóm đầu tiên khảo thí nhân viên tổng cộng chỉ có năm cái mà năm người này bên trong thành công thông qua khảo nghiệm cuối cùng xuống tới vẹn vẹn chỉ có hai cái m ặ t khác ba cái cho dù hao hết năm phút thời gian nhưng y nguyên vẫn là chỉ dừng lại ở nửa đường ở trong bây giờ thời gian vừa đến tự nhiên mà vậy là bị đào thải ra ngoài bất quá lý tống binh cũng không làm gì gấp bọn hắn nhưng không có ở phương diện này động tay chân gì tất cả tiểu hài đều là ngẫu nhiên đi lên tiến hành khảo nghiệm tiếp tục chú ý ta ngược lại muốn xem xem sợ vương sùng sơn có thể làm ra manh mối gì tới lý tống binh tùy tiện phất phất tay người bên cạnh liền lui xuống cầm máy tính bảng vẫn như c ũ là đang chăm chú đồng thời tại mấy cái giao diện không ngừng hoán ngừng trong đó một cái giao diện, giao cái đổi, đó mà một vừa vặn chính là hoàng vân trạch trực tiếp lúc này hoàng vân trạch ngay tại trực tiếp bên trong điên cùng chửi rủa còn có cái kia gọi lý tống binh ta biết rõ ngươi khẳng định tại cái này nhìn mẹ nó cả ngày chính sự không làm chỉ mới nghĩ lấy những này vai môn tà đạo chú ý tốt chính ngươi sự t ì n h s o cái gì đều mạnh con mẹ nó ngươi đến thời điểm nhóm chúng ta bên này thành tích khảo sát tốt ngươi hẳn là cái thứ nhất đứng ra quỷ xuống nói xin lỗi may mà vị này công tác nhân viên trong lỗ thai mang theo thai nghe thanh âm chỉ có thể thông qua thai nghe chuyển đến trong lỗ thai của hắn sẽ không chuyển đến người khác lỗ thai đương nhiên cũng sẽ không chuyển đến lý tống binh trong lỗ thai cũng không biết rõ cái này dẫn chương trình là thế nào biết rõ những chuyện này công tác nhân viên g ư ơ n g mắt nhìn thoáng qua phía trước cách đó không xa đang ngồi ở trên ghế xa lon lý tùng bân cái này gọi hoàng vân trạch dẫn chương trình có thể có hiện tại cao như vậy nhất khí đương nhiên không riêng gì bởi vì hắn biết mắng người còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân chính là hắn biết rõ một chút rất nhiều tại trên internet mắng chiến người cũng không biết đến sự tình mà trong đó chính yếu nhất chính là lý tục minh ngay từ đầu trên internet bởi vì ba sơn thị hải tuyển chuyện sự tình này mắng lên thời điểm rất nhiều người đều chỉ là bắt lấy mặt ngoài bồng l a i p h u n o đi nhưng qua một đoạn thời gian cái này hoàng văn trạch đã xuất hiện liền lập tức đem cả kiện sự tình từ đầu chí cuối tại trên internet thuật lại một lần trong đó người tham dự đến tột cùng có ai cùng lúc ấy trên đại hội chi tiết vậy mà cũng đều bị cái này hoàng văn trạch nói ra mà lại nói cùng sự thật tình huống cơ có hội không có quá nhiều quá u x ấ t nhập. Cũng chính b ở i vì h o à n Vân g t r ạ c h n ó i tới những này h ữ n n g hoàn t o à n c h í n huống xác có rất cao có độ thậy, cho tức rất tin tệ, độ mới nên, hắn h lập tức thu được chú rất nhiều chú ý bởi vì hắn nói bởi ý vì v chính cho chút thật, h nên n là sự một đối với k ô biết t rõ chân n ư ớ giới hoàng vân trạch cơ hồ chính là nắm lấy lý tụng binh tại cồn mắng đem tất cả mọi thứ trách nhiệm toàn bộ đều đẩy lên tống b â n trên đầu thậm chí còn để lý tống binh trải qua một lần nóng lục soát đương nhiên cái kia nóng lục soát tại trên bảng danh sách chỉ ngây người ngắn ngủi tầm mười phút thời gian liền bị bọn hắn phát hiện đồng thời nghĩ biện pháp làm xung dưới không để cho tin tức càng thêm rộng khắp truyền bá tự nhiên mà vậy cũng không có chuyển đến lý tống binh trong lỗ thai bọn hắn cũng không dám thật làm cho lý tống binh nghe được những tin tức này hoàng v â n trạch một mặt phân c h ấ n lớn tiếng hô hào mà cùng lúc đó hoàng v â n trạch cũng lập tức thay đổi camera đem camera nhắm ngay cách đó không xa bể bơi bên trên nhóm thứ hai học viên theo xuất phát địa điểm công tác nhân viên ra lệnh một tiếng cái này nhóm thứ hai học viên cũng là lập tức cất bước nhảy vào trong hồ bơi sau đó thẳng tắp đứng tại bể bơi bên trong bắt đầu vận dụng thân thể b ắ p thịt lực lượng chậm r i hướng phía trước di động cái này công tác nhân viên nhìn xem trong tay tấm p h ẳ n g bên trong cảnh tượng lông mày không khỏi thoáng nhữ lại cùng lúc trước nhóm đầu tiên cái này nhóm thứ hai học viên vậy mà đồng dạng cũng là ngay ngắn trật tự mặc dù tốc độ có nhanh có trưởng nhưng tuyệt đối không giống bọn hắn vừa mới nhóm đầu tiên năm cái học viên ở trong như thế có hai ba cái hoàn toàn kéo chân sau thậm chí liền nửa mét đều di động không được theo tốc độ này đi xuống mười người này giống như cũng có thể thuận lợi thông qua khảo thí a công tác nhân viên nhìn xem hoàng vân trạch trực tiếp ở giữa không khỏi trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn trên mặt thoáng lộ ra một chút vẻ ngạc nhiên phía trước nhóm đầu tiên mười cái hoàn toàn thông qua cái này nhóm thứ hai mười cái cũng toàn bộ thông qua cho dù ba sơn thị đem tất cả đã học được tiểu hài đều đặt ở cái này nhóm đầu tiên cùng nhóm thứ hai vậy dạng này đến một lần cũng đầy đủ có hai mươi cái học viên có thể thuận lợi thông qua khảo thí kỳ thật cái số này cùng ba sơn thị kia hơn hai trăm h ả i tuyển thông qua số lượng so ra đương nhiên là không đáng giá nhắc tới rất vậy phần mới chiếm cứ kia hơn hai trăm n g ư ờ i không đến một thành số lượng nhưng nếu như xem nhẹ kia hơn hai trăm số lượng không nói chỉ nhìn giờ này khắc này khảo nghiệm thông qua lượng cái này hai mươi cái tiểu hải cũng coi như được là có chút ưu tú thành tích vị này công tác nhân viên đoạn này thời gian đến nay một mực đi theo lý tống binh bên người đối với tự mình thành phố những học viên này học tập tiến độ cũng tương tự có biết một hai Căn cứ quan sát của hắn, mặc chỉ có cái, quan hắn, mình bên này tổng số vẹn vẹn chỉ có mấy cái, thông qua sát số tự tỷ dù lần ệ nên muốn Nhưng cùng lượng cũng kém không nhiều chính là 30 khoảng trường. là là l một kém cuối tốt số hơi chút. này khảo thí kết thúc về sau trên cơ bản muốn đào thải gần một nửa người cái này thông qua tổng số người cùng ba sơn thị cùng so sánh giống như cũng không có ưu tú như vậy bất quá chỉ cần cái số này xác định chỉ cần ba sơn thị cuối cùng thông qua số lượng quả thật chỉ có hai mươi khoảng chừng vậy vẫn là có thể nhìn được có thể hỏi để ở chỗ chuyện sự tình này thật là xác định chưa ba sơn thị thật là giống lãnh đạo nói như vậy đem tất cả học được tiểu hài đặt ở nhóm đầu tiên cùng nhóm thứ hai đằng sau tất cả tiểu hài toàn bộ cũng sẽ không sao mặc dù chính hắn cũng cảm giác ý nghĩ này của mình hơi có chút nguy hiểm nhưng hắn vẫn là kìm lòng không được trong đầu sinh ra một chút cảm giác nguy cơ thấy không thấy không thấy không các ngươi bọn này nốc chó hoàng vân c h ạ c h tại điện thoại phía trước lớn tiếng gào thét hắn rôi xuất thủ ngón tay xa xa chỉ vào phía trước bể bơi giờ này khắc này nhóm thứ hai mười gái học viên cũng toàn bộ đều đã thuận lợi thông qua khảo thí hiện nay toàn bộ ba sơn thị tổng cộng có hai mươi tên học viên tham dự khảo thí mà cái này hai mươi tên học viên không ngoài dự tính toàn bộ thông qua cho đến tận này cả thông qua s á t x u ấ t còn ý nguyên bảo chỉ tại một trăm linh nói chuyện à, các ngươi nói chuyện các ngươi nói tiếp à, không phải nói nhóm chúng ta chỉ có nhóm đầu tiên sao nhìn xem đây là cái gì không phải nói cái khác nội thành nhất định mạnh hơn chúng ta sao tới tới tới các ngươi nói với ta một cái cái khác thị khu thành tích hiện tại là bao nhiêu tỷ lệ thông qua là bao nhiêu khảo nghiệm bao nhiêu người cuối cùng thông qua được bao nhiêu người tới nói nói ra để cho ta nhìn xem nói ra dọa một chút ta hoàng văn trạch mặt mũi tràn đầy trào phúng Chỉ cảm thấy h p ầ nhóm k o á i chúng ta ậ n mắt đây cũng là tổng cộng khảo nghiệm mười người thông qua người chỉ có năm cái nhân ra hải tuyển thông qua số lượng vốn là nhiều mỗi một lần khảo nghiệm nhân số cũng nhiều kết quả hiện tại thông qua khảo nghiệm nhân số vẫn là so chúng ta nhiều nhóm chúng ta có phải thật vậy hay không sai lầm trăm phần trăm tỷ lệ thông qua hai mươi người toàn bộ thông qua giống như quả thật có chút mạnh a dù sao con người của ta chỉ nhìn sự thật trước mắt nhóm chúng ta thành phố cũng chỉ có ba mươi sáu người thông qua hải tuyển kết quả hiện tại đo xuống tới chín người bên trong chỉ có hai người thông qua được khảo thí cái này mẹ hắn cũng thấp quá bất hợp lý đi ta hoài nghi đợi đến cái này ba mươi sáu người toàn bộ đo xong nhìn có hay không mười cái có thể thông qua đây các ngươi cái này càng nói ta làm sao trong lòng càng hoảng tỷ lệ này giống như xác thực không đúng vì cái gì bà sơn thị thông qua nhiều người như vậy a nhìn thấy những ngày mưa đạn hoàng vân trạch lúc này nết miệm mỉm cười ngay sau đó hắn liền h á miệng ra mỉm cười biến thành cười to biết tại sao không biết tại sao không bởi vì chúng ta đám hải tử này chính là so với các ngươi lợi hại nhóm chúng ta cái này hơn hai trăm tiểu hải thông qua được hải tuyển cũng là bởi vì bọn hắn n g ư bức không phải là bởi vì nhóm chúng ta xảy ra vấn đề gì các ngươi chỉ có mười mấy cái tiểu hải thông qua hải tuyển là bởi vì các ngươi cũng chỉ có như vậy điểm số lượng không phải là bởi vì các ngươi chỗ nào làm tốt là bởi vì các ngươi làm không được hoàng văn trạch nói lập tức q u a y đầu lại nhìn hướng về sau đương khi hắn ba sơn thị quần chúng đ â y xem kêu gọi khiến cái này người cũng tới chính mình trực tiếp thời gian xem náo nhiệt nói tiếp qua một hồi trực tiếp thời gian người liền muốn bắt đầu nói xin lỗi đương nhiên lúc này trực tiếp thời gian mặt cũng tương tự còn có rất nhiều người cũng k h â phục nói gì đó nói không chừng nhóm thứ ba liền toàn quân bị diện hoặc là về sau sẽ không còn có bất kỳ một cái nào học viên thông qua khảo thí loại hình nhưng không hề nghi ngờ giờ này khắc này như vậy lời nói đã thoáng không quá có thị trường bọn hắn âm thanh lượng cũng đều nhỏ rất nhiều thật sự là so sánh quá rõ ràng Cái k khảo nghiệm, khảo nghiệm、so、mặc nội t h à dù cự ly vừa mới nhóm đầu tiên đã kiểm tra xong đến bây giờ còn đi qua năm phút thời gian cũng chưa tới nhưng giờ này khác này hoàng vân trạch trực tiếp thời gian nhân số như cũ tại kéo dài lên cao thậm chí đã đạt đến gần hai trăm vạn người hoàng v â n trạch lập tức lại nói vài câu cái gì hoan g n ê n mới bằng hữu loại hình mà liền tại cái này thời gian một cái nháy mắt trực tiếp ở giữa tổng số người trong nháy mắt đột phá hai trăm vạn giờ này khác này hoàng v â n trạch đằng sau những cái kêu ba sơn thị người xem cũng đều lần lượt cầm điện thoại di động lên tiến vào hắn trực tiếp thời gian ngay từ đầu có liên quan tới lần này dư luận ba sơn thị tham dự người kỳ thật tương đối dù sao cái khác địa phương người đông thế mạnh mà ba sơn thị nhìn bên này giống như đúng là hại tuyển lúc xảy ra chút vấn đề bất kể thế nào đánh đều giống như là ngược gió cục cục diện như vậy đương nhiên liền sẽ không có quá nhiều người tham chiến. nhưng giờ này khác này tình huống cũng đã hoàn toàn khác biệt mặc dù cũng không có đặt vương cuối cùng thắng cục nhưng không hề nghi ngờ bây giờ trước đây hai nhóm học viên thành tích khảo sát đã đủ để cho ba sơn thị bên này kêu ngạo ngẩng đầu lên tình thế cũng bắt đầu nghịch c h u y ể n từ ngược gió cục biến thành thuận gió cục ngăn cơn sóng dữ c ô nhiên gian nan nhưng t h ử thắng sông lên lại tương đương dễ dàng bọn hắn từng cái hoặc là tiến vào hoàng vân c h ạ y trực tiếp ở giữa hoặc là đi các loại diễn đàn hoặc là mạng lưới trên bình đài bắt đầu cùng trước đó những cái kia cái khác địa phương người lẫn nhau mắm nhau cũng không ít người bắt đầu tại trên mạng lục soát cái khác thị khu khảo thí tình huống nguyên bản lần này khảo thí vẹn vẹn chỉ là phổ thông khảo thí cũng không phải cuối cùng tranh tài kết quả nên là sẽ không dẫn phát cao như vậy nhiệt độ nhưng giờ này khắc này lại bởi vì ba sơn thị hải tuyển dư luận dẫn đến cái này một cái khảo nghiệm nho nhỏ đã dẫn phát cực lớn chú ý một chút xã giao trên bình đài nóng lục x o á t trên bảng danh sách cũng đều tất cả đều là có liên quan tới lần khảo nghiệm này tin tức chúng ta bên này trên nóng lục x o á t ta cũng thấy tỷ lệ thông qua trăm phần trăm hiện tại nóng lục x o á t thứ m ộ ư ơ i thứ nhất trên còn mang theo muốn để chúng ta lộ ra nguyên hình đây ha ha vừa mới nhìn một cái cái khác thị khu thành tích khảo sát nát không thể lại nát lần này xem thật kỹ một chút đến cùng là ai để ai lộ ra nguyên hình n h a đây không phải cái này tiểu t ử sao hắn cũng tới nóng lục soát các ngươi nhìn đầu này video c h ư ơ một trăm năm mươi mốt trăm phần trăm tỷ lệ thông qua thính phòng bên trong nghị luận ầm ĩ trong lúc nhất thời tuyến trên cùng họ phơ lìn tất cả mọi người đang chú ý lần này khảo thí mà cùng lúc đó cũng có càng ngày càng nhiều người đều bị ba sơn thị bên này khảo thí hấp dẫn tới trăm phần trăm khảo thí tỷ lệ thông qua cái này tại một đám cái khác nội thành bên trong tương đương với nghiên ép thành tích đương nhiên sẽ lại càng dễ hấp dẫn người qua đường chú ý mà cùng lúc đó ba sơn thị bên này cũng là ngựa không ngừng vó tiếp tục lấy khảo thí rất nhanh nhóm thứ ba khảo thí học viên đều chuẩn bị tốt vẫn là mười người vẫn là tại công tác nhân viên ra lệnh một tiếng về sau thống nhất nhảy xuống nước đứng tại thính phòng bên trong hoàng tông c h ạ c h lập tức lại thay đổi camera nhắm ngay kia trong nước mười cái tiểu hải cũng lại tại trực tiếp thời gian mặt lớn tiếng gào to nhìn xem không có nhìn xem không có vì phòng ngựa có chút mới tiến tới khán giả xem không hiểu ta cho mọi người giải thích một cái chỉ cần là nhảy vào trong nước có thể vững vàng đứng thẳng ở trong nước hơn nữa có thể hướng phía trước di động đã nói lên đứa trẻ này đã nắm giữ cơ sở thủy chiến mà chỉ cần nắm giữ cơ sở thủy chiến vậy hắn liền nhất định có thể thông qua cái này đơn giản đến không thể đơn giản thảo thí hoàng tông trạch dùng tay chỉ phía trước cùng lúc đó cũng đang điều chỉnh ca mê ra đem toàn bộ hình tượng rút ngắn để khán giả có thể rõ ràng hơn xem đến lúc này giờ phút này trong nước cảnh tượng thấy không thấy không một cái hai cái ba cái đều đứng lên bốn cái năm cái sáu cái bảy cái mười cái toàn bộ đều đứng ngay ngắn tiếp xuống chỉ cần bọn hắn có thể bảo trì dạng này đứng thẳng chỗ đứng di chuyển về phía trước liền tuyệt đối có thể thông qua khảo thí hoàng vân c h ạ c h mặt mỉm cười trong giọng nói tràn đầy khoái ý tiếp xuống liền để nhóm chúng ta nhìn xem cái này một nhóm bên trong có mấy cái hài tử có thể hướng phía trước di động giờ này khác này trong nước mười cái tiểu hài đã điều chỉnh tốt thân thể của mình tư thái chính thử nghiệm khống chế thân thể cơ bắp phát lực hướng phía trước rời cái này cùng bơi lội là khác biệt bởi vì bọn hắn nhất định phải cam đoan hai tay hai chân đứng thẳng chỉ có thể mượn nhờ một chút nhỏ xíu cơ bắp động tác đến khống chế dòng nước lấy đẩy mạnh thân thể di động bọn hắn cũng mới vừa mới học được cơ sở thủy chiến giờ này k h ắ c này chuyện sự tình này đối bọn hắn tới nói mặc dù có thể làm được nhưng cuối cùng cũng hơi có chút phí sức nhất là bây giờ ngay tại khảo thí bên trong nếu là không thông qua khảo thí liền sẽ bị đào thải đây cũng là một loại áp lực áp lực dưới rất dễ dàng phát huy thất thường rất rõ ràng có thể nhìn ra được trong đó có mấy cái hải tử đều có chút khẩn trương nhưng ngay tại cái này thời điểm trong nước mười cái tiểu hải không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên hướng bên bờ nhìn thoáng qua chỉ gặp bên bờ đang đứng một đứa bé cố gắng huy động hai tay của hắn trong mồm hô to cố lên mặc dù bởi vì cách thật dày một tấm nước bọn hắn cũng không thể rất rõ ràng nghe được hoắc lưu vân thanh âm nhưng nhìn xem hoắc lưu vân động tác cùng tấm kia quen thuộc mặt cho dù thanh âm hơi có chút yếu ớt thậm chí là mơ hồ không rõ bọn hắn y nguyên cảm thấy một cỗ dũng khí cùng lực lượng trong cơ thể mình bộ thúc đẩy sinh trưởng ra rất nhanh cái thứ nhất tiểu hài liền hoàn toàn k h ô n g chế được thân thể bắt đầu chậm dai hướng phía trước di động ngay sau đó là cái thứ hai sau đó là cái thứ ba cái thứ tư cái này đến cái khác tiểu hài bắt đầu trong nước chậm rãi dịch chuyển về phía trước động mặc dù tốc độ phi thường chậm nhưng không hề nghi ngờ bọn hắn là ph một mực chờ đến cái cuối cùng tiểu hài cũng bắt đầu chậm rãi di chuyển thân thể bắt đầu hướng phía trước tiến thời điểm hoàng v â n trạch trực tiếp thời gian triệt để sôi trào đương nhiên trước vỡ tổ tự nhiên mà vậy là hoàng v â n trạch vị này trực tiếp ở giữa chủ nhân mười cái mười cái mười cái mười cái lại là mười cái thấy không thấy không lại là mười cái hoàng v â n trạch thậm chí kích động liền mặt đều hơi có chút đỏ lên đứng tại điện thoại di động của mình trước mặt chỉ vào phía trước trong hồ bơi tràn g cảnh lớn tiếng g ầ m hét còn nhớ rõ ta vừa mới nói gì không chỉ cần bọn hắn có thể động đã nói lên bọn hắn học xong cơ sở thủy chiến đã nói lên bọn hắn nhất định có thể tới điểm cuối cùng tổng không có người sẽ phản bác ta câu nói này đi chỉ cần hơi có chút đầu óc hơi hiểu chút chi thức người hẳn là liền biết rõ ta nói chính là thật sao hoàng v â n trạch vẻ mặt tươi cười đến hiện tại các ngươi nói hiện tại các ngươi còn có gì để nói lại là mười cái lại là mười cái lần này nhóm chúng ta lại có mười người cái này một nhóm nhóm chúng ta mười người lại là toàn bộ có thể thông qua khảo nghiệm người tham gia khảo thí ba mươi người toàn bộ thông qua ta liền hỏi các ngươi còn có gì để nói còn có gì để nói sao còn có cái gì dễ nói nói bởi vì toàn bộ tình huống thực sự quá ra ngoài ý định thậm chí liền trực tiếp thời gian mưa đạn đều hơi thiếu đi như vậy một cái trước mắt sau đó liền lập tức bộc phát ông trời ơi ba mươi toàn bộ thông qua ta thật tờ mờ p h ủ nhóm chúng ta nội thành bên trong thông qua hải tuyển số lượng cũng liền mới ba mươi mấy cái kết quả hiện tại nhân ra thông qua vòng thứ nhất khảo nghiệm số lượng liền đã có ba mươi cái này vẫn còn so sánh cái giam a thật xin lỗi ta sai rồi ta xin lỗi ngươi không phải cái này còn không có ra kết quả đây các ngươi nói cái gì xin lỗi a chẳng lẽ hắn nói là sự thật sao cũng nên các loại những đứa bé này đến trạng cuối cùng mới có thể nói bọn hắn thông qua được a trên lầu ngươi là thật không biết rõ cơ sở thủy chiến là cái gì đồ vật sao chỉ cần bọn hắn học xong liền có thể thông qua đây là khảo thí trước đó từng cái nội thành phe tổ chức đã phát từng tới trên mạng tư liệu à. có dễ dàng như vậy sao vậy dạng này vì cái gì còn muốn khảo thí có hay không học được cơ sở thủy chiến phe tổ chức chẳng lẽ không rõ ràng sao làm gì khiến cho hưng sư động chúng như vậy trên lầu ngươi là thật ngốc hay là giảng ốc cái này dù sao cũng là quốc dân tính vận động đương nhiên phải bảo đảm công bằng công khai công chính nhất là trước đó ba sơn thị hơn hai trăm hải tuyển số lượng vốn là đã đã dẫn phát không nhỏ tranh luận khẳng định là muốn càng thêm công bằng công khai kiểm tra này kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói chính là cho nhóm chúng ta làm không sai mà lại nếu như phe tổ chức có thể quyết định lời nói làm sao ngăn chặn đi cửa sau tình huống đâu đúng vậy à cũng không thể hoàn toàn bài trừ có chút tiểu h ả i chính là sẽ ở khảo nghiệm trong quá trình có áp lực tình huống d ư ớ i mới có thể học được cơ sở thủy chiến nếu là không tiến hành kiểm tra này kia bọn hắn bị đào thải không phải rất oan buồn g sao người này chính là đến gây sự tại cái này nghe nhìn lẫn lộn q u ẳ n hắn nhiều như vậy làm gì cái này hiện tại tình huống đã rõ ràng ba sơn thị bên này tuyệt đối không có vấn đề nhân ra vòng thứ nhất thông qua khảo nghiệm số lượng hiện tại cũng đã nhanh muốn đuổi siêu cái khác thị h ả i tuyển số lượng còn có cái gì dễ nói không có phải hay không ta thật sự là không biết rõ ta trước cùng mọi người nói lời xin lỗi ta hiện tại biết rõ ta không lắm miệng ta đều có chút không thể tin được đây là sự thực trước ba phê ba mươi người toàn bộ thông qua khảo thí cho dù đằng sau tất cả mọi người không thông qua chỉ là số lượng này cũng đã được xưng ơ tụng ưu tú a ưu tú cái này hoàn toàn chính là siêu thần đồng dạng biểu hiện có được hay không nhóm chúng ta bên này mà đã khảo nghiệm mười lăm người mới có sáu cái thông qua khảo nghiệm nhóm chúng ta bên này thông qua hải tuyển nhân số cũng liền mười bốn mươi hai cái còn lại hai mươi mấy người coi như toàn bộ đều thông qua cũng liền mới ba mươi mấy người thông qua ta không cảm thấy các ngươi còn lại hai mươi mấy người toàn bộ đều có thể thông qua mặc dù ngươi lời này rất không xuôi t h a i nhưng ta cũng không có lòng tin này Sắp thực so sánh dưới ta ngược lại càng thêm tin tưởng bà sơn thị còn lại hơn một trăm chín mươi người có thể hay không toàn bộ thông qua điên rồi đi toàn bộ trực tiếp thời gian mặt mưa đạn x o á t bay lên giờ này khắc này mặc dù tất cả thị khu khảo thí c ũ nhưng g còn k c dù vậy tám o à n n rơi u ố âm thanh r n n g q u tới là cái này t n hơn cùng hai n đấu, n g như trăm t h n linh bên mặc hải tử hiện tại biểu hiện ra thành tích đã đủ để cho những người khác chấn kinh trước đó nói xong muốn nói xin lỗi người đâu hiện tại còn không ra còn không chuẩn bị xin lỗi sao trước đó nói chuyện thời điểm một cái so một cái c h â u hiện tại có kết quả rồi một cái so một cái chạy nhanh hoàng v â n c h ạ y tại điện thoại phía trước lớn tiếng hô hào giờ này k h ắ c này ngữ khí của hắn đã không giống vừa rồi kích động như vậy ngược lại là mang theo một chút bình tĩnh cùng thư giãn bởi vì đã không cần đi tranh cũng không cần đi luật liền chỉ là hiện tại kết quả này b à y ở nơi này hắn liền đã thắng thắng được tương đương triệt đề hình mà lại không chỉ là hắn đại biểu bà sơn thị bên này thắng trận này dư luận chiến chính hắn cũng hoàn thành mục đích của mình đó chính là để càng nhiều người chú ý đến lần này tranh tài ở trong kỳ thật lam tinh liên bang chính thức từ mở ra bắt đầu bố trí năm đạo nhà trẻ cùng tổ chức lần tranh tài này đến nay ngoại trừ muốn chọn lựa ra một chút thiên tài từ nhỏ tiến hành bồi dưỡng để tại ngày sau phóng tới thâm viên chiến trường trở thành sinh lực quân cũng có cái ý nghĩ khác là muốn mượn cái này cơ hội để phía sau xã hội này ở trong các giới nhân sĩ tất cả bách tính đều có thể tận khả năng chú ý võ đạo tu luyện cùng hiện nay võ giả thời đại có một ít đồ vật vẹn vẹn chỉ dựa vào chính thức năng lực là không có biện pháp hoàn toàn thay đổi triệt để trải dọc ra muốn để quảng đại quần chúng đều biết đồng thời tiếp nhận võ giả thời đại tiên đến nhất định phải để quần chúng chính mình đối với mấy cái này sự tình cảm thấy hứng thú chính mình đi chú ý chính mình theo đuổi dạng này mới có thể thúc đẩy liên tục không ngừng mới tiên huyết dịch xuất hiện mà lại cách làm như vậy so với chính thức cưỡng chế tính truyền bá cung áp bách không hề nghi ngờ sẽ càng thêm có hiệu hiện nay chính thức đề cao mạnh võ giả đáy ngộ trăng trận tuyên truyền địa vị của võ giả cùng những cái kia võ đạo thiên tài địa vị cùng đáy ngộ cũng chính là vì đạt thành mục đích này nhưng cùng chính thức tưởng tượng có chỗ khác biệt là Cứ việc sức cùng cũng chúng chỉ cuộc của cũng vậy vẫn với tại lại đại đối hiện tại nhiều bọn hắn đã tại hết sức tuyên truyền, nhưng kết quả sau cùng lại, ý ý hành nguyên cũng không tốt như quần số nguyên sống mình, tình không hết đã đa kết tốt rất tâm. sau số sự quả quan y y y là lo dù sao hiện tại thâm viên chiến trường cự li dân chúng sinh hoạt còn rất xa xôi mà lại bị cực hạn tại đáy biển hoàn toàn bị chính thức k h ô n g chế toàn bộ phía sau cũng không có triệt để tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái cho nên mọi người liền gấp gáp không nổi cho nên trước đó tranh tài thời báo tên mới có thể xuất hiện nhiều như vậy vấn đề có nhiều người như vậy đến trễ có nhiều như vậy ra trường không có chăm chú xem báo tên lúc các loại chú ý hạng mục t h ậ mà c liên c tại cái này thời điểm trên mạng có liên quan tới ba sơn tự bên này hải tuyển xảy ra vấn đề khoảng chừng hơn hai trăm linh hải tử thông qua hải tuyển so cái khác nội thành toàn bộ thêm ra gấp bội sự tình bộc lộ ra vậy mà lập tức hấp dẫn đến không ít người được chú ý cùng không ít người tranh luận mà lại cái này tranh luận cũng không có tại ngắn ngủi trong vòng vài ngày lắng lại ngược lại còn có loại càng ngày càng nghiêm trọng xu thế liên bang chuyên môn phụ trách tuyên truyền võ đạo cái này một khối người phụ trách nhìn thấy cái này tình huống lập tức liền có một cái ý nghĩ đã đại chúng nhóm đối với chuyện sự tình này tốt như vậy kỳ mà lại như thế có thảo luận hứng chất khi bọn hắn hoàn toàn có thể tăng thêm một m g i lửa để cái đề tài này bị càng nhiều người chú ý có càng nhiều người tham gia tiến đến cũng nguyên nhân chính là như thế cho nên có liên quan tới chuyện này dư luận mới có thể ở phía sau càng ngày càng nghiêm trọng rõ ràng chuyện này bản thân có chút bất lợi cho đoàn kết nhưng lại cũng không nhận được bất kỳ trở ngại rất chí nhiệt độ trên còn không ngừng bộ phát đây hết thạy toàn bộ đều có liên bang tuyên truyền nhân viên ở phía sau trợ giúp mà hoàng văn trạch chính là tuyên truyền nhân viên ở trong một vị hắn sở dĩ biết rõ lần kia đại hội nhiều như vậy nội tình đồng thời trực tiếp đem đầu mầu chỉ hướng lý t ố n g minh cũng là bởi vì hắn cũng không phải là một cái đường đường chính chính dân mạng mà là một cái thân mang trọng trách tuyên truyền viên hắn mục đích chính là muốn mượn chuyện này để càng nhiều người chú ý võ đạo nhà trẻ chú ý lần này tranh tài thậm chí là chú ý lần này khảo thí mà từ hiện tại kết quả đến xem hắn làm đây hết thảy đều rất hữu hiệu mà nhiệm vụ của hắn cũng tuyệt đối là viên mãn hoàn thành hiện tại hắn trực tiếp ở giữa liền bảy ở nơi này toàn bộ trực tiếp ở giữa quan sát nhân số thậm chí đã đạt đến năm trăm vạn mặc dù cùng lam tinh toàn bộ liên bang trọn vẹn năm mươi ước nhân số so ra vẹn vẹn chỉ có năm trăm vạn người xem không hề nghi ngờ nhỏ rất nhiều nhưng phải biết lúc này mới vẹn vẹn chỉ là ba sơn thị trực tiếp ở giữa chú ý nhân số cái khác nội thành cũng đồng dạng đang tiến hành khảo thí cũng tương tự có không ít người đang chú ý cho dù số lượng không bằng bên này nhiều nhưng chung vào một chỗ cũng tuyệt đối là một cái khả quan số lượng càng quan trọng hơn là nếu như không có trước đó lần này dư luận nếu như không có hoàng v â n trạch ở chỗ này dẫn chiến ở chỗ này hò hét có thể chú ý đến lần này đơn giản như vậy một cái khảo nghiệm người toàn bộ liên bang chung vào một chỗ nhìn có hay không năm trăm l vạn cũng là một cái vấn đề mà lại hiện nay cái này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu hoàng v â n trạch trực tiếp thời gian nhân số vẫn là tại thật nhanh tăng lên cho dù đã không có trước đó dư luận cãi lộn nhưng bây giờ ba sơn thị bên này biểu hiện ra thành tích thật sự là quá để cho người ta chân kinh trước 152, Lý Tống Binh. theo bên này các loại tin tức không ngừng leo lên mạng lưới nóng lục x o á t cũng có càng ngày càng nhiều nhân chủ động lục x o á t đồng thời chú ý tới lần này khảo thí cho dù là trước đó đứng tại hoàng v â n trạch mặt đối lập những cái kia nói r ồ i núi là hải tuyển tuyệt đối xảy ra vấn đề người ở trong cũng không ít giả chết tiềm phục tại trực tiếp thời gian dự định nhìn một chút cái này bà sơn thị hơn hai trăm tiểu hải cuối cùng đến tột cùng có thể xuất ra cỡ nào thành tích kinh người ta lần này nhiệm vụ tuyệt đối có thể được xưng là là hoàn mỹ hoàn thành may mắn ta lúc ấy đưa ra kế hoạch này lần này ta nói thế nào đều có thể t h ă n trước hoàng văn t r ạ c hết sức cao hứng vừa nghĩ tới chính mình lần này khả năng lấy được ban thưởng hắn lập tức cảm thấy lại tràn đầy nhiệt tình tiếp tục tại trực tiếp ở giữa trước mặt hò hét gào to tuyệt đối không thể nên nửa tràn g mở tràn g bệnh hắn phải thật tốt đánh xong còn lại cầm đương nhiên cùng lúc đó hoàng vân trạch đối với ba sơn thị bên này thành tích cũng đích thật là cảm thấy có chút c h ấ n kinh mặc dù tại mở ra lần này trực tiếp trước hắn chuyên môn cùng vương sùng sơn nói chuyện riêng qua đối với ba sơn thị thành tích hoặc nhiều hoặc ít có một chút tâm lý mong muốn biết rõ tuyệt đối sẽ không quá kém nhưng lại không nghĩ tới vậy mà lại tốt đến dạng này tình trạng lúc ấy vương hiệu trưởng nói với ta là ít nhất cũng có thể có hơn năm mươi cái tiểu hài thông qua khảo thí nhưng hiện tại xem ra cái số này cuối cùng có thể hay không thật đạt tới một trăm a hoàng v â n trạch trong đầu toát ra một cái phi thường kinh người tưởng tượng mà lúc này giờ phút này một bên khác ly tống binh chính nhìn xem bên này nhóm thứ ba tiểu hài hoàn thành khảo thí y nguyên chỉ có ba cái thông qua cuối cùng khảo thí còn lại toàn bộ đều bị đào thải nhìn một cái bảng trên ghi điểm giờ này khác này bọn hắn bên này thông qua khảo nghiệm nhân số đã đạt đến tám cái cùng ba sơn thị bên kia ngay từ đầu mười cái cũng t r ê n lệch không xa nghĩ đến đây một điểm hắn đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái làm sao bên cạnh cái này thủ h ạ như thế thời gian dài không có cùng mình báo cáo tin tức rồi chẳng lẽ ba sơn thị bên kia cho tới bây giờ đều không có tiếp tục lại bắt đầu khảo nghiệm sao đây không có khả năng a lý tống binh bộ có hơi nghi hoặc một chút quay đầu đi ngươi tại kia thất thần làm gì ba sơn thị bên kia tình huống thế nào mà lúc này giờ phút này cái kia bưng lấy máy tính bảng thủ hạn g chính mở to hai mắt hé miệng k h ắ p khuôn mặt là chấn kinh cùng thần sắc m ở mịt hắn thậm chí là đã có chút thất thần lý tống binh lại hôm ộ t tiếng về sau hắn mới rốt cục lấy lại tinh thần ngay sau đó cái này công tác nhân viên lập tức ngầm đầu mặt mũi tràn đầy đờ đ ấ nhìn về phía lý tống binh lý tống binh nhìn thấy hắn cái bộ dáng này không khỏi hơi nhũ lên lông mày trong lòng thoáng dâng lên một chút dự cảm không tốt n g ư ơ i bộ dáng này là có ý gì đã xảy ra chuyện gì lý tống binh có chút trầm giọng hỏi h i ệ u công tác nhân viên trong tay bưng lấy máy tính bảng miệng há lại khép lại chưng lại khép lại trần c h ờ hồi lâu cũng không nói đến nửa câu lý tống binh thoáng có chút không kiên nhẫn có cái gì thì nói cái đó không nên ở chỗ này lãng phí thời gian công tác nhân viên chỉ cảm thấy một trái tim cơ hồ muốn rơi đến đáy cốc hắn nhìn xem lý tống binh muốn nói lại thôi vẫn là chờ mặc kỳ thật tại ba sơn sư bên kia tiến hành vòng thứ hai khảo nghiệm thời điểm hắn vẫn là có ý thức bởi vì vòng thứ hai khảo thí lại là mười cái học viên toàn bộ thông qua hắn đương nhiên biết rõ đây không phải một tin tức tốt nếu như nói cho lý tống binh nói không chừng sẽ bị lý tống binh phẫn nộ lan đến gần chính mình vừa vặn lý tống binh cũng không có đ u ổ i theo hỏi cho nên hắn dự định hơi đợi thêm một chờ đã đến vòng thứ ba có tin tức xấu thời điểm lại nói nhưng kết quả chờ đến ba sơn thị bên kia vòng thứ ba kết thúc hắn lại hoàn toàn không có chờ đến mình muốn tin tức xấu hoặc là nói chờ đến một cái hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu tin tức xấu ba sơn thị nhóm thứ ba mười cái khảo thí học viên lại một lần toàn bộ thông qua mà lại vẫn như c ũ g i ố n g vừa mới nhóm thứ hai còn có nhóm đầu tiên như vậy ở ngay trước mặt hắn toàn bộ thành công thông qua được khảo thí cho đến tận này ba sơn thị bên này thông qua khảo nghiệm học viên nhân số đã đạt đến ba mươi trọn vẹn ba mươi mà bọn hắn bên này thậm chí còn liền mười cái đều không có loại này tình huống hắn làm sao có thể dám hướng lý tống binh báo cáo hắn thậm chí đều không biết mình hồi báo thời điểm đến tột cùng phải nói như thế nào cơ bản không cần động nào hắn đều có thể tưởng tượng ra được làm chính mình nói ra tin tức này thời điểm bị lý tống binh nghe được về sau lý tống binh sẽ có cỡ nào phất nộ mà lúc này giờ phút này đây chính là vị này công tác nhân viên trong lòng khắc họa hắn nhìn xem l ý tống binh trên mặt không nhịn được thần sắc cùng trong ánh mắt thuốc r i ụ t miệng đóng đóng m ở m ở nhưng lại một chữ cũng không dám ra bên ngoài n h ả y lý tống binh rốt cục chở không nổi nữa hắn đưa tay vỗ nhẹ vào bên cạnh ghế s a lon trên lan can phát ra tiếng vang trận mắt nhìn ta để ngươi nói chuyện nghe không minh bạch ta đang nói cái gì sao công tác nhân viên chân mềm lún cầm máy tính bảng hai tay cũng hơi lắp một cái kém chút liền không có cầm chắc muốn trực tiếp rơi tới đất bên trên nhưng hắn cuối cùng vẫn đứng ngưỡng t h ở sâu cầm máy tính bảng chậm rãi đi đến lý tống binh trước người đem máy tính bảng màn hình đặt ở lý tống binh trước mặt cũng mở miệng giải thích cho đến bây giờ ba sơn thị bên kia tổng cộng tiến hành ba lần khảo thí mỗi lần mười người thông qua khảo thí tổng số người là lại dừng một lúc sau hắn mới nuốt n g ụ m nước bọt nói tiếp thông qua khảo thí tổng số người là ba mươi người tỷ lệ thông qua tạm thời là trăm phần trăm trầm mặc lý tống binh mở mắt nhũi mày ánh mắt hơi ngốc trệ nhãn thần tràn đầy không thể tin sau một lát hắn hơi quay đầu nhìn thoáng qua trước người công tác nhân viên nơi đây là từ nơi nào nhận được tin tức lý tống binh phản ứng đầu tiên chính là tin tức này có sai cũng không phải hắn đang lừa gạt chính mình mà là dạng này thông qua xác suất thực sự có chút quá cao dạng này thông qua nhân số cũng thực sự có chút quá nhiều đây cũng không phải là chân thực bên cạnh công tác nhân viên dừng một chút sau đó đem trong tay tấm phẳng lại đi trước đưa tới ra hiệu để lý tống binh nhìn tấm phẳng bên trong tin tức ta là ở chỗ này nhìn bên trong có một cái dẫn chương trình ngay tại ba sơn thị sân vận động tiến hành trực tiếp lý tống binh nhữ mày thoáng có chút hoài nghi cái này trực tiếp ở giữa xác thực không có vấn đề sao ngươi tìm kiếm tin tức nên tại chính quy địa phương đi tìm trên internet đồ vật nếu như là già đây lại cho ta tìm tìm ra c bên tin cạnh để cho ta t công tác nhân viên nhẹ gật đầu ngay sau đó liền dự định cầm máy tính bảng đi một bên khác tìm chính quy tin tức nhưng ngay tại cái này thời điểm lý tống binh lại đột nhiên xuất thủ đem hắn trong tay máy tính bảng đoán mất ngươi dùng cái khác đổ vào tìm ta trước nhìn một chút cái này trực tiếp thời gian đến cùng là thế nào nói công tác nhân viên trong tay siết chặt theo bản năng không muốn để cho máy tính bảng bị lý tống binh đoạt lấy đi đạn lý tống binh đ ọ u thủ hắn hiện tại quả là không dám d rẽ rụa chỉ có thể thoáng buông l ò n g trong tay lựa đạo để máy tính bảng bị lý tống binh đoạt mất lý tống binh đương nhiên là sẽ thao tác máy tính bảng hắn tiện tay liền đem máy tính bảng thanh âm phát ra từ hai nghe chuyển đến máy biến điện năng thành âm thanh ngay sau đó hoàng vân t r ạ c thanh âm phép lối liền từ máy tính bảng máy biến điện năng thành âm thanh bên trong chuyển ra ba mươi người toàn bộ thông qua trăm phần trăm tỷ lệ thông qua hiện tại cái này trực tiếp thời gian mặt có gần năm trăm vạn người tại nhìn xem một màn này trước đó kêu gào nói chúng ta ba sơn thị hải tuyển xảy ra vấn đề những người kia đây ra à ra tiếp tục gọi à coi như không ra cũng hẳn là đứng ra xin lỗi a còn có nếu là có lý tống binh bọn hắn thành phố người hoặc là lý tống binh người bên cạnh hiện tại cũng đang nhìn trực tiếp các người tốt nhất ngay lập tức đi nói cho lý tống binh để hắn nhanh lên một chút chạy tới cùng chúng ta ba sơn thị nam đạo nhà trẻ hiệu trưởng vương sùng sơn xin lỗi cho dù nhiệm vụ đã hoàn thành phi thường tốt nhưng hoàng vân trạch lý nguyên không quên mất tiếp tục dẫn chiến nhưng hắn những lời này thông qua máy tính bảng m á y biến điện năng thành âm thanh chuyển tới chuyển đến lý tống binh trong lỗ thai lại lập tức liền để lý tống binh phẫn nộ mở t ò hai mắt nhìn người kia là ai lý tống binh lúc này hỏi ngữ khí khó nén phẫn nộ mà phòng làm việc bên trong cái khác công tác nhân viên cũng đều đem đầu quay lại chuyện mới vừa phát sinh cùng máy tính bảng bên trong hoàng vân trạch nói tới những lời kia bọn hắn tự nhiên cũng đều nghe được nhất thanh n h ị sở bên cạnh công tác nhân viên dọa đến thậm chí đều có chút phát d u n đây là một cái trên mạng dẫn chương trình nhóm chúng ta cũng không biết do hắn là từ đâu biết rõ những này tin tức công tác nhân viên cố nén trong lòng sợ hãi đem hãi biết đến sự tình. từng cái giảng vật ra lý tống binh biểu lộ nguyên bản còn có thể căng đến ở nhưng theo công tác nhân viên nói ra sự tình càng nhiều trên mặt hắn biểu lộ liền càng phát ra không kèm được đợi đến công tác nhân viên đem toàn bộ sự tình triệt triệt để để nói một lần lý tống binh mới trầm m ặ t một cái ngay sau đó hỏi một câu vì cái gì không sớm một chút nói với ta nhóm chúng ta nghĩ đến công tác nhân viên chính chuẩn bị trả lời ta lý tống binh tùy ý phất phất tay được rồi được rồi cái này không trọng yếu trọng yếu vẫn là đây là đo khảo thí hắn cúi đầu nhìn xem máy tính bản g tình cảnh bên trong lúc này ba sơn thị bên kia đã mở ra vòng thứ tư khảo thí vòng thứ tư xuống nước mười cái hải tự tại ở trong nước thoáng dừng lại chốc lát về sau ngay sau đó lại rối rít dừng lại làm bên này n a m đạo nhà trẻ người phụ trách mặc dù chính lý tống binh không có cao bao nhiêu tu vi nhưng là hắn vẫn luôn là một cái làm việc rất nghiêm túc người đối với những vấn đề này hắn một mực cũng đều có nghiên cứu lý tống binh rất rõ ràng trước mắt này tấm tràng cảnh đến tột u cùng ý vị như thế nào cái này biểu thị trước mặt những đứa bé này tử cái này ba sơn thị nhóm thứ tư người kiểm tra cũng tương tự toàn bộ đều học xong cơ sở thủy chiến Cũng đồng dạng biểu thị lấy bây giờ dưới đáy nước hạ mười người này toàn bộ đều có thể thuận lợi thông qua khảo thí không có bất luận cái gì ngoại lệ xuất hiện đây là bọn hắn bên kia nhóm thứ tư sao lý tống binh mở miệng hỏi lúc này tâm tình của hắn ngược lại là bình tĩnh lại mà lại cũng không tiếp tục chất vấn trận này trực tiếp chân thực tính vừa rồi chỉ là bởi vì không nhìn thấy cái này máy tính bảng nội dung bên trong mà bây giờ như là đã thấy được vậy nó tự nhiên có thể phân biệt ra được trận này trực tiếp đại khái xuất là chân thật mà lại cái này trực tiếp thời gian mấy trăm vạn người cũng không biết lái trò đùa bên cạnh công tác nhân viên túi đầu xuống e ngại nói ra đúng vậy nơi này là bọn hắn nhóm thứ tư lý tống minh đột nhiên thở dài một hơi lông mày chăm chú nhữ lại biểu lộ vô cùng ngưng trọng hắn không nói thêm gì nữa liền chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm màn ánh trước mắt nhìn xem cái này trong màn hình mười cái tiểu hải vừa có trước có hậu có nhanh có chậm đang từ từ hướng về điểm cuối cùng tuyến đi đến thời gian còn chưa tới liền có hai cái sông lên phía trước nhất tiểu hải đã đến mục đích ngay sau đó chính là cái thứ ba cái thứ tư cái thứ năm cái thứ sáu mặc dù tốc độ có nhanh có chậm nhưng cái này đợt thứ tư tham dự bọn nhỏ cũng cũng rất thuận lợi toàn bộ sông qua trạm cuối cùng Cái này nhóm trên lệnh quả thực là lớn để cho người ta không cách nào tin chẳng lẽ ta lúc ấy thật sai rồi lý tống binh trong đầu không khỏi thoát ra dạng này một nỗi nghi hoặc hắn lúc ấy sở dĩ khiêu khích vương sùng sơn sở dĩ gây sự với vương sùng sơn đương nhiên cũng có một chút điểm tơ lụa nguyên nhân nhưng càng nhiều vẫn là vương sùng sơn bên này hải tuyển số liệu thực sự quá không hợp t h o i thưởng nếu như vương sùng sơn hải tuyển số liệu cũng không có vấn đề gì vậy hắn tự nhiên mà vậy sẽ không nhiều chuyện sẽ không khiêu khích sẽ không làm những cái kia không có bất luận cái gì chuyện tất yếu nhưng là từ hiện nay tình huống đến xem c h ỉ ít từ cái này lần thứ nhất khảo nghiệm tình huống đến xem vương sùng sơn bọn hắn bên kia hải tuyển thành tích còn giống như thật không có vấn đề gì không không không lý tống binh đột nhiên phản ứng lại hắn lập tức lắc đầu hải tuyển khảo nghiệm là bọn nhỏ can đảm n khảo khảo bên g cạnh á công tác nhân viên nghe xong lời này con mắt cũng lập tức liền phát sáng lên lúc này phủi tay nói ra đúng thế bọn hắn sắc thực hiện tại lần thứ nhất thành tích khảo sát tốt nhưng cái này lại không có nghĩa là bọn hắn hải tuyển thời điểm không có vấn đề gì nói không chừng cũng là bởi vì bọn hắn hải tuyển thời điểm xảy ra vấn đề có hơn hai trăm i tiểu hải thông qua được khảo thí cho nên cơ số lớn tình huống d ư ớ i học được cơ sở thủy chiến người chính là nhiều một cái khác công tác nhân viên cũng lập tức nói nhưng ngay tại cái này thời điểm có người đưa ra khác biệt ý kiến mặc dù thanh âm hắn rất nhỏ nhưng vẫn là nói ra thế nhưng là nếu như hắn nhìn một chút lý trường bần sắc mặt kiên trì nói ra coi như bọn hắn cơ số lớn nhưng bây giờ cùng nhóm chúng ta so ra cái này lần thứ nhất thông qua khảo nghiệm số liệu vẫn là kém nhiều lắm từ chúng ta bây giờ thông qua tỷ lệ đến xem cho dù cuối cùng khảo thí kết thúc nhóm chúng ta bên này thông qua nhân số hẳn là cũng nhiều nhất chỉ có chừng 20, thậm chí đều không đạt được 30. chừng một r ă năm m đại hoạch toàn thắng lời này vừa ra bên cạnh những người khác cũng toàn bộ đều t r ầ m m ặ t lại lời này xác thực không dễ nghe nhưng không hề nghi ngờ chân thực số liệu sẽ không g ạ t người mặc kệ tìm cái gì dạng lý do nhân ra ba sơn nội thành lần thứ nhất khảo nghiệm số liệu chính là càng tốt hơn xuất sắc hơn mặc kệ tìm cái gì dạng lý do tìm cái gì dạng lấy cớ kiểm tra này số liệu liền còn tại đó mà lại khảo thí số liệu quan hệ đến sắp đến đào thải tại vòng thứ nhất lưu lại càng nhiều người Về sau cái khác lúc u u ậ ậ t t h này lại có mặt khác một người nói ra bọn hắn hiện tại khảo nghiệm bốn tốt bốn tốt toàn bộ thông qua một trăm linh xác suất thành công dạng này thông qua xác suất nếu là bọn hắn không có tận lực căn bài nói tóm lại ta là không tin đám người lần nữa trầm mặt lại sự thật tình huống đến tột cùng thế nào bọn chúng hiện tại thảo luận tự nhiên thảo luận không ra kết quả gì hết thẻ cuối cùng c h ỉ có thể nhìn lần này khảo thí kết thúc về sau sẽ là dạng gì tình huống sau một lát lý tống binh bất đắc dĩ lắc đầu thở dài vậy cứ như vậy đi vẫn là xem trước một chút chúng ta kết quả khảo nghiệm mặc kệ ba sơn thị bên kia đến tột cùng là cái gì tình huống cuối cùng hết thẻ đều sẽ công bố tối cao người phụ trách lý tống binh đều nói chuyện cái khác công tác nhân viên đương nhiên đã không còn gì để nói n h o nhao lên tiếng ngay sau đó lại bắt đầu tiến hành trên tay mình công việc mà lý tống binh thì là ngẩng đầu nhìn trước mắt giám sát bên trong màn hình bọn hắn bên này cũng đúng lúc kết thúc vòng thứ tư khảo thí bởi vì ba sơn thị tất cả mọi người thông qua được khảo thí cho nên mỗi một lần khảo thí kết thúc thời gian đều muốn so cái khác nội thành nhanh mà cái khác nội thành cơ hồ mỗi một vòng chắc thí đều có mấy cái muốn bị đào thải nhưng không đợi được năm phút lúc đương nhiên không có khả năng trực tiếp liền tuyên bố bọn hắn thất bại cho nên mỗi lần khảo thí đều muốn đi đầy năm phút lần một lần hai ba lần bốn lần như thế tuần hoàn xong khẳng định là muốn xa xa lạc hậu hơn ba sơn thị bên tia tiến độ bây giờ lý tống binh bọn hắn bên này lần thứ năm khảo thí chính thức bắt nhưng mới nhìn vài lần về sau liền không khỏi quay đầu đi nhìn về phía cái kia phụ trách thu thập ba sơn thị tin tức công tác nhân viên mở miệng hỏi ba sơn thị bên kia thế nào công tác nhân viên có chút sợ hãi rụt rẻ ngẩng đầu lên nhìn lý tống binh một chút không chờ hắn mở miệng lý tống binh trước hết bổ sung một câu không cần sợ hãi có cái gì thì nói cái đó ngươi cũng không phải b a sơn thị bên kia Rõ. Kìa kia khảo ngay sau đó tựa như thực báo cáo, ba công tác thực cáo, tức nhân viên như Sơn bên vòng thở Thị thứ thí báo sâu, đó lập công tác nhân viên dũng cảm nói ra câu nói này mà câu nói này vừa ra tới liền lập tức làm cho cả phòng làm việc lần nữa xa vào đến yên tĩnh ở trong có ít người thậm chí liền liền đánh lạp t ó c bàn phím tay đều ngừng lại thậm chí liền thở mạnh cũng không dám trên một ngụm toàn bộ phòng làm việc bên trong an tĩnh đơn giản giống như là rơi một cây châm trên mặt đất đều có thể nghe được rõ ràng đánh mặt vậy mà đến mức như thế nhanh chóng bọn hắn vừa mới còn nói ba sơn thị bên kia chỉ có trước bốn phê chuyên môn làm ăn bài cho nên mới biểu hiện tốt như vậy kết quả hiện tại nhóm thứ năm đồng dạng toàn bộ thông qua tỷ lệ thông qua vẫn là trăm phần trăm nếu như nói trước đó trước bốn phê thành tích còn không tính là kinh người lời nói mà bây giờ c h ọ n vẹn năm mươi người thông qua được lần này khảo thí cho dù là rất nhiều nội thành hải tuyển thông qua số lượng đều không có năm mươi hiện nay ba sơn thị lấy được cái thành tích này cơ hồ đã hoàn toàn tại cái này lần thứ nhất khảo thí ở trong nghiền ép tất cả mọi người dù là không đi chú ý cái khác thị khu tỷ lệ thông qua cùng thông qua số lượng bọn hắn cơ hồ đều có thể đoán được cái này lần thứ nhất khảo thí biểu hiện tốt nhất khẳng định sẽ là ba sơn thị mà càng quan trọng hơn ba sơn thị cho tới bây giờ cũng còn không có triệt để kết thúc khảo thí bọn hắn khoảng chừng hai trăm hai mươi tám người thông qua hải tuyển mà bây giờ tham gia khảo nghiệm mới vẹn vẹn chỉ có năm mươi người còn t h ừ a lại c h ọ n vẹn một trăm bảy mươi tám cái chẳng lẽ bọn hắn thật đúng là có thể để cho kia hơn hai trăm hải tử toàn bộ đều thông qua khảo thì sao bởi vì quá chân kinh một vị công tác nhân viên đột nhiên không tự chủ được toát ra một câu nói như vậy trong nháy mắt liền đem l ự c chú ý của mọi người toàn bộ đều hấp dẫn tới ở trong đó tự nhiên cũng bao quát lý tố minh vị k i a công tác nhân viên lúc này liền ý thức được chính mình lỡ lời lập tức ngậm ngược lại một mặt khẩn trương bộ dáng đạn lý tống binh cũng không có trách cứ hắn thậm chí đều không có xoay đầu lại liếc hắn một cái mà là cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở trên ghế s a lon phất phất tay để phụ trách thu thập ba sơn thạch tin tức công tác nhân viên thối lui ngay sau đó lại nhìn chằm chằm trước mắt tự mình bên này khảo thí giám sát lại qua gần ba phút về sau lý tống binh lần nữa quay đầu nhìn về phía cái kia công tác nhân viên lại một lần hỏi ba sơn thị bên kia thế nào một ngày mắt toàn bộ phòng làm việc bên trong tất cả mọi người ngừng động tác trong tay đem đầu quay tới nhìn về phía cái kia công tác nhân viên trông mong cùng đợi đối phương nói tới tin tức rõ ràng hiện tại bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu nhất là chú ý phía bên mình khảo thí tình huống nhưng giờ này khắc này nhưng không có bất cứ người nào làm như thế lực chú ý của mọi người đều bị ba sơn thị bên kia hấp dẫn tất cả mọi người trong đầu đều chỉ có một nỗi nghi hoặc ba sơn thị bên kia chẳng lẽ còn thật có thể để bọn hắn hơn hai trăm người toàn bộ thông qua đây là lần thứ nhất khảo thí thậm chí liền liền lý tống binh giờ này khắc này cũng mang ý nghĩ như vậy bằng không hắn cũng không về phần coi trọng vài lần liền muốn hỏi trên một câu lý tống binh phòng làm việc bên trong đều là dạng này tình huống vậy bên ngoài tự nhiên là càng không cần nhiều lời lúc này Hoàng、Vân、Trạch thời nhân hơn cách nhiên mà này Vân gian còn giây vọt trực tiếp thời gian mặt, nhân số đã đi tới hơn 17 triệu, đột cái đi mỗi mấy số số sẽ đã liên ê n vọt t vọt ớ tăng trưởng tốc thực người. độ quả thực là l dọa i liên chính hoàng v â n trạch cũng đồng dạng bị giờ này khắc này hắn trực tiếp thời gian nhân số cùng còn tại tấn m á n h tăng trưởng tốc độ dọa cho nhảy một cái mặc dù cái này toàn bộ kế hoạch đại bộ phận đều là xuất từ bút tích của hắn cũng là từ hắn tự mình thiết kế có thể thao tác nhưng hắn quả thật không nghĩ tới lại có thể thu hoạch được hiệu quả tốt như vậy hiện nay hoàng v â n trạch đã thay đổi trước đó trực tiếp phong cách không còn có mắng chửi người cũng không có tiếp tục khiêu khích lý tố minh bởi vì hiện tại hắn trực tiếp thời gian người xem cũng tương tự đã không còn quan tâm trước đó dư luận chiến mặc dù cái này lần thứ nhất khảo thí còn chưa kết thúc mặc dù đằng sau còn có một lần khảo thí c ũ n g còn có chính thức vòng thứ ba tranh tài nhưng giờ này khắp này đã hoàn toàn không có người cảm thấy vương sùng sơn bên này hải tuyển xảy ra vấn đề trước đó trận kia dư luận chiến còn không có triệt để bắt đầu cũng đã hoàn toàn phân ra kết quả mà kết quả không hề nghi ngờ là vương sùng sơn bên này đại sát bốn p ư ơ n g đại thắng đặc biệt thắng Lý thắng ố n n g i bọn hắn bên h bên n kia c ù với k h đến g giới i suy、ba、Sơn những người kia hai n n g g hề nghi ngờ, trăm o à là n bộ đều hai t Hiện tại mươi này này, tám cái học viên toàn bộ thông qua khảo thí cái này thật sự là một kiện để cho người ta rất khó không đi chú ý sự tỉnh nhất là ở ngoại sáng biết rõ cái khác nội thành cùng chính mình sợ tại nội thành cho đến bây giờ thông qua khảo nghiệm số lượng cũng mười mấy cái nhiều nhất chỉ có mười cái tỷ lệ thông qua càng là vô cùng thê thảm đại bộ phận nội thành đều là năm phần trăm mười trở xuống như thế vừa so sánh ba sơn thị bên này đơn giản tựa như là thiên thần hạ phàm mọi người đều là ưa thích cùng gió làm càng ngày càng nhiều người chú ý đến ba sơn thị bên này khảo thí càng ngày càng nhiều người bắt đầu đàm luận lên ba sơn thị bên này cho đến tận này y nguyên bảo chỉ trăm phần trăm tỷ lệ thông qua lúc tự nhiên mà vậy cũng sẽ có càng nhiều người đến chú ý chuyện này càng không cần nói sau lưng hoàng vân trạch thế nhưng là còn có liên bang ủng hộ liên bang chính thức đối với hoàng vân trạch trực tiếp ở giữa cùng lần này khảo thí có liên quan nóng lục x o á t từ đầu toàn bộ đều là một đường mở rộng đèn xanh toàn bộ thả đi lên hiện nay toàn bộ trên internet cơ hồ bảy tám mươi phần trăm người đều có thể tại từng cái địa phương nhìn thấy có liên quan tới lần này khảo nghiệm thảo luận mà những này thảo luận ở trong có năm phần trăm mười thậm chí sáu mươi nội dung đều là cùng ba sơn thị có quan hệ tại loại này tình huống phía dưới mọi người căn bản cũng không khả năng đi chú ý đến cái khác đồ vật càng ngày càng nhiều người xem chính là tại dạng này từ tận lực dẫn đạo dưới không ngừng tụ tập đến hoàng v â n trạch trực tiếp thời gian mặt để hoàng v â n trạch trực tiếp ở giữa nhân số tăng lên một bậc Tốt, hiện tại ba sơn thị bên này nhóm thứ sáu mười cái học viên cũng toàn bộ xuống nước để nhóm chúng ta nhìn một chút lần này cái này nhóm thứ sáu khảo thí ba sơn thị có thể hay không tiếp tục kéo dài bọn hắn trước đó kỳ tích y nguyên bảo trì trăm phần trăm tỷ lệ thông qua hoàng v â n trạch đứng tại điện thoại phía trước lớn tiếng hô hào toàn bộ trực tiếp ở giữa không khí phi thường tốt đẹp hoàng văn trạch cũng đều càng thêm ra sức hắn biết rõ cái này trực tiếp thời gian nhân số càng nhiều chú ý chuyện này càng nhiều、người. tiệc u ố i cùng hắn lập hạ công lao cũng liền càng lớn đương nhiên bọn hắn chuyên môn phụ trách tuyên truyền bộ môn cũng liền có thể tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ của mình nói không chừng ta có thể mượn cái này cơ hội dứt khoát cho c h í n h ta tìm một cái mới công việc trực tiếp cho c h í n h ta sáng tạo một cái mới c h ứ c vị hoàng văn trạch trong lòng không thiếu phân c h ấ n nghĩ đến lúc này mới chỉ là lần thứ nhất khảo thí mà thôi đằng sau còn có một lần khảo thí lại sau này còn có vòng thứ ba tranh t à i đây những n à y đồ vật cũng tương tự hẳn là cần người đến trực tiếp đi bằng vào ta hiện tại danh khí khẳng định là ta làm người này không còn gì tốt hơn bên bể bơi bên trên giờ này khắc hoắc lưu vân đang đứng ở trong đám người trải qua nửa tháng này thời gian h ắ n cơ sở thủy chiến trị số đã vọt tới một trăm năm mươi sáu điều này không nghi ngờ chút nào là một cái vô cùng con số kinh n g ư ờ i thậm chí vẹn vẹn chỉ kém mấy điểm chính là vương sùng sơn gấp đôi mà lại cho tới bây giờ h ắ n cơ sở thủy chiến trị số ý nguyên còn không có đ ỉ n h chỉ dâng lên ý tứ Hiện nhiên trải qua trước đó một lần kia bình cảnh hiện Hoác không khác bình cảnh. Chỉ cần hắn nghiên trải đối với Liêu tới nói, tại cái cái tiếp tiếp luyện, lần nay Vân trên bản tồn cần kêu trước một tục tu luyện, tiếp tục qua sau, cơ cứu đó đã gì về thông qua lần khảo nghiệm này trên cơ bản không có vấn đề gì không chỉ là hắn cái này hơn hai trăm n g ư ờ i thông qua khảo thí cũng toàn bộ đều không có vấn đề lần này vương hiệu trưởng hẳn là sẽ ban thưởng ta một đợt lớn a hoắc lưu vân trong nội tâm nghĩ đến vương sùng sơn cũng sớm đã phát hiện hắn tại cơ sở thủy chiến trên xuất sắc thiên phú cũng phát hiện kỳ thật hoắc lưu vân mới là nhường đám hải tử này học được cơ sở thủy chiến mấu chốt nhân vật cho nên sớm tại hồi lâu trước đó vương sùng sơn liền hướng hoắc lưu vân hứa xuống hứa hẹn nếu là hoắc lưu vân có thể làm cho năm một mươi hải tử thông qua cái này vòng thứ nhất khảo thí liền có ban thưởng nếu là sáu mươi ban thưởng sẽ càng nhiều một bước đồng thời cứ thế mà suy ra mỗi dân g đi lên một m ư ơ ban thưởng liền sẽ nhiều một chút mà năm người giữ gốc ban thưởng chính là một bình nguyên lực dịch mỗi lần chướng một m ư ơ liền có thể lại nhiều nửa bình đương nhiên đây là chính hoắc lưu vân yêu cầu mặc dù vương sùng sơn cũng cảm thấy lấy hoắc lưu vân hiện tại niên kỷ khẳng định không có biện pháp dùng đến nguyên lực nhiều như vậy dịch nhưng đến một lần hoắc lưu vân đã như thế yêu cầu vậy hắn khẳng định đến cho dù sao những n à y nguyên lực dịch đối người khác mà nói khả năng tốn hao tương đối lớn nhưng đối với vương sùng sơn tới nói thật đúng là không hao phí bao nhiêu tiền vương sùng sơn dù sao cũng là từ thâm viên chiến trường lui ra tới công h â n nhân sĩ bọn h ắ n ngoại trừ đồng liên ban g dạng này vật chất tài phú bên ngoài còn có một loại khác đồ vật gọi là điểm cống hiến cái này điểm cống hiến chỉ có thể ở thâm viên chiến trường ở trong giết địch hoặc là tại nguyên lực tu luyện ở trong có xuất sắc cống hiến về sau mới có thể có đến mà điểm cống hiến cũng không phải là dùng cho giao dịch mà là sẽ cung cấp một loại tên là công h â n đẳng cấp đồ vật điểm cống hiến càng nhiều công h â n đẳng cấp liền càng cao mà công h â n đẳng cấp càng cao mua sắm nguyên lực các loại tu luyện vật tư hoặc là cái khác vũ khí trang bị một loại đồ vật cũng sẽ càng thêm t i ê n nghi mặc dù hoắc lưu vân phụ thân hoắc thiên nam giờ này khắc này là thâm viên chiến trường hồng nhân mà lại lập xuống rất nhiều hãn mã công lao nhưng nếu bàn về toàn bộ điểm c ô n g hiến số lượng cùng công vân đẳng cấp không hề nghi ngờ vẫn là vương sùng sơn cái này lao ột càng nhiều cũng càng cao dù sao vương sùng sơn tại thâm viên chiến trường trung lập hạ công lao một chút đều không thể so với hoắc thiên nam ít mà lại giống cơ sở thủy chiến các loại những này p h á p môn sáng tạo cùng với khắc công pháp và phương pháp tu luyện sáng tạo ở trong cũng đồng dạng có vương sùng sơn thân ảnh những này sáng tạo tính đồ vật cung cấp cho vương sùng sơn điểm cống hiến so trên chiến trường giết địch còn muốn càng nhiều hiện tại vương sùng sơn mua sắm một chi phổ thông nguyên lực dịch tốn hao giá cả thậm chí vẹn vẹn hai mươi năm vạn so với những người khác thiếu đi c h ọ n vẹn một nửa tỷ lệ thông qua trăm phần trăm coi như c h ọ n vẹn ba chi nguyên lực dịch lại thêm một nửa nửa chi khẳng định là không có biện pháp cho đến thời điểm ngẫm lại biện pháp nhìn có thể hay không bốn bỏ năm lên một cái biến thành bốn chi hoắc lưu vân trong nội tâm tính toán một cái yên lặng đắn đo cái này ba chi nguyên lực dịch tới tay hắn về sau rất dài một đoạn thời gian tu luyện lại có thể không cần lo lắng 154, ban thưởng. những này hẳn là đầy đủ ta lại mở ra hai đến ba cái khiếu h i t đi đang lúc hoắc lưu vân suy tư thời điểm bên cạnh đột nhiên chuyển đến một đạo t i ế n g la hắn quay đầu đi phát hiện công tác nhân viên chính kêu tên của mình mà lúc này lại có chín cái tiểu hài đứng ở bên bể bơi duyên chính chuẩn bị tiến hành khảo thí mà ở giữa nhất một cái vị trí lại không ở nơi đó hiển nhiên đó chính là hắn vị trí lựa lưu vân lập tức cất bước chạy tới đứng ở chính mình vị trí bên trên hướng công tác nhân viên dựng lên cái ok ra hiệu chính mình chuẩn bị xong ngay sau đó theo công tác nhân viên ra lệnh một tiếng bọn hắn mười người liền lập tức nhảy vào đến trong nước hoắc lưu vân biết rõ chu khai phong rất có thể đang chú ý lần này khảo thí cho nên hắn trước kia liền muốn tốt lần này trong khảo nghiệm mình đương nhiên không có khả năng dùng hết toàn lực cũng không cần biểu hiện quá ưu tú đến thời điểm liền theo hai cái tốc độ nhanh nhất người truy tại phía sau bọn họ cầm cái hạng ba là được đến thời điểm vương sùng sơn hỏi tới liền nói tự mình đo thử thời điểm quá khẩn trương về phần những tiểu đệ khác cũng hoàn toàn không có khả năng hoài nghi bởi vì hoác lưu vân sớm tại trước mặt bọn hắn không biết rõ bao nhiêu lần thể hiện ra thực lực của mình hiện nay cái này toàn bộ ba sơn thị thể d ụ quản lý nếu bàn về ai tại đám hải tử này ở trong nhất có uy nghiêm nhất có uy tín cho dù là vương sùng sơn khả năng đều sắp xếp không lên hào chỉ có hoác lưu vân có thể làm được cái danh này mà lại là xa xa đem những người khác bỏ lại đằng sau rốt cục đến nhà ta đông đảo lúc này bể bơi bên bờ lưu hề nam khẩn trương cầm n ắ m đấm cùng bên cạnh hai cái bằng hưu nói thậm chí là có chút khẩn trương chắp tay trước ngực cầu nguyện chính hy vọng hải tử có thể cầm tới một cái thành tích tốt thông qua lần khảo nghiệm này triệu tư lệ cố nén mắt trận trắng xúc động nàng phi thường rõ ràng cái này hơn hai trăm hải tử bên trong ai cũng có khảo thí nhưng hoác lưu vân nhưng tuyệt đối sẽ không vương sùng sơn bọn người cũng sớm đã biết do hoác lưu vân năng lực mạnh bao nhiêu hoác lưu vân những cái kia tiểu đệ cũng đã sớm tại cái này bể bơi ở trong không chỉ một lần tận mắt thấy hoác lưu vân thể hiện ra thực lực cường đại cho dù là cả ngày đều cảm thấy mình cùng hoác lưu vân không sai bật nhiều hoàn toàn không đem hoác lưu vân để ở trong mắt phí dương khi nhìn đến hoác lưu vân không có phát huy tốt về sau cũng đồng dạng là không có đi lên đạp trên núi mặt đợi đến tranh tài kết thúc cái này một nhóm mười tên hải tử đã toàn bộ thành công thông qua khảo thí triệu tư lệ tự nhiên cảm thấy hơi nghi hoặc một chút nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều mà lưu hề nam thì chỉ là may mắn hải tử nhà mình thành công thông qua được khảo thí các ngươi nhìn trên mạng những cái kia nóng lục x á t sao nhóm chúng ta bà sơn thị giống như nổi danh ngay tại cái này thời điểm cạnh bể bơi bên cạnh bọn này ra trưởng ở trong đột nhiên vang lên dạng này một chút tiếng thảo luận triệu tư lệ hơi nghi hoặc một chút bay đầu nhìn lại mà cùng lúc đó càng nhiều tiếng thảo lu chúng ta cái này đều lên nóng lục x o á t thật nguyên lai、like、cái khác địa phương thành tích kém như vậy sao nhiều như vậy nhỏ hài nhi dĩ nhiên cũng liền như vậy một chút thông qua được khảo thí ai ra ta trước đó cũng tại trên mạng nhìn xem những ngày đây trên mạng những cái kia ra hỏa lão là nói chúng ta chỗ này có vấn đề có vấn đề kết quả hiện tại ngược lại là chính bọn hắn xảy ra vấn đề một đám gia trưởng lập tức hào hứng thảo luận dù sao chuyện như vậy đích đích s á c s á c cũng là rất được hoang lên trước đó trên internet những cái kia tin tức một mạch thiên hướng về cái khác địa phương nói rồi núi thị bên này hải tuyển khẳng định xảy ra vấn đề bọn hắn những n à y ra trường trong lòng đương nhiên cũng kìm nén khẩu khí dù sao nói rồi núi thị xảy ra vấn đề thì tương đương với đang nói chính bọn hắn hải tử bất tranh khí không có tư cách đạt được thành tích như vậy bọn hắn đương nhiên không vui mà bây giờ trước mắt lần này chẳng cảnh không hề nghi ngờ đã chứng minh con của bọn hắn là có năng lực mà lại năng lực này không có chút nào tranh lệch bây giờ một nhóm lớn hải tử toàn bộ đều đã thuận lợi thông qua được khảo khí các gia trưởng tự nhiên cũng yên tâm rất nhiều bọn hắn trò chuyện một chút không tự chủ được liền cho tới một chút những chuyện khác bên trên mà ở trong đó bọn hắn tất cả mọi người nhất thường nâng lên không hề nghi ngờ chính là hoác lưu vân cái tên này ngay từ đầu những n à y gia trưởng còn tưởng rằng chỉ là cái trùng hợp nhưng khi nghe được hoác lưu vân cái tên này càng ngày càng xuất hiện tấp nập về sau liền phát hiện trong này giống như quả thật là có chút đạo lý bọn hắn đàm luận trọng tâm cũng tự nhiên mà vậy liền nhảy chuyển đến hoác lưu vân trên thân nhà ta bảo bảo cũng mỗi ngày đều trong nhà nói tới cái này hoác lưu vân nói đứa bé này mỗi ngày dạy bọn hắn luyện tập cơ sở thủy chiến dạy b ta đứa nhỏ này cũng thế đối cái này hoắc lưu vân nhưng tôn sùng đơn giản tựa như là đối phương tiểu đệ đồng dạng ha ha ha ha cảm giác của ngươi không sai chính là tiểu đệ hải tử nhà ta mỗi ngày gọi cái này vật lưu vân cái gì các ngươi biết không chính là để cho lão đại chính là để cho vân ca nếu như nếu là đổi thành hải tử khác vậy ta khẳng định gấp cảm giác đều ngủ không đến tuổi con nhỏ sao có thể xưng huynh gọi đệ chỉ toàn làm những này trên xã hội sự tình nhưng cái này hoắc lưu vân giống như không đồng dạng đúng đúng đúng cái này hoắc lưu vân thật không đồng dạng hải tử nhà ta từ trên người hắn học được đều là làm sao hiếu thuận phụ mẫu làm sao tôn kính sư t r ư ở n g làm sao có yêu đ ồ n g học cảm giác toàn bộ đều là tốt đồ vật cái này hoắc lưu vẫn đúng là cái hảo hải tử hải tử nhà ta gần nhất trở về về sau mỗi ngày trở về cho nhóm chúng ta bưng trà đổ nước còn cho nhóm chúng ta gấp thức ăn trước kia hải tử nhà ta nhưng nghịch ngợm nhưng bây giờ người cũng không nghịch ngợm ăn cơm cũng không kèn ăn còn biết cho ta cùng cha hắn đổ nước đêm hôm đó ta kém chút đều là hảo bên hải tử a bất quá lời nói đi cũng phải nói lại tại sao không có thấy hoắc lưu vân mẹ lưu tiểu thư vốn còn muốn lại tìm nàng lấy thỉnh kinh tới người kiểu nói này t này này, -Gi bởi vì những hải tử khác ra trường thực sự quá nhiệt tình mỗi lần gặp mặt đều muốn đến hắn nơi này thỉnh kinh lưu hề nam thật sự là chống đỡ không được cho nên lần này tới về sau chuyên môn lôi kéo triệu tư lệ bọn hắn tìm một cái bí mật nhất nơi hẻo lánh bên trong ngồi mà lại hắn hôm nay còn chuyên môn mang theo kính dâm ăn mặc có mũ quần áo ăn mặc cùng cái đại minh tinh chính là vì không bị người nhận ra cũng may những hải tử khác ra trường mặc dù đối hải tử cũng rất để bụng nhưng bọn hắn cuối cùng có công việc muốn làm không có khả năng mỗi ngày lưu tại nơi này không có mấy cái giống như lưu hề nam cùng cái không việc làm có thể mỗi ngày đều tại sân vận động bên ngoài chờ hải tử nhà mình cho nên một tháng này thời gian đến nay đại đa số hải tử ra trường đối với lưu hề nam kỳ thật cũng không có quen thuộc như vậy bây giờ lưu hề nam tận lực cần tảng người khác đương nhiên cũng liền không nhận ra được bất quá nghe chung q u n h những hải tử này ra trường đàn luận đồng thời tán dương hải tử nhà mình lưu hề nam trong lòng đương nhiên cũng cảm thấy cao hứng theo càng ngày càng nhiều h ả i tử không ngừng thông qua khảo thí đại đa số g i a trưởng tâm cũng toàn bộ đều để đề xuống thảo luận càng thêm nhiệt liệt nhất là có thể tại trên mạng nhìn thấy h ả i tử nhà mình cùng ba sơn thị nổi danh như vậy càng làm cho bọn này các g i a trưởng tâm tình thật tốt bởi vì ba sơn thị cùng cái khác nội thành ở giữa chỉnh thể thông qua hải tuyển số lượng liền có t r ê n l ệ n h cực lớn cho dù ba sơn thị bên này mỗi một nhóm khảo nghiệm nhân viên đều là mười cái sử dụng tổng thời gian cũng muốn so cái khác nội thành hơn rất nhiều rất nhanh cái khác thị khu cuối cùng kết quả khảo nghiệm liền đã ra biểu hiện tốt nhất nội thành tỷ lệ thông qua cũng mới vẹn vẹn chỉ có sáu phần trăm mười một giờ mấy 52 cái thông qua hải tuyển hải tử cuối cùng cũng chỉ có 33 đứa bé thông qua được lần này khảo thí cái khác nội thành tự nhiên là càng thêm khó coi lý tống binh bọn hắn nội thành bên trong thậm chí vẹn vẹn chỉ có 24 tuyển thủ thông qua khảo thí mà thẳng đến cái khác nội thành toàn bộ đều đã ra kết quả về sau hoa sơn thị bên này khảo thí y nguyên còn tại tiếp tục đồng thời y nguyên duy trì 100% t ỷ lệ thông qua hiện nay toàn bộ liên bang toàn bộ thế giới tất cả chú ý trận này khảo nghiệm người lực chú ý đều đặt ở b a sơn thị bên này hoàng v â n trạch trực tiếp thời gian nhân số thậm chí đã đi tới năm ngàn vạn đây quả thực là một cái thiên văn số tự hiện nay trên internet nhân khí cao nhất dẫn chương trình chỉ sợ cũng không có cao như vậy nhân khí trong thời gian này tự nhiên mà vậy xuất hiện rất nhiều trên internet dẫn chương trình có nhiệt độ muốn cướp đi hoàng v â n trạch cái này để người ta đỏ mắt lưu lượng nhưng đều không ngoại lệ bọn hắn toàn bộ đều thất bại mà liên tại loại này vạn chúng chú mục tình hôn g phía dưới thời gian chậm rãi qua rốt cục làm ba sơn tự bên này kết quả khảo nghiệm cuối cùng ra lò về sau tất cả mọi người đều có một loại đương nhiên nhưng lại khiếp sợ không gì sánh nổi cảm giác đương như、tại. lấy ba sơn thị những hài tử này tình thế bảo trì trăm phần trăm tỷ lệ thông qua giống như đích đích xác sắc, sắc không phải việc khó gì cơ hồ tất cả mọi người cho rằng bọn hắn có thể làm được nhưng bây giờ bọn hắn thật làm được mọi người nhưng lại không có chỗ nào mà không phải là cảm giác được chân kinh dù sao đây cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ a hai trăm hai mươi tám người toàn bộ thông qua lần này khả o thí còn lại là tại cái khác nội thành biểu hiện đều kém như vậy tình huống phía dưới ba sơn thị những hài tử này lấy được thành tích không hề nghi ngờ làm cho người cảm thấy chân kinh cũng liền giống trước đó nói mặc dù cái này vẹn vẹn chỉ là một lần đơn giản khả còn xa xa còn chưa đạt tới vương sùng sơn cùng nô đạo ớt cùng với khắc nội thành tất cả mọi người ước định cẩn thận cái kêu thời gian kết quả sau cùng cũng vẫn không có ra lò nhưng giờ này khắc này cũng đã không có người lại để lên muốn để vương sùng sơn tự móc tiền túi chuyện sự tình này nô đạo ớt thậm chí trực tiếp một chiếc điện thoại đem một mực đi theo vương sùng sơn bên người ngô vĩ cho kêu trở về mà ngô vĩ hùng tâm tráng trí cũng đã sớm khi nhìn đến hoác lưu vân bọn hắn lấy được thành tích như vậy về sau t r ự cho dù đó cũng không phải cuối cùng thành tích nhưng cũng đủ để chứng minh một ít chuyện đương nhiên lấy được giai đoạn tính thành quả vương sùng sơn cũng không có vì vậy mà cảm thấy liền vạn sự thuận lợi hắn biết rõ hiện tại mọi người toàn bộ đều là bởi vì cho nên lần này kết quả khảo nghiệm rung động cho nên mới sẽ có như bây giờ phản ứng nhưng nếu như về sau mấy lần khảo thí cùng cuối cùng tranh tài ra kết quả về sau dưới tay hắn những hải t ử này vẫn không có giống ước định khi trước như thế đạt tới đầy đủ tỷ lệ ý gì anh nguyên sẽ có người chuyện xưa nhắc lại người khác không nói tối thiểu nhất lý tống binh tuyệt đối sẽ chuyện xưa nhắc lại để hắn dựa theo trước đó hứa hẹn đem chính mình nên nỗ lực đồ vật toàn bộ đều lấy ra cho nên cho dù hiện nay phía bên mình nhìn qua danh tiếng vô cùng vô tận nhưng vương sùng sơn cũng chưa từng có tại phép lối mà là rất biểu hiện khác thường g i a điệu thấp đã không có chủ động đi khiêu khích lý tống binh cũng không có tìm ngô đạo ớt đẳng người phát tiết cảm xúc cái này đạo sĩ giải đã chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận đ ụ c mạng ngô đạo ớt cùng lý tống binh bọn người hơi có chút không quá thích ứng mà bọn hắn không biết đến lại là giờ này k h ắ c này vương sùng sơn chủ yếu nhất lực chú ý kỳ thật đã căn bản không tại những chuyện nhỏ nhặt này trên thân mà là tại hắn cùng hắn những cái kia lão hỏa kế nhóm cộng đồng nghiên cứu phương pháp tu luyện cùng tu luyện công pháp tổn th khi thật sớm tại lần thứ nhất khảo thí kết thúc trước đó hoắc lưu vân biểu hiện ra tại cơ sở thủy chiến trên tạo nghệ liền đã triệt để đầy đủ vương sùng sơn một chút đều không lo lắng hoắc lưu vân sẽ ở tranh tài ở trong x ả ra vấn đề hoặc là bị quét xuống bởi vì đây là không có khả năng chuyện phát sinh cho nên bọn hắn sớm liền đem tinh lực đặt ở hoắc lưu vân trên việc tu luyện dù sao hoắc lưu vân tu luyện chính là vương sùng sơn mới sáng tạo công pháp bản thân t u cực độ nguy hiểm mà lại hắn lại vì để cho công pháp thích hợp hoắc lưu vân cái này một tuổi tiểu hài thân thể chuyên môn tiến hành sửa chữa loại này tình huống phía dưới vương sùng sơn tự nhiên càng khẩn trương hơn mỗi một lần hoác lưu vân tu luyện thời điểm hắn đều sẽ đi theo bên cạnh đồng thời cũng cảnh cáo hoác lưu vân chính mình trong nhà là tuyệt đối không thể tu luyện chính là lo lắng hoác lưu vân xảy ra vấn đề gì mà vì có thể làm cho hoác lưu vân thân thể không ra vấn đề vương sùng sơn tự nhiên cũng làm m ưu kế c h n g chất không ngừng xuất ra một chút tốt đồ vật đến cho hoác lưu vân bổ thân thể làm dự phòng dạng này cho dù về sau ra thứ gì vấn đề hoác lưu vân tiền vốn càng đầy về sau cũng có thể chống cự càng thêm nhẹ nhõm một điểm cũng nguyên nhân chính là như thế cho nên mặc dù hoác lưu vân căn bản cũng không sợ thấm kh chính mình về nhà thời điểm cũng đồng dạng tại tu luyện nhưng hắn vẫn luôn không có đem chuyện này nói cho vương sùng sơn ngược lại sẽ vào ngày thường tu luyện thời điểm c ô ý tại vương sùng sơn trước mặt biểu hiện hơi có chút phí s ứ c muốn dùng cái này mưu đồ đến càng nhiều chỗ tốt dù sao vương sùng sơn thế nhưng là một cái thổ tài chủ hoác lưu vân đã sớm từ vương sùng sơn bên trong miệng biết rõ điểm cống hiến cùng công huân đẳng cấp một loạt chuyện này vương sùng sơn tại toàn bộ liên bang nên đều thuộc về công huân đẳng cấp tương đối cao đám người kia chương một trăm năm mươi lăm vòng thứ hai khảo thí có dạng này lông dê không hao ngu sao mà không hao mà lại hắn cũng tại trên internet biết rõ vương sùng sơn cùng cái khác thị khu người đánh cực nếu như thất bại phải bồi thường rất nhiều rất nhiều tiền hắn để cái này hơn hai trăm triệu đệ toàn bộ thuận lợi thông qua khảo thí cũng coi là giúp vương sùng sơn b ấ t đi một số lớn đã như vậy vậy mình tại cái này tiết kiệm tới một số tiền lớn bên trong hơi kiếm được tiền một điểm giống như cũng hoàn toàn là nói còn nghe được đáng nhắc tới chính là tại kia lần thứ nhất khảo thí kết thúc v ề sau vương sùng sơn bởi vì thật cao hứng căn bản là vô dụng hoác lưu vân đưa ra liền trực tiếp đem hứa hẹn tốt nguyên lực dịch ban thưởng đem ra hơn nữa còn chính mình tăng thêm một chút từ nguyên bản tam bình nữa biến thành nam bình cái này không hề nghi ngờ được xương tụng là một cái đại thu hoạch hoắc lưu vân mười phần mừng rỡ cứ như vậy hắn ngày bình thường ngoại trừ tu luyện vương sùng sơn môn công pháp kia chậm rãi chính cường hóa ngũ tạng lục p h ủ cùng thân thể bên ngoài cũng tiếp tục bắt đầu đối với rèn luyện pháp tu luyện cũng chỉ dùng bảy ngày thời gian không đến liền liên tục mở ra hai cái mới khiếu h u y ệ t m a nguyên n g lực d ị c h hắn trong tay còn thừa lại trọn vẹn ba bình đương nhiên tại trọng điểm chú ý chính mình tu luyện đồng thời hoắc lưu vân cũng chưa quên chính mình đám kia gạo khóc đòi ăn tiểu đệ hắn mỗi ngày cuối cùng sẽ rút ra một chút thời gian chạy đến trong bể bơi dạy bảo tiểu đệ của mình nhóm, đánh hạ đủ bởi vì có đội cổ động viên xương hào tồn tại cho dù là đồng dạng chi thức điểm lời nói tương tự từ hoắc lưu vân nói ra cùng còn lại mấy cái bên k i ê u công tác nhân viên nói ra hiệu quả chính là không đồng dạng đám hải tử này chính là đi theo hoắc lưu vân tài học nhanh nhất các nhân viên làm việc cũng đều phát hiện điểm này cũng nao nhau biểu thị bất đắc dĩ hoắc lưu vân tại cơ sở thủy chiến trên hoàn toàn chính xác rất có thiên phú đây đã là tất cả mọi người công nhận sự thật bằng không hắn không có khả năng đem bọn nhỏ dạy tốt như vậy cho nên hoắc lưu vân thường xuyên có thể nói ra một chút bọn hắn cũng không nắm giữ cũng không có phát hiện chi thức điểm đây là không hề nghi ngờ bọn hắn cũng rất chịu phục nhưng hết lần này tới lần khác loại này bọn hắn cũng có thể nói được bọn hắn cũng đã nắm giữ chi thức điểm bọn nhỏ y nguyên vẫn là nghe xong hoác lưu vân nói liền sẽ bọn hắn dạy thế nào cũng không biết cái này thậm chí đều để bọn hắn bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không dáng dấp quá xấu nếu không thật sự là khó mà giải thích vì cái gì những hải tử này chính là không có biện pháp nghe bọn hắn nhưng lại thế nào bất đắc dĩ việc vẫn là phải làm mà lại các nhân viên làm việc cũng không thể không thừa nhận bởi vì có hoác lưu vân tồn tại để bọn hắn nguyên bản to lớn áp lực công việc giảm bất đầu chỉ mấy lần hoắc lưu vân một người hoàn thành lượng công việc cũng đủ để bù đắp được bọn hắn trong mọi người một nửa mà lại hiệu quả vẫn còn so sánh bọn hắn tất cả mọi người cộng lại đều tốt cho dù bọn hắn cũng không có thực sự hiểu rõ cùng cảm nhận được hoắc lưu vân dạy bảo trọng yếu bao nhiêu nhưng y nguyên có thể xác định điểm này cảm giác có đứa nhỏ này thậm chí giống như đều không cần chúng ta tồn tại nói đúng vậy a mấy ngày trước đây nghe hắn tại kia giảng bài thời điểm ta đều chuyên môn đi qua nghe một cái thật đúng là học được không ít tiểu kỹ xảo cảm giác trợ giúp ta đều rất lớn ngươi nói hắn cái này đầu góc đến cùng là thế nào lớn lên đây lúc này một đám công tác nhân viên chính tụ tập cùng một chỗ. buồn bực ngán ngẩm mà nhìn chằm chằm vào phía trước hoác lưu vân ngay tại cho mấy cái tiểu đệ thống nhất giảng giải cơ sở thủy chiến các hạng tri thức bọn nhỏ cả đám đều hoặc ngồi hoặc đứng tại hoác lưu vân trước người mở to hai mắt mặt m ũ i tràn đầy chăm chú dạng này tình huống gần chút thời gian đến cơ hồ đã thành lệ cũ các nhân viên làm việc không cảm thấy kinh ngạc mà lại ta nghe nói vương hiệu trưởng giống như đã thu cái này tiểu tử làm đồ đệ ta cũng nghe nói mặc dù không có chính thức tuyên bố nhưng là cái này tiểu tử ta cảm thấy thật là một cái thi tài có thể là sợ người nói xấu đi dù sao hiện tại hoác lưu vân vẫn là tại tranh tài bên trong mà lại trước đó chúng ta lại tiếp nhận như thế chất vấn nếu là hiện tại đem thu đồ tin tức thả ra ngày sau hoác lưu vân thành công thông qua tranh tài chưa chừng bên ngoài muốn làm sao nói chúng ta đây nói tới cái này liền tức giận những người này thí sự làm sao lại nhiều như vậy vẫn là trước đó tại trong quân đội thời điểm tốt huấn luyện khổ là đắng một chút nhi tại chiến trường đánh quái vật nguy hiểm là nguy hiểm điểm nhưng là thoải mái a đến nơi này đến về sau trôi qua lại tẻ nhạt thí sự lại nhiều đúng vậy à vẫn là trước đó tại trong quân đội thời điểm tốt đáng tiếc chúng ta không có tư cách ở lại nơi đó một nói tới lời này các nhân viên làm việc sắc mặt lúc này liền thoáng có chút bất đắc dĩ đối với bọn hắn mà nói tự nhiên vẫn là càng thêm hoài niệm trước kia tại t r o n g quân đội thời gian nhưng cũng tiếc chính là bọn hắn đã không có đợi ở nơi đó tư cách thời gian rất nhanh trong nháy mắt lần thứ hai khảo thí chính thức bắt đầu bởi vì có lần thứ nhất khảo thí lúc vết xe đổ cho nên lần này cơ hồ tất cả người xem toàn bộ đều học thông minh bọn hắn căn bản không có lãng phí thời gian tại cái khác thị khu khảo thí bên trên mà là ngay từ đầu liền toàn bộ đều tràn vào hoàng vân t r ạ c trực tiếp ở giữa dự định nhìn ba sơn thị bên này tại lần này khảo thí bên trong đến tột cùng lại sẽ xuất ra thành tích như thế nào không chỉ là khán giả thậm chí liền cái khác nội thành cùng lý tống binh bọn hắn cũng đồng dạng đang chú ý lần này khảo thí cái này lần thứ hai khảo nghiệm độ khó không hề nghi ngờ muốn so lần thứ nhất khảo thí hơi cao một chút lần thứ nhất khảo thí vẹn vẹn chỉ cần để bọn nhỏ học được cơ sở thủy chiến liền có thể nhưng lần thứ hai khảo thí lại đối cơ sở thủy chiến độ thuần thục ó cao hơn yêu cầu tất cả mọi người muốn nhìn một chút ba sơn thị bên này cái này hơn hai trăm tên hải t ử có thể hay không ý nguyên kéo dài lần thứ nhất khảo thí lúc kỳ tích mà kết quả sau cùng đồng dạng không để cho bọn hắn thất vọng ba sơn thị bên này hơn hai trăm tên hải tử đã thuận lợi thông qua được khảo thí mà lại vẫn là một trăm linh thông qua được khảo thí không có bất cứ người nào bị đào thải mà tại trải qua vòng thứ hai khảo nghiệm tẩy lễ về sau cái khác nội thành cuối cùng lưu lại tiểu hài số lượng lại một lần nữa giảm bớt mặc dù lần này cũng không có đào thải quá nhiều người r ứ t bỏ ba sơn thị bên ngoài cái khác thị khu bình quân tỷ lệ thông qua cũng đều tại tám mươi trở lên nhưng trải qua trước sau hai vòng đào thải cái khác nội thành lưu lại hải tử số lượng cùng ba sơn thị cùng so sánh đã là cách biệt một trời có chút nội thành giờ này khác này lưu lại tiểu hài thậm chí đều không đủ hai mươi cái liền ba sơn thị bên này một phần mười đều không có mà kia rất nhiều cũng đồng dạng không có tốt hơn chỗ nào nhiều nhất cũng chính là chừng hai mươi liền liền ba mươi cái số này đều không có cái nào nội thành đ ặ t tới loại này t r ê n l ệ n h không thể bảo là không lớn ba tháng thời gian n g á y mắt đã qua tại vòng thứ hai tranh tài cuối cùng một ngày toàn liên bang đi vòng thứ ba khảo thí cái này không hề nghi ngờ là khó khăn nhất một vòng bởi vì một vòng này khảo thí liên chính thức cùng nguyên lực phủ lên câu nhất định phải có thể sử dụng cơ sở thủy chiến đến dẫn phát thể nội nguyên lực vận hành mới có thể thông qua mà đối với cái này hoắc lưu vân cũng là không có gì tốt biện pháp hai lần trước hắn có thể đến giúp những n à y tiểu đệ mà cái này lần thứ ba hắn liền giúp không đến bất kỳ kẻ nào một đoạn này thời gian toàn bộ bể bơi bầu không khí nhất là ngưng trọng viễn siêu trước đó hai tháng bởi vì tất cả mọi người phát hiện dùng cơ sở thủy chiến khống chế nguyên lực chuyện sự tình này cũng không dễ dàng vô luận cố gắng như thế nào đều không có hiệu quả chút nào chính là không cách nào thành công mà cho tới nay cái gì đều hiểu hoắc lưu vân tại việc này bên trên cũng không cách nào trợ giúp bọn hắn cái khác công tác nhân viên thậm chí vương sùng sơn cũng đều là như thế tại những này có nguyên lực tồn tại trong tu luyện có thể đến giúp bọn hắn chỉ có chính bọn hắn bất quá vô luận như thế nào thời gian sẽ không chờ người quy tắc cũng là như thế rất nhanh cuối cùng vòng thứ ba khảo thí bắt đầu bởi vì lần này khảo thí là có liên quan tới nguyên lực khảo thí tạm thời mà nói còn không có dụng cụ có thể phản ứng ra nguyên lực trên cơ thể người nội vật đi cho nên nhất định phải một chút võ giả tự mình tham dự tự mình cảm thụ mới có thể biết rõ những h à i tử này đến tột cùng có hữu dụng hay không cơ sở thủy chiến dẫn động nguyên lực trong cơ thể cũng nguyên nhân chính là như thế cho nên lần khảo nghiệm này là không có nhất biện pháp cam đoan công bằng cho dù là có t r u y ề n bóng trực tiếp cũng đồng dạng không cách nào cam đoan hoàn toàn công bằng bất quá nhưng vừa vặn cũng là lần này khảo thí trọng yếu nhất bởi vì lần này khảo thí quyết định bọn nhỏ có thể hay không thu hoạch được ưu tiên chúng tuyển quyền cho nên là tận khả năng cam đoan công bằng không ra vấn đề liên bang chính thức thậm chí chuyên môn dành thời gian từ thâm viên chiến trường phái ra một nhóm lớn nguyên lực võ giả đương nhiên là thụ thường tạm thời h k ô nguyên bản hoắc thiên, thiên, thiên nam liền đã rất khó về nhà tới mà bây giờ tự nhiên là càng thêm khó mà trở về đối với cái này hoắc lưu vân tự nhiên cảm thấy bất đắc dĩ dù sao hắn xuất sinh lâu như vậy hiện tại đều nhanh muốn một t u ổ i nữa nhưng lại còn một chút đều chưa thấy qua cái này phụ thân lưu hề nam cũng rất thất vọng so dòng sánh với hoác lưu vân nàng tưởng niệm không thể nghi ngờ là muốn càng nặng một chút nhưng cũng may hiện nay bọn hắn có thể xác định hoác thiên nam tự thân cũng không có nguy hiểm gì không thể không nói cái này cũng coi là một cái rất tốt tin tức đợi đến vòng thứ ba khảo thí cùng ngày thâm viên chiến trường xuất phát những cái kia nguyên vũ người thiên nữ tán hoa lập tức rơi xuống các thành phố lớn ở trong vì phòng ngừa xuất hiện một chút vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp hành vi cho nên loại này phân phối hoàn toàn chính là ngẫu nhiên đương nhiên nếu là phân phối ra phát hiện một ít địa phương người phụ trách cùng được phân phối nguyên vũ người có nguồn gốc sẽ còn lần nữa tiến hành phân phối bất quá thế sự không có tuyệt đối cũng t h ỉ như vương sùng sơn trước kia tại thâm n g u y ê n chiến trường ở trong thân cư y ế u trước mà lại vô luận địa vị vẫn là danh khí cũng rất cao cho nên bất kể như thế nào được phân phối tới người đều biết hắn chính thức cũng chỉ có thể tận khả năng cam đoan cái này nhận biết chiều sâu không quá cao đương nhiên bọn hắn cũng không thể đi đem vương sùng sơn kẻ thủ phái tới dù sao chính thức mục đích là vì để cho tất cả có thiên phú tiểu hài đều có thể thu hoạch được vốn có lãi ngộ không thể cho một chút tiểu hài đi cửa sau mở đèn đỏ nhưng cùng lúc đó cũng không thể để một chút nguyên bản g có thiên phú hài tử bởi vì đủ loại không hiểu thấu nguyên nhân mà đã mất đi cái này cơ hội cho nên lần này bị phái tới trên cơ bản xem như không có cùng vương sùng sơn tiếp xúc qua loại kia đợi đến tất cả nguyên vũ người đúng chỗ về sau lần thứ ba khảo thí cũng rốt cục chính thức bắt đầu tất cả tiểu hài hội tụ một đường trực tiếp lần nữa bị đã bưng lên cùng lúc đó trải qua liên bang đoạn này thời gian đại lực tuyên truyền dân chúng cũng đều biết rõ lần này khảo thí đến tột cùng quan trọng đến cỡ nào kết quả cho nên bọn hắn từng cái thật sớm liền canh giữ ở trực tiếp ở giữa hoặc là tại trước t i v i mặt chờ đợi muốn xem một chút cái này kết quả sau cùng tất cả tham dự khảo nghiệm bọn nhỏ cũng đều kìm nén một mạch đây coi như là đối với bọn hắn mà nói trọng yếu nhất lần kia khảo nghiệm chỉ cần có thể thông qua lần khảo nghiệm này bọn hắn liền có thể thu hoạch được ưu tiên trúng tuyển tư cách mà về sau vòng thứ ba tranh tài mặc dù sẽ còn tiến hành nhưng vòng thứ ba tranh tài đã cùng ưu tiên trúng tuyển tư cách không có quan hệ gì kia vòng thứ ba tranh tài Hoàn chính cho tranh chấm chọn, chức tranh chuẩn toàn là tài này tài này lần lên cũng nạp tổng tên. lần một kết trước tổ cái ra Sau quy mấy vẽ đem dấu đó bọn hắn đương nhiên không có khả năng dự thi muốn quy định tranh tài ba hạng đầu hoặc là mười hạng đầu mới có thể thu hoạch được ưu tiên trúng tuyển tư cách bởi vì dạng này sẽ có một cái vấn đề rất lớn đó chính là nếu là một chút thị khu hải tử thực lực thực sự quá yếu bọn hắn toàn bộ đều nên không có đủ ưu tiên trúng tuyển tư cách lại bởi vì cả thị khu thực lực quá yếu mà đạt được tư cách này hoặc là có chút nội thành thực lực quá mạnh rõ ràng có hai mươi thậm chí ba mươi hải tử đều có thể thu hoạch được ưu tiên trúng tuyển tư cách lại bởi vì cái này hạn chế sẽ đem trong đó tương đối lớn một bộ phận đào thải đây đều là liên bang không muốn nhìn thấy sự t ì n h tại liên bang nguyên bản đã an bài tốt ta lịch đấu bên trong hết thể đều đúng hẹn tiến hành Rất rốt ra trước thứ thí kết thứ thí thải thậm thải nhanh, cái này lần cũng này lần lượng lần còn lớn hơn. Cho dù đào thải nhân khảo khảo chí Cho cái cục Cái đào đào quả. so í số số đó dù cuối cùng còn dư lại nhân số thậm chí vẹn vẹn chỉ có vị trí còn lại nhân số ít nhất một cái nội thành tại lần này khảo thí về sau cuối cùng vẹn vẹn mới chỉ lưu lại không có ý nghĩa bốn người dứt khoát là lưu lại bốn cái bởi vậy vòng thứ ba tranh tài còn có tiến hành tất yếu nếu như ngay cả bốn cái đều không có kia thậm chí đều có thể trực tiếp tiến hành trao giải lần thứ ba tranh tài đều không có cử hành cần thiết mà tại vạn chúng chú mục phía dưới ba sơn thị bên này thành tích vẫn là ưu tú nhất nhưng cho dù là ưu tú nhất ba sơn thị tại một vòng này khảo thí về sau cũng bị đào thải ra khỏi đi gần hơn một trăm người trọn vẹn một nữa Mà là lại chính là ba sơn ba trải h thải ị bị đều đào đi a nhiều người như vậy, mới khiến cho mới vậy, c tất m ọ người ý thức được lần này tranh tài độ khó, đến tột cùng lớn đến mức nào. Nếu không phải như thế, ba sơn、thị、căn bản cũng không có thể sẽ đào thải nhiều người như được tài phải thải Trải ý thức tột thế, thị thể khó, mức có độ đào vậy. ba sẽ qua trước đó hai lần khảo thí khán giả đối với ba sơn thị đám hải tử này đã có một cái đầy đủ nhận biết bọn hắn rất rõ ràng những hải tử này đến cỡ nào ưu tú nhưng cho dù là ưu tú như vậy những hải tử này tại gặp phải lần thứ ba khảo nghiệm thời điểm y nguyên vẫn l à như bây giờ biểu hiện lập tức cái khác nội thành đào thải nhiều như vậy hải tử cùng cuối cùng biểu hiện như vậy giống như cũng biến thành không có như vậy không cách nào tha thứ t r chuyện học khảo thí.、Chuyện、sau đó thì càng đơn giản một chút dù sao lần này khảo nghiệm kết quả trên cơ bản đã xác định nào hài tử có thể thu hoạch được ưu tiên trúng tuyển quyền lợi nào hài tử không có biện pháp thu hoạch được đương nhiên bởi vì cái này lần thứ ba khảo thí mà đào thải hài tử cũng sẽ không trực tiếp ly khai mà là y nguyên có thể lựa chọn lưu tại nơi này tiến hành vòng thứ ba tranh tài nếu như tại vòng thứ ba tranh tài ở trong cũng có thể biểu hiện rất xuất sắc lời nói thậm chí cầm tới đệ nhất đồng dạng có thể đạt được ban thưởng bất quá cho dù cầm tới thứ nhất nhưng không có thông qua trước đó khảo thí cũng vẫn không có nhà trẻ ưu tiên trúng tuyển tư cách nhưng cuối cùng như thế y nguyên có không ít hải tử lựa chọn lưu lại tham gia về sau tranh tài dù sao bất kỳ một cái nào nội thành đối với lần tranh tài này đều tương đương coi trọng lấy ra ban thưởng cũng mười phần phong phú mà lại vòng thứ ba tranh tài là khai thác tổ đội đối chiến hai m hai tổ đội cũng không phải là hoàn toàn chỉ dựa vào lực lượng của mình tại loại này tình huống dưới nếu là vận khí hơi tốt một chút thật là có khả năng cầm tới ban thưởng cho dù là vì ban thưởng liều cũng phải l i ề u một cái hoặc lưu vân bọn hắn bên này cũng đồng dạng là như thế toàn bộ vòng thứ ba tranh tài tương đương với quần ma lập vũ bất quá cùng cái khác thi đấu khu khác biệt chính là c á i khác thi đấu khu cạnh tranh đều tương đương kịch liệt nhất là một chút đã tại trong khảo nghiệm bị đào thải hải tử đang tiến hành vòng thứ ba tranh tài thời điểm nhất là chăm chú dù sao bọn hắn đã ở chỗ này lãng phí như vậy thời gian dài mặc dù cũng đã nhận được bồi dưỡng nhưng cũng không có lấy đến cuối cùng thu hoạch nếu như cuối cùng này ban thưởng cũng không có biện pháp cầm tới tay lời nói bọn hắn tự nhiên sẽ cảm thấy không cam tâm nhưng là ba sơn thị bên này liền có vẻ hơi không quá như vậy đồng dạng bởi vì cả ban thưởng đại đa số đều sẽ rơi vào ba hạng đầu trong tay cho nên ba sơn thị bên này bọn nhỏ cơ hồ cũng không có đem ba hạng đầu để vào mắt chỉ là tại cạnh tranh phía sau xếp hạng mỗi lần gặp gỡ hoác lưu vân cùng con nghé con khương triệu nam thời điểm bọn hắn đều sẽ trực tiếp lựa chọn đầu hàng từ bỏ tranh tài dù sao cái này vòng thứ ba tranh tài nội dung thế nhưng là lẫn nhau ở giữa chiến đấu cho dù bọn hắn có một trăm cái lá gan cũng không dám cùng hoác lưu vân đánh không chỉ là bởi vì hoác lưu vân là bọn hắn lao đại là hải tử vương càng là bởi vì hoác lưu vân sớm tại ba tháng này thời gian đặt vút chính mình cường thế cùng thực lực vô luận là căn cứ vào đối hoác lưu vân tôn tính vẫn là căn cứ vào đối hoắc lưu vân thực lực nhận biết những hải tử này đều chưa từng có nghĩ tới muốn tại hoắc lưu vân trong tay cái gì tranh đoạt cho nên hoắc lưu vân cùng khương triệu nam cứ như vậy một đi ngang qua quan t r g tướng trực tiếp giết tới trận chung kết lấy được thứ một tên về phần tên thứ hai thì là từ phí dương cùng hắn đồng bạn còn có l ý trường hàn cùng chu đại toàn tại tranh cướp lẫn nhau cái này bốn đứa bé tại về sau biểu hiện bên trong đều rất tốt đẹp thực lực tiến bộ cũng rất nhanh đương nhiên nếu quả thật muốn so thực lực bọn hắn tuyệt đối không thể nào là đồng phỉ yên đối thủ nhưng đồng phỉ yên tiểu cô nương này căn bản cũng không có đem ban thưởng để vào mắt người khác vì những phần thưởng này chết thật thật sống nhưng những phần thưởng này tại đồng phỉ yên xem ra đơn giản tựa như là thường ngày linh tiêu tiền tùy tiện r ố i r ố i tay liền có thể có lại thêm đồng bạn của nàng cũng không có gì chiến đấu tâm tư thế là hai người vừa đi lên liền chỉ là làm làm bộ dáng ngay sau đó liền bị đào thải mặc dù cái này thành quả đương nhiên để vương sùng sơn rất không hài lòng bởi vì hắn rất muốn nhìn đến đồng phỉ yên thể hiện ra có chiến ý một mặt nhưng đồng phỉ yên có thể tiến bộ đến bây giờ cái này tình trạng kỳ thật cũng đã hoàn toàn ra khỏi vương sùng sơn dự liệu cho nên cho dù không phải vừa lòng phi thường nhưng vương sùng sơn cũng không có tại cái này phía trên nói thêm cái gì cứ như vậy tùy ý đồng phỉ yên lăn lộn thời gian trải qua một cả ngày chiến đấu rất nhanh toàn bộ liên bang vòng thứ ba tranh tài toàn bộ đều rơi xuống m à n tre lại ra kết quả nhưng cùng lúc trước những cái kia khảo thí không đồng dạng chính là lần này b à sơn thị bên này mặc dù cũng chịu đựng cực lớn chú ý nhưng là khán giả đối với lần tranh tài này kết quả lại cũng không mua trướng ngược lại là đã dẫn phát không nhỏ tranh luận nguyên nhân cũng rất đơn giản bởi vì lần này ba sơn là tại tranh tài ở trong cầm xuống thứ một tên chính là hoác lưu vân mà hoác lưu vân cùng khương triệu nam hai người kia cơ hồ liền một trận tranh tài cũng không đánh、qua. cứ như vậy một đường đèn xanh xuống tới rất về phần lý trường ă n hòa chu đại toàn hao hết thiên tân vạn khổ đánh bại phí dương hai người bọn họ cầm tới tên thứ hai đều so hoắc lưu vân bọn hắn tới càng thêm gian nan rơi vào đường cùng chỉ cầm tới hạng ba phí dương hai người cũng đều càng thêm gian nan dáng vẹn h ư vậy thứ một tên mặc dù tại toàn bộ ba sơn thị sân vận động bên trong không có bất luận kẻ nào chất vấn nhưng ở những cái kia nhìn trực tiếp người xem trong mắt không hề nghi ngờ là có vấn đề bọn hắn không quá thừa nhận toàn bộ trên internet đều đang nói hoắc lưu vân cùng khương triều nam có cái gì bối cảnh hoặc hệ là nói quan đi trong h ế n đều nháy bọn ắ n xuống sở có cầm c thể mắt toàn bộ liên bang dư luận bên trên đều là đối hoắc lưu vân lên án bất quá cái này lên án cũng chỉ kéo dài không dài thời gian đại khái bảy tám ngày về sau toàn bộ sự tỉnh trên cơ bản liền đã tan thành mây khói không còn có người nào chú ý cũng không có cái gì người nhấc lên về phần những này dư luận đối với hoắc lưu vân ảnh hưởng không thể nói không lớn chỉ có thể nói là hoàn toàn không có bởi vì từ khi hoàn thành tranh tài cầm tới thứ một tên ban thưởng về sau hoắc lưu vân liền cơ hồ đem chính mình tất cả tinh lực toàn bộ đều dùng tại trên việc tu luyện ba tháng này thời gian nhiều lần khảo thí để hoắc lưu vân đã kiếm được gần mười con rời xa mà tranh tài cuối cùng tống quyết tái thứ một tên cũng tương tự để hắn kiếm lời lớn bởi vì chu hưng tập đoàn nỗ lực làm thứ một tên hoắc lưu vân cùng khương triệu nam hai người chung vào một chỗ tổng cộng thu được ba con nguyên lực dịch cộng thêm một môn nguyên mạch rèn luyện pháp cùng c h ọ n vẹn ba mươi chi chu hương tập đoàn xuất phẩm siêu cấp nguyên lực dịch dựa theo thị trường giá cả ba chi nguyên lực dịch cũng liền một trăm năm mươi vạn mà ba mươi chi chu hương tập đoàn siêu cấp nguyên lực dịch đồng dạng cũng là một trăm năm mươi vạn thế là hoác lưu vân cùng khương triệu nam cùng triệu tư lệ thương lượng một cái tất cả siêu cấp nguyên lực dịch nó toàn bộ đều để ra ngoài chỉ cần nguyên lực dịch dù sao hiện tại khương triệu nam lại dùng không được nguyên lực dịch cho nên triệu tư lệ trực tiếp sẽ đồng ý x u n dưới về phần quyền kia nguyên mạch rèn luyện pháp bởi vì cũng không phải là tiêu hao phẩm cho nên hai người bọn họ đều có thể tu luyện bất quá hoác lưu vân tạm thời cũng chỉ là đem môn kia rèn luyện pháp nhớ chưa có trực tiếp bắt đầu tu luyện dù sao hiện tại hắn đã đang luyện hai môn tròn bước rèn luyện pháp nếu như lại thêm một môn thật đúng là không biết rõ có thể hay không giải quyết được trước trước sau sau hoác lưu vân tính toán một cái chính mình c h ọ n vẹn lấy được mười ba tri nguyên lực dịch mặc dù tại mẹ trước mặt hắn giả bộ như đem tất cả nguyên lực dịch đều lên giao trở về sau lớn lên lại dùng nhưng trên thực tế lưu hề nam không biết đến tình huống dưới hoác lưu vân đã sớm bắt đầu một con một con dùng mà hắn thứ hai cửa nguyên mạch rèn luyện pháp vểnh học mở ra tốc độ cũng nhanh chóng tăng lên tranh tài kết thúc về sau. m ư ờ i ngày chính là năm đến nhà trẻ chính thức bắt đầu nhập học kiểm tra thời gian mà này m ư ờ i ngày thời gian hoắc lưu vân lại thành công mở ra mấy cái khiếu h u y ệ t hiện nay hắn thứ hai cửa nguyên mạch rèn luyện pháp mở ra khiếu h u y ệ t tổng số lượng đã đạt đến trọn vẹn bảy cái loại này không có cái khác bất cứ chuyện gì quá nhiễu một mực cố gắng tu luyện thời gian trọn vẹn tiếp tục đến m ư ờ i ngày sau mới rốt cuộc kết thúc trên trời này buổi trưa hoắc lưu vân thật sớm rời giường cùng mẹ ăn điểm tâm về sau liền cùng một chỗ đến võ đạo nhà trẻ võ đạo nhà trẻ địa chỉ đương nhiên cùng ba sơn thị sơn vận động không có ở cùng một chỗ mà là ngay tại bọn hắn cư xá đằng sau cự ly không sai biệt lắm cũng liền một ngàn mét khoảng trường từ đi cửa sau thậm chí chỉ cần tầm mười phút liền c ó thể đi đến trường học cửa chính không nghĩ tới ta đời này vậy mà cũng có thể dùng tới học khu phòng hoắc lưu vân phán g có chút bất đắc dĩ nghĩ đến đời trước giống học khu phòng loại này đồ vật hắn quả thực là liền nghĩ cũng không dám nghĩ nhất là thành phố lớn học khu phòng lúc trước hắn làm công cái kia công ty nghe nói có một vị quản lý chính là tại bọn hắn chỗ tòa thành lớn k i a thị cho hải tử nhà mình báo một cái rất tốt trường học nhưng nhất định phải có học khu phòng thế là bỏ ra trọn vẹn ba trăm vạn mua một gian liền một người ở đều rất nghĩa cưỡng cũng liền vẹn vẹn chỉ so với nhà vệ sinh lớn hơn như vậy một chút căn phòng giao tiền đặt cọc về sau mỗi tháng còn tốt mấy ngàn phòng vay mà lại bởi vì nhà kia quá nhỏ trên cơ bản cũng chỉ có thể đủ còn tại đó làm bộ dáng hai tử là ở trong trường học mà vị kinh lý kia cùng vợ của hắn cũng là ở tại xa xôi vùng ngoại thành mỗi lần đi làm đều cần thông hành một giờ có thể nói giá phòng cái này đồ vật đích đích s á c s ắ c là để cho người ta cảm thấy đau đầu bởi vậy hoác lưu vân còn chuyên môn hỏi một cái tự mình cư xá giá phòng về sau phát hiện tự mình cư xá giá phòng kỳ thật cũng không rẻ bất quá càng quan trọng hơn là tự mình cư xá căn bản cũng không đối ngoại bản vì bọn hắn những ngày võ giả người nhà an toàn cho nên trong khu cư xá cơ hồ toàn bộ đều phải là người một nhà cái khác g i a t r ư ở n g muốn để tự mình nhi tử tại võ đạo nhà trẻ đọc sách cũng là không cần nhất định mua giáo khu bên cạnh học khu phòng đương nhiên nếu như nhất định phải mua lời nói ngoại trừ tự mình cái tiểu khu này bên ngoài xung quanh xa xa cái khác mấy cái cư xá giá cả cũng đều vô cùng cao một mét vông cơ hồ liền muốn hai vạn mà lại hoác lưu v â n biết rõ hiện tại chẳng qua là năm đạo nhà trẻ vừa mới bắt đầu phổ biến đến ra chờ đến ngày sau mọi người đối với võ đạo nhà trẻ độ chấp nhận cao hơn nhân ra muốn để cho mình hài tử đến trong vườn trẻ đi học thời điểm những n à y học khu phòng giá cả cũng sẽ quý hơn bất quá cả đời này hoắc lưu vân cuối cùng là không cần là những n à y bực mình sự tính phí sức làm gì nghĩ hắn cùng mẹ cùng một chỗ đến võ đạo nhà trẻ vừa mới đi vào cửa liền nhìn thấy một cái to lớn đất chống đại lượng g i a trưởng mang theo hải tử tại trên đất chống đứng xếp hàng chờ đợi báo danh bởi vì lúc trước tranh tài tại trên internet đưa tới rất nhiều tiếng vọng cho nên lần này võ đạo nhà trẻ báo danh so với lần trước tại sân vận động bên trong tranh tài báo danh còn muốn càng thêm khoa trường người quả thực là lít nha lít nhít căn bản cũng không có bất kỳ kẽ hở lưu hề nam năm hoắc lưu vân tay hơi có chút không biết làm sao nhưng ngay tại cái này thời điểm bên cạnh đột nhiên có một cái công tác nhân viên tiến lên đón lưu tiểu thư ngài đi theo ta chính là hoác lưu vân không cần tại chỗ này đợi đợi báo danh nói chuyện cái này công tác nhân viên chính là trước đó tranh tài lúc một vị công tác nhân viên lẫn nhau lưu tại cùng đối phương nhận biết thấy một lần đối phương liền lập tức vui vẻ chào hỏi mà đối phương cũng mang theo hồ lưu vân cùng lưu hề nam ở những người khác hâm mộ dưới ánh mắt trực tiếp ly khai mảnh này to lớn đất trống hướng về một cái khác địa phương đi đến tất cả tham dự tranh tài đồng thời có ưu tiên trúng tuyển tư cách học viên cũng sẽ ở trước tiên tiến hành kiểm tra đồng thời cũng sẽ trước hết nhất ra kết quả không cần xếp hàng bên cạnh công tác nhân viên một bên dẫn đường vừa mở miệng giải thích nói đây cũng là vip cấp bậc đãi ngộ đi h o á c lưu vân nghĩ thầm chính quả nhiên trước đó tham gia trận đấu không có tham gia sai ngoại trừ chính mình cần nhất những cái kia nguyên lực dịch bên ngoài n g o à i định mức thu hoạch cũng là một cái so một cái phong phú quách lưu vân lôi kéo tay của mẹ già đi theo vị kia công tác nhân viên sau、so、lưng trực tiếp liền đi vào một tòa cùng loại với lầu dạy học kiến trúc ở trong lên bậc thang bảy lần hoặc tám lần rẽ về sau liền tới đến một chỗ to lớn trong phòng sân vận động cái này sân vận động cũng không phải là phổ thông trong trường học bóng rổ thất hoặc là t e n n i s thất diện tích muốn lớn hơn một chút cũng không có những cái k i a thể dục dụng cụ ngược lại là bày đầy không ít máy tập thể hình rất về phần còn có một số binh khí hiển nhiên là chuyên môn vì võ đạo tu luyện chế tạo địa phương bất quá hoác lưu vân lưu ý một cái phát hiện những vũ khí này trên cơ bản toàn bộ đều không có khai phòng mà lại hình thể đều muốn nhỏ rất nhiều cũng liền tương đương với hơi chân thật một chút như vậy nhi đồng đồ chơi mà lại trong đó đại đa số đều là thường những vũ khí khác mặc dù cũng có nhưng số lượng cũng không nghi ngờ nhỏ rất nhiều hiện nhiên bọn hắn những hải tử này về sau sẽ ở trong vườn trẻ trên vũ khí khóa bất quá cũng không phải là tất cả mọi người cưỡng chế cần dùng thương pháp vũ khí khác cũng tương tự có thể lựa chọn sử dụng t ỷ như lao kiếm lưỡi bữa truy vân vân đương nhiên cùng loại với song tiết côn dạng này thoáng có chút l o ạ loẹt mà lại không có lơi ư đao cùng mũi đao loại này vũ khí cái này trong phòng là không có phiêu lưu bình ánh mắt đảo qua kia một kiện lại một kiện binh khí trong lòng thoáng cân nhắc một cái đối với hắn mà nói hắn cảm thấy mình vẫn là sử dụng cơ sở thương pháp tương đối dù sao cơ sở thương pháp có thể cùng q á i vật kéo ra đầy đầy đầ mặc dù mình cơ sở thương pháp tiến bộ tương đối chậm nhưng theo như thế thời gian dài tu luyện bây giờ tại cùng tuổi hài tử ở trong cuối cùng vẫn là thuộc về t h ê đổi thứ nhất mà lại muốn vượt xa người khác gian phòng kia vách tường cùng mặt đất cũng đều làm phòng h o ạ t cùng mềm hóa xử lý v a va chạm chạm sẽ không nhận quá nghiêm trọng tổn thương Hiện nhiên thực chiến nhà học khác phòng nhất phía sau ở giữa vị trí chính một cái nội Giờ tại cái gian giữa biện cái cũng này dung trong. này này này trống rỗng, lớn dụng trẻ một trí một to cụ, có là dạy bảy võ vị đạo sau ở chương ó một to cái nên to lớn n k í vật chứa, một trăm năm mươi bảy dụng cụ giờ này khác này trong máy vi tính kia chính biểu hiện ra đủ loại ký tự bởi vì cự ly q u á xa hoắc lưu vân nhất thời nửa một lát cũng nhìn không rõ ràng nhưng chắc hẳn đây chính là đợi một lát dùng để khảo thí nguyên lực thân hòa độ dụng cụ bọn hắn sẽ đứng ở cái kia to lớn trong thùng ngay sau đó tiến hành khảo thí mà khảo nghiệm kết quả hẳn là liền sẽ biểu hiện tại cái kia trên màn ảnh máy vi tính hoắc lưu vân không có nhìn nhiều thu hồi ánh mắt ngay sau đó liền nhìn về phía cái này đất chống bên trong những người khác vương sùng sơn không biết rõ đi nơi nào tạm thời còn chưa có xuất hiện giờ này khác này ngoại trừ những cái kia ngay tại điều chỉnh thử thiết bị công tác nhân viên bên ngoài những người khác trên cơ bản toàn bộ đều là tới tham gia khảo nghiệm các học viên lúc này mảnh đất chống này bên trong đã tới không ít người hoắc lưu vân quét mắt một chút phát hiện bên trong cơ hồ hết thể mọi người chính mình cũng nhận biết toàn bộ đều là trước đó thông qua khảo thí thành công dùng cơ sở thủy chiến dẫn động nguyên lực trong cơ thể cầm tới ưu tiên trúng tuyển quyền bọn đỏ thay lời khác tới nói toàn bộ đều là hoắc lưu vân tiểu đệ mà lúc này thời khắc này những cái kia buồn bực ngán ngẩm tiểu đ ệ cũng nhao nhao thấy được mới vừa vào cửa hoác lưu vân cả đám đều lập tức trừng to mắt ngay sau đó liền hết sức cao hứng chạy tới hải tử các gia trưởng ngay từ đầu còn có chút n g h i hoặc không biết do những hải tử này đến tột cùng là thế nào chăm chú nắm hải tử tay không muốn để cho hải tử chạy loạn có chút thậm chí còn lên tiếng q u á t lớn vài câu nhưng khi bọn hắn xoay đầu lại nhìn thấy đang đứng tại cửa ra và hoác lưu vân về sau cũng lập tức liền yên tâm xuống tới ngay sau đó liền nhao nhao vung tay mặc cho bọn nhỏ hướng về sau lưu vân xung lại những n à y gia trưởng cũng đ Coi như hải tử nhóm tìm hoắc lưu vân chơi thời điểm những n à y gia trưởng cũng đều sẽ đến tìm lưu hề nam hướng hắn hỏi thăm có liên quan tới như thế nào bồi dưỡng hải tử một hệ liệt vấn đề lưu hề nam đối với loại chuyện này cơ hồ đã được xưng ơ tụng là không cảm thấy kinh ngạc hắn thoáng có một ít bất đắc dĩ chính mình hôm nay mang theo hải tử đi ra ngoài hơi sớm một điểm hoàn toàn là độc thân một người tới không có cùng người kết bạn cho nên lúc này cũng tìm không thấy người khác hiểm hộ chính mình chỉ có thể nhìn xem những n à y gia trưởng nhau nhau chào đón lưu hề nam chỉ có thể từ trên mặt gạt ra một nụ cười bất đắc dĩ sau đó những n à y các gia trưởng liền đều nhao nhau, nhau, bắt đầu nói chuyện với nhau. trước đó hoắc lưu vân nhẹ n h õ n thắng được tranh tài cầm tới thứ một tên cùng đại lượng ban thưởng về sau mặc dù trên internet dư luận đối với hoắc lưu vân mười phần hạ khắc nhưng là ba sơn thị những này các gia trưởng cũng không có biểu thị cái gì mặc dù bọn hắn cũng không từng tận mắt thấy hoắc lưu vân thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu nhưng ba tháng t r ư ở n g kỳ xuống tới mưa dầm thấm đất cùng tại chính mình hải tử trong miệng nghe được những lời kia cũng làm cho bọn hắn đối với hoắc lưu vân biết đại khái đương nhiên chủ yếu hơn vẫn là phe tổ chức nhất là những công tác nhân viên kia toàn bộ đều chính miệng đã nói với bọn hắn có liên quan tới hoắc lưu vân thực lực thậm chí vì để cho trong lòng bọn họ đừng có cái gì không tốt cảm xúc còn chuyên môn tìm một chút video cho bọn hắn nhìn những cái kia trong video tự nhiên mà vậy chính là ba cái kia n g u y ệ n thời gian bên trong hoắc lưu vân ngẫu nhiên tại trong bể bơi t r i ể n hiện ra thực lực thấy tận mắt hoắc lưu vân thực lực c ư ờ n g đại lại thêm tự mình hài tử đều là chủ động muốn cho hoắc lưu vân đầu hàng mỗi lần làm bọn hắn nhắc lên những chuyện tương tự hài tử biểu hiện đều sẽ vô cùng kích động tuyệt đối không cho phép bọn hắn nói bất luận cái gì một câu hoắc lưu vân nói xấu bởi vậy cho dù những ngày gia trưởng trong nội tâm có lại nhiều bất đắc dĩ cũng toàn bộ đều chỉ có thể nuốt vào bụng căn bản không có khả năng biểu hiện ra ngoài. lúc này những n à y các gia trưởng đều nhao n h a u vây quanh ở lưu hề nam bên người triệu lệ hướng lưu hề nam thì kinh mà đám kia bọn nhỏ thì là vây quanh ở hoác lưu vân bên người t ừ n g cái vân ca vân ca kêu ngừng không ở nhất là nhỏ tóc con cái này ra hỏa cho dù là đã mười ngày không gặp cũng không có quên hắn vĩ đại nhiệm vụ lần này rõ ràng là tới tiến hành nguyên lực thân hòa độ khảo nghiệm nhưng hắn y nguyên vẫn là để cho mình phụ thân có một cái bọc lớn bên trong đầy linh thực trước đó hoác lưu vân không đến thời điểm cái này bao bất luận kẻ nào cũng không thể đụng mà bây giờ hoác lưu vân vừa đến nhỏ tóc con liền lập tức đem bao cầm tới sau lưu vân trước mặt kéo ra. khóa kéo lộ ra bên trong linh thực cùng đồ uống ra hiệu để hoắc lưu v â n ăn trước hoặc là người đương nhiên đối với linh thực đồ uống không có như vậy ưa thích chấm muốn cự tuyệt nhưng lại nhìn thấy bên người con mắt ba ba chờ đợi những hải t ử khác nhóm hắn rất rõ ràng nếu như mình không t r ư ớ c mở động chính mình những ngày tiểu đệ chỉ sợ cũng liền ăn không được thế là hắn cũng chỉ có thể bất đắc d ì tùy tiện cầm lấy một bao linh thực cầm một bình nhỏ đồ uống mở ra gói hàng bắt đầu hướng bên trong miệng nhét dù sao lấy hắn hiện tại tố chất thân thể mỗi ngày đều sẽ tiêu hao đại lượng nhiệt lượng căn bản không cần lo lắng ăn béo đương nhiên cũng không cần lo lắng những n à y linh thực bên trong có hại vật chất. trước đó ba tháng một mực đi theo vương sùng sơn bên người nàng mỗi ngày đều tu luyện vương sùng sơn công pháp đồng thời còn yếu phục dùng vương sùng sơn những cái kia dược t à i hoắc lưu vân bây giờ ngũ tạng lục phủ cường độ cũng sớm đã xa xa siêu việt người bình thường ba tháng n à y xuống tới hoắc lưu vân có thể dưới đáy nước nín thở thời gian cũng sớm đã từ trước đó không đến một phút trên đường đi tăng tới hiện tại hoắc lưu vân hít sâu một hơi dưới đáy nước hạ không để thở thậm chí có thể bảo trì trọn vẹn mười hai phút mà lại này mười ngày thời gian hắn mặc dù một mực đợi trong nhà không có tiếp tục lại phục dụng những cái kia dược tài cũng không có quá nhiều tu luyện tổn thương mình công pháp nhưng là hắn tại dưới nước nín thở thời gian vẫn là đang nhanh chóng tăng lên tại nguyên lực chữa trị về sau hắn ngũ tạng lục phủ cường độ không chỉ có đạt được tăng trưởng giống như liền liền sinh trưởng tốc độ cũng đã nhận được không ít tăng trưởng điểm này tại thân thể những bộ vị k h á c cũng có thể nhìn ra được hiện nay cự ly tranh tài trước đó vẹn vẹn chỉ mới qua ba tháng nhưng hoắc lưu vân thân cao lại so trước đó tăng lên trọn vẹn mười cm hiện tại hoắc lưu vân nhìn qua cơ hồ đã tương đương với một cái ba bốn tuổi thậm chí bốn năm tuổi lớn nhỏ hải tử thân thể hình thể cũng phát d ụ n rất nhanh cũng không có lộ ra rất gầy đương nhiên cũng càng thêm không có khả năng nho phi bất quá cơ bắp đường cong đích đích xác s ắ c là so trước đó càng thêm rõ ràng một chút nói tóm lại cho dù là ánh sáng làm sinh trường phát dục cùng trường thành tốc độ hoác lưu vân cũng đã bắt đầu cùng người đồng lứa c o i t r ê n l ệ n h mà lại là t r ê n l ệ n h không nhỏ mặc dù hoác lưu vân chân thực tuổi tác tại cái này nam đạo nhà trẻ trong mọi người hẳn là coi là nhỏ nhất một cái kia nhưng giờ này khác này nếu như vẹn vẹn chỉ nhìn b ê ngoài n cơ hội không có người sẽ cảm thấy hoác lưu vân rất nhỏ mà nếu như lại thêm những đứa trẻ khác đối với hoác lưu vân thái độ kia hoác lưu vân cái này đại ca vị trí không hề nghi ngờ có thể ngồi mười phần ổn định cùng chuần xác lưu vân ca ca ngay tại cái này thời điểm sau lưng chuyển đến một đạo tiếng la đạo thanh em này vô cùng quen thuộc hoắc lưu vân hầu như không cần quay đầu liền biết rõ khẳng định là đồng phỉ yên tiểu nữ hài kia hắn quay đầu đi quả nhiên thấy được đồng phỉ yên thân ả n h quen thuộc hiện tại đồng viêm phổi cùng ba tháng trước so sánh không hề nghi ngờ sáng sủa rất nhiều cũng tự tin rất nhiều nhất là cùng bọn hắn những đứa bé này đợi cùng một chỗ nhất là đợi tại hoắc lưu vân bên người thời điểm thậm chí còn có thể hiện hiện đạt được mấy phần cơ linh loại biến hóa này vô luận đối với hoắc lưu vân vẫn là đối với cái khác tiểu hài tới nói đều không thế nào rõ ràng dù sao tất cả mọi người là hài tử mà lại bọn hắn đối với đồng p h ỉ yên trước đó trạng thái cũng không có như vậy hiểu rõ nhưng là lần này biến hóa rơi vào vương sùng sơn đám người trong mắt không hề nghi ngờ là lớn vô cùng mà rơi vào đồng p h ỉ yên phụ mẫu trong mắt sự biến hóa này càng lớn hơn lúc này đồng p h ỉ yên phụ mẫu liền cùng sau lưng đồng p h ỉ yên cùng nhau đi tới kỳ thật vừa mới bọn hắn đều mang đồng p h ỉ yên ngồi trên lầu phòng làm việc bên trong vương sùng sơn hiệu trưởng văn phòng kỳ thật ngay tại cái này to lớn trên đất chống phương chỉ cần tại phòng làm việc bên trong liền có thể tùy tiện nhìn thấy đất chống bên trong phát sinh tất cả mọi chuyện dù sao giờ này khắc này còn không có chính thức đến khảo nghiệm thời gian cho nhưng ê n Vương Sùng Sơn cũng k ô không n cần xuất hiện. Bọn hắn tự nhiên cũng không cần xuống g xuất tự vội vã d ớ i ữ nhi n đ ư ơ ngay h i ê n n c ũ là một mực đi theo đi h i người bọn họ bên người, đối với cái bọn bên n họ à không có b ấ tại kỳ ý kiến. ý Nhưng ngay t hoác lưu vân theo công tác nhân viên đi vào gian phòng này đồng thời bị nữ nhi nhìn thấy về sau nữ nhi liền lập tức kích động lên cũng không tiếp tục trầm mặc cũng không n ư u thuận dắt bọn hắn liền muốn xuống tới tìm hoác lưu vân bọn hắn đương nhiên không có biện pháp c ự tuyệt nữ nhi chỉ có thể đi theo nữ nhi cùng nhau xuống tới sớm tại tranh tài kết thúc về sau đồng chiến liền một mực tại nữ nhi trong mồm ngay được hoác lưu vân cái tên này tại vương sùng sơn trong miệng cũng nghe từng tới không ít lần đồng thời bọn hắn cũng biết rõ nữ nhi sở dĩ sẽ có lớn như vậy biến hóa cũng là bởi vì cái này tên là hoắc lưu vân tiểu nam hải nhưng nghe nói là nghe nói mặc dù có thể tùy tiện phát hiện nữ nhi cùng trước đó cùng so sánh đích đích s á c s á c có khác biệt rất lớn gan lớn rất nhiều cũng không có như vậy tự bế nhưng đối với hoắc lưu vân bọn hắn vẫn là không có sâu như vậy ấn tượng bất quá bởi vì nữ nhi mỗi ngày đều tại nhắc tới cái tên này cho nên đồng chiến bọn hắn đối với cái này tên là hoắc lưu vân tiểu hải kỳ thật cũng đồng dạng tương đối yêu kỳ cho nên vừa mới tại nữ nhi nào muốn xuống tới thời điểm vợ chồng bọn họ hai người mới có thể cùng sau lưng nữ nhi cùng một chỗ xuống tới bây giờ tận mắt nhìn xem cái này tên là hoác lưu vân tiểu h ả i cho dù là đồng chiến cũng không thể không thừa nhận hắn quả thật là có một chút nho nhỏ kinh ngạc hắn là nhìn qua hoác lưu vân tư liệu biết do hoác lưu vân năm nay cũng liền một tuổi ra mặt thật luận nghiên kỷ so với tự mình nữ nhi còn nhỏ hơn tới một chút nhưng lúc này nhìn xem hoác lưu vân thân cao cùng ngoại hình lại hoàn toàn không phải một cái bình thường một tuổi tiểu hài dáng vẻ ngược lại giống như là đã ba tuổi thậm chí là bốn tuổi đồng chiến biết rõ chính mình nhìn thấy tư liệu nhất định không có khả năng là giả cho nên trước mắt cái này tình huống chỉ có một lời giải thích vị này hoắc lưu vân hoàn toàn chính xác thiên phú dị bẩm chỉ là thân thể phát dục tốc độ đều muốn so cái khác người đồng lứa nhanh rất nhiều đồng phỉ yên rất kích động một đường chạy trưởng rất nhanh liền chạy tới hoắc lưu vân bên người ngay sau đó liền lập tức v ọ t thẳng tiến vào hoắc lưu vân trong ngực đem hoắc lưu vân ôm chặt lấy đồng chiến bên cạnh lao bà lập tức mở to hai mắt nhìn một mặt có chút không thể nào tiếp thu được dán vẻ mặc dù tự mình nữ nhi còn nhỏ theo lý mà nói là không cần đi quản những cái kia nam nữ có khác nhưng đồng phí yên cho tới nay tính cách đều rất yếu cùng người khác ở chung cũng xa xa không có thân cận như vậy thậm chí cùng làm ba ba đồng chiến đều không có thân cận như vậy từ khi đồng phí yên hiểu chuyện về sau hắn liền cơ hồ chỉ cùng mẫu thân thân mật như vậy lại chủ động ôm qua nhưng bây giờ nữ nhi lại chạy tới ôm một cái xa lạ tiểu nam hải đương nhiên là để nàng cảm thấy có chút cảm giác khó chịu cũng may hai người chỉ là đơn giản ôm một cái liền lập tức liền bông ra đồng chiến cùng lao bà lập tức thở dài một hơi nhưng ngay tại cái này thời điểm đồng phỉ yên lại đột nhiên lần nữa đem thân thể hướng phía trước đưa tới đ ó lấy một ngụm thân đến hoác lưu vân trên mặt một nháy mắt đồng chiến cùng lão bà đều trừng tóm mắt xứng sở ngay tại chỗ hai người bọn họ tranh thủ thời gian cất bước vào tới mang trên mặt t i ể u d u n g đem nữ nhi từ hoác lưu vân bên người kéo ra cái này còn phải rõ ràng còn chưa tới lo lắng tự mình cải trắng bị ủi thời điểm kết quả hiện tại ngược lại tốt tự mình cải trắng chạy tới ủi người khác đồng phỉ yên bị kéo ra thời điểm hoác lưu vân có chút bất đắc dĩ xoa xoa mặt những n à y tiểu nữ hài đến cùng là chuyện gì xảy ra làm sao từng cái nếu như vậy ưa thích thân người khác trong nhà trương vị ương cũng thế hiện tại đồng phỉ yên cũng thế thật sự là bất đắc dĩ a mà một màn này vừa vặn rơi xuống đồng chiến trong mắt hắn c á i này làm phụ thân lúc này càng thêm bất đắc dĩ thật sự là có nỗi khổ không nói được có khí vung không ra tự mình nữ nhi từ lấy làm bảo b ố i đối đại giống nhau lại còn bị chê nếu không phải biết rõ hoắc lưu vân đối tự mình nữ nhi trợ giúp rất lớn tự mình nữ nhi tính cách sở dĩ có thể có như thế biến hóa lớn hoắc lưu vân không thể bỏ qua công lao chỉ sợ đồng chiến đều muốn phá phòng đương nhiên hiện tại hắn khẳng định là không dám t ngài ngài đồng chiến ngữ khí tràn đầy cảm thái mà lại mười phần có chỉ hướng tính hắn đương nhiên nhìn ra được hiện tại lưu hề nam bên người bù đẩy người nếu như mình chỉ là tùy tiện đi lên đắp lời đại khái xuất là không chiếm được coi trọng cho nên đồng chiến chuyên môn nhắc lên hoác thiên nam sớm tại trước đó ba tháng tranh tài còn chưa kết thúc thời điểm b ọ quả nhiên vừa nghe đến đồng chiến lợi này lưu hề nam lập tức liền quay đầu lại nhìn chằm chằm hắn một mặt ngạc nhiên ngươi gặp qua lão công ta sao lưu hề nam hỏi nàng đương nhiên cảm thấy ngạc nhiên bởi vì nàng đã nhanh đến hai năm thời gian chưa thấy qua chính mình lão công mặc dù gần nhất cũng có thể đánh gọi điện thoại biết do hoác thiên nam bên kia không có thủ thương nhưng số lần vẫn là quá ít bình quân hơn một tháng mới có thể liên hệ một lần nàng đương nhiên là cảm thấy chưa đủ lưu hề nam nhìn trước mắt đồng chiến đây là một cái rất phổ thông tuổi trẻ nam nhân ăn mặc rất sạch sẽ nhìn qua tuổi tác cùng bọn hắn không kém nhiều một người như vậy làm sao có thể gặp qua tự mình lão công đâu chẳng lẽ người này cũng là từ thâm viên chiến trường tới lưu hề nam trong đầu t o á t ra rất nhiều nghi hoặc c h ư một trăm năm mươi tám đồng chí quân mà đồng chiến cũng không có t h ử a nước đục thả câu dù sao hắn không phải đến kết thủ mà là đến kết bạn vô luận hoắc lưu vân cái này tiểu nam hải đối nữ nhi tác dụng vẫn là hoác lưu vân phụ thân hoác thiên nam cái này một người nhà đều là đáng giá bọn hắn kết giao cho nên đồng chiến trực tiếp mở miệng nói ra đúng vậy may mắn cùng hoác tiên xình gặp qua vài lần lời này đồng chiến ngược lại là xác thực không có nói sai hắn thật cùng hoác tiên h nam đã gặp mặt mà lại không chỉ một lần là hai lần thậm chí còn nói một câu lần thứ nhất là tại hoác tiên h nam ngay từ đầu bị t r i n h quân báo danh thời điểm kia thời điểm đồng chiến vừa vặn phụ trách báo danh một chuyện vừa vặn hoác thiên nam chính là trên tay hắn báo tên bất quá đương nhiên đồng chiến tự nhiên không có coi h o c thiên nam là chuyện thậm chí căn bản đối chuyện sự tình này không có bất luận cái gì ấn tượng vẫn là trước đó nhìn h o c thiên nam tư liệu phát hiện h o c thiên nam chính là tại chính mình quản lý kia phiến địa phương báo tên về sau đồng chiến mới một phen tìm kiếm rốt cục nhớ tới hắn cùng h o c thiên nam lần này gặp gỡ bất ngờ về phần lần thứ hai thì càng đơn giản thậm chí so lần thứ nhất còn muốn đơn giản lúc ấy là h o c thiên nam bọn hắn mới vừa tiến vào quân doanh không bao lâu đang tiến hành huấn luyện thời điểm đồng chiến ở bên trong là một chút trợ thủ công việc lúc ấy bởi vì thâm viên chiến trường nhân thủ khan hiếm nhưng là vì giữ bí mật m ộ t ít chuyện lại không thể bị dân chúng biết rõ để tránh gây nên khủng hoảng cho nên bọn hắn những người này liền không thể không được phái đến tiền tuyến đi lên cho dù không có trở thành võ giả thiên phú nhưng cũng muốn làm một chút trợ thủ công việc mà đã như thế lúc ấy bởi vì toàn bộ chiến tuyến còn không có kéo ra cũng không ít người chết đi trong đó có mấy cái đồng chiến bằng hữu đây cũng là vì cái gì hắn không hy vọng tự mình nữ a nhi chạy đến thâm viên chiến trường đi lên nguyên nhân đồng chiến là thật thấy qua người bên cạnh mình tại thâm viên chiến trường mất mạng cho dù hiện tại liên bang chính thức đã tại thâm viên chiến trường đặt chân nguy hiểm hệ số đ ạ i giảm tối thiểu đối với một chút người hậu cần công tác tới nói sẽ không còn có mất đi sinh mệnh nguy hiểm nhưng là đồng phỉ yên không đồng dạng nàng vừa lên chiến trường nhất định là thẳng đến chiến trường mà đi vô luận phía sau có nhiều ổn định tiền tuyến vẫn như cũ thời thời khắc khắc đều có sai lầm đi sinh mệnh phong hiểm người tốt lưu hề nam rất cao hứng lên tiếng lập tức cùng đồng chiến hai vợ chồng nói chuyện với nhau mà cái khác ra trường nghe được lưu hề nam cùng đồng chiến hai vợ chồng nói là có liên quan trượng phu nàng cũng đều rất có ý thức quay đầu đi không tiếp tục quấn lấy lưu hề nam không thả Mà lúc này giờ phút này. Cái này một mảnh này này, lúc phút cái này trong phòng trống trên. giờ phía đất vương sùng sơn đang cùng một cái, một nhìn qua,、so、với hắn hữu không còn muốn lớn ơ thơ, n trắng chân toán, đồng dạng trống nhân. Ngồi bên một chút, tóc trắng thơ, mặc dù hai gậy dù lao lại kỵ trống. cửa sổ, Sùng nhìn xem phía dưới đất Vương đất nói gì còn bên cạnh vị lao nhân kia lại là nhìn xem đồng phỉ yên bọn hắn chỗ vị trí hỏi tên tiểu t ử kia chính là ngươi tân thu đồ đệ hoác lưu vân ha ha vương sùng sơn cười ha ha một tiếng thế nào nhìn xem có phải hay không xem xét chính là thiên tài hắn thân hỏa độ thế nào bên cạnh lao nhân tiếp tục hỏi vương sùng sơn lắc đầu còn không biết rõ lao nhân thoáng có chút ngoài ý muốn ngươi không có sớm dẫn hắn đến khảo nghiệm qua sao vương sùng sơn làm võ đạo nhà trẻ hiệu trưởng tự nhiên là có tư cách sớm mang theo hoác lưu vân tới đây tiến hành khảo nghiệm không có vương sùng sơn lắc đầu dù sao cuối cùng luôn luôn muốn khảo nghiệm vội vã như vậy làm cái gì liền không sợ hắn nguyên lực thân hòa độ quá thấp liền xem như có ưu tiên trúng tuyển tư cách cũng không có biện pháp nhập học sao bên cạnh lao nhân hỏi tiếp vương sùng sơn vẫn như cũ lắc đầu coi như hắn thân hòa độ thấp không có biện pháp nhập học ta cũng sẽ tiếp tục dạy hắn cái này tiểu tử về sau tuyệt đối sẽ có tác dụng lớn nhìn như vậy tốt hắn lao nhân có chút ngoài ý muốn vậy ngươi coi là vương sùng sơn t r ậ n nhìn đối phương một chút biểu lộ cùng trong giọng nói cũng không có tốt tính cho dù lao nhân kia nhìn so với hắn giản mua rất nhiều lao nhân kia kỳ thật chính là đồng phỉ yên ra ra tên là đồng chí quân cũng là lực bài chú nghị muốn để đồng phỉ yên tham gia trước đó lần kia tranh tài đồng thời dù là đắc tội lý tống binh cũng muốn đem đồng phỉ yên đưa đến vương sùng sơn nơi này người tới lúc ấy có không ít người đối đồng chí quân bất mãn cảm thấy đề nghị của hắn cùng cách làm rất không có đạo lý nhưng theo trước đó bà sơn thị bên này bởi vì kia mấy lần khảo thí danh tiếng vang xa cũng nhận vạn chúng chú mục về sau những người kia không còn có mặt dám lại nói thêm cái gì mà hôm nay đồng chí quân sở dĩ tới chính là vì muốn nhìn để tự mình tôn nữ biến hóa to lớn như thế hoác lưu vân đến tột cùng là thần thánh phương nào đồng chí quân đã sớm biết do hoác lưu vân tồn tại không chỉ có là tại tự mình tôn nữ trong miệng còn có chính là tại vương sùng sơn trong miệng đồng chí quân đối vương sùng sơn vô cùng hiểu rõ hắn rất rõ ràng lao đầu này đến tột cùng là ai hai người bọn họ mặc dù nhìn qua tuổi tác tranh lệch giống như rất lớn nhưng trên thực tế hai người bọn họ nhưng thật ra là chiến hữu đồng chí quân lớn tuổi mấy tuổi nhưng đại thể tôi nói vẫn là cùng một cái niên đại người sở dĩ sẽ có như thế lớn khác biệt nguyên nhân cũng rất đơn giản cũng là bởi vì đồng chí quân không có trở thành nguyên vũ người thiên phú mà vương sùng sơn lại không đồng dạng bởi vì tu luyện thiên phú cao vương sùng sơn mặc dù cùng đồng chí quân là người cùng một thời đại nhưng hắn nhìn xem nhưng cũng chính là một cái hơi lão trung niên nam nhân cho nên hoắc lưu vân mới có thể gọi hắn thúc thúc mà trên thực tế vương sùng sơn tuổi tác đã hoàn toàn đầy đủ để hoắc lưu vân xưng là già già người đ ố i cái này tiểu tử thật đúng là coi trọng a đồng chí quân hơi kinh ngạc hắn còn là lần đầu t i ê n g ặ p vương sùng sơn đối với một đứa bé coi trọng như thế mà vương sùng sơn thì là lắc đầu cười không nói hoắc lưu vân đối với hắn mà nói hoàn toàn chính xác có coi trọng vô liếng dù là hoắc lưu vân nguyên lực thân hòa độ lại tranh lệch nhưng hoắc lưu vân tu luyện hắn tổn thương mình lúc thiên phú lại là cực mạnh mà vương sùng sơn vốn là đối loại này duy nguyên lực thân hòa độ luận hiện trạng phi thường bất mãn thời thời khắc khắc đều nhớ nếu có cơ hội chính mình nhất định phải cải biến đây hết thảy mà bây giờ hoắc lưu v â n tồn tại chính là hắn cải biến đây hết thảy v ô liếng nếu như y nguyên vẫn là dựa theo nguyên bản loại kia phương pháp tu luyện một chút nguyên lực thân hòa độ thấp người sợ rằng sẽ sẽ vĩnh viễn bị ném bỏ rơi đương nhiên vương sùng sơn cũng không thể khẳng định hắn châu nghiên cứu đồ vật liền nhất định có thể giải quyết vấn đề này nhưng không hề nghi ngờ trung pi là có thể thoáng lên trên một chút xíu tác dụng dù là không thể có tác dụng hắn kia một bộ nếu như được ho cũng có thể để đám võ giả thêm ra một lựa chọn mà lại cái lựa chọn này còn có thể có càng nhanh cái luyện tốc độ c ứ sao mà không làm đâu đương nhiên lời này vương sùng sơn tự nhiên là không có khả năng nói ra được dù sao hắn đang nghiên cứu những n à y đồ vật là không bị chính thức tiếp nhận mà đồng chí quân cái này lão bằng hữu vương sùng sơn hiểu rõ vô cùng nếu là đối phương biết rõ chuyện này sợ rằng sẽ lập tức đem chuyện này báo cáo đi lên mà hắn lại không có chứng cứ chứng minh chính mình những n à y đồ vật không có bất luận cái gì tác dụng p ụ đến thời điểm khó lòng giải bày rất có thể sẽ để cho hắn thật vất vả bắt đầu nghiên cứu lại một lần xảy ra vấn đề theo thời gian chuyển rời càng ngày càng nhiều người tới v õ đạo nhà trẻ phía ngoài vườn trẻ cơ hồ đã là hoàn toàn đầy áp người mà hoắc lưu vân bọn hắn bên này cũng rốt cục tới đông đủ với lúc ngay tại hai phút trước thiết bị cũng điều chỉnh thử xong xuôi thế là đặc biệt nhằm vào hoắc lưu vân bọn hắn khảo thí liền chính thức bắt đầu mà bên ngoài báo danh những đứa bé kia cũng đều từng cái bị công tác nhân viên dẫn vào tại cái này to lớn đấu v õ thất xếp hàng đương nhiên bọn hắn toàn bộ đều phải trước chờ đợi đến hoắc lưu vân bọn người khảo thí xong xuôi về sau mới có thể đến phiên bọn hắn có công tác nhân viên đứng dậy cầm m t dô phồn nói xong quy tắc sau đó khảo thí liền chính thức bắt đầu mà đứng mũi chịu s a o tiến hành khảo nghiệm chính là đồng phỉ yên hoắc lưu vân đã sớm biết rõ đồng phỉ yên nguyên lực thân hòa độ phi thường cao nhưng về phần đến tột cùng cao bao nhiêu hắn tự nhiên là không biết rõ tình hình bây giờ cũng rốt cục có thể thấy được về phần tại sao vương sùng sơn bọn hắn sẽ đem đồng phỉ yên đặt ở cái thứ nhất tiến hành khảo thí hoắc lưu vân cũng hơi có chỗ suy đoán cũng là bởi vì đồng p h yên nguyên lực thân hòa độ cao cái này không chỉ có thể là một cái khởi đầu tốt đẹp đồng thời c ũ nhưng g có t ể tăng lên, tăng lên tham lên lên n gia g ờ i kiểm cái khí. khí Mặc tra sĩ sĩ dù à y đồ vật, đối vật, n u y ê n l ự có thân hòa độ, hẳn là không độ, là c cái có gì ảnh hưởng. Nhưng, ảnh dù sao cũng so không có tốt hoác lưu vân lắc đầu dọn sạch trong đầu các loại lộn xộn ý nghĩ chăm chú nhìn xem phía trước khảo thí địa điểm chờ đợi lấy đồng phỉ yên kết quả khảo nghiệm đồng phỉ yên chậm rãi cất bước đi qua bởi vì đấu võ trong phòng lập tức tràn vào quá nhiều người nàng cảm thấy có chút khẩn trương bước chân cũng không quá thoải mái may mà hoác lưu vân ở chỗ này đồng phỉ yên nghĩ đến sau đó xoay đầu lại ánh mắt trong nháy mắt ngay tại đám người người bắt được hoác lưu vân đo lấy mắt trần có thể thấy nàng không còn thần trường biểu lộ dễ dàng chút điểm ấy chi tiết kỳ thật đại đa số người đều không có chú ý tới nhưng đồng chiến hai vợ chồng tự nhiên là chú ý tới ai đồng chiến thở dài thoáng có chút bất đắc dĩ tự mình nữ nhi xem như hoàn toàn bị hoắc lưu vân cái này tiểu tử quấn lên a hoặc là chuẩn s á c hơn tới nói hẳn là tự mình nữ nhi quấn lên cái này tiểu tử mới đúng bọn hắn lần này tới phụ thân đồng chí quân chính là vì hảo hảo nhìn xem hoắc lưu vân cái này tiểu tử đối với nữ nhi đến tột cùng bao nhiêu lớn ảnh hưởng bởi vì bọn hắn không quá tin tưởng một người đối một người khác ảnh hưởng có thể cao đến dạng này tình trạng nhưng từ hiện tại đến xem hoắc lưu vân cái này tiểu tử ảnh hưởng còn quả thật có chút lớn nguyên bản vợ chồng bọn họ hai người còn muốn thử nghiệm đem nữ nhi mang về nhà hoặc là nói tới m à muốn dẫn đến rời nhà hơi gần một chút địa phương không muốn đợi tại ba sơn thị xa như vậy nhưng bây giờ nhìn trước có vương sùng sơn sau có hoắc lưu vân giống như tự mình nữ nhi chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại nơi này chỗ nào đều không đi được làm sao bây giờ l ã o công chẳng lẽ thật sự đem nữ nhi ở lại chỗ này sao nếu không ngươi vẫn là tìm cha nói một câu đi cũng không thể thật để nữ nhi vườn trẻ này mấy năm toàn bộ đều đợi tại cái này địa phương t h ế tử ở bên cạnh nói chuyện cùng chiến sau khi nghe xong lại chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu thở dài ngươi không hiểu rõ ta chẳng lẽ còn không hiểu rõ cha sao ngươi trước bất luận ta có dám đi hay không nói đi coi như ta dám đi nói hắn kết quả sau cùng cũng là ta chịu một trận mắng thậm chí càng bị đánh một trận tiếp lấy cái gì đều không cải biến được muốn để cha cải biến ý nghĩ duy nhất biện pháp chính là giảm bất bên này lực hấp dẫn cùng lúc đó còn muốn cho nữ nhi cũng nguyện ý đi theo chúng ta đi không nguyện ý lưu tại nơi này nhưng ngươi nhìn hiện tại cái này tình huống so sánh với đi theo nhóm chúng ta ly khai ta nghĩ nữ nhi thậm chí có khả năng càng muốn lưu tại nơi này đồng chiến khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ thanh âm rất nhẹ h ắ n ở nhà địa vị đương nhiên là không cao loại chuyện này cũng đương nhiên không có khả năng nói quá lớn tiếng nếu không thật sự là có chút thật mất thể diện bên cạnh thê tử khóc khuôn mặt gấp cơ hồ muốn khóc lên hai người bọn họ thật sự là làm không minh bạch cái này gọi hoác lưu vân tiểu hài đến t ộ n cùng là có dạng gì ma lực mà cũng liền tại cái này thời điểm đồng phỉ yên rốt cục đi tới khảo thí địa điểm bên cạnh công tác nhân viên mở ra vật chứa cửa vào đồng phỉ yên chậm rãi cất bước đi lên về sau chờ đến cửa vào đóng lại ngay sau đó các nhân viên làm việc liền bắt đầu thao tác chỉ gặp đồng phỉ yên cứ như vậy lẳng lặng đứng ở bên trong cũng không có làm gì ngay sau đó kia trong suốt vật chứa chu vi liền đột nhiên phun ra một chút màu xám sương mù màu xám sương mù trong n g á y mắt liền đem toàn bộ thùng nội bộ toàn bộ tràn ngập sau đó tựa như là không có cái gì phát sinh đồng phỉ yên y nguyên vẫn là vững vàng đứng ở bên trong cũng không có làm gì thậm chí liền một thanh â m nào đều không có phát ra tới giờ này khắp này toàn bộ hội trường đều là yên tĩnh tất cả mọi người nhìn xem vật chứa ở trong cảnh tượng chờ đợi kết quả xuất hiện cùng lúc đó cũng rất nghi hoặc đến tột cùng cái này trong thùng vũ khi đến tột u cùng là cái gì cùng khảo nghiệm này phương pháp đến tột u cùng là chuyện gì xảy ra mà liên tại cái này thời điểm phía trước xuất hiện một vị công tác nhân viên cầm trong tay mị vỗ phồn lơ tiếng hướng quần chúng vây xem giới thiệu nói ra chắc hẳn mọi người đã thấy nhóm chúng ta tiến hành đo đạc lúc các loại thao tác tổng thể tới nói chính là đơn giản như vậy để hai t ử đi vào ngoan ngoan đứng ở bên trong nhóm chúng ta nơi này có dụng cụ có thể giám sát đến hai t ử tại trong thùng các loại số liệu đương nhiên trên thực tế mặc kệ bọn nhỏ làm cái gì ở bên trong sự tình cũng sẽ không ảnh hưởng cuối cùng kiểm tra kết quả nhưng là bởi vì chúng ta dụng cụ phi thường chân quý ngay ế u là tại cái này thời điểm nửa phút thời gian đã qua thùng nội bộ đột nhiên lại chuyển ra một cỗ hấp lực sau đó tràn ngập tại vật chứa bên trong tiên một đoàn màu xám sương ngủ liền tại ngắn ngủi một giây đồng hồ không đến thời gian liền triệt để mất túng ảnh bị chung quanh hấp lực lại lần nữa hút trở về c h ù n những này n g g khí thể này, mọi ư ờ i c ũ n g không cần lo lắng, bởi vì đây đều là thuần chỉ hóa, cần lắng, nguyên lực, lo là là bởi bị vì vụ đây đều túy m à chúng t a khảo t h chính nhìn hài í cũng đứng là tại tử i m t r ạ n g thái d ư ớ i đối với nguyên l ự c h ấ hấp p thu tốc độ, hấp thu tốc c độ, độ à n g càng cao, nói rõ thân hòa độ càng cao. Trước hòa nói thân rõ độ 159, vị trí ngay tại cái này thời điểm cả phòng phía trước kia liên tiếp dụng cụ nhất phía trên một cái màn ảnh đột nhiên tiêu xuất một chuôi đỏ tươi số lượng nguyên lực thân hòa độ 93. hoặc lưu vân đương nhiên cũng tại trước tiên liền ngẩng đầu nhìn về phía phía trước nhưng ở nhìn thấy cái này một chuỗi con số thời điểm Hắn liền thậm r o n n g á chí liền mười phần trăm cũng chưa tới một thành đều không có nếu là tại trên người người khác nhìn thấy dạng này số liệu này lại là đồng phỉ yên trên người hoác lệ vân đã sớm từ chu khai phong trong miệng biết rõ đồng phỉ yên nguyên lực thân hòa độ rất cao là một cái tương đương thiên tài nhân vật mà dạng này một cái nguyên lực thân hòa độ rất cao tương đương thiên t à i nhân vật nếu như phải dùng tỷ lệ phần trăm đến đo đ ạ t nguyên lực thân hòa độ làm sao cũng hẳn là tại 80% m m phần trăm c h trở lên a phía trên mấy cái chữ kia nếu như không phải 9.3% m phần trăm m à là 93% phần trăm hoắc lưu vân mới có thể cảm thấy đây là bình thường cho nên chỗ chữ số này ra thời điểm những người khác không có phản ứng chút nào đương nhiên cũng có thể sẽ có một bộ phận người cảm thấy cái số này hơi có chút thấp nhưng là cái này một chỗi số lượng tại hoắc lưu vân trong lòng lại nhắc lên thao thiên cự lãng bởi vì nếu như cái này một chỗi số lượng không có ra bất cứ vấn đề gì nói vậy đã nói rõ cho dù là nguyên lực thân hòa độ phi thường cao bị tất cả mọi người công nhận thiên tài đồng phỉ yên nguyên lực của nàng thân hòa độ cũng, cũng rất thấp 9.3% phần trăm cũng không phải là một cái đặc biệt kém thành tích ngược lại là một cái đặc biệt đặc biệt tốt thành tích vậy nếu như là cái dạng này cái khác người bình thường tại cái này khảo thí ở trong biểu hiện sẽ kém đến dạng gì tình trạng đã là có thể tưởng tượng ra được 9.3 đây cũng quá thấp đi tiểu nữ h à i này có phải hay không muốn trực tiếp bị đào thải rơi à? đúng vậy à ta cũng cảm thấy cái này cũng thật sự là quá thấp làm sao có thể còn sẽ có c h phần trăm thấp như vậy đây này Ta cảm giác người ó i thế nào n c ũ đều đến 45 hẳn là 60 mới biết xảy hay ra nhìn có thể hay không nạp thể có c á Ngươi làm sao biết đến n g ư ơ i làm sao như thế có tự tin a đó là đương nhiên đến có tự tin h ả i tử nhà ta thế nhưng là thiên tài h ả i tử nhà ta hiện tại đã mở ra một cái khiếu huyệt hoa、wow, vậy n g ư ơ i nhà h ả i tử thật sự chính là cái thiên tài a nhà ngươi hài tử mấy tuổi t r u n g banh vây xem đám người đều nhao nhao nghị luận đồng phỉ yên thành tích không hề nghi ngờ tất cả mọi người cảm thấy chín mươi ba cái số này thật sự là quá thấp cùng lúc đó tất cả mọi người cũng đồng thời đều cảm thấy chính bọn hắn hải tử tuyệt đối không thể lại là thấp như vậy thành tích mà l i ê n tại cái này thời điểm kia vật chứa bị mở ra đồng phỉ yên từ bên trong cất bước đi từ từ ra trên mặt không có bất kỳ ba động bởi vì dạng này khảo tí h đồng phỉ yên kỳ thật cũng sớm đã trải qua vô số lần đây cũng là vì cái gì vương sùng sơn bọn hắn muốn đem đồng p h yên an bài thành cái thứ nhất tiến hành khảo nghiệm người chủ yếu nhất nguyên nhân bởi vì đồng p h yên đối với đây hết thảy đều vô cùng quen thuộc để đồng p h ỉ yên đi lên làm gương tốt cho đằng sau tất cả cần tiến hành khảo nghiệm tiểu h à i là một m lần lão sư không hề nghi ngờ là phi thường thích hợp số một học viên đồng p h ỉ yên nguyên lực thân hòa độ chín ba phần trăm hợp cách ngay tại cái này thời điểm trước đó đứng tại đám người chính phía trước cầm mị t rổ phồn cùng tất cả mọi người giảng giải quy tắc khảo nghiệm cùng chú ý hạng mục cái k i a công tác nhân viên tiếp tục cầm mị t rổ phồn nói ra một câu nói như vậy mà lời kia vừa thoát ra l i ề n lập tức lại đưa tới một fan sóng to gió lớn chín điểm ba còn hợp cách cái thành tích này cũng quá kém đi kém như vậy đều có thể hợp cách tia hợp cách t u ế n đến cùng có bao nhiều thất b nhìn như vậy tới vậy lần này khảo thí độ khó giống như cũng không phải đặc biệt cao a chín ba dạng này số liệu đều có thể hợp cách kia nhóm chúng ta nhiều như vậy hải tử tỷ lệ hợp lệ tối thiểu cũng phải có cái bảy mươi đến tám mươi đi cảm giác hơi có chút bất thường a làm sao có thể kém như vậy thành tích cũng hợp cách đâu nếu là như vậy trước đó trận đấu kia căn bản cũng không cần xử lý hoàn toàn không có đạo lý a đúng vậy a kém như vậy thành tích thấp như vậy thân hòa độ đều có thể hợp cách sao còn muốn cái gì ưu tiên chúng tuyển tư cách đám người nghị luận ở mỹ toàn bộ đều cảm thấy đồng phỉ yên thành tích thật sự là quá kém nếu như vậy kém thành tích đều có thể hợp cách vậy lần này tỷ lệ hợp lệ hẳn là sẽ rất cao mà các nhân viên làm việc đối với cái này cũng không có bất kỳ giải thích nào trên đài vị kia công tác nhân viên cũng chỉ là cầm mịp rộ phồn tiếp tục tuyên bố sau đó phải khảo nghiệm số hai học viên nhóm đầu tiên khảo nghiệm học viên toàn bộ đều là hoác lưu vân bọn hắn cái này một nhóm đã từng tham gia qua tranh tài đồng thời thông qua được cuối cùng khảo thí có ưu tiên trúng tuyển tư cách hài tử cho nên số hai học viên đồng dạng cũng là hoác lưu vân t i ệ u đệ một trong mà lại cùng hoác lư vân vẫn rất chín Một người đại mập mạp. lúc này lý trường an cũng không chịu được hơi có một chút như vậy khẩn trương nhưng hắn đã sớm từ phụ thân trong miệng biết rõ lần này khảo thí mặc kệ chính mình là khẩn trương cũng tốt không khẩn trương cũng tốt chết lấy cũng tốt vẫn là còn sống cũng tốt chỉ cần đi vào cái tia trong thủng kết quả là sẽ không phát sinh biến hóa cho nên hắn hít sâu một hơi liền trực tiếp mang tâm tình khẩn trương chậm rãi đi lên phía trước đồng thời tại công tác nhân viên chỉ dẫn hạ chui vào vật chứa ở trong theo công tác nhân viên thao tác vật chứa vừa mới trên người đồng phỉ ê n phát sinh kia liên tiếp sự t ì n h tại lý trường a n trên thân cũng phát sinh một lần đợi đến nửa phút sau lý trường a n kết quả khảo nghiệm cũng chính thức ra lò hoắc lưu vân trước tiên liền ngẩng đầu nhìn về phía phía trước chỗ cao cái k i a màn hình trước đó cái k i a màn hình lại xuất hiện mấy cái đỏ tươi chữ lớn nguyên lực thân h ỏ a độ năm điểm hai năm điểm hai lại là một cái thấp tới cực điểm số lượng vẫn không có qua một mươi thậm chí cự li một m ư ơ cũng đều không nhỏ trên lệnh xem ra lần này khảo thí hẳn là không có khả năng xuất hiện nguyên lực thân hòa độ đột phá một m ư ơ người giờ khác này hoắc lưu vân đã hoàn toàn minh bạch đồng p h ỉ yên hàm kim lượng đồng p h ỉ yên chín ba thành tích nếu như là loại kia tuyệt thế thiên tài như vậy người bình thường thân hòa độ cũng đều là tại năm khoảng t r ư ờ n g thậm chí có khả năng càng t h ê m thấp mà về phần hắn chính mình hoắc lưu vân đương nhiên cũng hy vọng mình có thể có một cái tốt một chút thân hòa độ nhưng hiện tại xem ra đây cũng là không thực tế mà lúc này chung quanh những người khác tạm thời cũng đều không hiểu đồng p h ỉ yên hàm kim thần nhìn xem lý trường an thành tích bọn hắn phản ứng đầu tiên vẫn là trên lệnh đồng thời tự nhiên mà vậy coi là đây là có chút không quá t r ư n g hợp công tác nhân viên vừa lúc là đem hai cái thành tích cao nhất đều an bài cùng một chỗ để lên cũng vì vậy mà thảo luận bất quá lúc này hoắc lưu vân cũng đã hoàn toàn không có muốn nghe những n à y thảo luận ý tứ sự chú ý của hắn toàn bộ đều đặt ở ngay từ đầu cầm mỹ thu phồn đứng tại phía trước nhất cái k i a c ô n g tác nhân viên hắn nghĩ phải biết lý trường an có thể hay không thông qua bởi vì lý trường an thế nhưng là có ưu tiên trúng tuyển tư cách từ lý trường an có thể hay không thông qua chuyện sự tình này hoắc lưu vân cơ bản liền có thể xác thực lần này khảo thí bọn hắn những người này bình quân tuyến cùng hợp cách tuyến là bao nhiêu ngay tại cái này thời điểm cái kêu công tác nhân viên cũng là chính thức mở miệng số hai học viên lý trường an nguyên lực thân hòa độ năm điểm hai thành tích không h ợ p cách bởi vì có ưu tiên trúng tuyển tư cách thêm một phần đến sáu phần trăm điểm hai h ợ p cách thông qua khảo thí lời này mới mở miệng trong n g a y mắt lại là dẫn nổ toàn bộ hội trường nếu như nói vừa mới bắt đầu thời điểm mọi người còn không quá có thể minh bạch những này nguyên lực thân hòa độ số lượng vốn là không cao vậy bây giờ cuối cùng là có không ít người tỉnh táo lại năm liền không học cách nhưng người tăng thêm một phần đến sáu không giữ quy tắc cách Vậy này đã nói rõ, lần này khảo nghiệm rõ, khảo hợp cách trong u quang y ế n chính là tại t ư ờ n chính là 6. Mà cái số này, n g Thậm rất thể, bất kể thế chí Mà có cái kể là à số h không thể ĩ đều có có sẽ lúc ạ loại dạng i cái kia dưới. người, tới vài thấp tình thể Trong chủng hôn hợp cách có có có đồng nị Làm làm l sao kẻ. sẽ nhất thời tất cả mọi người thảo luận sáu nếu như đây là hợp cách tuyến cái số này cũng quá thấp một điểm A. Ta A. c ũ như g cảm t ấ thấp y kỳ quái, lại làm sao lại có h n vậy số lượng quan này phương thi đấu sự tình phe tổ chức chắc chắn sẽ không tùy tiện làm loạn bọn hắn nói là sáu đó phải là sáu nhưng vấn đề ở chỗ nếu nói như vậy bọn hắn vì cái gì không đem hợp cách tuyến thiết lập thành sáu mươi t ố i thiểu nhìn như vậy cũng đẹp mắt một điểm hiện tại cái này mỗi một cái đều là vị trí nhìn cũng khó coi a đúng vậy à tại sao có thể cái này dạ n g đây cái này toàn bộ đều là vị trí hơn nữa còn là tỷ lệ phần trăm vị trí nhìn cũng quá thấp một điểm a chẳng lẽ nhóm chúng ta nhân loại mọi người bình quân tuyến nguyên lực thân hóa độ chính là tại vị trí ta cũng cảm thấy đại khái s u ấ t chính là cái này bộ dáng nhưng là cũng nên có một cái đúng tiêu chuẩn đi nếu như chỉ là cầm nhóm chúng ta nhân loại làm tiêu chuẩn kia rốt cuộc là sáu mươi phần trăm vẫn là sáu phần trăm cũng đều là từ chính chúng ta tùy tiện tới a vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn làm thành như vậy vị trí đâu kỳ thật đối với chuyện sự tình này hoắc lưu vân ngay từ đầu cũng cảm thấy phi thường nghi hoặc hắn nghi hoặc cùng trước đó nói chuyện người kia cơ hội như lúc đồng dạng rõ ràng toàn bộ khảo thí đều là từ chính mình khống chế vậy dạng này vì cái gì không phải sáu mươi phần trăm mà là sáu phần trăm đâu nhưng vừa mới nghe được cái kia so sánh tiêu chuẩn về sau hoắc lưu vân liền lập tức bừng tỉnh đại ngộ không sai nếu như cái này so sánh tiêu chuẩn vẹn vẹn chỉ là tại nội bộ nhân loại sử dụng đó là đương nhiên là thế nào đều được đừng nói là sáu mươi thậm chí đều có thể thiết lập thành phần trăm sáu trăm l h ố t như vậy nhìn làm sao tới coi như chính thức không có n h ả m chán như vậy cũng đại khái suất sẽ không đem đây hết thệ toàn bộ đều k h ô n g chế tại tỷ lệ phần trăm vị trí bên trong chính thức làm như thế nhất định là có nguyên nhân mà cái này nguyên nhân hoặc lưu vân hiện tại trên cơ bản đã nghĩ minh bạch nếu như cứng rắn muốn tại nhân loại bên ngoài còn muốn tìm ra một cái so sánh hạng như vậy cái này so sánh giống cũng chỉ có thể là những cái tia vực sâu q á i thú liên bang chính thức khẳng định là muốn đem nhân loại tiêu chuẩn cùng vực sâu quái thú tiêu chuẩn đặt chung một chỗ bởi vì chỉ có bộ dạng này mới có thể để bọn hắn những này nhân loại không đối với những chuyện này sinh ra nộp phán tại loại này tình huống phía dưới nếu như nhất định phải đem nhân loại nguyên lực rõ ràng độ hạn định tại tỷ lệ phần trăm phía sau vị trí vậy đã nói rõ chỉ có làm như vậy hạn định mới có thể thể hiện ra vực sâu quái vật trên cơ bản đều có thể làm được để cho mình thân hòa độ đạt tới mấy chục phần trăm trở lên hoác lưu vân trong đầu không khỏi toát ra một câu nói như vậy trong lúc nhất thời cảm thấy hơi có chút kinh ngạc nếu thật là dạng như vậy vậy cái kia chút vượt sâu quái vật cùng nhân loại bắt đầu so sánh đơn giản chính là chiếm hết ưu thế mà lại ưu thế còn không là bình thường lớn mặc dù giờ này k h ắ c này hoắc lưu vân còn không có chính thức tiến vào thâm viên chiến trường cũng chưa có tiếp xúc qua những cái kia vượt sâu quái vật nhưng bằng vào trước mắt đây hết thẻ trên những con số kia cùng liên bang chính thức đối với lần khảo nghiệm này làm những lựa chọn này liên đã để hoắc lưu vân đối với những cái kia vượt sâu quái vật cường đại thoáng có một cái nhận biết không hề nghi ngờ những cái kia vượt sâu quái vật là phi thường cường đại giờ này khác này các gia trưởng tiếng thảo luận ý nguyên còn tại tiếp tục lấy mà cùng lúc đó nguyên lực thân hòa độ khảo thí cũng đồng dạng đang không ngừng tiến hành cái này đến cái khác trước đó tham gia qua tranh tài đồng thời thuận lợi thông qua khảo thí có được ưu tiên trúng tuyển tư cách học viên lên đài tiến vào vật chứa bên trong cũng khảo thí ra thành tích của bọn hắn mà không hề nghi ngờ thành tích của bọn hắn toàn bộ đều không cao về sau đi lên năm người kia trọn vẹn năm người mỗi người thanh hạn mức thậm chí đều không có đạt tới năm điểm cho dù là có ưu tiên trúng tuyển tư cách vì vậy mà tăng thêm một phần nhưng là toàn bộ thanh hạn mức vẫn không có đạt tới sáu giờ cũng chính vì vậy về sau đi lên năm người này toàn bộ đều bị đào thải tất cả mọi người có thể từ công tác nhân viên trong miệng nghe được câu nói kia không h ợ p cách bởi vì có được ưu tiên trúng tuyển tư cách tăng thêm một phần nhưng vẫn như c ũ không h ợ p cách chưa từng thông qua khảo thí cái này rốt cục để bọn hắn tất cả mọi người sốt ruột toàn bộ trong sân tất cả mọi người đều ý thức được lần này khảo thí đến tột u cùng đến cỡ nào tạ khốc c ũ n g ý thức được con của mình cùng chính mình những n à y phổ thông nhân loại thân hòa độ đến tột u cùng đến cỡ nào thấp cái này đến cái khác tiểu hài đi lên ngay sau đó lại là cái này đến cái khác tiểu hài xuống tới mà ngoại trừ ban đầu thông qua khảo nghiệm kia hai cái bên ngoài phía sau những người kia cơ hồ toàn bộ đều không có thông qua khảo thí Trước đây à như o thải, đ quả t h ự cũng được x quá khó khăn a vì cái gì nhóm chúng ta nhân loại thân hòa đều thấp như vậy nha toàn bộ trong hội trường nghị luận ở mỹ mà lúc này giờ phút này Hoặc cũng c Lưu Vân cũng rốt ụ bởi, bởi vì rõ ràng độ một khi quá thấp về sau căn bản cũng không có biện pháp có quá tốt tu luyện kết quả mặc dù hậu cần viên căn bản cũng không có gặp qua nhưng cho dù là tưởng tượng hắn cũng có thể tưởng tượng ra chính mình những n à y nhân loại cầm vẹn vẹn chỉ có vị trí thân hòa độ vọt tới thâm viên chiến trường cùng những cái kia thân hòa độ động một tí đều tại bao lâu đi lên vực sâu quái thú làm đấu tranh kém như vậy cách đơn giản có thể được xưng là ngày đêm khác biệt căn bản cũng không phải là tùy tiện có thể bù đắp cho nên chính thức tự nhiên mà vậy muốn đem cái trò này xem như trọng yếu nhất đồ vật bởi vì một khi thân hòa độ không hợp cách lên thâm viên chiến trường về sau kia trên cơ bản liền giống như là là đi mất mạng đang lúc cái này thời điểm rốt cục đến phiên con n g h con khương triều nam mặc dù trước đó đào thải nhiều người như vậy nhưng là con n g h ĩ con tâm tình nhìn qua cũng không nhận được ảnh hưởng gì nàng cứ như vậy nện bước vững vàng bước chân một đường đi lên trên đi vào vật chứa ở trong lạng lạng đứng vững sau một lát kết quả ra hoắc lưu vân trước tiên ngẩng đầu đi xem phía trên trong màn ảnh kia số lượng bảy chín cao vô cùng cao mặc dù so không lên đồng phỉ yên chín ba nhưng không hề nghi ngờ bảy giờ chín cái số này là rất cao đây đã là tất cả khảo thí nhân viên bên trong ngoại trừ đồng phỉ yên bên ngoài số lượng cao nhất mà kết quả cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cho dù không dùng đến ưu tiên trúng tuyển tư cách nhưng cái n này t h n con g nghĩa con h c h h lại bày ra một bộ không thèm để ý chút nào biểu lộ quay đầu đi căn bản cũng không có để ý tới mà liên tại con nghĩa con khảo thí xong sau kế tiếp lại là một người quen đồng dạng cũng cùng hoắc lưu vân quan hệ mất thiết chính là trước đó ba cái tiên nguyện thời gian bên trong đối h o á c lưu vân đại thánh thân phận tin tưởng vững chắc không nghi ngờ có thể được xưng là hoác lưu vân tọa hạ đệ nhất đại tướng nhỏ tóc ăn phía trước nhiều như vậy đồng học toàn bộ đều bị đào thải nhiều như vậy thân ảnh quen thuộc rõ ràng cùng mọi người cùng nhau hoàn thành trước đó tranh tài mà lại tại tranh tài ở trong có đặc biệt xuất sắc phát huy toàn diện đều thông qua được khảo thí nhưng y nguyên bởi vì thân hòa độ không đủ cao mà lại áp lực này vô cùng lớn mặc dù nhỏ tóc ăn lúc trước tranh tài bên trong vẫn luôn là giữ gìn lưu vân như thiên lôi sai đâu đánh đó rất nghe hoác lưu vân mà lại hoác lưu vân đối với hắn cổ vũ cũng là hữu hiệu nhất thường thường đều có thể để hắn tại thời khắc mấu chốt b ộ c phát tiểu vũ trụ nhưng dù vậy ba cái kia giữa tháng nhỏ tóc q u ă n biểu hiện cũng đồng dạng không tính là xuất sắc nhất một nhóm kia mà trước đó bị đào thải những người kia ở trong liền có không ít là biểu hiện rất xuất sắc tại loại này tình hồ dưới nhỏ tóc q u ă n đương nhiên sẽ cảm thấy khẩn trương bởi vì khẩn trương hắn thậm chí liền bước chân đều chậm rất nhiều từng bước một di chuyển đi vào trong h ù n sau một lát kết quả xuất hiện nhỏ tóc căn cuối cùng cầm súng vừa vặn năm thành tích dựa theo nguyên lực thành tích như vậy khẳng định là không h ợ p cách muốn bị trực tiếp đào thải nhưng bởi vì nhỏ tóc quan tại tranh tài ở trong thông qua được khảo thí có được ưu tiên trúng tuyển tư cách với lúc bị tăng thêm một phần mà như vậy một phần để nhỏ tóc q u ăn cuối cùng thành tích đi tới sáu giờ vừa vặn phù hợp tuyến hợp lệ thông qua được khảo thí từ công tác nhân viên trong miệng nghe được tin tức này về sau nhỏ tóc quan đơn giản kích động không cách nào tự quyết hắn vừa ra v ậ t chứa liền cao hứng đều to lên ngay sau đó liền theo một đường nhỏ chạy trực tiếp chạy tới hoác lưu vân chức người đến cùng hoác lưu vân báo tin vui nhìn bên cạnh nhỏ tóc căn p h ụ mẫu toàn bộ đều là một mặt bất đắc dĩ hai từ nhà mình tại gia thành tích về sau cũng không có trước tiên tìm bọn hắn báo tin vui ngược lại là đi tìm hoác lưu vân bọn hắn đương nhiên sẽ cảm thấy bất đắc dĩ sau đó vẫn là cái này đến cái khác người không ngừng đi lên tiến hành khảo thí phí dương đi lên chu đ ạ i toàn đi lên trước đó cái kêu bởi vì học xong cơ sở thủy chiến chuyên môn chạy tới hướng hoác lưu vân nói lời cảm tạ hạ thanh di cũng đồng dạng đi lên mà may mắn là những người này toàn bộ đều thông qua được khảo thí nhưng không may cũng đồng dạng có rất lớn một bộ phận người cái này đến cái khác bị đào thải bọn hắn những n à y trải qua tranh tài đồng thời cuối cùng thông qua tranh tài lưu lại thu hoạch ưu tiên c h ú n g tuyển tư cách tiểu h ả i khoảng chừng một trăm m ư ơ i hai cái nhưng bây giờ cái này còn chưa tới một giờ thời gian liền đào thải ra khỏi đi hơn phân nửa cả tỷ lệ đào thải thậm chí tại chín mươi trở lên dạng này tỷ lệ đào thải không thể bảo là không cao đợi đến tất cả có được ưu tiên c h ú n g tuyển tư cách tiểu h ả i cơ bản toàn bộ khảo thí xong x u ô i về sau cuối cùng thông qua nhân số vậy mà mới vẹn vẹn chỉ có mười lăm cái mà liên tại cái này thời điểm hoắc lưu vân danh tự rốt cục bị gọi vào hoắc lưu vân ngẩng đầu lên nhìn quanh một tuần phát hiện bên cạnh mình đã không có những người khác cái khác tất cả có được ưu tiên chúng tuyển tư cách hải tử toàn bộ đều đã trải qua khảo thí không biết rõ là vương sùng sơn ăn bài vẫn là xác thực chính là trùng hợp như vậy hoắc lưu vân bị đặt ở tất cả mọi người đằng sau biến thành áp trục một cái kia bất quá đối với lần khảo nghiệm này tới nói ép không áp trục căn bản cũng không trọng yếu bảo bảo cố lên tuyệt đối không nên khẩn trương nghe được hoắc lưu vân danh tự về sau bên cạnh mẹ cũng trước tiên đem hoắc lưu vân ôm lấy đồng thời tiến hành an ủi hoắc lưu vân không có thúc giục đợi đến mẹ dỗ dành xong về sau hắn mới nhẹ gật đầu. sau đó liền nện bước kiên định bước chân đi tới tựa như là một cái chuẩn bị trên chiến trường chiến sĩ đồng dạng giờ này khắc này t r u n g quanh tất cả mọi người ánh mắt cùng đằng sau những người kia ánh mắt toàn bộ đều tập trung vào hoác lưu vân trên thân bởi vì hắn là cái cuối cùng có được ưu tiên chúng tuyển tư cách người cùng lúc đó cũng là tất cả mọi người đều biết người bởi vì lúc trước ở trong trận đấu cầm tới quán quân thật sự là quá tùy ý để hoác lưu vân tại trên internet trải qua ngắn ngủi lưới bạo mà điều này cũng làm cho rất nhiều người quen biết hắn thậm chí còn có không ít người đảo ra hắn trước tia c h ụ qua sữa bột quảng cáo cùng đằng sau cho nhà kia trang phục trẻ em cửa hàng chụp quảng cáo mặc dù ngay lúc đ ó lời báo ba sơn thị bên này tham dự người cũng không nhiều nhưng bởi vì huyên náo rất lớn thậm chí còn trải qua nóng lục x o á t cho nên cho dù là tám thăng là bên này hải tử gia trưởng cũng đồng dạng biết rõ chuyện này hiện nay tất cả mọi người đang đợi muốn nhìn một chút hoác lưu vân đến tột cùng có thể hay không thông qua khảo thí mà cho dù là chính hoác lưu vân cũng không thể không thừa nhận vào giờ phút này hắn quả thật có như vậy một chút khẩn trương hắn hít một hơi thật sâu sau đó cất bước đi tới Tại công tác công n hắn quả thật là lo lắng cho nên tại trong quá trình này hắn cố gắng vận hành công pháp của mình cũng chính là những cái kia nguyên mạch rèn luyện pháp thậm chí là liền liền vương sùng sơn truyền thụ cho hắn tổn thương mình hắn cũng đồng dạng không gián đoạn vận hành dốc hết toàn lực muốn để cho mình trong thân thể nguyên lực có thể càng thêm sinh động cùng lúc đó cũng tại hết sức thử nghiệm hấp thu ngoại bộ những này vật hóa nguyên lực từ vừa mới cái kia công tác nhân viên thuyết pháp cùng về sau những đứa trẻ khác kết quả đến xem hoặc lưu vân trên cơ bản đã biết rõ lần này khảo thí chính là nhìn bọn hắn những người này đối với bên ngoài cơ thể nguyên lực hấp dẫn mà cái này hấp thu hiển nhiên sẽ không nhận ảnh hưởng gì cho nên các nhân viên làm việc mới nói cũng không cấm chỉ bọn hắn tại trong thùng làm chuyện gì chỉ là muốn cẩn thận một chút không được đụng hỏng vật chứa nhưng mặc dù là như thế hoắc lưu vân vẫn là tận khả năng làm lấy dây r u ộ n mà cùng lúc đó hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể của mình đang cố gắng hấp thu những n à y nguyên lực mặc dù hắn cũng không thể xác định loại này hấp thu đến tột cùng là chủ động vẫn là bị động nhưng trung pi là đang hấp thu chính là không biết rõ tốc độ hấp thu có tính không nhanh không biết mình đến tột cùng có thể hay không thông qua khảo thí trong nháy mắt nửa phút trôi qua theo một cỗ hấp lực chuyển đến bên người những cái k i a vụ hóa nguyên lực trong n g á y mắt biến mất bên cạnh công tác nhân viên mở ra vật chứa cửa vào hoắc lưu vân cất bước đi ra ngoài cùng lúc đó đứng tại nhất phía trước cái kia công tác nhân viên cũng cầm ống nói lên tuyên bố ra hoác lưu vân kết quả khảo nghiệm a một trăm mười hai hảo học viên hoác lưu vân nguyên lực thân hỏa độ năm bảy chưa hợp cách ứng có được ưu tiên trúng tuyển tư cách một điểm điểm số là sáu bảy hợp cách thông qua khảo thí một câu lập tức để hoác lưu vân thật to thở dài một hơi bất quá cùng lúc đó hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái vì cái gì nghe cái này công tác nhân viên niệm chính mình thành tích thời điểm giống như có một ít xoắn suýt cùng nghi hoặc đây là tại nghi hoặc cái gì đồ vật chẳng lẽ ta thành tích khảo sát có vấn đề gì không hoác lưu vân vừa nghĩ một bên cất bước đi xuống đi ra hết thẻ chỗ địa phương về sau quay đầu về nhìn một chút chỉ gặp trên đỉnh đầu cái kêu màn hình hoàn toàn chính xác biểu hiện ra nguyên lực thân hòa độ năm điểm bảy cái số này không có vấn đề à hoác lưu vân nghĩ thầm cái số này hắn đương nhiên là cao hứng không nổi năm điểm bảy nếu như không có ưu tiên trúng tuyển tư cách hắn khả năng liền muốn trực tiếp bị đào thải mà cho dù là có ưu tiên trúng tuyển tư cách hắn cái thành tích này cũng tuyệt đối tính không lên là ưu tú đừng nói cùng đồng phỉ yên d ự lên thậm chí cùng con n g h con so ra cái thành tích này đều kém xa t í c tắp nguyên bản hoắc lưu vân cảm thấy mình làm gì cũng có thể được x ư n g tụng là một cái ẩn tàng thiên tài nhưng từ hiện tại kết quả đến xem giống như cũng không phải là như thế mặc dù hắn tại cái khác địa phương biểu hiện phi thường l ưu tú nhất là giống cơ sở thủy chiến thậm chí đã không cách nào dùng l ưu tú để hình dung nhưng hết lần này tới lần khác tại cái này trọng yếu nhất nguyên lực thân hòa độ bên trên hắn thiên phú cũng không nghi ngờ chỉ có thể coi là bình thường mà lại là khá bình thường thậm chí nếu là lại kém hơn như vậy một chút liền không có biện pháp tiến vào võ đạo học viện mà lại hoắc lưu vân sợ nhất là cái này nguyên lực thân hòa độ cũng không phải là chỉ ảnh hưởng chính mình tiến vào võ đạo học viện mà là cũng sẽ ảnh hưởng chính mình ngày sau tu luyện chỉ hy vọng cái này nguyên lực thân hòa độ đối ta ảnh hưởng không có lớn như vậy hoắc lưu vân trong lòng suy nghĩ hắn an ủi mình như vậy nhưng lại như thế nào đều không có biện pháp bắt đầu vui vẻ lại nói cũng không biết do hệ thống này có hay không biện pháp cho ta một cái xương h à o cái này xương h à o là có thể tăng trưởng ta nguyên lực thân hòa độ hoắc lưu vân trong lòng suy nghĩ mà vừa vặn ngay tại cái này thời điểm một đạo quen thuộc hệ thống nhắc nhở đột nhiên vang lên túc chủ thành công thông qua nguyên lực thân hòa độ khả thi kích hoạt mới xương hảo nhiệm vụ trời sinh nguyên lực thánh thể chỉ cần túc chủ mỗi ngày bảo trì nguyên lực thu hút nguyên lực thân hóa độ liền sẽ vô cùng c h ậ m tốc độ không ngừng tăng trưởng hoắc lưu vân trong nháy mắt mở to hai mắt trên mặt không khỏi lộ ra một chút vui mừng quả nhiên hệ thống mới là đáng giá nhất ta tín nhiệm hiểu rõ một cái cái danh s ư n g này thuộc tính cùng hiệu quả về sau hoắc lưu vân trong lòng lúc này không còn có mảy may sầu lo mặc dù bây giờ chính mình nguyên lực thân hòa độ cũng không cao nhưng là chỉ c ầ n thận u thời gian tiếp tục hướng phía trước nguyên lực của mình thân hòa độ là nhất định sẽ trứng lên mà lại hiện tại cái này thân hòa độ nói không chừng cũng có một chút chỗ tốt hoắc lưu vân không khỏi nghĩ đến trước đó các nhân viên làm việc đã từng nói chu khai phong kia ra hỏa lúc rời đi chuyên môn nhắc nhở qua bọn hắn chờ đến nguyên lực của mình thân hòa độ kết quả khảo nghiệm sau khi đi ra phải kịp thời cáo chi cho hắn chu khai phong tuyệt đối không phải một người tốt mà lại tuyệt đối ẩn giấu đi rất lớn âm mưu một người như vậy nghĩ phải biết nguyên lực của mình thân hòa độ khẳng định là giấu trong lòng không tốt tâm tư đây cơ hồ không cần nghĩ cho nên hiện nay chính mình nguyên lực thân hòa độ biểu hiện kém một chút nói không chừng ngược lại là có thể làm cho chính mình tại chu khai phong trước mặt càng thêm an toàn vậy kế tiếp nhiệm vụ hàng ngày liền lại thêm một cái đến mau chóng cố gắng đem ta cái này nguyên lực thân hòa độ cho nâng lên hoặc lưu vân trong l mà lúc này vừa mới chuyên môn đem hoắc lưu vân thành tích khảo sát báo cáo ra cái tiệc công tác nhân viên thì là đã cao mày mặt mũi chản đầy nghi hoặc vừa rồi hoắc lưu vân cũng chưa từng xuất hiện cái gì h ảo giác cái tiệc công tác nhân viên tại báo cáo hắn thành tích lúc đích đích sắc sắc là có chút hứa lo nghĩ mà nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản bởi vì vừa mới hoắc lưu vân khảo nghiệm thời điểm quả thật là thoáng xuất hiện một chút n g o à i ý muốn tình huống chương một trăm sáu mươi mốt chu khai phong ý nghĩ học viên khác tại khảo thí nguyên lực thân hòa độ thời điểm đều phi thường thuận lợi toàn bộ nửa phút quá trình cũng sẽ không có bất kỳ ba động được đi ra thành tích cũng giống như thế. trên thực tế lần này nguyên lực thân hòa độ khảo thí căn bản cũng không cần tại trong thùng ngốc đủ nửa phút mà là hai ba giây là được rồi nhưng vì có thể càng thêm nghiêm cẩn không ra đương nhiệm gì vấn đề cho nên bọn hắn mới đưa thời gian kéo dài đến nửa phút cho tới nay loại kiểm tra này phương thức đều không có ra đương nhiệm gì vấn đề tất cả hai từ kết quả khảo nghiệm từ giây thứ nhất đi vào đến một giây sau cùng ra đều là một cái cố định giá trị nhưng vừa mới hoác lưu vân kiểm tra ra kết quả lại c ũ n g thường nhân hơi có chút khác biệt vừa mới đi vào thời điểm hoác lưu vân thành tích một lần báo tố đến bảy giờ hai nhưng ngay sau đó ngay lập tức hạ xuống dưới đường đi xuống đến ba năm cái này liên tiếp biến hóa cơ hội là tại hai giây bên trong đợi đến thứ ba giây thời điểm hoắc lưu vân nguyên lực thân hỏa độ mới đạt tới hiện tại cái kia tiêu chuẩn cũng chính là vừa mới hắn cho ra tới thành tích dạng này tình huống đơn giản chưa từng nghe thấy hắn cũng chưa từng nhìn thấy nếu như hoắc lưu vân thành tích cho dù là tăng thêm ưu tiên trúng tuyển tư cách cũng không có biện pháp thông qua chỉ sợ cái này công tác nhân viên liền muốn xứng sở ngay tại chỗ không biết rõ nên như thế nào tuyên bố may mà hiện tại hoắc lưu vân lúc ban đầu thành tích là thông qua mà lại bọn hắn những người này đối hoắc lưu vân cũng rất quen biết cũng hy vọng hoắc lưu vân thông qua cho nên dưới mắt công tác nhân viên tạm thời đem vấn đề này ném đến sau đầu chỉ là từ bên cạnh kêu đến một vị đồng liêu đem chuyện mới vừa rồi nói cho đối phương cùng lúc đó càng đem hoác lưu vân vật liệu thép kiểm c h r a số liệu lấy ra một phần giao cho đối phương để đối phương trực tiếp cầm tới phía trên đi giao cho vương sùng sơn dù sao hiện tại hoác lưu vân là vương sùng sơn đ ồ đệ kết quả của chuyện này đến tột cùng như thế nào l i ê n nhìn vương sùng sơn làm sao định đoạt cầm tới hoác lưu vân kiểm c h r a số liệu công tác nhân viên nhìn thấy kiểm tra số liệu phía trên ba động đồng dạng cũng là to mày thoáng lộ ra một chút vẻ nghi hoặc nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều suy nghĩ s a một lát liền cầm số liệu từ bên cạnh đường nhỏ chạy ra ngoài cấm chỉ hướng lầu ba phía trên chạy tới chuẩn bị đi tìm vương s ù n g sơn mà cùng lúc đó một bên khác lại có một cái công tác nhân viên cầm lấy điện thoại ra đem vừa rồi hoác lưu vân kiểm tra thành tích chụp một tấm hình sau đó liền dùng phần mềm chặt đem tấm hình này phát đến chu khai phong nói chuyện phiếm tài khoản bên trên chu khai phong đương nhiên cũng rõ ràng giờ này khác này hoác lưu vân bọn hắn bên này đang tiến hành k h ả o thí cho nên hắn thật sớm liền tạm thời trước giải quyết trong tay sự tính khác đem đ ư c chú ý đều đặt ở trên điện thoại di động bây giờ bức tranh này p h i ế n một phát tới hắn liền lập tức thu được mở ra xem nhìn thấy hoắc lưu vân thành tích về sau hơi nhũ lên lông mày đây đương nhiên là bởi vì hoắc lưu vân thành tích thật sự là có chút quá thấp giống người như bọn họ vì có thể tại lam tinh hành động càng thêm thuận tiện cho nên bọn hắn thiên phú đều là rất mạnh dạng này mới có thể tại lam tinh chiêm cư đến cao hơn địa vị đạt được cao hơn tài nguyên mang đến càng lớn ảnh hưởng giống nguyên lực thân hòa độ như thế mấu chốt số liệu thành tích của bọn hắn bình thường đều sẽ bị hạn định tại tám phần trở lên chín phần trở xuống cái khu vực này ở giữa dạng này đã không quá cao nhận quá nhiều người chú ý nhưng cũng tuyệt đối không thấp hoàn toàn có thể được xưng là thiên tài nhưng hiện tại hoắc lưu vân cái này vẹn vẹn chỉ có năm điểm mấy số liệu không hề nghi ngờ căn bản cũng không có biện pháp cùng bọn hắn đánh đồng chẳng lẽ trước đó ta thật sai lầm chu khai phong hơi khẽ to mày thoáng có một ít trần trờ lần trước hắn coi là hoắc lưu vân là đồng bạn của mình đồng thời tiến hành thăm dò kết quả cuối cùng phát hiện tựa như là chính mình h i ể u lầm lúc ấy hắn quả thật là nghĩ trực tiếp xuất thủ đem hoắc lưu vân giết chết để phòng ngừa chính mình tiết lộ ra cái gì đồ vật nhưng nghĩ lại về sau hắn cũng không có làm như thế nguyên nhân có hai cái đầu tiên chính là hoác lưu vân chân thực thân phận nếu như hoác lưu vân thật sự là đồng bạn của hắn tia hoác lưu vân sở dĩ làm ra không biết rõ tình hình mục đích đã nói lên hắn có lo nghĩ của mình hắn không nên dùng cái này đem hoác lưu vân coi là đối thủ mà nếu như hoác lưu vân không phải đồng bạn của hắn k i a cho dù lúc trước hắn thăm dò cùng về sau biểu hiện ra ngoài một chút không thích hợp địa phương hoác lưu vân cũng căn bản liền không phát hiện được bởi vì hoác lưu vân hoặc là, chính là đồng bạn của hắn, hoặc là liền chỉ là một cái một tuổi tiểu hài một cái một tuổi tiểu hài lại có thể phát giác cái gì đâu, đâu. cho nên lúc đó chu khai phong mới thu liễm chính mình sắc ý c ũ nhưng g k ô n động đồng đoạn gian, liền mình n g có trực chờ chiếu vào kế hoạch của tiếp thủ thời tại một thời lại đợi khai. kế h về vào sau ly cái này cũng không hề đại biểu cho hắn liền đã triệt triệt để, để đối hoắc lưu vân yên tâm lại thế là hắn mới xin nhờ công tác nhân viên cùng mình thông khí đem hoắc lưu vân các loại số liệu cùng tin tức kịp thời nói với mình mà trong đó mấu chốt nhất chính là nguyên lực thân hòa độ nguyên lực thân hòa độ cao thấp gần như có thể để chu khai phong hoàn toàn xác định hoắc lưu vân chân thực thân phận đến tột cùng là cái gì mà bây giờ h ắ c lưu vân thân phận không hề nghi ngờ đã công bố đây chính là một cái phổ phổ thông thông làm tinh nhân loại duy nhất không cách nào giải thích chính là hoắc lưu vân vì cái gì đối với cơ sở thủy chiến sẽ có cao như vậy thiên phú nhưng bây giờ chỉ là số liệu này ra liền đã để chu khai phong đối với hoắc lưu vân tính cảnh giác hơi thấp xuống một chút nguyên lực thân hòa độ số liệu này tự nhiên là vô cùng trọng yếu vô luận hoắc lưu vân nguyên lực thân hòa độ vì cái gì thấp như vậy số này giá trị liền đã quyết định hoắc lưu vân tại sau này sẽ không đối với mình tạo thành quá lớn bối rối năm điểm mấy nguyên lực thân hòa độ cơ h ộ là không có khả năng trở thành cường giả cho dù hoắc lưu vân tại cơ sở thủy chiến thượng thiên phú lại cao hơn đạo nghi không minh mạch vậy liền tạm thời trước không nghĩ chu khai phong nói một mình một câu ngay sau đó liền đưa điện thoại di động khóa bình phong đóng lại bỏ vào bên trong túi hắn cũng không có đi hồi phục cái kia đạo tin tức bây giờ biết do hoác lưu vân nguyên lực thân hòa độ về sau hắn liền có thể đem phần lớn tinh lực từ trên thân hoác lưu vân q u ă n g ra ngay sau đó đi chú ý một chút cái khác càng trọng yếu hơn sự tình cũng tỉ như trước đó hắn nghĩ kiêm một đợt lớn nếu như kiêm một đợt kế hoạch có thể hoàn thành mặc kệ là hoác lưu vân hay là đồng phí yên thậm chí là khương triều nam lý trường an cùng phí dương chờ đã những đứa bé này về sau liền rốt cuộc sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ nguy hại bất quá cái này đương nhiên cần rất nghiêm cẩn kế hoạch tìm tới một cái thời cơ thích hợp nhất cùng lúc đó còn phải đem chính mình hái ra ngoài tuyệt đối không thể để cho mình bị người hoài nghi những này không hề nghi ngờ đều là rất có khó khăn mà cùng lúc đó một bên khác vương sùng sơn nhìn xem dưới tay người đưa tới số liệu c a o mày hơi có chút nghi hoặc hoác lưu vân lúc kiểm tra trên thân phát sinh cái này c i sự mà hắn cũng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua càng thêm không biết rõ nên như thế nào cho phải bất quá hiện nay hoác lưu vân như là đã thông qua được khảo thí kia chuyện sự tình này cũng liền không có trọng yếu như vậy nói không chừng là dụng cụ xảy ra vấn đề dù sao cái này đồ vật chúng ta cũng nghiên cứu ra được mới không bao lâu vương sùng sơn tùy tiện đem trong tay kiểm tra số liệu phóng tới bên cạnh trên mặt bàn bên cạnh đồng chí quân lập tức đem số liệu này cầm lên đặt ở trong tay cẩn thận quan sát mà vương sùng sơn thì là nhìn về phía vị kia công tác nhân viên phân phó nói tạm thời trước đ ừ n g đi quảng chờ đến hôm nay tất cả mọi người khảo thí s o n g s o n g để hoắc lưu vân lưu lại nhóm chúng ta lại cho hắn một lần nữa đo một lần điều này không nghi ngờ chút nào là thuận tiện nhất giải quyết biện pháp công tác nhân viên tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này thế là lập tức nhẹ gật đầu sau đó quay người ly khai phòng làm việc nhưng vào lúc này bên cạnh đồng chí quân lại cao mày cái này kiểm tra kết quả giống như không thế nào tốt vốn còn muốn để cái này tiểu tử về sau nhiều cùng ta tôn nữ mà tiếp xúc một chút đồng phí yên đối hoác lưu vân thân cận như vậy bọn hắn những n à y làm trưởng bối đương nhiên nhìn ở trong mắt cũng tự nhiên mà vậy sẽ nghĩ một chút có liên quan tới phương diện này sự tình nếu như hoác lưu vân vẫn luôn biểu hiện được rất xuất sắc tiềm lực mười phần lời nói bọn hắn những n à y làm trưởng bối cũng hoàn toàn có thể thúc đẩy một đoạn chuyện tốt dù sao mặc dù bây giờ hoác lưu vân còn nhìn không ra cái gì nhưng chỉ cần hắn tiềm lực đủ tốt còn có thể cùng tự mình tôn nữ mà xử mới dù sao hắn phụ thân đã xác định sẽ có địa vị cực cao cùng thực lực nhưng hiện tại hoác lưu vân kiểm t r ắ c kết quả lại thoáng là có c h ú t thấp hắn cái này làm ra ra kỳ thật còn thật không có coi trọng như vậy phương diện này nhưng đối với một chút chuyện nhỏ hắn cái này làm ra ra có thể làm chủ thế nhưng là tôn nữ mà chuyện đại sự cả đời hoặc nhiều hoặc ít vẫn là phải nghe một chút đồng phí yên phụ mẫu ý kiến nếu như đồng phí yên phụ mẫu không đồng ý hắn cái này làm ra ra cũng không tốt đối với chuyện như thế này can thiệp quá nhiều nếu không trong nhà trở mặt thành thụ không cách nào an ổn tia đại giới coi như quá lớn bên cạnh vương sùng sơn nghe lời này không khỏi ghé mắt làm gì cảm thấy nhà ta đ ồ đệ không xứng với n g ư ơ i tôn nữ mà rồi đồng chí quân chừng lên m í mắt tử cũng không có phủ nhận chẳng lẽ lại ngươi còn muốn nói ngươi tên đ ồ đệ này coi như nguyên lực thân hòa độ không được cũng có thể thành nhất đảng thiên t à i sao vương sùng sơn lắc đầu thế thì cũng không phải ta cũng không phải không biết rõ nguyên lực thân hòa độ trọng yếu bao nhiêu chỉ bất quá ta luôn cảm thấy cái này tiểu tử hắn khả năng không có đơn giản như vậy cái này tiểu tử nói không chừng thật đúng là có thể cho ngươi một chút kinh hỉ cho nên khuyên ngươi không muốn sớm như vậy hạ tốt quyết định đây đều là lão bằng hữu đối ngươi khuyên cao à miễn cho về sau nghị hối hận đều không có địa phương h dù là cái này tiểu từ không được hắn phụ thân vẫn là rất làm được tám giờ mấy thân hòa độ cũng liền chỉ so với nhà ngươi tôn nữ hơi thấp một chút xíu đi không phải mấy có thể nói là một chút xíu cái này đều nhanh tiếp cận một điểm ngươi còn nói là một chút xíu ngươi là khi dễ lao g i ả ta không có thiên phú là ạ i ta là không có thiên phú lại không phải người ngu chút chuyện này ta có thể không biết không đồng chí quân chừng mắt hỏi lại bất quá hắn cũng biết rõ vương sùng sơn đúng là h ả o ý mà lại lấy hắn cùng vương sùng sơn quan hệ trong đó cũng không có khả năng bởi vì hoác lưu vân sinh ra vấn đề gì hai người bọn họ là chiến hữu hai người bọn họ trước kia thế nhưng là chấp hành qua nhiệm vụ đồng sinh cộng tử đừng nói là hoắc lưu vân tên đồ đệ này liền xem như vương sùng sơn nhi t ử chính mình cự tuyệt cũng sẽ không ảnh hưởng quan hệ của hai người bọn hắn vương sùng sơn ngược lại là cũng không nói gì thêm nữa hắn đương nhiên biết rõ hoắc lưu vân nguyên lực thân hòa độ đích thật là thấp một chút nhưng trên thực tế cũng không tính thấp quá nhiều đi dù sao cũng phải tới nói còn tính là nằm trong giới hạn chịu đựng dù sao với hắn mà nói hoắc lưu vân dạng này nguyên lực thân hòa độ hắn đã hoàn toàn có thể tiếp nhận hoặc là nói chỉ cần hoắc lưu vân có thể thành công đến trong vườn trẻ đến hắn liền đã rất hài lòng bởi vì bọn hắn võ đạo nhà trẻ là thuộc về nửa toàn n g à y chế chỉ cần hoắc lưu vân có thể tới trong trường học đến bọn hắn liền có càng nhiều thời gian để hoắc lưu vân theo sắp xếp của hắn đến tiếp tục loại kia phương thức tu luyện nghiên cứu phát minh mà lại vương sùng sơn không phải một cái tư tâm gia hỏa chỉ cần lần này nghiên cứu phát minh đằng sau có thành quả vậy hắn sẽ có thể giúp hoắc lưu vân cũng cầm xuống một phần tiết u ổ i tựa như những cái kia tiến sĩ viết luận văn thời điểm cũng sẽ đem các học sinh danh tự tăng thêm đồng dạng hắn cũng sẽ đem hoắc lưu vân danh tự cộng vào đến cái kia thời điểm dù cho hoác lưu vân tự thân thiên phú hơi yếu một chút cũng hoàn toàn có thể chuyển thành một cái nhân viên nghiên cứu là tuyệt đối không thể như nghèo mà về phần sẽ có bao nhiêu giàu vậy phải xem bọn hắn lần này nghiên cứu đến tột cùng có thể ra một cái dạng gì kết quả mà lúc này phía dưới hoác lưu vân cũng sớm đã về tới đội ngũ ở trong mặc dù hắn nguyên lực thân hòa độ khẳng định là tính không lên cao nhưng là đối với bọn trẻ tới nói bọn hắn là sẽ không quá quan tâm những chuyện này tiểu hai t ử phần lớn rất đơn thuần cho nên bọn hắn chỉ thấy hoác lưu vân cũng thông qua được khảo thí về sau hoác lưu vân liền có thể tiếp tục cùng bọn hắn cùng nhau cho nên những hải tử này đều rất kích động nhất là nhỏ tóc ăn hoác lưu vân vừa đưa ra hắn liền lập tức đi theo thậm chí liền đồng phỉ yên tốc độ đều chậm hơn hắn một chút lại thêm cái khác mấy cái thông qua được khảo nghiệm tiểu đồng bọn một đám người vây quanh ở hoác lưu vân bên người liền liền con nghe con còn có phí dương cũng đều cùng đi tới mặc dù hai cái này ra hỏa ngày bình thường đều rất kiêu ngạo nhưng là trước đó ba cái kiêng u y ệ n thời gian bọn hắn cũng đều đã tại không biết tại cảm giác bên trong đem hoác lưu vân trở thành nhóm người mình chủ tâm cốt t h ứ hôm nay bắt đầu nhóm chúng ta lại có thể cùng nhau hoác lưu vân nhìn xem trước người những n à y tiểu đ ệ nụ cười trên mặt cũng tương tự hết sức vui mừng trước đó nhìn thấy tỷ lệ đào thải cao như vậy cho dù là một chút tu luyện cơ sở thủy chiến lúc biểu hiện rất xuất sắc tiểu đ ệ cũng đều tại khảo thí ở trong bị đào thải ra ngoài dù là hoác lưu vân là một cái người xuyên việt nhưng hắn cũng tương tự trong lòng sợ hãi hắn sợ hai chính mình thật liền không có biện pháp thông qua khảo thí thật nguyên lực thân hòa độ chính là không đủ cao nhưng may mắn từ hiện tại kết quả đến xem nguy hiểm nhất tình huống cuối cùng không thể phát sinh mà hoắc lưu vân bọn hắn khảo thí xong xuôi về sau tiếp xuống chính là những người khác khảo nghiệm bởi vì lúc trước ba tháng tranh tài hoắc lưu vân bọn hắn đã coi là thoáng có chút danh khí dưới đây chờ đợi đám kia hài tử bên trong cũng có rất nhiều người nhận biết hoắc lưu vân bọn hắn mà bây giờ nhìn xem những n à y tại trên internet cùng trên tv mới có thể nhìn thấy khuôn mặt nhìn xem những n à y mỗi ngày được người xưng là thiên tài người vậy mà cũng bị đào thải nhiều như vậy dưới đ â y những hài tử này cũng tương tự cảm thấy áp lực to lớn cũng may vẫn là câu nói kia áp lực cũng sẽ không ảnh hưởng bọn hắn kết quả khảo nghiệm Theo bọn hắn nguyên bản còn cảm thấy giống h o ắ c lưu vân bọn hắn những ngày thiên tài cho dù là có ưu tiên trúng tuyển tư cách đều y nguyên không thể thông qua khảo thí kia hải từ nhà mình nên là không có gì hy vọng nhưng bây giờ nhìn tới giống như cũng không phải là như thế xem ra trước đó cuộc thi đấu k i a có hay không tham gia tại trong trận đấu biểu hiện được có được hay không quả thật là không có ảnh hưởng gì có ra trường nói dạng này ta an tâm nói như vậy tới con của ta cũng có khả năng đo ra rất tốt thành tích ta ta cảm thấy không có vấn đề gì nói không chừng con của chúng ta đo ra thành tích so với bọn hắn những đứa bé này cũng cao hơn đây cho nên ta mới nói các ngươi những người này căn bản cũng không cần khẩn trường các ngươi còn không nghe lời ta nói ta trước đó đã nói một lần kia tranh tài chẳng qua là vì cho một chút khảo thí không có thông qua nhưng là lá gan lại đại chiến đấu thiên phú lại cao tiểu hải một cái đường tắt căn bản cũng không tính là gì ta tin tưởng ta nhà nhi tử nhất định có thể thành công thông qua khảo nghiệm ta tin tưởng ta hải tử thiên phú cho nên cuộc thi đấu kia ta căn bản cũng không có mang hải tử đi tham gia đúng vậy à nếu như dựa vào chính mình thiên phú liền có thể thành công thông qua khảo thí căn bản cũng không cần kia một phần chúng g i a t r ư ở n g nghị luận ẩm ý thậm chí có người bắt đầu không lựa lời nói chẳng trận g è m pha hoác lưu vân bọn hắn những n à y tham gia trận đấu hải tử mà liên tại cái này thời điểm công tác nhân viên gọi vào xuống một đứa bé danh tự vừa mới còn tại phát ngôn bừa bãi cái kia ra trường lập tức dừng lại nguyên lai lần này công tác nhân viên gọi vào đúng lúc là nhà hắn tên của hải tử tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn thấy trên người hắn hắn hơi có chút khẩn trương nhưng vẫn là chẳng hề để ý lắc đầu yên tâm đi nhìn xem hải tử nhà ta có thể cầm tới tốt bao nhiêu thành tích nói vỗ vỗ hải tử bạ vai kêu nhỏ hải nhi liền một mình một người nơm nớp lo sợ đi lên phía trước đi đến khảo thí địa điểm tiến vào vật chứa về sau nửa phút lại đi ra cùng lúc đó công tác nhân viên cũng tuyên bố ra hắn kết quả khảo nghiệm nguyên lực thân hỏa độ năm phần trăm điểm chín chưa thông qua khảo thí tất cả mọi người nhìn xem kia phía trên một hàng chữ màn hình trên đó viết đích thật là năm phần trăm điểm chín cái số này bởi vì thông qua khảo nghiệm hợp cách tuyến là sáu phần trăm cho nên cái này năm điểm chín thành tích tự nhiên là không có biện pháp thông qua khảo nghiệm cái kia tiểu nam hải nghe được chính mình không có thông qua khảo thí về sau một mặt mở mịt đứng tại chỗ có chút bất lực nhìn về phía mình phụ thân mà liên tại cái này thời điểm vừa mới phát ngôn bừa bãi người này nhưng cũng là một mặt không phục nói chỉ kém một chút như vậy không chấm một điểm a vừa rồi những cái kia năm điểm một năm điểm hai c、so so、ũ người này đều tên là dầm dĩ công tác nhân viên lại chỉ là nhìn hắn một cái xin đừng nên nhiễu loạn trật tự trước đó thông qua học viên là bởi vì có ưu tiên trúng tuyển tư cách cho nên tăng thêm một phần còn của ngài không có tham gia trận đấu cũng không có ưu tiên trúng tuyển tư cách cho nên là không cho phép thêm điểm đây cũng quá không công bằng cái kia vẫn còn có chút k h n g phục mà lúc này đã có mấy cái công tác nhân viên thoát ly khai cương vị của bọn hà lớn trực tiếp hướng phía cái này nam nhân đi đến những n à y công tác nhân viên từng cái đều là cao lớn thô kệch nhìn qua cảm giác gáp b á c h mười phần giờ này khắc này đi qua nam nhân kia cũng lập tức bị dọa đến đánh cái chiến tranh lạnh hắn đúng là dám h ò hét cũng dám rong rạc nhưng là thật gặp được sự tình hắn cũng là không dám làm cái gì cuối cùng lại cảnh cáo một lần tất cả tham dự khảo thí hoặc là còn chưa tham dự khảo nghiệm nhân viên đều xin đừng nên nhiễu loạn trật tự bằng không nhóm chúng ta cũng chỉ có thể đem ngươi cấm chế mời đi ra ngoài nam nhân kia cúi đầu ta biết rõ ta biết rõ lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên mặt hắn bất quá so với trước đó chú ý cùng tò mò hiện tại những cái kia trong ánh mắt lại toàn bộ đều là xem thường cùng chế dễ ư c mà cái này nam nhân thì là đã một chút xíu cũng không dám phản kháng mà vừa mới không được chọn đứa trẻ kia cũng là tại công tác nhân viên lãnh đạo phía dưới trở lại hắn phụ thân bên người phát sinh cái này một khúc nhạc đệm về sau về sau khảo thí liền thông thuận rất nhiều cùng lúc đó cũng có nhiều người hơn lần nữa ý thức được lần khảo nghiệm này vô tình năm điểm chín thật cũng chỉ thiếu kém một nhưng là cho dù dạng này vẫn là không cho tới không hề nghi ngờ đây là tương đương vô tình nhưng lúc này đã không còn có người nói cái gì không công bằng dù sao bọn hắn xác thực không có tham gia trước đó tranh tài hoặc là chính là tham gia nhưng là cũng không có thông qua khảo thí không có cầm tới ưu tiên trúng tuyển tư cách bọn hắn xác thực không có thêm điểm cơ hội những cái kia tham gia tranh tài nhưng không có thông qua khảo nghiệm còn tốt mà những cái kia bởi vì đủ loại nguyên nhân hay là chính mình tự đại hay là tại báo danh thời điểm xảy ra vấn đề hoặc là chính là không có đem trước đó tuyên truyền coi là chuyện đáng kể nói tóm lại bỏ qua tranh tài để bọn hắn vô cùng hối hận ba cái kia nguyệt thời gian đổi lấy lần này thêm điểm mà lần này thêm điểm mặc dù vẹn vẹn chỉ có một phần nhưng cũng đích đích xác s ắ c vô cùng mấu chốt có chút nguyên bản không có biện pháp thông qua khảo nghiệm liền dựa vào kia một phần thành công thông qua được khảo thí mà không có kia một phần cho dù cự ly hợp cách tuyến vẹn vẹn chỉ kém một điểm nhưng cũng không thể thông qua đây chính là võ đạo vườn trẻ khảo thí toàn bộ khảo thí cơ hồ kéo dài một cả ngày trong lúc đó xác thực cũng xuất hiện một chút thân hòa độ tương đối cao tiểu hài nhưng tối cao cũng chỉ là tám giờ mấy không có bất cứ người nào vượt qua đồng p h ỉ yên thành tích không hề nghi ngờ là đem đồng p h ỉ yên hàm kích lượng triệt để biểu hiện ra ngoài hoắc lưu vân bọn hắn những n à y tham gia qua tranh tài học viên chỉ là ở lại nơi đó nhìn hơn nửa giờ về sau liền toàn bộ ly khai đương nhiên hoắc lưu vân tại lúc rời đi bị công tác nhân viên kêu xuống tới sau đó theo công tác nhân viên cùng lên lầu cùng vương sùng sơn bọn hắn ngốc tại phòng làm việc bên trong đợi đến tất cả tiểu hài đều khảo thí xong xuôi về sau hắn sẽ lại một lần nữa tiến hành khảo thí tại phòng làm việc bên trong hoắc lưu vân cũng biết rõ tự mình đo thử có dị thường xuất hiện bất quá hắn cũng không có cớ nào chú ý dù sao hắn đã là có mới xưng h à o sau đó chỉ cần mỗi ngày bảo trì tu luyện kiên trì từ bên ngoài cơ thể tiến hành nguyên lực hấp thu không muốn gián đoạn liền có thể không ngừng để cao mình thân hòa độ mặc kệ khảo nghiệm thời điểm xảy ra chuyện gì mặc kệ hắn thân hòa độ hiện tại đến tột cùng có bao nhiêu thấp đây hết thệ đều không trọng yếu thế là hắn cũng không có cự tuyệt chờ đến tất cả mọi người khảo thí xong xôi u về sau lại cùng vương sùng sơn xuống dưới một lần nữa khảo nghiệm một lần mà lần này khảo nghiệm kết quả liền lộ ra bình thường rất nhiều không có trước đó ba động vương sùng sơn cùng những công tác nhân viên kia lúc này mới an tâm lại hoắc lưu vân về đến nhà vì nếm thử hoàn thành x ư n g hào nhiệm vụ thế là liền tùy tiện xuất ra một bình nguyên lực n ũ dịch sau khi suy nghĩ một chút đổ ra một giọt đổ vào trên tay mình ngay sau đó liền bắt đầu vận dụng lên nguyên mạch rèn luyện pháp bắt đầu hấp thu không có qua một hồi liền đem đổ vào trong lòng bàn tay kia một giọt nguyên lực n ũ dịch hấp thu x o n g sôi đem bên trong tất cả nguyên lực toàn bộ hút vào thể nội mà lưu lại những cái kia dĩ nhiên chính là một chút không có ích lợi gì đồ vật vốn đang coi là những này nguyên lực n ũ dịch toàn bộ đều vô dụng không nghĩ tới bây giờ cũng có thể phế vật lợi dụng một cái hoắc lưu vân nghĩ thầm dạng này quả thật có thể hấp thu ngoại giới nguyên lực vậy hắn cũng yên lòng mà lại mỗi ngày chỉ cần một dọn liền có thể hoàn thành xương h à o nhiệm vụ yêu cầu cũng không có chút nào sẽ lãng phí không cần lo lắng bị sử dụng hết bởi vì ấm sắc thuốc danh hiệu nguyên nhân hoác lưu vân rất sớm đã bắt đầu không cần những n à y nguyên lực nhũ dịch tu luyện toàn bộ đều là dùng nguyên lực dịch những n à y nguyên lực nhũ dịch hắn cũng không muốn lấy muốn làm sao xử trí mà hôm nay lại với lúc tìm được giải quyết biện pháp vừa vặn sau đó liền không cần lo lắng mà lúc này hoác lưu vân cũng không biết rõ bởi vì hắn nhập học thành tích khảo sát cũng không ưu tú lại một lần tại trên internet bị người mắng trước đó tại tranh tài ở trong tích lũy xuống danh khí để hoác lưu vân trở thành cái này một nhóm võ đạo vườn trẻ nhập học đám người được quan tâm nhất mấy cái một trong về sau tại tranh tài bên trong bởi vì quá nhẹ nhóm cầm xuống thứ một tên càng làm cho hắn bị chửi trên nóng lục x o á t trở thành có t h ụ chú ý một người cũng tích lũy xuống không ít đen phấn mà bây giờ cũng không tính ưu tú nhập học thành tích khảo sát cùng nguyên lực thân hòa độ tự nhiên là thành những cái tia đen p ấ n mượn đề tại để nói chuyện của mình tài liệu tốt số lớn số lớn đen p ấ n tại trên internet không ngừng nhằm vào hoác lưu vân nhưng hoác lưu vân lại cũng không cảm kích hắn chỉ là mỗi ngày đều cố gắng tu luyện mà mẹ vì không cho tự mình nhi tử thương tâm cũng không có đem tin tức này nói cho hoác lưu vân đương nhiên coi như hắn biết rõ chỉ sợ cũng không có ý tưởng gì càng thêm không có phản ứng gì không cùng trên mạng những người kia làm sao mắng với hắn mà nói cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì hắn chỉ cần chú ý tốt chính mình hào hào tu luyện cái khác một mực không cần đi quản mặc dù bây giờ đã thành công thông qua được khảo thí nhưng bây giờ cự li vo đạo vườn trẻ khai giảng vẫn là có nhất định thời gian trọn vẹn cần chờ hơn nửa tháng cho nên tiếp xuống nửa tháng này thời gian hoác lưu vân cũng vẫn như c ũ là trong nhà cố gắng tu luyện đợi đến nửa tháng thời gian trôi qua về sau võ đạo vườn trẻ chính thức khai giảng hoác lưu vân lúc này mới cùng phí dương cùng một chỗ tiến vào trong trường học mặc dù lúc ấy khảo nghiệm thời điểm ba sơn thị bên này cơ hồ tất cả tiểu hài toàn bộ đều tới khảo thí trình thể khảo nghiệm số lượng có chừng hơn mười vạn nhưng cuối cùng thông qua khảo thí đồng thời tiến vào nhà trẻ vẹn vẹn chỉ có năm trăm không đến chỉ có bốn trăm ba mươi hai cái mặc dù trước đó lần k i a t r a n h tài cùng khảo thí hoắc lưu vân bọn hắn là ba sơn thị nên đón rất nhiều chú ý nhưng lần này nhập học khảo thí ba sơn thị bên này biểu hiện lại cũng không là ưu tú nhất mặt khác có mấy cái huyện cuối cùng thông qua khảo thí thành công nhập học nhân số đều đột phá năm trăm h thậm chí có một cái nhân số đạt đến bảy trăm đương nhiên cái này cũng cùng nhân khẩu số lượng có quan hệ có chút thị khu nhân khẩu số lượng so với cái khác nội thành chính là muốn cao hơn không ít b ấ t quá số lượng là một mặt bình quân thân hỏa độ cũng là một p h ư ơ diện mặc dù ba sơn thị bên này thông qua nhập học khảo nghiệm số lượng không có nhiều như vậy nhưng chỉnh thể thân hòa độ số bình quân ba sơn thị bên này cũng rất cao trong đó đương nhiên là có đồng phỉ y ê n kéo cao bình quân điểm nguyên nhân nhưng trọng yếu nhất vẫn là ba sơn thị bên này đích đích s á c s á c xuất hiện không ít thiên tài giống thân hòa độ đạt tới tám giờ trở lên vậy mà liền có chân đủ một cái bảy giờ trở lên càng là có chân đủ m ộ ư ơ i sáu cái dạng này số liệu thậm chí là cái khác mấy cái nội thành thiên tài nhân số chi hòa cũng nguyên nhân chính là như thế ba sơn thị bên này võ đạo v ư ờ trẻ lại một lần nhận lấy rất nhiều người chú ý bất quá lần này chú ý ở trong cũng không có hoắc lưu vân tồn tại bởi vì thân hỏa độ quá thấp hoắc lưu vân ngay từ đầu hoàn toàn chính xác bị những cái kia đen phân mắng một trận nhưng về sau liền từ từ không có người chú ý mọi người ánh mắt càng nhiều đều để ở đó chút thiên tài võ giả trên thân giống hoắc lưu vân dạng này hoa cúc xế chiều tự nhiên là không cần sen vào nữa cho dù hoắc lưu vân tại nhà trẻ các hạng quá trình đ ô thành tích ưu tú thu vi tăng lên tốc độ cũng rất nhanh nhưng vẫn không có người nào chú ý mà đôi này hoắc lưu vân tới nói lại ngược lại là một tin tức tốt cứ như vậy hắn liền không cần có bất kỳ áp lực cũng không cần lại ẩn tàng cái gì chỉ dùng đem lực chú ý đặt ở trên người mình cố gắng tu luyện không ngừng mà tăng lên chính mình mà hắn cũng quả thật thực tại làm như thế tại tất cả mọi người không biết đến tình hồ dưới hoắc lưu vân một bên cố gắng tăng lên chính mình tu vi một bên hợp tác với vương sùng sơn tiếp tục tu luyện đồng thời thôi diễn tổn thương mình công pháp cùng lúc đó cũng không có quên cùng mình các tiểu đệ bảo trì quan hệ tốt đẹp thậm chí còn dành thời gian lại thu mấy cái tiểu đệ hết thể đ ề u ổn định lại chu khai phong không còn có xuất hiện hoắc lưu vân mỗi ngày lo lắng sự tình chính cũng chỉ có tu luyện bởi vì vào học lại thêm bái vương sùng sơn vi sư hoắc lưu vân cũng không cần lại lo lắng tài nguyên những ngày đồ vật dù sao vô luận là vương sùng sơn vẫn là trong vườn trẻ tài nguyên đều đầy đủ hắn dùng một đoạn thời gian mà lại nếu như tại trong vườn trẻ biểu hiện xuất sắc còn có thể thu hoạch được ban thưởng phần thưởng này cùng thiên phú liền không quan hệ rồi dù sao có thiên phú cũng phải cố gắng mới có thể có đầy đủ thực lực cho nên nhà trẻ an bài những phần thưởng này chính là vì x u ấ tiến t bọn nhỏ lòng cầu tiến mà những phần thưởng này không hề nghi ngờ toàn bộ đều rơi vào hoắc lưu vân trên tay những đứa trẻ khác căn bản cũng không có tư cách cùng hắn tranh ngẫu nhiên p h u cận mấy cái nhà trẻ ở giữa sẽ còn cử hành một chút tranh tài những n à y tranh tài cũng đồng dạng có ban thưởng như n g cầm nói tóm lại đủ loại ban thưởng chung vào một chỗ lại thêm phụ thân cùng ông ngoại mỗi tháng đúng hạn gửi tới tài nguyên hoắc lưu vân tạm thời đã không còn thiếu khuyết tài nguyên tu luyện hiện nay duy nhất một điểm không đủ h o à n mỹ chính là phụ thân hoắc thiên nam càng ngày càng bận rộn mà lại thâm viên chiến trường bên kia tình hình chiến đấu cũng càng ngày càng kịch liệt ngay tại vài ngày trước hoắc thiên nam còn chuyên môn đánh video tới nói hắn tiếp xuống hai ba năm khả năng đều không cách nào về nhà vương sùng sơn bên này cũng lập tức bối rối bắt đầu cố gắng tu luyện giống như rất muốn nhanh lên trở lại đi lên chiến trường hoắc lưu vân tự nhiên không biết rõ trên chiến trường đến tột cùng xảy ra chuyện gì kia thuộc về chính thức cơ mật vương sùng sơn cũng sẽ không nói cho hắn nghe nhưng cái này cũng đồng dạng để hắn càng thêm cố gắng thời gian cứ như vậy chậm rãi đi qua hoắc lưu vân cố gắng tu luyện tại cái này võ đạo vườn trẻ bên trong không ngừng mạnh lên chương một trăm sáu mươi ba ba năm sau chúc mừng túc chủ kiên trì không ngừng tại trong âm u bỏ một trăm m chính thức thu hoạch được âm u người bỏ sát xương hào kích hoạt mới xương hào nhiệm vụ âm u vặt vẹo người bỏ sát tại âm u hoàn cảnh bên trong lấy v ặ n vẹo thân thể tư thái b ò mười vạn m é t chính thức thu hoạch được nên xương hảo âm u v ặ n vẹo người bò sát b ò lúc tốc độ di chuyển tám mươi b ò lúc thu hoạch được leo lên năng lực tám mươi b ò lúc thể lực tiêu hao tám mươi phần trăm tại trong bóng tối b ò lúc càng thêm linh xảo cùng ẩn nấp b ò lúc thân thể mềm dẻo độ năm mươi xương hảo hiệu quả xứng mang hậu sinh hiệu nhìn trước mắt liên tiếp hệ thống nhắc nhở hoác lưu vân từ dưới đất b ò dậy thở phào một hơi bật cười rốt cục đem âm u người bò sát cái danh xương này làm xong cái danh xương này hoác lưu vân vốn là đã sớm hẳn là có thể cầm xuống nhưng kế hoạch đổi không lên biến hóa. từ h khi bốn năm trước tiến vào võ đạo vườn trẻ về sau hắn liền bận đến bay lên khác bình thường tiểu hài trên nhà trẻ tối đa cũng chính là học tập một cái mười trong vòng thêm phép trừ học ghép vẩn học một ít âm nhạc loại hình thỉnh thoảng sẽ có một ít hứng thú yêu thích nhỏ quá trình liền xem như một chút tương đối tinh anh nhà trẻ cũng nhiều nhất chính là nhiều làm một chút thể dục hoạt động để bọn nhỏ học một ít nấu cơm nhưng hoác lưu vân bọn hắn vừa vào học liền trực tiếp khai thác quân sự hóa quản lý mỗi ngày thời gian được an bài đến trần đầy cơ hồ không có nghỉ ngơi thời gian đầu tiên chính là học tập các loại cơ sở võ học mỗi một loại đều là một môn khóa mỗi một loại đều muốn học tập mỗi lần học tập đều tốt hơn mấy chục phút sau đó chính là tu luyện nguyên mạch rèn luyện pháp dù sao nguyên lực tu vi mới là trọng yếu nhất vì căn đoan những ngày võ đạo vườn trẻ những đứa trẻ tu vi trên không cản trở bọn hắn mỗi ngày đều có hai giờ cố định tu luyện thời gian sẽ ở toàn bộ nhà trẻ tất cả công tác nhân viên giám sát giới phân tổ luyện tập chính mình tu luyện rèn luyện pháp bảo chất bảo lượng lại thêm một chút h ấ n luyện thân thể cùng thâm viên chiến trường liên quan quá trình vượt sâu q á i vật liên quan quá trình còn có các loại kiểu mới vũ khí cùng đạo cụ liên quan quá trình mỗi ngày bận b i ệ u cùng cái gì đồng dạng thậm chí so với lớp m ộ ư ơ i hai học sinh đều không có t r ê n l ệ n h bao nhiêu dù sao lớp m ộ ư ơ i hai học sinh bên trong cũng có b ả y nát nhưng ở cái này võ đạo vườn trẻ bên trong cho dù là muốn b ả y nát cũng sẽ không bị cho phép mà tại cơ sở này bên trên thân là nhà trẻ hiệu trưởng vương sùng sơn đồ đệ hoác lưu vân còn có những chuyện khác muốn làm đó chính là đi theo vương sùng sơn sử dụng vương sùng sơn phương pháp tu luyện tuy nói cái này khiến hoác lưu vân tránh né rơi mất một chút đối với hắn mà nói cũng không có quá nhiều cần thiết quá trình nhưng nói tóm lại vẫn là để h ắ n đứng trước càng nhiều chuyện hơn Mà t hoặc lưu vân g mở ra hệ thống bảng rất có biến hóa hệ thống số liệu lúc này sôi nổi ở trước mắt tính danh hoặc lưu vân tuổi tắc cùng thể chất bốn cao chất lượng nhân loại trẻ nhỏ nam tiểu kim cương s ư ơ n g hảo người không khóc c ư ờ i liền xong việc người bò sát thi từ kẻ yêu thích có chút danh tiếng hơi có mị lực ấm sát thuốc hải tử vương đội cổ động viên tâm n h ã n âu sư trời sinh nguyên lực thánh thể nhân tiểu quỷ đại người khác nhà hải tử đọc sách phá vật quyền nội tính nhìn thiên năng lực bò 37-95, 37. 34, 33. 35. 17 96. 96, 89, 09, 65, phát pháp pháp pháp pháp thối thương thủy chiến ra mị lực cơ cơ cơ cơ cơ sở sở sở sở sở quyền bộ 21. bốn năm tháng một năm hai chín ngày mười năm âm ú vạn vẹo người b ỏ sát một m mười triệu m é t chết cười căn bản cười không chết mười sáu lần một trăm l ầ n cựu d ư ợ c thành y l ỉa tám loại mười loại thiếu niên tướng quân mười ba cái ba mươi cái tiếp xuống chính là cái này cựu d ư ợ c thành y ý ỉa xưng hảo hoác lưu vân nhìn thoáng qua trong lòng suy nghĩ vừa mới lấy được âm ú vạn vẹo người b ỏ sát trọn vẹn muốn bỏ một trăm vạn m é t cái này cự ly thậm chí là âm ú người b ỏ sát mười lần không có cái mấy năm thậm chí vài chục năm thời gian hẳn là không có cách nào hoàn thành mà vô lệ người vẫn luôn là chỉ có thể dựa vào thời gian chịu Tựa như có một cái x ư n g hảo trời sinh nguyên lực thánh thể cũng là như thế cái danh x ư n g này là ba năm trước đây nguyên lực khảo thí lúc lấy được x ư n g hảo có thể để cho hoác lưu vân mỗi ngày hấp thu nguyên lực tình hồ dưới chậm chạp tăng lên tự thân nguyên lực thân hòa độ hắn vốn cho là cái này tốc độ tăng lên sẽ rất nhanh nhưng trên thực tế cái này tốc độ tăng lên thong thả kinh người còn lại cái khác x ư n g hảo nếu không phải là độ khó quá lớn thì như chết cười căn bản cười không chết nhất định cần cảnh tượng hoành tráng lại tỉ như thiếu niên tướng quân không chỉ phải chờ tới chính mình tiến vào thâm viên chiến trường mà lại liền liền góp đủ ba mươi cái tâm phúc cũng đồng dạng khá khó khăn ba năm này thời gian hoắc lưu vân cho dù là dốc hết toàn lực cũng mới tiếp cận vẹn vẹn một nửa khách quan mà nói liền chỉ còn lại cái này cựu dược thành ý gì hề độ khó hơi nhỏ một chút mà lại cự l y chân chính hoàn thành cũng không kém được bao nhiêu cựu dược thành ý gì hề nhưng tự động phân biệt cũng yếu bất đ ộ c dược hiệu quả tăng cường lương dược hiệu quả có sát xuất thông qua phục dụng dược vật thành phẩm biết được dược vật nơi phát ra cùng chế tác phương thức xưng hào sau khi đeo có hiệu lực cái danh xưng này nhiệm vụ Cần để cho hoắc lưu vân tự hành suy đoán một loại nào đó dược vật thành phần hoặc chế tác phương thức chỉ cần thành công m ộ ư ơ i lần liền có thể thu hoạch được xương hảo mà bây giờ ba năm này đến nay hắn đã thành công tổng cộng tám lần về phần cái danh xương này hiệu quả mặc dù cũng không ít tiên nhưng ở có chút thời điểm có lẽ còn là có thể đưa đến tác dụng thì như có thể tự động phân biệt độc dược cùng thuốc tốt một khi chính mình không xem trường ăn độc dược liền sẽ yếu bất độc dược hiệu quả ăn thuốc tốt liền sẽ gia tăng hiệu quả mà lại trước đó nhiệm vụ bên trong tự hành suy đoán những dược vật này thành phần cùng chế tác phương thức tại thu hoạch được xương hào sau thông qua u ố n thuốc liền không cần lại tiến hành suy đoán có thể tự động phân biệt mặc dù cái này phân biệt cũng có nhất định xác suất nhưng không hề nghi ngờ cũng coi là một cái tương đương hữu dụng năng lực tỉ như một ít dư vật đối hoác lưu vân rất hữu dụng nhưng là giá cả lại mười phần đắt đỏ vậy hắn liền có thể mua trước hơn mấy phần dùng cái danh xương này phân biệt ra đem tất cả nguyên liệu cùng chế tác phương thức toàn bộ chính mình làm minh bạch đến kia thời điểm liền có thể tiết kiệm một số tiền lớn tiếp xuống nhiệm vụ chính là cái này xương hào hoác lưu vân nghĩ thầm đông đông, đông. đúng lúc này chuyển đến tiếng gõ cửa ngay sau đó mẹ thanh âm từ bên ngoài truyền vào đến xong chưa bà bảo làm c ấ m tốt nhanh lên ra ăn điểm tâm đi một hồi chúng ta còn muốn đi trường học đưa tin đây hôm nay là vừa qua khỏi xong nghỉ hè trường học khai giảng thời gian sau đó hai cái này học kỳ cũng chính là hoác lưu vân trong võ đạo vườn trẻ nó cuối cùng hai cái học kỳ hai cái này học kỳ thoáng qua một cái hắn liền muốn lấy võ đạo vườn trẻ ưu tú tố tốt nghiệp thân phận không cần khảo hạch trực tiếp tiến vào cũng sớm đã kiến thiết xong sôi võ đạo tiểu học một năm trước cấp được rồi mẹ ta lập tức ra hoác lưu vân lúc này lên tiếng một tháng trước hoặc lưu vân vừa mới qua hết chính mình bốn tuổi sinh nhật bây giờ đã là không còn là ba tuổi tiểu hài mà ba năm này thời gian hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng giúp thời gian hoàn thành một chút xương hào nhiệm vụ bất quá trong đó đại bộ phận xương hào đều không có kích hoạt đến tiếp sau thăng cấp đối với cái này hoặc lưu vân mặc dù không cam tâm nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận mà năng lực còn phương diện cũng đồng dạng thu hoạch không ít thu hoạch một chút năng lực mới những cái kia lão năng lực cũng tương tự tiến bộ cấp tốc bất quá bởi vì kích hoạt năng lực mới quá nhiều hệ thống cũng lại mở ra một cái chức năng mới Có trước h ể đem n n ă cột gây thay gây nhau nổi đó n số liệu quá nhiều thời gian hoắc lưu vân một mở ra hệ thống bảng một đống lớn số liệu bổ nhào vào trên mặt muốn tìm ra một chút hữu dụng hắn đến từng hàng nhìn sang tìm hơn nửa ngày mới có thể tìm ra hiện tại những ngày không thể nghi ngờ đã tốt lắm rồi đương nhiên giống xương hào cột còn có xương hào thanh nhiệm vụ cũng đồng d ạ n g có thể gãy điện chỉ bất quá hai cái này chuyên mục hiện tại số liệu còn không có nhiều như vậy cho nên hoắc lưu vân cũng liền không có lựa chọn toàn bộ gãy thay nhau nổi lên tới hoắc lưu vân nắm mẹ hướng nhà trẻ đi đến nhanh đến cửa ra vào thời điểm lại đột nhiên nghe được một trận tiếng nghị luận bị lừa cái này lá gan cũng quá lớn đi liền võ đạo vườn trẻ học viên cũng dám lừa gạt đâu chỉ à nhóm chúng ta cái này địa phương còn khá tốt cái khác địa phương thậm chí còn phát sinh trục đoạn đây không có khả năng đi cái khác địa phương võ đạo vườn trẻ chẳng lẽ liền không có cái gì phòng bị sao nào có bền chắc như thép phòng bị a có người hắn liền nhất định có tư tâm liền nhất định sẽ có tin tức lưu truyền ra đi sự tình trạng phải phát sinh sao thảo luận là mấy cái g i a t r ư ở n g bất quá hoắc lưu vân cũng không quen thuộc nghĩ đến hẳn là hắn những cái k i ê u học đ ạ học m ộ i nhóm g i a t r ư ở n g dù sao tại liên bang chính sách cổ vũ phía dưới hai năm này tân sinh mà giếng phung tức xuất hiện võ đạo vườn trẻ cũng đương nhiên không có khả năng vĩnh viễn chỉ tuyển nhận một nhóm học viên hoắc lưu vân bọn hắn chỉ là nhóm đầu tiên tại hoắc lưu vân hai tuổi thời điểm nhà trẻ chiêu thu nhóm thứ hai học viên ba tuổi thời điểm chiêu thu nhóm thứ ba hiện nay hoắc lưu vân đã bốn tuổi cho dù người trưởng thành cũng đồng dạng mà lại mẹ từ trước đến nay đều là cái xá sợ mấy người kia lại không biết muốn đi đáp lời cũng không dễ dàng nhưng coi như hoác lưu vân chuẩn bị rời đi thời điểm hắn lại cảm thấy trên tay siết chặt đi ở bên cạnh mẹ đột nhiên rẽ ngoặt nằm hắn không nói một lời hứng ngay tại thảo luận mấy người kia đi đến ngươi tốt xin hỏi xảy ra chuyện gì sao vừa rồi nghe các ngươi nói song giống trong vườn trẻ xảy ra chuyện gì lưu hề nam mỉm cười hỏi mặc dù lưu hề nam xác thực rất x a sợ nhưng mình hài tử thế nhưng là trong võ đạo vườn trẻ đi học nếu là nhà trẻ thật đã xảy ra chuyện gì sao hài tử nhà mình cũng sẽ có nguy hiểm ngay tại thảo luận mấy cái kia ra trường nghe vậy quay đầu nhìn lưu hề nam một chút cũng nhìn thoáng qua đứng tại lưu hề nam bên cạnh hoác lưu vân các ngài hài tử cũng là năm đạo nhà trẻ sao dáng dấp thật là cao a đúng vậy a vẫn rất đẹp t r a i một cái tiểu soái ca hoác lưu vân lúc này ngòn mặc cười cảm ơn a di ha ha ha thật hiểu chuyện các ngài nhi tử nhà trẻ lớp mấy a năm thứ ba sang năm liền tốt nghiệp cùng cái kia đồng phỉ yên là một cái niên cấp sao một đám người đầu tiên là thượng vàng hạ cám trò chuyện đợi đến lẫn nhau dò xét ngọn nguồn quen thuộc về sau mới đưa chủ đề quấn về tới vừa rồi bọn hắn thảo luận những chuyện kia mấy vị này a di trên mặt cũng không có đặc thù biểu lộ phản phất lưu hề nam cùng hoác lưu vân chỉ là lại so với bình thường còn bình thường hơn một đôi mẹ con khác biệt duy nhất chính là hoác lưu vân hoàn toàn chính xác dáng dấp rất thảo nhân ưa thích mà sự thật tình huống cũng đúng là như thế từ khi nguyên lực thân hòa độ khảo thí thành tích cũng không tính ưu tú chỉ dựa vào thêm điểm mới thành công tiến vào nhà trẻ sau hoác lưu vân lấy cực nhanh thời gian từ vạn chúng chú mục thiên tài biến thành người bình thường theo dân chúng đối nguyên lực thân hòa độ tầm quan trọng càng thêm hiểu rõ sau hoác lưu vân trước đó biểu hiện ra những cái kia thiên phú cùng thành cự liền càng thêm không đáng giá nhắc tới tất cả mọi người rất rõ ràng một sự kiện vô luận tại tu luyện giai đoạn trước biểu hiện đến cỡ nào tốt tiến bộ đến cỡ nào nhanh thực lực mạnh đến mức nào chỉ cần nguyên lực thân hòa độ không đủ cao chờ đến tiến vào nguyên động cánh lúc liền sẽ lập tức bị những cái kia nguyên lực thân hòa độ cao hơn võ giả kéo ra t r ê n lệch mà loại này t r ê n lệch là vô luận như thế nào đều đền bù không được mặc kệ là tốc độ tu luyện vẫn là ngày sau có thể lấy được thành tựu đều chính là cách b i ệ t một trời mà hoác lưu vân nghiêm chỉnh mà nói thậm chí còn chưa hợp cách nguyên lực thân hòa độ tự nhiên mà vậy không xứng nhận càng nhiều coi trọng mọi người đều đem đ ư c chú ý càng nhiều phóng tới những cái kia cao thân hòa độ chân chính t i ê n tài trên thân dù là hoác lưu vân trong võ đạo vườn trẻ mỗi lần thi đua đều có thể cầm tới ưu dị thành tích ô n đồn tất cả tốt nhất ban thưởng cùng tài nguyên nhưng là dân chúng cùng chung quanh những người này đối với hắn chú ý như cũng tại tiếp tục không ngừng hạ xuống mà gần đã qua một năm bởi vì sắp tốt nghiệp u y ê n cớ võ đạo vườn trẻ bên trong cũng mất nhiều như vậy thi đua hoác lưu vân càng là đã mất đi lộ mặt cơ hội cũng tự nhiên mà vậy liền càng thêm bị xem nhẹ thậm chí đoạn trước thời gian một mực cùng hắn hợp tác rất tốt cái t i ê trang phục trẻ em nhãn hiệu cũng bỏ ra giá tiền rất lớn ký hợp đồng một cái khác cao thân hỏa độ thiên tài nhi đồng cũng lựa chọn cùng hoác lưu、vân. vì b tại p ước. nguyên lực thân hòa độ phương lựa chọn diện cũng không hợp cách hoắc lưu vân tự nhiên mà vậy sẽ bị coi nhẹ chương một trăm sáu mươi bốn có tiểu h à i bị l ự a lại thêm ba năm này thời gian hoắc lưu vân phát dục rất nhanh lúc này bề ngoài nhìn qua đã cùng sáu bảy tuổi tiểu hài không có gì khác biệt hắn càng thêm thành thục cũng càng thêm kiên nghị mặc dù bề ngoài nhìn qua vẫn không thiếu tuấn lãng cùng đáng yêu nhưng cùng khi còn bé bộ dáng cuối cùng có t r ê n lệch rất lớn cho dù có một số người nhớ kỹ hoác lưu vân khi còn bé d á n g vẻ cũng rất khó cùng hắn hiện tại liên hệ với nhau chỉ có những cái kia cùng hoác lưu vân quen biết thường xuyên nhìn thấy hắn người mới có thể đối với hiện tại hắn ý nguyên quen thuộc đối với cái này hoác lưu vân trong lòng ngược lại không có gì ý nghĩ chỉ có chính hắn biết rõ nguyên lực của mình thân hòa độ kỳ thật vẫn luôn tại tăng lên mặc dù nói đến thăng rất chậm nhưng chỉ cần mình còn sống cái này tăng lên liền sẽ không có cuối cùng nói không chừng một ngày kia thậm chí có thể đột phá mười phần trăm cái này đại quan cùng những cái kia vượt sâu quái vật đạt tới mấy chục phần trăm thậm chí trăm phần trăm thân hòa độ mẹ cùng bọn này a di lẫn nhau giao lưu hoác lưu vân ở bên cạnh l ặ n g l ặ n g nghe cũng đại khái minh bạch đến tột cùng chuyện gì xảy ra đơn giản tới nói gần nhất chung quanh nơi này xuất hiện một cái hoặc là một đám lừa đảo chuyên môn chọn võ đạo vườn trẻ tiểu hài ra tay bởi vì những hải từ này thường xuyên đều sẽ tiếp xúc đến nguyên lực n ũ dịch hoặc siêu cấp nguyên lực lũ dịch dạng này tu luyện vật tư mà vô luận trường học cùng ra trường làm sa Cũng、cuối ũ n g c cùng sẽ có sơ sẩy khó tránh khỏi sẽ để cho bọn nhỏ tại bọn hắn không biết đến tình huống dưới tiếp xúc đến những n à y đồ vật cái này cũng liền cho những cái k i a lừa đảo thời cơ lợi dụng dùng đủ loại phương pháp cùng thủ đoạn lừa gạt nhà trẻ bọn nhỏ đem tu luyện vật tư giao cho trên tay bọn họ mặc dù võ đạo vườn trẻ chung quanh khắp nơi đều là camera mà lại bên trong công tác nhân viên cùng lao sư cũng đều là võ giả người bình thường căn bản cũng không dám ở chỗ này làm càn dương ai nhưng những n à y võ đạo vườn trẻ các học viên cũng không có khả năng mỗi ngày đều đợi tại trong vườn trẻ hoặc là trong nhà chỗ nào đều không đi mà chỉ cần bọn hắn ra cửa Tự nhưng i cái kia lửa đảo thời cơ lợi giờ, ê n cũng những dụng. Nhất là nghỉ trong lúc đó. Mặc dù, cho đến bây giờ, vẹn vẹn n mà Mặc một mắc là vậy bây cho cơ lúc cho chỉ có sẽ h đảo lửa đứa lửa lửa. đó. dù, bé bị lần này có liên quan vụ án vật tư tổng giá trị thậm chí đạt tới hơn ba mươi vạn bà sơn thị bên này chấp pháp q u a n cũng vẫn luôn đang truy t r a nhưng dù sao chuyện đột nhiên xảy ra thời gian lại ngắn người bị hại lại là cái tiểu hài lại thêm người hiểm nghi rõ ràng là có kín đáo kế hoạch cùng nghiên cứu né tránh tất cả ca mê ra cùng giám sát cho đến bây giờ cũng còn không có đem người điều tra ra về phần cái khác địa phương võ đạo nhà trẻ bị trộm bị cướp c hiện u y này ệ n cũng tỉnh không h p ả hoàn nhảm. Hoác thấy hiểm nghi phạm, h toàn trong tung tin đồn Vân ngay trên mạng tương tin tin người cùng trên bản tại tự tức. Bất tức tội bắt Lưu qua quá đều kia lại. i đã cơ bị tại những n à y tội phạm từng cái thật đúng là một điểm lương tâm đều không có vậy mà chuyên môn nhìn chằm chằm tiểu hài ra tay bắt lấy thật hẳn là trực tiếp xử bắn có một bà gì rất oán giận nói chính là chính là đối hài tử ra tay thật sự là t ă n g lương tâm mấy tuổi lớn hài tử biết cái gì nha minh bạch cái gì nha hoặc lưu vân ở bên cạnh nghe chỉ muốn lính mắt hiện tại võ đạo vườn trẻ những hài tử này n i ê n kỷ lại nhỏ có thể tiếp xúc giá cao giá trị tài nhưng g u y ê n cơ ộ i l ạ bây giờ võ đạo vườn trẻ những hải từ này một chi nguyên lực nhũ dịch mấy vạn khối một chi siêu cấp nguyên lực nhũ dịch mười mấy vạn chỉ cần có thể lừa gạt thành công một lần vậy cũng là đại thu hoạch lợi ích càng lớn dám làm chuyện xấu mà người cũng càng nhiều làm sự tình cũng sẽ càng xấu đã nghe chưa bà bảo về sau ngươi cần phải cẩn thận một chút nếu là gặp gỡ có người xa lạ cùng ngươi đáp lời tuyệt đối không nên lý bọn hắn coi như không lễ phép nhóm chúng ta cũng không thể mắc lựa bị lựa nhất là những người xấu kia nếu như ép nói không chừng sẽ còn thương tổn ngươi lưu hề nam lập tức xoay đầu lại lời nói thâm thiế nói với hoác lưu vân hoác lưu vân đương nhiên là không có khả năng mắc lựa bị lựa gạt bất quá hắn cũng không có tại cái này phía trên cùng mẹ tranh luận cái gì bởi vì cái này chỉ là mẹ đối với mình quan tâm mà thôi cho nên hắn chỉ là ngoan ngoan g ậ t đầu cười đáp yên tâm đi mẹ hoàn toàn không có vấn đề còn có a lưu hề nam lại bắt đầu kể một ít cái khác chú ý hạng mục những n à y đồ vật hoác lưu vân tự nhiên hoàn toàn không cần nghe nhưng hắn cũng không cắt đứt chỉ là lẳng lặng nghe cùng lúc đó hoác lưu vân cũng không khỏi nghĩ đến nếu như là cái khác tiểu hài gặp được loại chuyện này lại có thể có cái gì biện pháp đâu mặc dù chính hoác lưu vân cũng không sợ hãi dù sao hắn ngoại trừ tâm trí thành thục có cái trưởng thành linh hồn bên ngoài dù sao vườn trẻ này bên trong lớn tuổi nhất cũng liền bốn năm tuổi bốn năm tuổi tiểu hải lại chỗ nào hiểu được nhiều như vậy đạo lý ở bên ngoài gặp gỡ người khác h i đối tốt với hắn một điểm nói không chừng liền đối nhân g ra ngoan ngoan phục tùng vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể hy vọng liên bang sớm đi nghĩ ra ứng đối phương pháp mà trước lúc này cũng chỉ có thể hy vọng nhà trẻ chính thức cùng những hải tử này các gia trường có thể tốt hơn bảo hộ cùng trông giữ hải tử l ư u vân ca ca nhưng vào lúc này phía sau đột nhiên truyền đến một đạo ngạc nhiên la lên cho dù không cần quay đầu lại hoác lưu vân cũng có thể nghe ra t h a n h âm này là ai vài giây đồng hồ về sau một cái thân thể nho nhỏ từ phía sau xông lại trực tiếp như cái gấu túi treo ở hoác lưu vân trên lưng đ ó lấy một cái ghim s o n g đôi ngựa đầu từ bên cạnh tìm được phía trước tới mặc dù cùng khi còn bé diện mạo cũng đồng dạng có chút khác nhau nhưng này tuyết trắng l à ra cùng mang theo e lệ mặt mày cũng không có biến hóa gì cô bé này chính là hoác lưu vân bọn hắn một năm này cấp bên trong thậm chí là toàn bộ võ đạo vật trẻ hoặc là hơn phân nửa liên bang bên trong đều rất thụ coi trọng thiên tài học viên đồng phỉ yên trên thực tế đồng phỉ yên vừa mới còn chưa lên tiếng thời điểm hoác lưu vân liền đã biết do nàng tới dù sao hải tử vương danh hiệu quan g hoàn phạm vi cũng không phải bài trí chỉ cần là tiểu đệ của mình vừa tiến vào phạm vi bên trong hoác lưu vân đều sẽ có cảm ứng chỉ là không cách nào xác định tiến đến đến cùng là cái nào tiểu đệ mà thôi người nhớ ta không l i u vân ca ca đồng p h yên đem đầu chống đỡ tại hoác lưu vân trên bờ vai điểm, điểm cười hỏi lúc này hoác lưu vân thân cao gần một m bốn cao hơn đồng phỉ yên ra cả một cái đầu không người biết nhìn còn tưởng rằng là một đôi huynh mội căn bản không có khả năng nghĩ đến kỳ thật đồng phỉ yên thậm chí ngược lại so hoác lưu vân lớn hơn một tuổi nhìn trước mắt nhỏ đồng phỉ yên hoác lưu vân mỉm cười tiếp lấy lắc đầu không có cái này n g h ỉ đông ta cùng trương vị ương mội mội chơi nhưng vui vẻ đồng phỉ yên lập tức nhăn lại tú khí nhỏ cái mũi mở ra miệng nhỏ làm bộ cắn được hoác lưu vân trên bờ vai cắn trên ngươi ba năm thời gian đồng phỉ yên dáng dấp càng ngày càng đáng yêu n g h i nhiên một cái mỹ nhân bại hoạ mà lại so với ba năm trước đó cái tia tự bế tiểu n h a đầu hiện tại đồng phỉ yên không hề nghi ngờ nhẹ nhõm hướng ngoại rất nhiều đương nhiên cái này hướng ngoại đại đa số tình huống dưới chỉ nhằm vào hoác lưu vân cùng bên người người thân c ậ n nhất mà đối với cái khác một chút cũng không người quá quen thuộc đồng phỉ yên bình thường đều sẽ áp dụng từ khương triều nam cái kia con nghẽ con trên thân học được một bộ mặt lệnh đồng phỉ yên nguyên lực thân hòa độ vốn là kinh người lại thêm tự thân tu vi tốc độ tăng lên cũng nhanh vững vàng nổi vững đại hán châu đợi nảy vũ giả bên trong thứ nhất tiểu thiên tài tên tuổi lại thêm bất phàm thân thế cùng gia đình cho nên mặc dù tuổi còn chưa lớn nhưng khi nàng bày ra bộ kia mặt lệnh thời điểm một số người vẫn thật là không dám đắc tội cũng không dám làm sao thân cận cùng tiếp xúc bất quá dù vậy đồng phỉ yên n h â n khí vẫn là một mực giá cao không hạ cho nên làm đồng phỉ yên xuất hiện lúc bên cạnh nguyên bản còn tại cùng lưu hề nam nói chuyện trời đất mấy cái kia a di lập tức liền xoay đ ầ u lại mở to hai mắt mặt m ũ i tràn đầy kinh ngạc đây là đồng phỉ yên đi đúng vậy đúng vậy khẳng định là nhà ta mỗi ngày tại trên tv nhìn nàng nhỏ phỉ yên ngươi tốt lắm a di nhi tử cũng tại trường học các ngươi đi học đây so ngươi thấp năm nhất Có、cơ ó c hội các ngươi có thể nhiều cùng nhau chơi đùa một chơi nha a di nữ nhi cũng thế a di nữ nhi nhưng thích ngươi một đám người lập tức đều hướng đồng phỉ yên vây quanh trên mặt là đã mới lạ lại hâm mộ nhưng vào đúng lúc này phía sau đột nhiên đi tới một đội người dẫn đầu tự nhiên là đồng phỉ yên phụ mẫu mà phía sau bọn họ đi theo thì là một đám bảo vệ từng cái thân thể cường tráng xem xét đi lên liền rất khó dây vào đồng phỉ yên phụ mẫu đi tới cùng đám người lên tiếng kêu gọi nhất là cùng lưu hề nam nói hai câu nói mặc dù ba năm trước đây nguyên lực thân hòa độ khảo thí hoắc lưu vân thành tích cũng không tốt đồng chiến bọn hắn nguyên bản cũng cố ý muốn cho đồng phỉ yên dần dần rời xa hoắc lưu vân nhưng bất đắc dĩ nữ nhi căn bản không nghe bọn hắn ba năm này thời gian cùng hoắc lưu vân quan hệ không chỉ có không có trở thành h ạ n ngược lại ngược lại là càng thêm thân cận hơn nữa còn vẫn luôn là nữ nhi chủ động làm phụ mẫu đồng chiến bọn hắn cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận tiếp nhận sự thật này đương nhiên ngoại trừ đồng phỉ yên xác thực không nguyện ý ly khai hoắc lưu vân bên ngoài còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân chính là h ắ c lưu vân phụ thân h ắ c thiên nam trong thâm viên chiến trường càng ngày càng cao danh khí cùng chức vị cho nên trải qua ba năm ở chung đồng phỉ yên phụ mẫu cùng lưu hề nam cũng đồng dạng thành rất tốt bằng hữu đồng tiên sinh trang tỷ tỷ các ngươi tốt lưu hề nam cũng làm tức cười chào hỏi đồng phỉ yên phụ mẫu vừa đến nguyên bản vây quanh ở bên cạnh đùa đồng phỉ yên chơi những cái kia a di lúc này liền thu liễm rất nhiều bất quá đồng chiến bọn hắn cũng không có biểu hiện quá cao ngạo c ư ờ i ha hạ cùng chung quanh những người này đều chào hỏi một tiếng sau đó liền hướng lưu hề nam đề nghị nhóm chúng ta đi vào đi bọn nhỏ hẳn là cũng sắp khai giảng hôm nay tới thời điểm vương hiệu trưởng chuyên môn nói lần này bọn hắn những n à y sắp tốt nghiệp tiểu hài sẽ cùng một chỗ lái lên một cái hội đồng chiến đều đem vương sùng sơn mang ra lưu hề nam nơi nào còn dám cự tuyệt thế là lập tức gật gật đầu cùng chung quanh mấy người kia chào tạm biệt xong sau đó liền nắm hoác lưu vân cùng đồng chiến cha vợ hai người cùng nhau đi vào trường học mà đồng phỉ yên tự nhiên là vẫn luôn theo thật sát hoác lưu vân bên người q u ố n lấy hoác lưu vân hỏi lung tung này kia dù sao đích đích s á c s á c là một cái nghỉ hè chưa từng gặp mặt đồng phỉ yên đương nhiên là thật muốn hoác lưu vân mà hoác lưu vân thì là vừa đi một bên thuận miệng ứng một tiếng có thời điểm còn cố ý gây con bé này sinh khí cũng không phải hắn yêu thích đặc t h ủ mà là đồng phỉ yên tức giận thời điểm hoàn toàn chính xác chơi rất vui mang theo hải nhi mập miệng nâng lên đến nhìn qua như cái hết xanh nhỏ mà hoác lưu vân không biết rõ giờ này khắc này đi theo phía sau bọn họ đồng phỉ yên phụ mẫu mặt ngoài là tại cùng lưu hề nam nói chuyện t i ế m nhưng trên thực tế một ánh mắt lại chăm chú chỗ khóa tại hai người bọn họ hải tử trên thân nhìn xem đồng phỉ yên kia nhiệt tình bộ dáng lại nhìn xem tự mình nữ nhi có thời điểm bị hoác lưu vân chọc cho thở phỉ phò bộ dáng nóng vội muốn chết nhất là đồng phỉ yên mẹ nàng nhớ kỹ chính mình năm đó cùng đồng chiến nói yêu thương thời điểm đồng chiến giống như cũng ưa thích như thế đuổi chính mình đồng phỉ yên mẹ là càng nghĩ càng giận càng khí càng nghĩ mặc dù cũng biết mình nữ nhi bây giờ còn nhỏ cân nhắc những việc này không thể nghi ngờ có chút quá sớm nhưng ý tưởng này chính là như sau mưa măng mùa xuân không ngừng hướng ra bước lên khi đến chỗ sâu đồng mẹ trực tiếp đ ộ c thủ lặng lẽ luồn vào đồng chiến bên hông tận lực đồi tiếp hung hăng ngốn n g é o a hét thảm một tiếng đồng chiến chừng to mắt nhìn xem lao bà trong mắt tràn đầy nghi vấn khắp khuôn mặt là vô tội hoàn toàn không biết rõ chính mình đến tột cùng lại chỗ nào phạm sai lầm một đoàn người cứ như vậy một đường hướng phía trước rất nhanh liền đi vào lầu dạy học bởi vì đồng phỉ yên bọn hắn một nhà thân phận đặc thù đương nhiên không cần giống học viên khác đi phòng học chờ hoác lưu vân cũng là như thế làm hiệu trưởng đồ đệ hiệu trưởng văn phòng cơ hồ xem như hắn cái thứ hai phòng học cho nên bọn hắn trực tiếp liền hướng vương sùng sơn phòng làm việc đi đến vương sùng sơn đã sớm chờ ở nơi đó xem xét hoác lưu vân cùng đồng phỉ yên tiền đến lập tức vui nhẹ nhàng nên đón tiếp lấy ai nha nha hai nhà chúng ta cũng có nửa tháng không gặp a nửa tháng này không có l ờ i biểu a vương sùng sơn trực tiếp đối hoác lưu vân hỏi hoắc lưu vân dù sao cũng là hắn đồ đệ đương nhiên không có biện pháp cùng cái khác học sinh đánh đồng cái khác học sinh nghỉ đó chính là thật nghỉ mặc dù cũng có ngày nghỉ làm việc cùng tu luyện nhiệm vụ mỗi tháng nhà trẻ sẽ còn phái công tác nhân viên cùng lao sư tiến hành đi thăm hỏi các gia đình một mặt là đưa tu luyện vật tư một mặt là nhìn các học sinh tu luyện tình huống nhưng hoắc lưu vân bên này cho dù là nghỉ cũng thường xuyên muốn tới tìm vương sùng sơn tự mình học bù cơ hội là mỗi tuần một lần mãi cho đến nửa tháng trước vương sùng sơn đột nhiên nói hắn có chuyện gì mới cho h o ắ lưu vân thả nửa tháng thời gian nghỉ bất quá t r o nhưng g nửa t này, cũng Lưu Vân c là tiếc thân thể của hắn còn tại pháp dục còn quá nhỏ đối với rất nhiều dược vật sức chống cự chẳng Cho cho phải mạnh. Cho nên, cho dù vương sùng sơn to nói cùng hoác n g đến lưu vân nói g nguyên bộ p h dứt lời về sau vương sùng sơn mới quay đầu nhìn thoáng qua đồng chiến vợ chồng nói đứng tại kia làm gì chính mình tìm địa phương ngồi nha cái này còn muốn ta dạy cho các ngươi sao đồng chiến cười tủm tìm gật đầu lúc này mới nắm thế tử cùng một chỗ tìm tới ghế sofa ngồi xuống bọn hắn cùng vương sùng sơn quan hệ đương nhiên không về phần như thế xa lạ nhưng bởi vì khi còn bé những chuyện kia đồng chiến đôi vương sùng sơn vẫn luôn có chút bóng ma tâm lý ở bên ngoài thế nào làm đều được chỉ khi nào đứng tại vương sùng sơn trước mặt liền không tự chủ được khẩn trương cũng không có chút nào dám biểu hiện được quá tùy ý mà hoác lưu vân cũng nắm mẹ lưu hề nam đồng dạng ở trên ghế s a lon ngồi xuống bất quá đồng phỉ yên con bé này nhưng không có chạy tới cùng nàng cha mẹ làm mà là y nguyên dính tại hoác lưu vân bên người nếu như bị không người biết trông thấy c h ỉ sợ còn tưởng rằng một nam một nữ này hai cái tiểu h ả i toàn bộ đều là lưu hề nam h ả i từ đâu bên cạnh bị nữ nhi lạnh nhạt đ ồ n g mẹ một mặt bất đắc dĩ chỉ có thể đem khí rơi tại chồng mình trên thân đồng chiến chỉ có thể im lặng ngưng nghẹn thật sự là nằm cũng trúng đạn nửa tháng này ta đi một chuyến thâm viên chiến trường đúng lúc này vương sùng sơn lại đột nhiên nói mới mở miệng liền đem l ự c chú ý của mọi người hấp dẫn tới gần nhất mấy năm này dân gian lớn nhất chủ đề là cái gì dĩ nhiên chính là cái này thâm viên chiến trường theo liên bang chính thức chủ động tuyên truyền dân gian đối với thâm viên chiến trường thế cục cùng tin tức càng ngày càng hiểu rõ cùng lúc đó cũng càng ngày càng muốn giải một khi thâm viên chiến trường đã xảy ra chuyện gì sao dân chúng đều muốn thảo luận cái hơn nửa ngày bất quá liên bang đối với thâm viên chiến trường một chút cơ mật tin tức vẫn làm nghiêm khắc giữ bí mật ở trong đó liên bao quát hoắc thiên nam liên liên hoắc lưu vân cùng lưu hề nam đều không biết rõ hoắc thiên nam hiện tại đến cùng là chức vị gì mỗi ngày đều đang phụ trách thứ gì đồ vật chỉ biết rõ hoắc thiên nam mỗi ngày đều bể bộn nhiều việc mà lại chức vị phải rất cao phụ trách đồ vật cũng rất trọng yếu cho nên mức độ bảo mật sách đến phi thường cao cũng nguyên nhân chính là như thế trong hai năm qua mặc dù hoắc thiên nam chức vị càng ngày càng cao thực lực càng ngày càng mạnh nhưng về nhà thăm người thân lại vẫn luôn là xa xa khó v ờ i thậm chí ngay cả đánh video điện thoại cơ hội cũng càng ngày càng ít ngay từ đầu lưu hề nam còn có thể từ đồng chiến bọn hắn bên trong miệng thăm dò được một chút tin tức liên quan tới hoắc thiên nam nhưng về sau theo hoắc thiên nam mức độ bảo mật càng ngày càng cao thậm chí liền liền đồng chiến đều không có địa phương nghe ngóng cùng tiếp xúc lưu hề nam lần trước cùng trượng phu gọi điện thoại thậm chí có thể truy tố đến hai tháng trước đó như thế thời gian dài không gặp thậm chí liền một chút tin tức đều chưa lấy được nàng đương nhiên gấp lúc này nghe xong lời này lập tức nhìn về phía vương sùng sơn có chút chờ mong cùng kích động nhưng lại không dám trực tiếp mở miệng hỏi mà vương sùng sơn tự nhiên có thể nhìn ra lưu hề nam ý tứ mà hắn nói thẳng ra chuyện sự tình này cũng liền cho thấy căn bản không có phải ẩn dấu ý tứ lúc này trực tiếp mở miệng liền g i ả n thuật ta đi qua nguyên nhân không thiện giảng bất quá ta xác thực đi tìm tìm hoác thiên nam vương sùng sơn một câu để lưu hề nam trong nháy mắt chừng to mắt một mặt khẩn trường hai tay nắm chặt cùng một chỗ thậm chí liền hô hấp đều loạn một giấy nàng thời thời khắc khắc đều nhớ đọc lấy trượng phu thời thời khắc khắc đều nhớ biết rõ trượng phu đến tột cùng thế nào có lẽ trong khi hắn hiểu rõ chân tướng sự tình người đàm luận lên h o ắ c thiên nam thời điểm đều sẽ cảm giác đến hâm mộ thậm chí sẽ ghen ghét cảm thấy h o ắ c thiên nam từ một cái nghèo tiểu tử trở thành hiện tại toàn bộ chiến trường hết sức quan trọng nhân vật đây quả thực là thiên đại hảo sự không có so đây càng tốt sự tình nhưng lưu hề nam lại chỉ muốn để cho mình trượng phu bình an dù là không có thăng chức dù là không có đạt được quá nhiều thành công chỉ cần có thể bình an còn sống hắn không muốn mất đi trượng phu của mình cũng không muốn hải tử mất đi chính mình phụ thân nếu không phải như thế năm đó lưu hề nam cũng sẽ không lựa chọn gà cho vẫn là không có tiếng t â m gì hoác thiên nam hắn thế nào lưu hề nam lập tức hỏi vương sùng sơn mỉm cười gật gật đầu kỹ lưỡng hơn tình huống ta không thể nhiều lời nhưng ta có thể nói cho ngươi trượng phu của ngươi hiện tại rất tốt rất khỏe mạnh cũng không có t h ụ thường mà lại thực lực lại có tiến bộ vương sùng sơn lần này đi thâm viên chiến trường đương nhiên là có chính hắn việc cần hoàn thành trong đó chủ yếu nhất chính là tìm những cái kia còn sinh động trên chiến trường l ã o bằng hưu cùng nhau thương nghị cùng thảo luận ngay tại mượn hoác lưu vân không ngừng thúc đẩy phương pháp tu luyện nhưng là hắn cũng biết rõ hoác lưu vân cùng lưu hề nam đều rất nhớ biết do hoác thiên nam tin tức làm làm lao sư vương sùng sơn đương nhiên cũng phải vì mình đồ đệ làm chút chuyện cho nên chuyên môn đi một chuyến chiến trường tiền tuyến hẹn cái thời gian cùng hoác thiên nam gặp mặt phi thường t r ù n g hợp đoạn này thời gian hoác thiên nam vừa vặn trở về một chuyến mặc dù chỉ đợi vẹn vẹn mấy giờ tiến hành tiếp tế cùng giao tiếp về sau liền lại đi bên ngoài chấp hành nhiệm vụ nhưng bọn hắn cuối cùng cũng là gặp mặt một lần cũng hàn huyên một chút song phương đều quan tâm để tỉ như hoác lưu vân cùng lưu hề nam v v vương sùng văn đem chính mình có thể nói toàn bộ đều chọn lấy ra dần dần nói một cái cuối cùng lại nói đúng rồi người phụ thân còn để cho ta mang đến một chút tài nguyên vương sùng sơn nói vỗ vỗ tay phân phó một cái công tác nhân viên ra ngoài sau một lát kia công tác nhân viên liền dẫn theo hai cái màu đen d ư ơ n g kim loại đi đến đ i a dương kim loại xem xét liền vô cùng cao cấp rõ ràng không phải người bình thường có thể mở ra được rõ ràng chứa đồ vật không hề nghi ngờ giá trị cũng hẳn là là cực cao nếu không hoàn toàn không cần dùng loại này đồ vật chứa cái này thế nhưng là tốt đồ vật người bình thường là căn bản không có biện pháp lấy được cũng chính là người phụ thân vương sùng sơn nhìn xem h o á c lưu vân chậm rãi đem cái dương phóng tới lưu hề nam trước mặt bất quá ta đề nghị cái dương này vẫn là chờ về đến đi chính các ngươi mở ra lại nhìn đương nhiên tốt nhất vẫn là lưu tại trong trường học dù sao ta cũng nghe nói gần nhất đoạn này thời gian giống như có chút phần tử ngoài vòng luật pháp đều đem ánh mắt ném đến chúng ta nhà trẻ những n à y tương đối chân quý đồ vật đặt ở trong trường học đến cùng vẫn là càng thêm an toàn không ai có thể từ ta trong tay đem đồ vật lấy đi vương sùng sơn nói đúng là sự thật hiện nay cái này toàn bộ ba sơn thị người mạnh nhất không hề nghi ngờ chính là vương sùng sơn mặc dù đã thụ thường nhưng vương sùng sơn thực lực tại cái này lớn phía sau vẫn là số một số hai thậm chí có thể được xưng là con ép quần hùng người khác căn bản không có biện pháp so sánh cùng nhau cho nên vô luận hoác lưu vân vẫn là lưu hề nam đối với đề nghị này đều không có chút nào ý kiến hoác lưu vân cũng không lo lắng vương sùng sơn sẽ đem những này đồ vật t h a m mặc đến một lần vương sùng sơn bản thân tựu rất giàu có ba năm này hoa ở trên người hắn tiền cũng đã nhiều vô số kể thứ hai cái này đồ vật dù sao cũng là lao ba xin nhờ vương sùng sơn giao tới bên trong đến tuột cùng là cái gì lao ba tâm lý n ắ m chắc ngày sau gặp mặt tùy thời đều có thể đối được vương sùng sơn cũng căn bản sẽ không bước lên bị phát hiện phong hiểm đi làm loại sự tình này hoác thiên nam còn để cho ta cho các người hai mẹ con mang theo phong thư vương sùng sơn nói tiếp đi sau đó từ trong ngực móc ra một phong thư đưa cho lưu hề nam lưu hề nam rất muốn hiện tại liền đem phong thư mở ra nhưng lại lo lắng cho mình sau khi xem đệ nén không được tình cảm trực tiếp ở chỗ này khóc lên thế là chỉ có thể đem thư phong tới bên trong túi tính toán đợi sau khi về nhà lại nhìn sau đó mấy người lại hàn huyên một chút cũng không tính quá trọng yếu sự tình các loại lễ khai giảng sắp lúc bắt đầu mới ly khai hiệu trưởng văn phòng cùng một chỗ hướng mặt ngoài quảng trường đi đến hôm nay là cái này học kỳ khai giảng ngày thứ nhất cũng không có cái gì khóa trình lễ khai giảng kết thúc về sau các gia trưởng toàn diện trở về nhà Mà b ọ những n ỏ thì là trở bắt tiếp tác tra, phần mình nhận nhân khảo hạch Hoác h là lại lớp, Lưu mà riêng viên kiểm đối với hoác lưu vân mà nói, công cùng Vân n đầu người à y khảo hạch, đ ư ơ n nhiên không có cái gì khó. Dễ dàng liền khó. cái tiếp gì có trực độ Dễ v ợ t Triều qua Nam Đồng、Phị、Yên, Khương Triều Nam bọn g Phị ư c ũ này g l đồng dạng. Bọn hắn cái à một nhóm tú trước hết nhất thông sinh, học ưu qua đều ư ợ c v s a là i ề n ở b ê cùng hoác lưu vân quan hệ phi thường thân cận mà lại đại đa số đều là mặc định của hệ thống tiểu đ ệ thậm chí liền chu đại toàn cũng đã thành hoắc lưu vân tiểu đ ệ trong đó chỉ có hai một ngoại lệ một cái là khương triều nam cái này con n g h è con một cái khác chính là p h i dương cái này tiểu mập mạp khương triều nam chủ yếu là trời sinh thần lực thân thể phát dục viễn siêu thường nhân hiện tại thân cao thậm chí so hoắc lưu vân còn phải cao hơn nửa cái đầu lại thêm lại lớn lên dăn chắc so với trước đó càng giống một cái con n g h è con mà lại n à nguyên lực thân hòa độ cao thực lực cũng mạnh có tư cách kiếu ngạo nhưng phí dương cái này tiểu mập mạp thuần túy chính là mạo s ư n g là trang hảo hán đương nhiên hiện tại phí dương nghiêm chỉnh mà nói không thể nói là tiểu mập mạp ba năm này xuống tới cũng không biết là tu luyện khóa trình quá cực khổ vẫn là ăn quá ít phí dương hình thể là một giảm lại giảm đã sớm không có thân là mập mạp phong phạm bất quá mặc dù thân thể nhỏ đi nhưng phí dương tâm vẫn là đồng dạng lớn luôn luôn cảm thấy mình có thể vượt qua hoắc lưu vân vẫn luôn biểu hiện không phục lắm đối với cái này hoắc lưu vân cũng không có gì biện pháp cái này tiểu tử đánh đều đánh không phục hắn cũng không biết rõ chính mình đến tội cũng phải làm gì mới tốt bất quá bởi vì nguyên lực thân hòa độ quá thấp cho nên hoắc lưu vân bên người tiểu đệ cũng chỉ có những thứ này cái khác tiểu đệ phần lớn tại trong khảo nghiệm bị đào thải mà những cái kia thông qua khảo thí đi vào trường học tự thân nguyên lực thân hòa độ đều cao hơn hoắc lưu vân lại thêm bọn hắn g i a t r ư ở n g chỉ đạo cũng sẽ không dễ dàng bị hoắc lưu vân chinh phục đây cũng là vì cái gì thiếu niên tướng quân xưng hảo tại ba năm này thời gian tiến độ chậm chạp bất quá hoắc lưu vân ngược lại là cũng không nóng nảy càng không có cưỡng ép đi thu tiểu đệ tiểu đệ cùng tâm phúc khái niệm vẫn là không đồng rạng tâm phúc đều là muốn dẫn đến trên chiến trường cũng chính là tương lai xác định chính mình sẽ lên chiến trường người mà tại vườn trẻ này bên trong kỳ thật có tương đối lớn một bộ phận hải tử bọn hắn ra trường là không chính hy vọng tiểu hải ngày sau đi thâm viên chiến trường sở dĩ đi vào nhà trẻ chỉ là vì không bị thời đại vứt bỏ đem võ giả tu luyện trở thành thời đại mới thi đại học mà thôi nếu như mình lập tức thu nhiều như vậy tiểu đệ kết quả chờ đến cuối cùng những n à y tiểu đệ từng cái đều không lên chiến trường toàn bộ đều lưu tại lớn phía sau đến thời điểm coi như được bản thân một người đi hoàn thành chiến tranh nhiệm vụ nhưng bởi vì tâm phúc số lượng nguyên nhân chính mình phải đối mặt được nhân số lượng nhưng tuyệt đối sẽ không ít may m à tâm phúc cái này đồ vật hoác lưu vân là có thể tự mình lựa chọn không giống hải tử vương như thế bị hắn chinh phục về sau l i ề n sẽ chủ động trở thành tiểu đệ của hắn mà là làm cái nào đó tiểu đệ có được trở thành tâm phúc tư cách sau còn cần hoác lưu vân xác định nếu như hoác lưu vân không đồng ý hệ thống cũng chẳng phải tự động thu nạp nghe nói gần nhất có người bị lửa lý trường sinh cầm một cây đ ù i gà một bên ăn một bên nói đúng vậy a biết là ai bị lửa sao bên cạnh có người hỏi lý trường sinh lắc đầu mà liền tại lúc này nhỏ tóc q n đột nhiên một mặt kích động giơ tay lên ta biết rõ ta biết rõ cha ta nói với ta bị l ừ a chính là năm nhất một đứa bé liền ba tuổi đều không có chắc không được sẽ bị l ừ a g ạ t những n à y ba tuổi tiểu h ả i thật quá ngủ ngốc hoác lưu vân không khỏi d ư ơ n g mắt nhìn một chút đối phương nếu là nhỏ tóc con l ờ i này là tại một năm trước nói ra được vậy coi như liền hắn đều bị địa đồ pháo đến mọi người về sau vẫn là phải cẩn thận một chút đồng phí y ê nói n chỉ có đồ đần mới có thể mắc lựa ta là tuyệt đối sẽ không mắc lựa phí dương ở bên cạnh một mặt đắc ý lý trường a n cũng rất nhận đồng nhẹ gật đầu cha ta chuyên môn cho ta làm h u n luyện ta cũng sẽ không mắc lựa tất cả mọi người quay đầu nhìn sang nếu như nhớ không lầm lý trường an cái này đại mập m ạ c kỳ thật mới là ngay trong bọn họ dễ dàng nhất mắc l ử a bị l ử a g ạ t dù sao ta sẽ không ta cũng sẽ không một đám người nhao nhao biểu thị mình tuyệt đối sẽ không mắc l ử a hoác lưu vân bất đắc dĩ lắc đầu dù sao gần nhất đoạn này thời gian sau khi ta việc mọi người tốt nhất đ ừ n g ra ngoài chạy l o ạ n miễn cho để người khác có cơ hội để lợi dụng được hắn những n à y tiểu đệ bên trong không phải từng cái đều gia đình tình huống rất tốt không phú thì quý cũng tương tự có mấy cái điều kiện gia đình quá bình thường hoàn toàn là dựa vào trường học cung cấp tài nguyên mới có thể tiến hành tu luyện loại này tình huống d ư ớ i nếu quả như thật mắc lửa bị lửa tổn thất kia không hề nghi ngờ cũng sẽ tương đương thảm trọng kia chúng ta cách đấu huấn luyện còn muốn tiếp tục không chu đ ạ i toàn nói tụ ở chỗ này những đứa bé này có lẽ nguyên lực thân hỏa độ cao thấp không đ ề u nhưng là thực lực bây giờ không hề nghi ngờ là toàn bộ nhà trẻ đ ỉ n h tiêm lại thêm vô luận hoắc lưu vân vẫn là chu đ ạ i toàn cùng thương t r i ề u nam đều đối với chiến đấu cảm thấy rất hứng thú cho nên tại năm thứ hai thời điểm bọn hắn liền cùng một chỗ tổ hợp một cái cách đấu huấn luyện ban ngay thường nghĩ lúc đều sẽ tập hợp một chỗ lẫn nhau giao lưu kỹ xào cách đấu t r ư ớ c 166, vương sùng sơn giả vọng muốn mạnh lên chỉ học tập cơ sở võ học là xa xa không đủ muốn tại chiến trường cùng chiến đấu bên trong phát huy ra thực lực nhất định phải trải qua đại lượng thực chiến tăng lên chiến đấu bên trong trí tuệ mới được chiến đấu như vậy huấn luyện ban bọn hắn trên cơ bản đã kéo dài hơn một năm năm mà lại bên trong cũng không chỉ có bọn hắn bọn này t i ể u hài còn có đại nhân thì như chu đại toàn phụ thân vị này từng tại võ giả bình thường thời đại tại trên lôi đài trải qua vô số lần chiến đấu lao g a hồ chu đại toàn phụ thân sẽ còn dạy một chút đã từng võ giả cùng một chỗ tới v ề phần toàn bộ x â n bãi còn có phí tổn tự nhiên toàn bộ đều bị lý t r ư ờ n g an phụ thân cho bao hết đối với những này thường xuyên tới chỉ đạo võ giả sẽ còn phát chút hồng bao ban thưởng ra ngoài đối với cái này lý t r ư ờ n g an phụ thân lý t r ư ờ n g p h o n g không có nửa điểm l ờ i h o á n g i ậ n thứ nhất chính hắn hải tử cũng đồng dạng được lợi không cạn thứ hai mặc dù bây giờ chính hoắc lưu vân nguyên lực thân hỏa độ i chẳng ra sao cả nhưng đi theo hoắc lưu vân lẫn vào đều là tương lai võ giả tri t ì n h là một cái chuyên nghiệp thương nhân lý trưởng phong đương nhiên biết rõ cái gì mới là căn bản lợi ích cái gì mới là có thể bỏ qua đồ vật cũng ù n Vân những đứa bé này tạo mối quan hệ. Vô luận là đối chính hắn, vẫn là đối Lý Trường An, lớn nếu ngày những này lớn lên, thật thành danh. Hắn tiêu tiền tổ chức cái này vấn tiểu, tiểu luyện ban. g Hoác hệ. chỗ thật chức có cái Lưu là là Lý lại là đều sau, tiêu tiểu tiểu Vô đứa đối đối đứa bé bé Mà tạo rất tốt. tổ mối sẽ đồng dạng xảy ra tên đến thời điểm chỉ cần đến điểm thương nghiệp vận danh nói không chừng tất cả giai đoạn trước đầu nhập đều có thể lập tức kiếm về rất về phần ngẫu nhiên còn sẽ có trong trường học các lao sư khác cũng cùng theo tới luyện tay một chút dạy một chút bọn hắn tại loại này tình hồ dưới bọn hắn bọn này tiểu hải mỗi người kinh nghiệm thực chiến cũng đều muốn so tuổi thơ cùng với hắn tiểu hải cao hơn không ít như thế thời gian dài xuống tới cái này nho nhỏ cách đ ấ u huấn luyện ban cơ hồ đã là bọn hắn thường ngày nhưng nếu như không thể ra cửa cái này phòng huấn luyện cũng liền không có biện pháp đi hoặc lưu vân nghĩ nghĩ gật gật đầu tạm thời trước hết không đi đi chờ thêm trên một hai tháng người kia bị bắt lại lại nói phòng huấn luyện địa điểm cự ly trường học có chút cự ly trên đường thật là có khả năng phát sinh cái gì ngoài ý mớn giống kẻ trộm tiểu tiện dạng này kỳ thật cũng không bị gì hoặc lưu vân chủ yếu là sợ hãi những tin tức này một khi đánh đi ra có chút cùng đường mạt lộ người bị quá hóa liều nói không chừng sẽ làm ra bắt cóc một loại sự tình kia vấn đề nhưng lớn lắm nhất là bên cạnh hắn những người này từng cái danh khí đều lớn hơn hoặc là xuất thân giàu có hoặc là bối cảnh kinh người một phương diện điều này có thể mang đến chỗ tốt nhưng một mặt khác cái này cũng tương tự sẽ là khiến cho bọn hắn trở thành phần tử ngoài vòng luật pháp mục tiêu dù sao giống lý trường an cùng đồng phỉ yên dạng này người bắt cóc một lần có lẽ liền có thể kiếm được bắt cóc những đứa trẻ khác mười lần thậm chí mấy chục lần tiền mặc dù chính hoác lưu vân cũng không sợ gần nhất ba năm này thực lực của hắn tăng trưởng không chỉ có riêng chỉ là thể hiện tại thân thể càng nhiều vẫn là nguyên lực mặc dù tài nguyên một mực vẫn tương đối khan hiếm nhưng có ông ngoại cùng trường học còn có vương sùng sơn cái này tam phương tài nguyên cung cấp lại thêm phụ thân bên kia cũng thỉnh thoảng sẽ gửi tới một chút tốt đồ vật nói tóm lại hoắc lưu vân thực lực vẫn là vẫn luôn tại tiến bộ hiện nay hắn đã thành công mở ra hai mươi ba cái khiếu h u y ệ t vẹn vẹn chỉ kém cuối cùng hai cái liền có thể đem b ấ t nhị lục nguyên mạch đoán luyện pháp hoàn toàn tu luyện hoàn thành cái tốc độ này đương nhiên nói không lên nhanh một phương diện là do ở mở ra khiếu huyện quá nhiều về sau mỗi một lần khiếu huyện mở ra đều so trước đó càng thêm khó khăn thứ hai vẫn là tài nguyên hắn không giống phụ thân hoắc thiên nam ngay từ đầu tu luyện ngay tại thâm viên chiến trường tất cả tài nguyên đều là đầy đánh đầy phối trí căn bản không lo lắng không có tài nguyên dùng nếu như cũng cho hoắc lưu vân đồng dạng nhiều tài nguyên có lẽ hắn đã sớm giải quyết cái này môn công pháp bất quá dù vậy hiện nay hoắc lưu vân thực lực cũng đã không thể khinh thường tại điều động nguyên lực trong cơ thể toàn lực hành động tình hồ dưới hoắc lưu vân lực lượng đã vượt xa khỏi một cái bình thường người trưởng thành có thể tại lực quyền trên máy tính tiền đánh ra gần bốn trăm linh k hắn nhớ kỹ tiếp trước quyền vương t i sông một quyền cung liền năm trăm linh kg mà hoắc lưu vân hiện tại mới vẹn vẹn chỉ là cái bốn tuổi hải tử vậy được rồi những đứa trẻ đều rất bất đắc dĩ hiển nhiên không quá vẫn tưởng dừng cách đấu v ấ n luyện ban nhưng lão đại hoắc lưu vân đều lên tiếng bọn hắn cũng chỉ có thể tuân theo theo tất cả tiểu hài khảo hạch song xuôi khai giảng ngày thứ nhất triệt để kết thúc hoắc lưu vân bọn hắn cũng đều riêng phần mình trở về nhà sau khi về nhà hoắc lưu vân phát hiện mẹ tâm tình rõ ràng đã khá nhiều hắn biết rõ đây cũng là lao ba kia một phong thư tác dụng nhưng trong thư đến tột cùng nói cái gì mẹ không có chủ động sách hoắc lưu vân cũng không có hỏi nhiều nam ngủ sáng sớm hôm sau lại thật sớm đứng lên rèn luyện song sau cùng mẹ cùng một chỗ hướng trường học đi đến cho tới t r ư a khóa trình trôi qua rất nhanh buổi trưa thời điểm thừa dịp những đứa trẻ khác cơm nước xong xuôi ngủ chưa khoảng cách hoắc lưu vân như thường lệ chạy vào hiệu trường văn phòng vương sùng sơn thật sớm là ở chỗ này chờ lấy sư phó cái gì tình huống chuyến này trở về có thu hoạch sao hoắc lưu vân lúc này hỏi nửa tháng không gặp hoắc lưu vân thế nhưng là thật muốn cái này sư phó đương nhiên không phải nghĩ vương sùng sơn bản nhân m ta, ta vương sùng sơn lúc này cười ha hạ nói mặc dù miệng hắn đã nói là muốn một trường tờ ép hoác lưu vân nhưng trong ánh mắt đôi trước mắt hoác lưu vân lại tràn đầy cương triệu đối với cái này chính mình tìm tới cửa tiện nghi độ đệ vương sùng sơn cũng đồng dạng vô cùng ưa thích không chỉ là bởi vì hoác lưu vân có thể thực hiện suy nghĩ của hắn giúp hắn hoàn thiện phương pháp tu luyện đồng thời Hoác lần ư u v này vương sùng sơn trở lại thâm viên chiến trường nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là tìm hắn mấy cái kia chiến hữu cũ cùng một chỗ thương lượng trước đó bọn hắn cai chủng loại kia phương thức tu luyện vương sùng sơn mặc dù cũng thế sáng tạo cái này phương thức tu luyện chủ yếu nhân vật một trong nhưng hắn tại v ư ợ t sâu xâm lấn trước kia dù sao chỉ là cái phổ thông sĩ、si、binh huấn luyện viên vương sùng sơn thiên phú cơ bản đều tập trung ở tu luyện cùng một loại nào đó trực giác tính đồ vật bên trên nhưng giống đẩy ngã công pháp loại này đồ vật thiên phú cố nhiên trọng yếu nhưng cũng nhất định phải có nhất định c h i thức kinh nghiệm tích lũy mà phương diện này vương sùng sơn dị thường k i ế p q u y ế t hiện nay theo hoác lưu vân tu luyện càng ngày càng thuận lợi càng ngày càng về sau càng ngày càng mấu chốt đồng thời cũng càng ngày càng nguy hiểm thật vất vả gặp được một cái giống hoắc lưu vân dạng này có thể sử dụng chính mình phương pháp tu luyện sẽ không ra bất cứ chuyện gì có thể để bọn hắn suy nghĩ toàn bộ thực hiện hào đồ đệ vương sùng sơn vô luận là vì hoắc lưu vân sinh mệnh an toàn vẫn là vì chính mình tại phương pháp tu luyện trên thôi diễn cũng không thể tại không có năm chắc tình hồ dưới để hoắc lưu vân luyện chơi cho nên hắn mới không thể không tạm thời ly khai một chuyến vận dụng quyền hạn đi hướng thâm viên chiến trường tìm tới chính mình những cái kia chiến hữu cũ muốn có được những người kia ủng hộ mà lại lúc này không giống với ngày xưa ba năm trước đây vương sùng sơn cùng chiến hữu cũ nhóm nhấc lên chuyện này thời điểm có được là nhất trí phản đối bởi vì lúc ấy bọn hắn đã tự mình thí nghiệm qua huấn luyện của bọn hắn phương pháp trên lý luận có thể thực hiện nhưng thực tế thao tác trên hoàn toàn chính xác làm không được nhưng hôm nay trải qua ba năm này thời gian mặc dù hoắc lưu vân tuổi còn nhỏ dùng các loại dược vật đều trải qua suy yếu phương pháp tu luyện độ chấn động cũng không có cao như vậy nhưng giờ này k h ắ c này cũng đã hoàn toàn đủ để chứng minh bọn hắn phương pháp tu luyện là có thể sử dụng hoắc lưu vân chính là tốt nhất cái kia ví dụ hiện tại vương sùng sơn đi qua mặc kệ nói cái gì hắn đều có lý có cứ mà sự thật tình huống cũng là như thế vương sùng sơn lần này trở lại thâm viên chiến trường đem hoắc lưu vân tu luyện số liệu cùng chứng cứ từng cái bày ra đến về sau những cái kia chiến hữu cũ từng cái đều kinh ngạc chừng to mắt đã kiểm tra phát hiện không có vấn đề gì về sau cả đám đều kích động không thôi bọn hắn dĩ nhiên không phải không muốn dùng chính mình phương pháp tu luyện không phải là không muốn hoàn thành chính mình suy nghĩ đây là bởi vì trước đó thất bại qua mà lại cũng biết hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng cho nên mới không thể không tướng những này đ ồ vật toàn bộ phong tồn mà bây giờ vương sùng sơn mang theo thành công ví dụ đi vào trước mặt bọn hắn cái này không hề nghi ngờ là một kiện thiên đại h ì sự bọn hắn lập tức hỏi rõ ràng chuyện tình huống tại hoàn toàn làm rõ ràng h o á c lưu vân trên người tình huống cùng h o á c lưu vân năng lực đặc thù về sau vương sùng sơn những n à y chiến hữu c ũ không còn có bất kỳ trần trở cùng hoài nghi trong đó mấy cái cũng không có trực tiếp tham dự tiền tuyến chiến đấu chỉ là ở phía sau tiến hành nghiên cứu khoa học kỹ thuật nhân viên lúc này liền đem chính mình chống không thời gian toàn bộ đem ra một lần nữa đầu nhập vào những n à y nguyên bản từ bọn hắn sáng tạo phương pháp tu luyện phía trên những lao huynh đệ kia toàn bộ đều cùng vương sùng sơn như lúc mặc dù trước đó thí nghiệm thất bại nhưng trước đó các loại số liệu cùng suy luận lúc lưu lại ghi chép bọn hắn toàn bộ đều không có vứt bỏ mà là đều giữ ở bên người tất cả mọi người nghĩ đến về sau có cơ hội nhất định phải đem cái này đ ồ vật hoàn thiện ra nhưng bọn hắn không nghĩ tới cái này cơ hội vậy mà lại đến mức như thế nhanh chóng mà đây cũng là vương sùng sơn lần này tiến về thâm viên chiến trường dừng lại như thế thời gian dài chủ yếu nguyên nhân nhất định phải ở lại nơi đó cùng mình những ngày lão bằng hữu nhóm giao tiếp cùng trao đổi tin tức đem hoắc lưu vân các hạng tu luyện số liệu toàn bộ truyền lại đúng chỗ đồng thời đem hắn ba năm này đến nay tất cả thành quả cũng nói cho đối phương chỉ có dạng này những cái kia chiến hữu cũ nhóm mới có thể tại hắn những ngày thành quả nghiên cứu cơ sở phía trên tiếp tục tiến hành suy luận mà chuyện sự tình này không hề nghi ngờ là vô cùng trọng yếu yên tâm chờ xem tiếp xuống ngươi liền lại có thể lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện vương sùng sơn tùy tiện giới thiệu một câu về sau lập tức cười tùng tìm nói trước đó cũng là bởi vì chính hắn bên này số liệu cùng phương pháp dựa vào năng lực của chính hắn đã không có biện pháp xuống chút nữa đầy cùng cải tiến cho nên hoác lưu vân tu luyện mới không thể không kết thúc mà bây giờ từ những cái kia lão bằng hữu hỗ trợ thôi diễn liền có thể tiếp tục đưa vào danh sách quan trọng hoác lưu vân tu luyện cũng tự nhiên mà vậy có thể một lần nữa tiến vào quỹ đạo công pháp và thuốc đều có thể làm xong vậy ta cái gì thời điểm có thể tiếp tục hướng xuống tu luyện hoắc lưu vân lập tức hỏi hiện tại hắn y nguyên vẫn là ở vào nạp nguyên cảnh bất quá bởi vì lựa chọn sử dụng v ư ơ n g sùng sơn bọn hắn phương pháp tu luyện cho nên cảnh giới của hắn cùng những tu giả khác không thể cơ đua cả nắm lúc này hoắc lưu vân đã tu luyện xong t ạ n g phủ cùng huyết đ ủ hiện tại ngay tại tu luyện làn da cũng nguyên nhân chính là như thế cho nên giờ này k h ắ c này hoắc lưu vân mới có thể không lọt vào mắt không có luyện võ bình thường người trưởng thành mới có thể có được tiếp cận với kiếp trước quyền vương ty sông một quyền tri lực thân thể của hắn mới có thể phát d ụ n như thế vượt mức quy định cho dù liền lớn hắn một tuổi nhiều mỗi ngày sơn chân h ả i vị tài nguyên b a o no bị xem như gấu trúc môi đại mập mạp lý trường an đứng ở bên cạnh hắn cũng so với hắn hơi thấp ra nửa cái đầu cũng chỉ có trời sinh thần lực con n g h ĩ con tại thân thể phát dục trên so hoác lưu vân hơi nhanh hơn một chút nhưng nếu như tranh luận ngũ tạng lục phủ độ bền bỉ cùng lại thủ tính cùng thân thể huyết nhục lực lượng không hề nghi ngờ liền liền nghe con bụng khương t r i ề u nam cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hoác lưu vân hiện nay hoác lưu vân ngay tại sử dụng vương sùng sơn bọn hắn phương pháp tu luyện rèn luyện thân thể của mình các nơi là ra một khi hoàn thành vòng này tiếp tu luyện hoắc lưu vân bên ngoài thân lực phòng ngự cũng đem tăng trưởng đến một cái hạ nhân trình độ đau thương bất nhập khẳng định vẫn là nói không lên nhưng trải qua nguyên lực rèn luyện về sau hắn cái này một bộ da da so với một chút lấy làn da cưng cõi lấy xương da thú chỉ sợ cũng sẽ không kém trên quá nhiều bất quá bởi vì vương sùng sơn bên này khuyết thiếu tiếp tục suy luận cùng cải tiến để các loại phương thuốc cùng tu luyện công pháp không cách nào tiếp tục phù hợp hoắc lưu vân lúc này tình trạng cơ thể cùng tội tác cho nên chờ đến làn da tu luyện hoàn thành tiếp xuống bắt đầu luyện xương thời điểm liền bị kẹp lại mà lại vương sùng sơn còn có một cái da vọng đó chính là luyện não hiện nay liên bang chính thức c h o áp dụng tu luyện hệ thống có một cái vấn đề lớn nhất đó chính là đối tu giả đại não không có bất luận cái gì mở rộng cùng tu luyện mà vương sùng sơn bọn hắn loại này phương pháp tu luyện nếu như một mực phát triển đến cuối cùng có thể tự hành dùng nguyên lực c h ắ c định thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị đồng thời sẽ không trí tử gây nên tổn thương liền có thể nếm thử dùng nguyên lực đến rèn luyện đại não vậy cũng không vẹn vẹn chỉ là rèn luyện sơn sọ cùng diện mạo trên làn da những này đ ồ vật lấy tăng cường lực phòng ngự cùng độ dày ra mặt mà là đường đường chính chính tiến vào đại não nội bộ rèn luyện đại não mỗi một nơi hẻo lánh đem người thể tiềm lực hoàn toàn khai của、da. thậm chí vương sùng sơn phỏng đoán nếu như nhân loại thật sự có thể dùng nguyên lực mở rộng đại não bức tranh nói không chừng liền có thể không hề bị đến nguyên lực thân hòa độ hạn chế đương nhiên đối với vương sùng sơn những n à y tưởng tượng hoắc lưu vân cũng không quan tâm về phần luyện não loại chuyện này tại vương sùng sơn bọn hắn không có làm tốt đầy đủ chuẩn bị có thể xác định không có bất kỳ nguy hiểm nào trước đó hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm an toàn là số một đây là hoắc lưu vân tuyệt đối sẽ không nhượng bộ d a n h giới cuối cùng